chương một trăm một mươi một sinh sôi năng lực rất mạnh ước lý hiện ra thân hình lông mày nhỏ nhắn có chút n h u lên tiếp viện tăng thêm tiểu mới vũ khí xem ra hành động độ khó lại tăng lên nàng minh ngược lại là rất tốt rời đi dù sao nàng có thể thông qua thủy vực di động tùy tiện hướng trên mặt đất t ạ t một chén nước đều có thể tại v i n s e n ngay dưới mắt biến mất nhưng vấn đề là nàng đi rồi chân đông bọn họ làm sao đây lấy nàng đối với k h ô n g chế cục hiểu rõ hiện tại lai phong đường c h ú n g quanh khẳng định đều bị phong tỏa bọn họ không cách nào giống nàng dạng này ngụy trang tinh thần lực lúc này ra ngoài cùng tự chui đầu vào lưới không có khác nhau ngươi bây giờ đang suy nghĩ cái gì Úc lý đáp kỳ thật cũng không khó chân đông hai tay vào ngực bọn họ cũng không có khả năng một mực phong tỏa con đường này a chỉ cần ngươi đem đại bộ đội dẫn ra chúng ta liền có thể tìm cơ hội chạy đi k h a thế nào đi t u ố c lý nghĩa chính n g ô n từ nói chúng ta thế nhưng là đồng bạn a loại này sinh tử tồn vong thời khắc ta sẽ không vứt xuống các ngươi chân đông chỉ cần ngươi bỏ lại bọn ta chúng ta liền an toàn t u ố c lý kiên định đánh gáy nàng h ả o tìm muội cùng t i ế n thối chân đông u ố c lý lần nữa nhắm mắt lại tìm kiếm con thỏ bản thể quả nhiên còn tại p h i ế khu vực này u ố c lý rất nhanh có một cái suy đoán mặc dù con thỏ nhìn rất ngây thơ nhưng nó kỳ thật cũng không đốc ngắn ngủi hai lần giao phong phản ứng của nó có thể nói là thành thạo i ê u luyện mà lại đến nay không có tại đặc hiện đội trước mặt bại lộ mình có thể nói là tương đương cẩn thận nhưng chính là như thế cẩn thận một con dị thường nhưng không có làm dùng ý thức thay đổi vị trí phương thức rời đi mà là tiếp tục lưu tại bị phong tỏa lai phong đường mặc dù nó khả năng quả thật rất muốn cùng úc lý làm trò chơi nhưng trừ cái gọi là hưởng thụ trò chơi hẳn là còn có một cái càng mấu chốt nguyên nhân tỷ như nó cũng không có tại lai phong đường bên ngoài địa phương dự lưu phân liên thể lại hoặc là ý thức của nó thay đổi vị trí có phạm vi hạn chế mà k h ô n g chế cục lại phong tỏa lai phong đường dẫn đến nó cùng bên ngoài phân liệt thể khoảng cách qua xa không cách nào đem ý thức của mình thay đổi vị trí ra khu phong tỏa Cái trước chủ thức, mực có chỉ cũng chỉ còn lại có một nguyên nhân khác, ý thức của nó thay đổi vị trí có phạm vi hạn chế, liên tiếp hai lợi rời đi nói liệt thói lại lại Khi lại đổi vi thuận thể một thể một. một thay trí thể tùy tâm lưu lưu lớn. khả không khả không không phân nhân phạm hạn năng nó lần nó quen, năng nguyên nó dẫn đến nó Dù do dự dự dụ sao sở đều ý ý mà vị nàng căn bản không cần đi tìm cái gì bản thể chỉ cần đem con thỏ giải tại khu phong tỏa bên trong tất cả phân liệt thể đều giải quyết hết là được đương nhiên cũng không đơn giản dù sao nơi này còn có vướng bận vin sen mà lại nàng cũng không biết con thỏ phân liệt thể đến tột cùng có bao nhiêu nhưng thế cục hỗn loạn chỗ tốt chính là có thể lợi dụng lẫn nhau nếu như có thể để vin sen cùng con thỏ đánh nhau nàng liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi nghĩ đến đây chỗ ước lý lập tức cho bạch dạo phát cái tin tức Các Bạch người giờ ở nơi nào? giờ bây ở toàn bộ lai phong đường kiến trúc nhìn một cái không xót gì đu quay lai phong trên đường có một tòa mô hình nhỏ sân chơi chiếm diện tích không lớn bên trong chơi trò chơi công trình cũng không nhiều chủ yếu dùng để ngắm cảnh cùng chụp ảnh đu quay chính là kia chỉ có mấy loại trang bị một trong vệ tinh c h ứ c nhắc nhở ngài xúc tu quái nàng chỉ muốn sinh tồn ngay lập tức tại đổi mới nhớ kỹ ước lý các ngươi không có bị phát hiện à? không có b ạ c h dạ rất mau trở lại p h ụ không chế cục người còn không có điều tra đến nơi đây bất quá ta ngược lại là phát hiện còn kia dị thường ước lý cùng chân đông lẫn nhau ở đâu bạch dạ quan sát cảnh vật chung quanh lại vỗ xuống một tấm hình phát cho h ợ lý phóng đại nhìn cái kia tiểu hôi điểm chính là cái tin này vừa phát ra ngoài trên mặt đất đạo nhân ả n h kia bỗng nhiên q u a y người hướng đu quay phương hướng nhìn lại bạch dạ phản ứng cực nhanh tại nó quay người thời điểm cấp tốc túi đầu đem chính mình hoàn toàn che giấu với bóng ma phía dưới cũng thuận tay đem du phủ cũng ép xuống con thỏ nhìn chằm chằm đu quay nhìn vài g i â y trong điện thoại di động vang lên đồng hiệu thanh âm thế nào không nói lời nào xảy ra ngoài ý mở l ắ rồi không phải con thỏ nói ta giống như lại bị người để mắt tới muốn hiện tại đi giải quyết sao không được vị trí quá cao ta lại không có cánh không thể đi lên a con thỏ giật hạ thính hai đồng hiểu ngươi bây giờ thế nào xử lý mình có thể đi ra không không đại sự con thỏ thở dài phân liệt thể cách quá xa một lát e l liền không lên vậy chỉ có thể để số một hoặc là hạ l ụ tới đón ngươi con thỏ số một có thể tới sao nói không chừng hắn hai ngày này đều tại hạ tầng thành khu nhanh nhất cũng phải hai giờ vậy coi như xong để hạ l ụ tới đi con thỏ vô tình nói đồng hiểu ngươi phải cẩn thận khống chế cục vũ khí ta thấy rất rõ ràng nhóm này vũ khí cùng số một mang về giống nhau như lúc một khi bị đánh trúng coi như không chết tinh thần lực của ngươi cũng sẽ không có cách nào lịch chuyển tổn thương con thỏ kinh ngạc nháy mắt ngươi cái như thế nghiêm trọng tóm lại ngươi cẩn thận đồng hiệu thấp giọng căn dặn ta đến liên hệ hạ lị ngươi chỉ cần chống đến nàng đến là được biết rồi điện thoại như vậy c ũ n máy nhìn xem dưới bầu trời đêm đu quay con thỏ con mắt giống hồng ngọc lập loẹ tỏa sáng chẳng những không có nửa phần đ i ệ h o ạ i ngược lại còn có loại đã lâu chờ mong kỳ thật nó cũng không có rất gấp bởi vì so với rời đi khu phong tỏa hiện tại nó càng chờ mong cùng bạch tuột con trò chơi từ khi d ị biến sau nó đã thật lâu không có loại cảm giác này d ị biến sau nó có thể tùy ý thay đổi vị trí ý thức phân liệt bản thể giống một sợi bốn phía du đạn gu linh liền số một cũng vô pháp tại đông đảo phân liệt trong cơ thể một chút tìm ra nó loại cảm giác này rất tốt nhưng chính là không có cái gì tính khiêu chiến tựa như chơi game đồng dạng độ khó càng cao trò chơi mới càng tốt chơi nếu như chỉ có đơn giản hình thức kiểu cái trò chơi này cũng không có thông quan nghiệm vui thú nó một mực tại đơn giản hình thức thẳng đến đêm nay bạch tuộc con chuẩn sắc không sai lầm tìm được nó nàng cải biến hình thức mà cái này xa so với bất luận cái gì trò chơi đều để nó hưng phấn không thôi sẽ tìm được ta sao con thỏ từ vệ túi láo bên trong móc ra một cây đao lỗ hai nhẹ nhàng run run m a u lại đây tìm ta đi ú c lý không biết bạch dạ nơi đó phát sinh cái gì chân đông đang kiểm tra trong cửa hàng thiết bị nàng thì đem xúc tu thiếp trên mặt đất tinh tế cảm giác trên đường phố động tĩnh có một đội người đang tại hướng các nàng vị trí tiến lên từ tiếng bước chân phản đoán tối thiểu có hai mươi người lúc này bạch dạ phát ra một cái tin tức con thỏ kia phân liệt số lượng một mực tại gia tăng có muốn hay không ta cùng xuẩn cá đi xử lý một chút tạm thời không dùng ước lý rất tỉnh táo các n g ư ơ i tiếp tục c ẩ n tảng tuyệt đối đừng ngoi đầu lên phòng ngừa bị khống chế cục người phát hiện Tốt. vậy ngươi chuẩn bị thế nào đối phó nó ta nghĩ trước hết để cho nó cùng khống chế cục tiêu hao một đợt ước lý đánh chữ nhanh chóng phía sau đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiếng động rất nhỏ âm thanh nàng ngầm đầu trông thấy chân đông cầm một cây to dài ống nước đi tới cái này có thể sử dụng sao ước lý hơi ngạc nhiên ngươi từ chỗ nào é lờ tìm tới sẽ ở đó phía sau tựa như là dùng để rửa xe chân đông chỉ chỉ phía sau quầy hàng ước lý tiếp nhận ống nước đột nhiên có một cái ý nghĩ nói như vậy tiệm này cũng có nước máy rồi có chân đông gật đầu ta đã nối liền ước lý nghe vậy đưa tay vô vô bờ vai của nàng một mặt tự hào không hổ là ta hiếu c h i ế n bạn chân đông n g ư ơ i liền không thể thống nhất một chút x ư n g hô sao nàng đã lười nhác nhà ránh quay người hướng trong cửa hàng ở giữa đi đến chờ một lúc e l cần ta làm cái gì dấu tốt chính mình còn có ước lý nghĩ nghĩ đem dòng nước mở tối đa c h ư n một trăm một mươi hai sinh sôi năng lực rất mạnh đội trưởng đã cùng thứ tư thứ sáu đặc hiện đội bắt được liên lạc sầm đội cùng chu đội đều đã tìm hiểu tình huống không có gì bất ngờ xảy ra chi viện chẳng mấy chốc sẽ chạy đến nói bao nhiêu lần là liên hợp hành động không phải chi viện là theo đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh hai khung quân dụng máy bay trực thăng đáp xuống lai phong đường đầu đường cabin cửa mở ra võ trang đầy đủ công việc bên ngoài nhân viên nối đuôi nhau mà ra bọn họ mang theo nặng nghề phòng hộ mũ giáp toàn thân bao khỏa tại màu đen y phục t ắ c chiến phía dưới trong ngực ôm tạo hình kỳ l ạ đột kích bất thường xem xét liền phí tồn không ít đội trưởng xin chỉ thị dẫn đầu năng lực giả đem thêm ra đến súng ống giao cho vincen vincen tiếp nhận thương thân xác nghiêm túc nghiêm nghị nói ra lấy phòng ngừa vắn nhất ta cường đ i ệ một lần nữa đây là nhằm vào dị thường đặc thù đạn sẽ trực tiếp công kích tinh thần lực của đ ị c h nhân người bình thường đụng một cái chết ngay lập tức tuyệt đối không thể cất cỏ có nghe hay không vâng công việc bên ngoài các nhân viên cùng kêu lên trả lời v i n c e n t làm thủ thế công việc bên ngoài các nhân viên lập tức ghìm súng t i ế n lên bắt đầu triển khai điều tra chính hắn thì đem đột kích b ư ớ c thương kín đáo đưa cho bên cạnh công việc bên ngoài nhân viên tại đối phương ánh mắt khó hiểu bên trong lộ ra thần sắt chắn ghét đây là sở nghiên cứu bộ nghiên cứu nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí tựa như hắn nói như vậy là một cái đặc biệt nhằm vào dị thường đặc thù vũ khí cùng phổ thông vũ khí nóng khác biệt loại vũ khí này không chỉ có sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương hơn nữa còn có thể mục tiêu công kích tinh thần lực đối với mục tiêu dị thường tạo thành khó mà dự đoán tinh thần tổn thương nghe nói loại vũ khí này hạch tâm kỹ thuật nơi phát ra với số mục tiêu b ả n gen thân là trước mắt mạnh nhất dị thường số một tự thân tinh chất biệt lập cực mạnh bất kể là dị thường còn là năng lực giả đều không thể cùng hắn ghen cùng tồn tại sở nghiên cứu rút ra loại này đặc tính cũng đối với hắn tiến hành lợi dụng nghiên cứu ra cái này đối với dị thường đặc thù tác chiến vũ khí v i n c e n đối với cái này vũ khí cảm nhận rất kém cỏi nói là nhằm vào dị thường nhưng loại vũ khí này đối với người bình thường lực sát thương kỳ thật lớn hơn phổ thông tinh thần lực của người ta xa thấp với dị thường một khi bị loại vũ khí này đánh trúng cho dù không phải vết thương trí mạng nhưng đối với tinh thần lực cường đại tổn thương cũng đủ làm cho bọn họ bị mất mạng tại chỗ lại càng không cần phải nói đây là từ dị thường trên thân lấy ra hạch tâm kỹ thuật dùng vật dị thường đánh dị thường cái này khiến hắn có loại máy liệt quái đ ả n cảm giác khó chịu hắn quả nhiên cùng sở nghiên cứu đám người kia không hợp khống chế cục hiệu suất rất cao đang liên hiệp cảnh sát cùng một chỗ phong tỏa lai phong đường đồng thời đã đem p h i ế khu vực này tất cả thị dân rút lui ra phong tỏ mỗi một cái rút khỏi khu phong tỏa người đều phải đi qua tinh thần lực kiểm tra tại loại này cường độ cao cảnh giới chắc chắn đừng nói là dị thường liền ngay cả một con phi trùng đều không trốn thoát được trước đây không lâu còn người đông nghìn nghịt khu phố lúc này đã kinh biến đến mức chống rỗng công việc bên ngoài các nhân viên ghìm súng đi ở hai bên đường vừa quan sát b ú n phía vừa cùng cái khác điều tra tiểu đội trao đổi tình báo đông nhiên cầm dụng cụ đo lường công việc bên ngoài nhân viên thấp giọng nói ra phía trước có tinh thần lực ba đ ậ mấy người khác trao đổi cái ánh mắt dồn dập thả nhẹ bước chân chậm rãi di chuyển về phía trước trên đường phố hoàn toàn tinh mịch khắp nơi đều là y mắng Chứ、bọn họ ra chậm chạp cẩn thận tiếng bước chân cơ hồ không có cái khác tiếng vang đúng lúc này một cây to dài màu xám ống nước đ ố n g nhiên từ ven đường một gian cửa hàng bên trong vang ra ngoài mọi người cẩn thận theo hét lớn một tiếng đám người chợt nổ súng tiếng súng n ứ t hay đạn dày đặc bắn về phía cây kia trên ống nước tại chỗ bị đánh ra m ộ ư ơ i cái đ ộ n ống nước bị đánh cho trên không trung đ i ê n cồn g vung vẩy hơn m ộ ư ơ i đạo cột nước từ lỗ đạn bên trong bắn ra như là đột nhiên xuất hiện mưa rào đem nước phun tung tóe khắp nơi đều là đám người bị nước tung t vé một thân cấp tốc sau rút lui chỉ trước mắt những n à y phun ra dòng nước liền hội tụ thành nhàn nhạt, nhạt vũng nước thuận mặt đất cấp tốc hướng về phía trước quyết tán đi ở phía trước công việc bên ngoài nhân viên thấp giọng nói ra cẩn thận những n à y nước khả năng có gì đó quái lạ hắn lời còn chưa dứt vũng nước đ ố n g nhiên sinh ra nhỏ bé ba động một giây sau mấy cây nhìn không thấy xúc tu từ trong nước t r u i ra đ ố n g nhiên quấn lên bắp chân của bọn hắn cái gì đồ vật trong nước dị thường giấu trong nước a cơ hồ làm ộ t máy mắt những n à y công việc bên ngoài các nhân viên đồng thời lên tới không trung bọn họ đều không ngoại lệ đều là chân hướng lên trên Đầu h ư ớ nổ g súng nhanh nổ súng công việc bên ngoài các nhân viên bị sâu trên không trùng dơ thương khó khăn hướng phía dưới b a n phá tại đạn mà trùng kích vào dòng nước càng trôi càng xa dưới nước lại không có vật gì bọn họ chỉ cảm thấy quấn quanh ở trên đùi đồ vật càng ngày càng gấp phút chốc bung lỏng tiếp lấy bọn hắn liền tiếp hai ba lần tè xuống đám người rơi trên mặt đất không kịp kiểm tra trên thân tình huống đội trưởng c chúng ta tìm tới dị thường nó đang tại hướng sân chơi đông môn phương hướng di động công việc bên ngoài các nhân viên phát hiện trong nước dị thường lập tức đuổi theo một bên hướng vincen báo cáo một bên hướng úc lý di động phương hướng đuổi theo trên đất vũng nước rất nhanh liền và mất phía sau thỉnh thoảng bay tới gào thép đạn xa tốc cực nhanh cùng trước đó hoàn toàn không phải một cái cấp ập ước lý không cùng bọn họ cứng đôi cứng mà là thông qua bạch dạ đổ ra nửa chén nước từ khu phố trực tiếp chuyển rời đến đu quay bên trên bạch dạ cùng du phủ nhìn xem chân bên cạnh vũng nước đẩy ra gợn sóng ngay sau đó ước lý xúc tu liền từ trong nước đưa ra ngoài bạch dạ vươn tay đen nhánh lạnh b u ố t xúc tu thuận thế c u ố n lên hắn du phủ lập tức túi người đem úc lý ô m tới bạch dạ liếc mắt nhìn hắn du phủ phát giác được hắn ánh mắt con ngươi trong nháy mắt biến nhỏ toát ra nguy hiểm lệ khí ông úc lý hai tay cũng theo đó nắm chặt đầu này x u ồ cá thật đúng là không phân trường hợp làm lòng người phiền bạch dạ thu tầm mắt lại nhẹ giọng hỏi thăm úc lý không có bị thương chớ không có úc lý lắc đầu thở so bình thường sơ lược mau một chút nhưng mà những cái kia thương hoàn toàn chính xác rất mạnh chỉ là tránh đạn liền hao phí ta không ít thể lực bạch dạ đưa nàng toái phát đẩy đến hai sau xem ra sau này chỉ có thể chọn trời mưa xuống kiếm ăn úc lý giật xuống khoe miệng túi đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bọn họ dừng lại ở trên không trung trên đường phố quang cảnh nhìn một cái không s ó t gì v i n c e n đã trước chạy đến một nhóm khác công việc bên ngoài nhân viên theo sát sau cũng đuổi theo đến nơi này bọn họ cấp tốc bao vây cả khu vực không có qua mấy phút. khôi phục hình người con thỏ liền từ lâu bên trong đi ra một công việc bên ngoài nhân viên tiến lên xuất ra dạng đơn giản tinh thần lực dụng cụ đo lường bộ đến nó trên tay ước lý nó lại còn có thuốc bạch dạ lại nhiều cũng không đủ phân nước thể ăn ước lý nghe vậy quay đầu nhìn hắn nó đến tột cùng có bao nhiêu phân liệt thể người rất nhanh liền biết rồi bạch dạ vừa dứt lời phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng súng vang con thỏ ứng thanh ngã xuống đất đạn bắn vào con thỏ trên đùi v i n c e n dùng là trước kia cũng thương máu tươi chảy ra con thỏ thân thể vẫn tại có rúm mấy tên công việc bên ngoài nhân viên xuất ra ống khóa cùng c ò n tay đang muốn đưa nó mang đi hai bên cao lầu bên trong đột nhiên đi ra lít nha lít nhít bóng đen những bóng đen này đều là thọ thủ l i n h thân con mắt tấu đỏ trong bóng đêm phá lệ làm người ta sợ hãi bọn nó có hoàn toàn nhất trí ngoại hình như là một chi khổng lồ mà đáng sợ quân đoàn chậm rãi tới gần đem công việc bên ngoài các nhân viên đoàn đoàn bao vây ước lý c h ấ n kinh rồi như thế nhiều là thọc con t h ỏ hồ sao bạch dạ thở dài con thọ sinh sôi năng lực quả nhiên rất mạnh tinh cất hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng thích chương một trăm mười một không cần như thế nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít thọ thủ lĩnh ước lý đột nhiên sinh ra một cái không đúng lúc ý nghĩ nếu như ta đem nó mang về về sau không liền rốt cuộc không lo ăn sao bạch dạ mặc dù trước mắt còn chưa nhất định có thể làm được cái này dị thường nhưng hắn tin tưởng lấy úc ly đối với đồ ăn chấp nhất nếu quả như thật làm cho nàng có ý nghĩ này nàng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà đem cái này dị thường mang về không được tuyệt đối không được bạch dạ lúc này lên tiếng không cần như thế vì cái gì úc lý hiếu kỳ nói bởi vì những n à y diễn sinh thể là chia ra đến bạch dạ một mặt lý trí phân tích trên lý luận bất kể là một cái vẫn là một trăm đều là bản thể một bộ phận Úc lý hiểu do ý của hắn, nói cách khác, coi cộng cũng Lý liệt lại lại ý hiểu hắn, như phân sinh thể lại nhiều, cộng lại giá trị cũng sẽ không nói diễn giá qua do nó vượt trị sẽ bạch ả n thể. b dạ từ đồ ăn góc độ đến xem là như thế này nếu như tình huống đúng như bạch dạ nói như vậy đích thật là trực tiếp ăn hết bản thể nhất có lời dù sao một khối bánh kem cắt thành lại nhiều khối tổng lượng cũng sẽ không gia tăng vậy còn không như từ vừa mới bắt đầu liền ăn một bữa n o bụng bạch dạ giơ tay lên chỉ xuống đất bên trên cô kia ngã xuống đất thân thể nhìn con kia liền không có phân liệt như hắn nói bị vincent đánh trúng cố kia hình người thân thể cũng không tiếp tục phân liệt mà là cấp tốc hóa thành một bãi đậm đặc huyết thủy ở dưới bóng đêm có chút phản quang úc lý nghĩ nghĩ có lẽ là nó phân liệt thể đến hạn mức cao nhất bạch dạ nhẹ nhàng gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy phân liệt sau vốn có chất dinh dưỡng sẽ không gia tăng phân liệt thể còn có hạn mức cao nhất loại này hoàn toàn chính xác không có có thành tựu thức ăn dự trữ giá trị hơn nữa còn có thể ý thức thay đổi vị trí nói một cách khác coi như đem nó nhốt trong nhà nó cũng có thể tùy thời tùy chỗ chạy đi hai họa ngầm quá lớn vẫn là trực tiếp ăn hết tương đối tốt úc lý lập tức bỏ đi nuôi con thỏ su nàng nhắm mắt lại tại đen kịt một màu trong ý thức tìm được con thỏ bản thể nó liền ở phía dưới chi k i a khổng lồ con thỏ trong quân đoàn ý thức thay đổi vị trí đến thật nhanh không có từng giây từng phút ngưng trệ giống tùy ý trôi nổi ư u linh đã tốc độ căn bản đổi u không tìm nó nguyên bản chống trải khu phố đảo mắt trở nên chen trúc mà nguy hiểm càng ngày càng nhiều thọ thủ lĩnh từ trong bóng tối đi tới bọn nó có hoàn toàn giống nhau ngoại hình vóc dáng cực cao cơ bắp rõ ràng tròn nháy mắt một cái không nháy mắt lấp lóe trong b ó n g tối lấy huyết hồng ánh sáng ư c lý cảm thấy một màn này rất có trong phim ảnh người máy nhưng loại này ngoại hình con thỏ cũng không so người máy đáng yêu nhiều ít tối thiểu bọn nó mang đến đánh vào thị giác lực đều là giống nhau đồng dạng kinh dị đồng dạng để người tê cả ra đầu cái này chỗ nào đến như vậy nhiều giống nhau dị thường không phải là phục chế thể đều chớ ngẩn ra đó nổ súng tại ngắn ngủi khiếp sợ về sau công việc bên ngoài các nhân viên r ồ n r ậ p hoàn hồn d ơ súng lên hướng đen nghị t phân liệt thể mánh liệt bắn phá con thỏ nhóm mặt không đổi sắc thân hình nhanh nhẹn hướng bọn họ bắn vọt mà đi xin chớ mở ra trình duyện đọc hình thức nếu không đem dẫn đến chương tiết nội dung thiếu thốn cùng không cách nào đọc chương sau cùng bản thể đồng dạng bọn nó biểu hiện ra cường đại mà kinh người sức chiến đấu mặc dù công việc bên ngoài nhân viên có súng nhưng con thỏ nhóm không sợ hãi chút nào hai bên đánh cho hừng hực khí thế chống r i ô n g khu phố rất sắp biến thành kịch liệt hỗn loạn chiến trường ư c lý một mực quan sát đến trên chiến trường động tĩnh công việc bên ngoài tiểu đội có súng con thỏ quân đoàn có vượt xa nhân loại sức chiến đấu hai bên đều có riêng phần mình ưu thế một thời rất khó coi ra ai chiếm thơ p h ò n g trừ cái đó ra ư c lý bén nhạy phát hiện bị súng bắn trúng con thỏ cũng không phải là đều sẽ biến mất bị phổ thông tay súng bắn bên trong con thỏ sẽ bị thường nhưng sẽ không đình chỉ chiến đấu trừ phi là vết thương trí mạng nếu không đối bọn chúng mấy l ở không có ảnh hưởng nhưng bị đột kích bước súng bắn bên trong con thỏ lại trong nháy mắt mất đi hành động lực con mắt cũng sẽ biến ảm đạm giống như là đã mất đi linh hồn đ ồ n g dạng những vũ khí kia là chuyện gì xảy ra úc lý ngưng mắt hỏi bạch dạ cũng tại quan sát hắn có chút nhớ mày chính muốn nói ra chính mình suy đoán một mực không có lên tiếng thanh du phủ đột nhiên mở miệng tinh thần lực úc lý hơi ngạc nhiên ngươi là nói những vũ khí kia công kích chính là tinh thần lực du phủ gật gật đầu đưa tay hướng xuống một chỉ người kia là nói như vậy hắn chỉ chính là vincen người sau đang chỉ huy tình hình chiến đấu cũng không có phát hiện bọn họ nguyên lai、like、là dạng này ư c lý như có điều suy nghĩ thế mà có thể nghiên cứu ra trực tiếp công kích tinh thần lực vũ khí xem ra sở nghiên cứu đám người kia cũng không quá bình thường nhưng mà càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là du p h ù vậy mà lại lưu ý vincent nói cái gì nàng to mò hỏi người đối với hắn cảm thấy rất hứng thú du p h ù nghe vậy lập tức lộ ra căm ghét biểu lộ hắn xem xét sẽ rất khó ăn không hứng thú ư c lý vậy ngươi ta muốn giúp ngươi du p h ù thẳng vào nhìn xem nàng ánh mắt rất chân thành ư c lý nàng vô ý thức nhìn về phía bệ dạ đối phương xì khẽ một tiếng giả vờ giả vịt không nên đả kích giòn giòn cám ậ p tính tích cực lời còn chưa dứt du phủ lại hơi c h ư ớ c mắt tiếp tục nói hiện tại ta ba ngươi n ngươi sẽ cho ta ban thường sao ước lý nguyên lai、like、tại chỗ này đợi lấy nàng đâu sẽ không giọng nói của nàng lanh gốc không còn phản ứng thần sắc bất mãn du phủ một lần nữa đem l ự c chú ý thay đổi vị trí tới trên mặt đất mặc dù kiểu mới vũ khí rất cường hãn nhưng không chịu nổi hai bên nhân số trên lệnh quá lớn công việc bên ngoài tiểu đội dần dần rơi xuống hạ phong nhưng dù vậy bọn họ vẫn đả thương nặng con thọ quân đoàn tại dây đặt tiếng súng bên trong con thọ thi thể trông đầy đất có chút còn đang phân liệt có chút hóa thành huyết thủ còn có chút tinh thần lực bị hao tổn chỉ có con mắt có thể động giống đồng nát bút bê đồng dạng cứng đờ nằm trên mặt đất xin chớ mở ra trình duyệt đọc hình thức nếu không đem dẫn đến chương tiết nội dung thiếu thốn cùng không cách nào đọc chương sau cùng trước đó so sánh phân liệt thể số lượng thiếu đi khoảng chừng một nửa đáng tiếc còn có một nửa úc lý có chút t i ế c t đối đang chuẩn bị dò xét ra con thỏ ý nghĩ của bản thể một con bị vin sen đ ạ p ở dưới chân phân liệt thể đột nhiên hơi thở mong manh lên tiếng người cho rằng trước đó tập kích dị thường của các ngươi là ta sao vin sen sắc mặt â m trầm tăng thêm trên chân l ư c đạo coi như không phải ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi con thỏ bật cười vừa cười bên cạnh ho ra máu nơi này dị thường xa không chỉ một mình ta nó chậm chạp đưa tay chỉ hướng nơi xa dưới bầu trời đem đu quay ra hỏa này muốn đem hỏa lực chuyển rời đến trên người nàng thúc lý con ngươi hơi co lại lấy tốc độ cực nhanh đem bạch dạ cùng du phủ cùng một chỗ kéo xuống nhưng mà vẫn là chậm một bước vincent bắt được nàng nhanh chóng phục xuống hư ảnh ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo dĩ nhiên giấu ở chỗ nào bị phát hiện thúc lý nhìn một chút bên cạnh hai người đối bọn hắn so cái im lặng thủ thế tiếp lấy biến mất thân hình trực tiếp trốn vào còn chưa khô cạn vùng nước một giây sau một cây trong suốt xúc tu từ vincent bên chân vũng máu thốt nhiên trôi ra bá một chút cuốn lên cánh tay của hắn lần nữa bị xúc tu cuốn lên vincent biểu lộ đã có thể dùng nổi giận để hình dung con mẹ nó ngươi hắn nghiến răng nghiến lợi mạnh giơ tay một thanh liền phải bắt được xúc tu cũng may úc lý phản ứng rất nhanh chân chu bung ra xúc tu vincent tại chỗ bắt hụt lại tới tại đội trưởng nơi đó nhanh nổ súng còn chưa đổ xuống công việc bên ngoài nhân viên phát hiện vincent động t ĩ n h bên này lập tức nổ súng bắn về phía vũng máu bọn họ cầm chính là đặc biệt nhằm vào tinh thần lực đột kích bất thương úc lý không chần chờ vincen chửi ầm lên nói một cái so một cái buồn nôn hạ điện giật lưới sau lưng một công việc bên ngoài nhân viên do dự mở miệng đội trưởng lúc này hạ điện giật lưới chúng ta cũng sẽ bị tê liệt vincent quay đầu chuyển hướng hắn thần xác xanh xám hung thần đắc sát một bộ món ăn thịt người tư thế ta ta hiện tại đi chuẩn bị ngay công việc bên ngoài nhân viên vô ý thức dục lại đang muốn bay người đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến quen thuộc to lớn tiếng oanh minh đám người ngần đầu một chiếc máy bay trực thăng bay tới tại đinh thai nhức góc tạp âm bên trong cửa khoang trợn mở ra thân mặc màu đen y phục t ắ c chiến sầm như hân nhìn xuống bọn họ thanh âm vô cùng rõ ràng đều tàn ra con mắt của nàng hơi làm mềm lại tại trong màn đêm bảy b i ể n ra lưu động màu ưu lam mọi người thấy ra nàng muốn sử dụng năng lực dồn dập ngừng bắn trốn vào hai bên đường trong đại lâu biển sâu khí áp xin chớ mở ra trình d u y ệ t đọc hình thức nếu không đem dẫn đến chương tiết nội dung thiếu thốn cùng không cách nào đọc chương sau úc ly đối với sầm như hân năng lực ấn tượng rất sâu nhìn thấy sầm như hân con mắt biến sắc nàng lập tức từ bỏ truy kích cấp tốc rút lui chuyển rời đến trong đại lâu một con cá kiệm trong vạc b ể c á rất lớn nàng từ trong nước chui ra ngoài trong vạc tiểu ngư dọa đến khắp nơi tán loạn trong đại lâu sớm không a i ước lý đi vào bên cửa sổ duy trì ẩn thân trạng thái cẩn thận nhìn xuống dưới hỗn loạn trên đường phố con thỏ nhóm còn đang tứ tán phi nước đại sầm như hân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn nó con ngươi hiện ra nước đồng dạng vợn sóng đông nhiên đang tại chạy gấp con thỏ nhóm không hẹn mà cùng dừng bước lại bọn nó bắt lấy cổ của mình giống bị tức đoạt hô hấp kịch li tiếp lấy mánh liệt run dày mấy l dưới ngắn ngủi mấy l dây liền tiếp hai ba lần ngã xuống một chút con thỏ thân thể cấp tốc vỡ ra mắt thấy liền muốn một phân thành hai một cỗ to lớn áp lực vô hình xuất hiện lần nữa gắt gao đặt ở nó trên người chúng con thỏ nhóm không cách nào động đậy cũng vô pháp phân liệt chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đẻ ép máu tươi từ trong cơ thể cốt cốt chảy ra úc lý nhìn xem một màn này mặt bên trên hiện ra một tia vi d i ệ u năng lực này quả nhiên mạnh đến mức biến thái cũng không biết con thỏ còn sống không dù sao trên đường phân liệt thể tử thương hơn phân nửa đã không có con nào còn có thể để nó sung làm bản thể ước lý vẫn là hy vọng nó còn sống nàng nhắm mắt lại cẩn thận tìm kiếm con thọ tinh thần lực rất nhanh ngạc nhiên phát hiện nó không chết mà lại ngay tại đối diện nàng kia tòa nhà trong đại lâu xem ra nó vẫn là cho mình dự lưu lại hoàn hảo thân thể ước lý nhìn xem cục thế bên ngoài cấp tốc cân nhắc đối sách bên ngoài đều là cầm thương công việc bên ngoài nhân viên mà lại sầm như hân liền ở trên không nhìn chằm chằm dưới tình huống này con thọ chắc chắn sẽ không ra lúc này quá khứ ăn hết nó là nhất tốt nhưng vấn đề là nàng không xác định lầu đối diện bên trong có hay không có thể làm cho nàng xuyên qua thủy vực mặc dù nàng có thể thông mì chín trần nước lạnh di động nhưng dù sao cũng không thể thu nhỏ biến hình nếu như chỉ có chén nước như vậy hơi lớn mặt nước là không thể đem nàng cả người đều truyền t ố n g đi qua nếu như có thể có diện tích lớn một chút thủy vực Úc con lực cho con thỏ điểm sáng nhanh chóng tách chí có chút Lý lại, lần lẽ lên, là lên lớp lẽ âm thầm nhắm mắt dám điểm muốn mang thậm mắt, thị thỏ tinh thần trạng thái. Đột thỏ từ trứng tần suất nghĩ, nhiên, nhanh như nhảy nhanh kinh nữa sáng giống quan đến đến người. giữa đại biểu rời, đó như vậy thân thể của nó tất nhiên sẽ vỡ ra nói cách khác sẽ có đại lượng máu tươi chảy ra ước lý không do dự nữa lập tức trở về đến bể cá đem sở tay vươn vào trong nước xúc tu xuyên vào mặt nước kéo theo lấy nàng cả người biến mất theo một giây sau nàng từ một bãi nhàn nhạt vũng máu bên trong trôi ra hai con vừa mới hoàn thành phân liệt con thỏ đang đứng ở trước mặt nàng thấy được nàng xuất hiện bọn nó đồng thời mở to thấu đỏ con mắt ngay sau đó bọn nó xoay người chạy ước lý trong nháy mắt thả ra xúc tu tựa như tia chớp đuổi theo tinh tức hướng người đề cử hắn cái khác tác phẩm Hy vọng chương thích xin một h u trăm đọc hình thức, hình không nếu một mươi hai nàng n g u ố n tiến hóa con thỏ chạy rất nhanh nhưng cuối cùng không sánh bằng xúc tu tốc độ đ e n nhánh xúc tu trên không trung lướt đi hư ảnh nương theo lấy tiếng xẻ gió ngắn n g ủi vài giây liền đổi kịp con thỏ cùng nó phân liệt thể xúc tu ba cuốn lên con thỏ thân thể không cho chúng nó bất luận cái gì dễ ã rủa cơ hội một bên không ngừng nắm chặt một bên đưa chúng nó đưa về đến nút lý trước mặt bên trái con thỏ mặt không biểu tình giống không có, có cảm tình b ú bê bên phải con thỏ chừng to mắt giọng điệu đã khiếp sợ lại giận dẫn dạng này đều có thể tìm tới ta rất hiển nhiên ý nghĩ của bản thể đã chuyển rời đến bên phải cái này con thỏ trong cơ thể úc lý thả nhẹ thanh âm ta có biện pháp của ta nàng đem xúc tu thiếp trên sàn nhà xúc tu cảm giác lực phá lệ nhạy cảm có thể rõ ràng nghe ra dưới lầu có mấy đạo tiếng bước chân cùng với nàng cách mười mấy tầng lầu đang t ạ i vững bước ngược lên là vincen t dẫn đầu công việc bên ngoài nhân viên s ố n như hân đã giải quyết bên ngoài phân liệt thể hiện tại bọn hắn đang tiến hành đến tiếp sau loại bỏ làm việc không thể để cho bọn họ phát hiện mình úc lý khống chế mặt khác mấy cây xúc tu ngả vào, con thỏ trước mặt, ý tiến vào trong miệng của nó dạng này đã có thể ngăn chặn miệng của nó còn có thể từ nội bộ thôn v h ệ nó là tương đối ổn thỏa ăn phương thức bên phải con thỏ thấy thế vội vàng hô chờ một chút ngươi không muốn biết còn có ai nắm giữ tình báo của ngươi sao lại là chiêu này ước lý t h ầ n sắc bình tĩnh lần trước nàng ăn người dê tên tiêu cũng là tốc độ ánh sáng bán số một cầm số một tin tức cùng nàng làm giao dịch dùng cái này đổi lấy mình sống sót cơ hội ước lý nhịn không được hoài nghi cái này có phải là bọn chúng xí nghiệp văn hóa một trong đáng tiếc nàng chưa từng cùng đồ ăn làm giao dịch nhất là loại này không có chút nào thành tín đồ ăn không cần ngươi nói ta cũng biết rõ t ú c lý nói nói đã có người nói cho ta biết con thỏ ngạc nhiên nói ai t ú c lý cũng không thì hiểm đầu con dê con thỏ nghe vậy con mắt lại mở to chút lỗ thai cũng có chút run run xem ra đồng h i ể u đoán được không sai con kia con dê thật đúng là bị ngươi ăn à. t ú c lý đồng h i ể u là ai cái k i a nắm giữ ngươi tình báo người con thỏ trứng mắt nhìn ngươi nghĩ muốn hiểu rõ n à n g sao ta có thể nói cho ngươi không cần đâu ta vẫn là thích mình thăm dò t ú c lý nói xúc tu lần nữa tới gần bên phải con thỏ dọa đến ra sức dây r u ộ nhưng mà sờ tay lại không có tiến thêm một bước tương phản xúc tu chui vào một cái khác con thỏ trong miệng một trận đù cục chít chít s ề n s ẹ t tiếng nước về sau con thỏ bị từ trong r a ngoài hút đến không còn một mảnh liền một cây lông thỏ đều không có còn lại ra sức d r y rủa cái này con thỏ có chút dừng lại đông nhiên an t ĩ n h lại nó chậm rãi nâng lên đầu tò mò nhìn về phía ước lý ngươi biết vừa mới cái kia mới là bản thể của ta ước lý vẫn là câu kia ta có biện pháp của ta mặc dù vừa rồi bên phải cái này biểu hiện được rất sinh động nhưng nàng vẫn là một chút nhìn ra bên trái con kia nhìn mất đi ý thức phân liệt thể mới thật sự là bản thể càng nói chính xác là chiếm cứ chủ thể ý thức thể xác con thỏ cố ý để phân liệt thể rẽ rủa cầu xin tha thứ chính là vì làm cho nàng sinh ra sai lầm phán đoán coi là bên phải con kia mới là bản thể từ đó vì mình thắng được một chút hy vọng sống nhưng mà rất đáng tiếc ước lý cũng không có bị nó mê hoặc mặc dù đang được ă n rơi trước đó con thỏ đã kịp thời đem ý thức của mình thay đổi vị trí tới nhưng đây cũng là nó trước mắt có thể sử dụng cuối cùng một bộ thân thể nói một cách khác đây chính là nó chủ thể trận này trò chơi là nó thua trừ phi hạ lị có thể tại tính theo thời gian kết thúc trước chạy đến nếu không nó liền không còn có lật bản cơ hội có lẽ nó còn có thể lại kéo dài một hồi con thỏ rủ xuống lỗ thai dùng một loại đã hối hận lại bội phục giọng điệu nói ra ngươi là thật sự lợi hại à. ước lý không dùng cùng ta kéo dài thời gian ta không mắc bẫy này tốt h t a con thỏ bị môi nhưng là ngươi bây giờ còn không thể ăn ta n h a ước lý vì cái gì bởi vì đây là một trận tính theo thời gian trò chơi con thỏ run lên hạ lỗ thai ngươi còn nhớ rõ con thỏ kia vật trang sức sao kia là có chế ước tính máy bấm giờ nếu như ngươi tại tính theo thời gian kết thúc trước giết ta liền xem như trái với quy tắc trò chơi lại nhận vô cùng nghiêm trọng trừng phạt ước lý nhữ mày lại nàng đương nhiên nhớ kỹ con kia máy bấm giờ không chỉ có nhớ kỹ mà lại hiện tại liền mang ở trên người nàng từ trong túi móc ra con kia nhỏ nhắn đáng yêu con thọ vật trang sức nhỏ xíu tí tách thanh vang lên lần nữa nàng nhìn hướng lên phía trên mặt đồng hồ phát hiện khoảng cách tính theo thời gian kết thúc còn có bảy phút úc lý có chút đau đầu nàng không có thuật đ ọ c tâm không thể phán đoán con thọ là không phải là đang nói láo một thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan nếu như không lập tức ăn con thọ chỉ sợ chờ một lúc sẽ lại xảy ra ngoài ý mớn nhưng nếu như bây giờ liền ăn con thọ cũng có khả năng thật sự nhận cái gọi là trò chơi trừng phạt úc lý cẩn thận lắng nghe dưới lầu động tĩnh vincen t cùng hắn công việc bên ngoài tiểu đội càng ngày càng gần theo tốc độ này trong vòng bảy phút nhất định có thể xếp tra được tầng lầu này úc lý nhìn chung quanh b ố n phía quyết định trước tìm thích hợp thần thân địa phương con thỏ ngươi liền thật sự một chút đều không muốn biết mình tình báo dù sao hiện tại cũng ăn không được ta trao đổi một chút cũng có thể nha tốt lắm úc lý một bên suy nghĩ đối sách một bên sách xảy ra vấn đề ngươi biết số một có cái gì có thể nhanh chóng tìm tới cái khác gì thường biện pháp sao con thỏ không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi thăm về số một sự tỉnh mặc dù cái này cùng nó tưởng tượng không giống nhưng nó cũng không để ý trả lời vấn đề này dù sao đều là kéo dài thời gian con thỏ suy nghĩ một chút không xác định nói hắn không có a nhưng mà tinh thần lực của hắn rất mạnh nếu quả như thật có thể cảm giác được cái khác gì thường tồn tại cũng không có gì kỳ quái ư c lý như có điều suy nghĩ vậy nếu như là người khác trước cảm giác được hắn đâu hắn có thể phát giác sao ta đây cũng không rõ ràng con thỏ lời nói xoay chuyển bất quá ngươi nếu là từ bỏ a n ta ta ngược lại thật ra có thể đi trở về thăm dò một chút không cần đâu ư c lý nói so với loại này không quan hệ sự tình thần yếu vẫn là ăn giá trị của ngươi lớn hơn cái gì đó con thỏ bất mãn kêu lên vậy ta trả lời vấn đề của ngươi liền một chút chỗ tốt đều không có tại sao không có chỗ tốt rồi ư ớ c lý nhìn nó một chút ngươi không phải lại kéo dài thêm một phút đồng hồ sao lại bị nhìn xuyên con thỏ nghĩ gãi gãi lô thai nhưng mà hai tay lại bị s ờ tay thật chặt chói lại con tia con dê đề cập với ngươi ta sao ư ớ c lý không có con thỏ nói cách khác trước ngươi từ không hiểu rõ qua ta đương nhiên ư ớ c lý kỳ q u a i nói ta tại sao muốn hiểu rõ ngươi con thỏ quỷ dị nhìn xem nàng đột nhiên lại hỏi ngươi liền một chút không lo lắng ta hiện tại thay đổi vị trí ý thức rời đi nơi rách nát này ước lý n g ư ơ i đi không được con thỏ nháy mắt mấy cái vì sao nếu như không có đ o á n sai n g ư ơ i năng lực hẳn là có khoảng cách hạn chế a ước lý nhẹ nói còn có phân liệt cũng thế đến số lượng nhất định liền sẽ đình chỉ phân liệt đây cũng là n g ư ơ i chỉ có thể ở nơi này dùng đếm ngược kéo dài ta nguyên nhân n g ư ơ i đã không cách nào rời đi trừ lợi ở chỗ này ngươi không có biện pháp khác con thỏ nhìn ánh mắt của nàng càng phát ra q u ỷ dị mắt đỏ lập lòe tỏa sáng giống sáng long lanh thạch lưu không trộn lẫn một chút tạc chất nửa ngày nó lỗ thai run một cái đột nhiên a một tiếng nó một tiếng này rất đột nhiên giống như là ngắn n g ủ cười khẽ có loại vui sướng thỏa mãn t ú c lí n h u mày nhìn nó thế nào lại có mới ý tưởng rồi làm sao lại như vậy con thỏ nói ta chơi đùa ghét nhất chơi xấu nó dừng một chút sau đó thỏa mãn thở dài ta nhận t h u a nó vừa dứt lời máy bấm giờ đột nhiên phát ra đinh một tiếng v a n g d ò n mặt đồng hồ bên trên số lượng trong nháy mắt về không t ú c lí hơi n g ẩ n người lập tức nắm chặt quấn ở con thỏ trên thân xúc tu có ý tứ gì ta không phải nói nha ta chơi đùa không thích chơi xấu con thỏ nghiêng đầu một chút hai con lông xù lỗ h a i rủ xuống khiến cho nó nhìn càng đáng yêu vừa rồi ta còn có chút khâm phục nhưng là hiện tại ta xác định ngươi thật sự rất có thực lực mà lại cùng ngươi chơi đùa còn gắng gượng quan nghiện t u c lý hơi kinh ngạc nàng không nghĩ tới nó sẽ chủ động nhận thua nàng mắt nhìn trong tay máy bấm giờ xác định cái đồ chơi này sẽ không lại vận hành về sau ngước mắt nhìn chăm chú con thỏ ngươi là thật lòng đương nhiên ta cũng sẽ không tại loại sự tình này bên trên nói đùa con thỏ lần này là thật sự cười cho nên ngươi sẽ từ bỏ ăn ta sao t u c lý sẽ không con thỏ đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thua ta dù sao cũng là khó khăn hình thức nó tiếp nối bị môi chỉ là có chút đáng tiếc u c lý không nói gì nàng n g n g lên sốc tu trong nháy mắt xuyên tấu h con thỏ trái tim con thỏ cả tin mềm rủ xuống thanh âm cũng dần dần yếu ớt xuống d ư ớ i nếu có thể sớm một chút nhận biết n g ư ờ i liền tốt càng nhiều xúc tu còn lên đến đưa nó bao khỏa đến kín không kẽ hở nửa phút đồng hồ sau con thỏ biến mất đỉnh đầu đèn chân không lúc sáng lúc tối phát ra tư ẩm ẩm dòng điện thanh úc lý thu hồi xúc tu đứng thẳng người trong cơ thể dâng lên một trận mánh liệt thiêu đốt cảm giác nhưng kết quả này vẫn còn có chút vượt ra khỏi nàng mong muốn con thỏ làm làm thức ăn dinh dưỡng giá trị quá cao so thẳng hề cùng người dê c ộ n lại cũng cao hơn nàng có thể cảm giác được mình ăn quá no cái này không là một chuyện tốt tốt nhất mau rời khỏi nơi này nhìn trên mặt đất gần như vết m á u khô khốc ư c lý biến mất thân hình dùng sơ tay đánh mở cửa sổ thủy tinh chính muốn rời khỏi tòa nhà này chung quanh bỗng nhiên vang lên ẩ n ẩ n chấn động tiếng vang không tốt cơ hội là trong nháy mắt nghĩ tới điều gì ư c lý đột nhiên nhìn về phía phía trên quả nhiên tuyết trắng trên mặt điếu đỉnh đang nhanh chóng hiện ra mạng nghệ giống như vết rách là sầm như hân biện sâu khi áp ư c lý không kịp suy nghĩ thêm ăn quá no vấn đề trực tiếp vung ra xúc tu hung hang quật gần cửa sổ một bên vách tượng nặng nề g h vách tường bị xúc tu quất đến chấn động mạnh một cái chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn vách tường ứng thanh vỡ vụn phá vỡ một cái động lớn úc lý lập tức xông ra ngoài động cùng lúc đó ở sau lưng nàng sâu đỉnh ẩm vang sụp đổ nương theo lấy tung bay bụi đất đ á vụn theo tàn bích như đất đá trôi mánh liệt lăn xuống mà xuống úc lý thẳng tắp rơi rơi xuống mặt đất mềm mại linh hoạt xúc tu cấp tốc nâng nàng thân thể cao lớn nện ở ven đường xe con bên trên phát ra chói hai gấp rút tiếng cảnh báo nàng nhanh chóng tuần sát chung quanh tại phát hiện gần nhất một chỗ vũng nước về sau chợ hướng vị trí đó hối hả di động nhưng mà nàng vẫn là c h ậ một m bước máy bay trực thăng tiếng oanh minh bỗng nhiên tới gần sầm như hân nhìn xuống mặt đất con người nổi lên màu xanh lam đậm g ậ n sóng một cô đáng sợ áp lực trong nháy mắt đánh út về phía ước lý ước lý cảm nhận được không có gì sánh kịp lực c á c bách rõ ràng đứng ở khô hanh trên đường phố nhưng nàng lại cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ đang bị đẻ ép loại cảm giác này rất tồi tệ càng hòng bét chính là tại loại này to lớn khiến cho người áp lực hít thở không thông bên trong nàng rất nhanh ý thức được chỉ có nửa người trên của mình tại tiếp nhận loại áp lực này mà nàng xúc tu chẳng những không cảm thấy thân g khổ ngược lại còn có loại tự do hô hấp cảm giác thật giống như đây mới thực sự là thích hợp nói nhóm sinh tồn khí áp nàng thậm chí có thể cảm giác được mình nhận thân sắp mất hiệu lực không được tuyệt đối không thể ở đây nhận thân cao cảm giác. Úc lý cái ch mang áp đến ngạt thở lý tính áp đảo lực lượng tại trong cơ thể của nàng trong nháy mắt nổ tung ư c lý con người đột nhiên co lại chưa hề rõ ràng như thế cảm giác được điểm này nàng muốn tiến hóa c h ư một trăm mười ba liền nhân dạng cũng bị mất sầm như hân vincent từ một bên trong đại lâu nhô ra nửa người trên đỉnh lấy máy bay trực thăng to lớn tạm â m đối với giữa không trung sầm như hân la lớn t hơi điểm không chế đ ừ n g đem nó đ ạ chết hắn bị cái này sẽ chỉ ẩn hình dị thường liên tiếp trêu đụa hai lần hơn nữa còn là tại nhiều người như vậy trước mặt đây quả thực là trước nay chưa từng có xỉ n h ụ đêm nay nói cái gì đều không thể bỏ qua nó tình huống không thích hợp sống như h â n thần sắc lanh túc nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất đoàn kia kịch liệt k h u ấ y động không khí kia là đang tại tiếp nhận b i ể n sâu khí áp dị thường bởi vì ẩn thân mà nhìn không ra hình thái nhưng thêm tại trên người nó mạnh áp suất không khí vẫn là bại lộ nó lúc này trạng thái nó tại sao động đang dây r u ộ n đang ra sức phản kháng đây là phản ứng tự nhiên nhưng vấn đề là thân thể của nó tự hồ đang tại dần dần bành trướng sống như hơn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này có rất ít dị thường có thể tại b i ể n sâu khí áp toàn phương diện áp chế xuống chống đỡ thời gian dài như vậy coi như thật sự có thân thể của bọn nó tất nhiên cũng là không ngừng bị áp sức không có khả năng xuất hiện bành trướng biến lớn tình huống đây quả thực quá quỷ dị người nói cái gì t ạ p t âm quả lớn vincent nghe được rất mơ hồ cái gì không đúng x ố m như hân không có trả lời nàng chăm chú nhìn đoàn kia dung chuyển b ặ n mẹo không khí đột nhiên biến sắc không tốt màu tránh ra nương theo lấy nàng một tiếng quắt chói thai không trung trợt vang lên bén nhọn tiếng thét gió t á p được khởi phản phất có cái gì to dài đồ vật vung vung mà đến con đường hai bên công việc bên ngoài nhân viên cấp tốc tứ tán tiếp theo một cái chớp mắt cứng rắn cao ốc vách tường bị hung hàng đọc xuyên ngo tạo ta vừa rồi kém chút bị đánh tới tình huống như thế nào nó không phải là bị sầm đội biển sâu khí áp đệ xuống sao đây rốt cuộc là quái vật gì đám người chưa tình hồn chính muốn lần nữa tìm ra đối phương phương vị chống trải trong đường phố hương đột nhiên phát sinh mắt trần có thể thấy khiến cho người bất an kỳ dị biến hóa nguyên bản coi như bình tĩnh không khí bỗng nhiên hiện ra gợn sóng giống nước biển đẩy ra nhìn không thấy gợn sóng một cái khổng lồ đen nhánh sinh vật chậm rãi nổi lên công việc bên ngoài các nhân viên không hẹn mà cùng phát ra kinh nghi hấp khí thanh kia đại khái không thể đơn giản xưng là sinh vật nó nhìn thật đáng sợ cũng quá tà ác toàn thân nó đen nhánh ngoại hình tiếp cận bạch t u ộ c có rất nhiều to g i i mềm mại xúc tu từ nửa bộ phận trên dọc theo người ra ngoài phía trên trải rộng hình dạng xoắn ố c rắc hút đèn đường v ừ a chiếu tựa như từng cái cực đại ánh mắt lạnh như băng nó không có một chút nhân loại bộ dáng những cái kia xúc tu nhìn ở mức mà chân nhắn so cột điện còn lớn hơn tráng mỗi một cây đều lớn lên lệnh người tê cả ra đầu bọn nó ở dưới bóng đêm lăn lộn phun trào như là dưới biển sâu du đáng to lớn bóng ma lạng yên ú tĩnh tản mát ra ấm lãnh ủy quyển khí tước s ố n như hân thần sắc khiếp sợ đây là bạch thuộc úc lý nghe được thanh âm của nàng đầu não hơi thanh tính chút lần này tiến kém chút như lần trước đồng dạng mất đi ý thức còn tốt nàng chống đỡ xuống tới mặc dù mới vừa rồi còn là không tỉnh táo lắm nàng có thể cảm giác được thân thể của mình đang tại kịch liệt biến hóa loại biến hóa này chủ yếu tập trung ở nửa người trên cũng kéo theo lấy hạ nửa người cùng một chỗ hưng phấn phụ u trào bởi vì kém chút k h ô n g chế không nổi nàng ngay cả mình vừa rồi làm cái gì đều không rõ lắm nhưng từ những người này phản ứng đến xem hẳn không phải là chuyện tốt mà lại nàng hiện tại có thể xác định mình đã bại lộ tiến hóa mang đến to lớn xung kích tiêu trừ nàng ẩn hình khiến nàng lộ ra chân thực hình thái nhưng từ sầm như hơn phản ứng đến xem nàng tựa hồ không có nhận ra mình muốn nhìn tinh cất xúc tu quái nàng chỉ muốn sinh tồn sao xin nhớ kỹ tên miền chẳng lẽ mặt của nàng bị che khuất túc lý quay sang nhìn về phía phía bên phải cao ốc thủy tinh đen đường bị nàng đánh gây mấy cái trên đường phố tia sáng cùng lúc trước so sánh lở mở rất nhiều vậy mà mặc dù như thế cũng đầy đủ nàng thấy rõ mình nàng tại vỡ vụn thủy tinh trông được đến một con sơn đen mà đen xúc tu quái còn là hoàn toàn không có hình người cái chủng loại kia túc lý đây là nàng không phải đây là nàng t c lý cảm thấy không thể tưởng tượng vô ý thức làm cái đưa tay động tác phản chiếu tại thủy tinh bên trong xúc tu q u á i cũng nâng lên một cây xúc tu mũi nhọn xúc tu có chút của lại như là mềm mại đầu ngón tay thật là nàng a quá bất hợp lý trước đó dù nói thế nào còn có thể bảo trì chọn người dạng lần này làm sao liền nhân dạng cũng bị mất ư c lý tâm tình vi diệu nhìn xem thủy tinh bên trong thâm đen thân ảnh chính muốn tới gần chút cẩn thận chú đáo một cỗ to lớn lực gác bách lần nữa chống rông giáng lâm ư c lý lập tức nước mắt nhìn về phía đứng tại trên trực thăng sầm như lân ánh mắt của đối phương so vừa rồi hựu lan một chút nàng thẳng tắp nhìn trên mặt đất biển sâu khí áp lại tới úc lý vô ý thức ngưng thần n g n h ơ i xúc tu căng cứng điều động toàn thân mỗi một khối cơ bắp tới đối kháng nhưng mà trong dự đoán đáng sợ áp lực cũng chưa từng xuất hiện trước đó ngạt thở cảm giác cùng lực gáp bách không còn sót lại chút gì thay vào đó là một loại thoải mái dễ chịu như cá gặp nước tự tại cảm giác úc lý cảm thấy kinh ngạc thế là nâng lên xúc tu tùy ý hoạt động mấy lần nàng vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực nhưng nàng lại có thể xác định những này áp lực ngay tại c h u n g quân à n g cũng không có giảm bất hoặc biến mất xem ra biển sâu khí áp đã không cách nào uy hiếp được nàng Ý thức được đ i song à ước lý nhịn n h k ô đội ư biển sâu khí áp tại đặc hiện trong nội bộ được công nhận cường đại bình thường dị thường gặp được năng lực này có thể miễn cưỡng sống sót đều tính gặp may nhưng mà cái này dị thường không chỉ có chống thời gian dài như vậy mà lại không đau không nữa lông tóc không thương thậm chí còn chế rêu bọn họ cuối cùng là cấp bậc gì quái vật xong như h â n sắc mặt cũng rất nghiêm trọng chuyện đột nhiên xảy ra nàng liền tri viện nhân viên đều không mang tự mình một người liền chạy tới trải qua mới vừa rồi cùng thỏ thủ lĩnh h ố t chiến vincent bên này công việc bên ngoài nhân viên cũng tổn thương không ít cứ theo đà này bọn họ cùng đối phương chiến lược trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn thế cục cũng sẽ đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi nàng đang tại ngưng thần phân tích v i n c e n đột nhiên gầm lên giận g ữ nổ súng vừa dứt lời tất cả công việc bên ngoài nhân viên cùng nhau dơ thương đ ố i ú c lý điên cùng bắn phá ú c lý nhận ra bọn họ dùng chính là công kích tinh thần lực đột kích bất thường lập tức vung ra xúc tu nhanh chóng mà thẳng tắp hướng bọn họ đánh tới nàng có thể rõ ràng cảm giác được lần này tiến hóa về sau phản ứng của nàng tốc độ so trước đó nhanh hơn trước đó nàng mặc dù có thể tránh né phổ thông đạn lại không cách nào tránh đi những này đặc t h ù vũ khí đạn nhưng nàng hiện tại không chỉ có thể tránh đi mà lại tốc độ so những này đặc thủ đạn nhanh hơn tại tầm mắt của nàng bên trong mỗi một khỏ bay tới đạn cũng giống như cũ kỹ ra xanh tàu hỏa mà nàng xúc tu là mau chóng đuổi theo đoàn tàu cao tốc. đây đại khái là bởi vì hoàn chỉnh quái vật hình thái càng linh hoạt càng h o a hợp cho nên tự thân tính cơ động cũng liền cao hơn xúc tu trên không trung l ư ớ t đi màu đen hư ảnh công việc bên ngoài các nhân viên chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên d ơ thương hai cánh tay đã bị xúc tu một mực c u â n lấy cùng lúc đó ước lý lấy bọn họ vì chào trống tại đạn sắp đánh c h ú n g nàng nửa giây trước cấp tốc xoay người nhìn khổng lồ mà nặng nề g h đen nhánh thân thể lấy một loại nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng nổi tư thái rơi xuống phía sau bọn họ công việc bên ngoài nhân viên bị đột nhiên xuất hiện sức lôi kéo lôi kéo dồn dập ngửa ra sau té ngã trên đất trong tay đột kích b ấ c thương cũng bị xúc tu thừa cơ c ấ ớ p đi sau đó lại bị dùng sức ném ra ngoài cân nhắc đến chờ một lúc còn muốn mang bạch dạ bọn họ rời đi ước lý trực tiếp đem những n à y b ấ c thương ném tới mới vừa rồi bị sầm như hân đệ sập cao lầu bên trong mặc dù sụp đổ chỉ có phía trên mấy tầng nhưng này mấy tầng không gian cũng đủ hỗn loạn còn có rất nhiều tạp vật cùng đá vụn m u ố n tại loại hoàn cảnh này bên trong tìm tới tản mát bất thương liền xem như chuyên nghiệp hậu cần tiểu đội cũng phải tốn một đoạn thời gian mà khoảng thời gian này đã đầy đ vũ khí rơi vào sụp đổ cao úc phát ra lốp bốt tiếng vang vincent liền đứng tại lầu năm phía trước cửa sổ nhìn xem nằm vật xuống một chỗ công việc bên ngoài nhân viên hắn lên cơn giận dữ cứng rắn gương mặt ở trong màn đêm vừa xanh vừa đen con mẹ nó ngươi tay phải hắn nắm tay từ phía trước cửa sổ đ ỗ n g nhiên nhảy xuống tóc vàng bị gió nổi lên cơ bắp trên không t r ú n g cấp tốc p h ư n g lên bày biện ra một loại đáng sợ không phải người lực lượng cảm giác bị một quyền này đánh trúng coi như đầu không có bị đánh xuyên cũng sẽ bị nệ dệt đi úc lý hơi suy nghĩ một chút cấp tốc lui lại tránh đi v i n c e n cái này bao hàm lựa dẫn một cách vincen t nặng nề mà rơi trên mặt đất nắm đấm đập trúng mặt đất chỉ n g h e q a n h một tiếng vang thật lớn bằng thẳng mặt đất cấp tốc lõm da bị nẻ tại phi dương trong bụi đất biến thành một cái đường k í n h hẹn hai mét hố sâu ư c lý âm thầm may mắn còn tốt một q u y ề n này không có đánh ở trên người nàng bụi đất tàn đi vincen từ t trong hố sâu đi tới trên mặt hắn gân xanh nổi lên cả người so trước đó càng cường trắng hơn trong thoáng chốc ư c lý còn cho là mình gặp được sợi hướng dễ n ẹ ơ sống như hơn nhìn xem một màn này không khỏi nhăn đầu lông mày vincen đây là khí cấp trên dù như n g hắn tổn thương rất mạnh nhưng lấy hắn tính cơ động cùng lực phản ứng đoán chừng rất khó đánh tới cái này dị thường mà chiến đấu bên trong c h ỉ cần đánh không đến đối phương như vậy vô luận tổn thương mạnh cỡ nào đều là vô dụng cũng không biết c h u n g mật còn bao lâu nữa mới có thể chạy tới trên đường phố tiến vào tăng phúc trạng thái v i n c e n n như cùng một đầu mắt đỏ c h â u đực mỗi một lần công kích đều hung mạnh vô cùng khẩn thiết sinh phong gần như cùng bạo đánh út về phía úc lý đáng tiếc thế công của hắn mặc dù rất mạnh lại rất khó chân chính chạm đến úc、lý. công ù dù n sánh, tốc độ của hắn g Úc xúc tốc của thực sự quá chậm, mặc dù có cái khác Lý tu quá so sự độ việc bên ngoài nhân viên gia nhập che i rơi việc ngoài viên ế n cũng phòng. Công việc bên ngoài nhân cuộc, Úc c rất khó hạ h để Lý vào giả măng mọc rất nhanh bị xúc tu văng ra ngoài cái này khiến vincen càng thêm phẫn nộ công kích cũng càng thêm nóng nảy dày đặc ư c lý không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá khó chơi nếu như có thể nàng cũng không muốn cùng những này đặc k h i ể n đội đội trưởng giao thủ quá nhiều dù sao bọn họ thảo phạt dị thường kinh nghiệm đều rất phong phú giao thủ số lần càng nhiều liền càng khả năng bại lộ một điểm tiến tới để bọn hắn tìm tới chế phục mình thời cơ mà lại mặt trên còn có một cái sầm như thân ai biết nàng có hay không những hậu thụ khác nhất định phải tốc chiến tốc thắng ư c lý đang lúc suy tư đối sách v i n c e n n lần nữa manh xông lại hắn nhảy lên thật cao ánh mắt hung ác cánh tay phải trong nháy mắt phồng lên nổi lên thậm chí có thể nghe được cơ bắp khiêu động thanh â m ư c lý trực giác một kích này g h lực kinh người nàng không chần chờ lập tức lui lại đang m u ố n tránh đi một q u y ề n này sau lưng đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc mà lạnh leo thanh â m đ ừ n g n ú p ních tinh cất hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng thích thân thể trong nháy mắt cường tại nguyên chỗ chu n g ậ t hắn là đến đây lúc nào mình làm sao hoàn toàn không có phát giác ước lý không kịp ngâm nghĩ nữa phía trước đột nhiên chuyển đến tiếng thét nàng vừa n h ấ p mắt vincent đã dơ cao n ắ m đấm hướng nàng vùng đến ngươi cũng đừng đ ộ n g chu n g ậ t thanh n m lại lần nữa văng lên vincent thân hình dừng lại thẳng hơi giật mình ngừng lại ước lý nhìn xem d ừ n g ở trước mặt vincent lập tức kịp phản ứng vincent mới vừa rồi là cố ý làm ra lớn như vậy chiến trận vì chính là hấp dẫn lực chú ý của nàng làm cho nàng vô hạ lưu ý người khác từ đó để chu ngợt thuận lợi tiếp cận nàng cũng đôi nàng sử dụng luân linh hắng mình căn bản không có nghĩ qua chu n g ậ t cũng sẽ tới càng không có nghĩ tới hắn sẽ ở sầm như hơn đằng sau tới úc lý không khỏi âm thầm hối hận nàng cố gắng khống chế mình nhưng mà lại không phản ứng chút nào xúc tu càng là không nhúc nhích tí nào toàn thân cao thấp chỉ có mắt có thể đi một vòng hiện tại phiền thoái chu n g ậ t từ phía sau nàng đi tới đầu tiên là giải trừ vin sen trên thân khống chế nhưng sau đó xoay người nhìn về phía nàng úc lý hiện tại là hoàn toàn quái vật hình thái trừ cặp t i a màu hổ phách con mắt toàn thân cao thấp đều là đèn nhánh văng lánh rơi trên mặt đất bóng ma quỷ quệt mà quái đản để cho người ta bản năng cảm thấy sợ hãi ngươi đem nó định trụ là được rồi định ta làm gì vincent thần sắc c âm c h ậ m thứ này đêm nay đ u ồ nghịch ta nhiều lần như vậy ta còn một lần không trả tay đâu ngươi kia là không trả tay sao máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống sầm như hân cũng từ cửa khoang bên trong đi xuống rõ ràng là còn không tay ngươi vincent khi đến sắc mặt bỏ lên nắm đấm siết chặt lại bông ra một bộ giận m à không dám nói gì dáng vẻ dù sao sầm như hân là hắn hô đến giúp đỡ húng chi người ta nói cũng không có lý do tức giận nó đã không động được không có tiếp tục công kích tất yếu chu mật giọng điệu bình tĩnh vincen t bất mãn lạnh hừ một tiếng chung ngật không nói gì thêm mà là chuyên chú nhìn xem úc lý ánh mắt tràn ngập xem kỹ úc lý nhịp tim rất nhanh cảm thấy một loại trước nay chưa từng có khẩn trương mình bây giờ không cách nào động đậy chỉ có thể mặc cho hắn bài bố nếu như hắn không hề nghĩ nhiều còn tốt sợ là sợ hắn truy vấn ngoạn nguồn đem lai lịch của nàng đều móc ra kia nàng liền triệt để chơi xong dù sao không ai có thể cự tuyệt hắn mệnh lệnh mà mình bây giờ trạng thái này hiển nhiên cũng là cự không dứt được nghĩ đến đây úc lý càng căng thẳng hơn trên xúc tu giác hút có chút co vào bày biện ra một loại ở mất lại trạng thái căng th chu ngật dưới tầm mắt rời rơi xuống nàng trên xúc tu hắn ánh mắt khẽ nhúc ních tựa h ồ nghĩ tới điều gì nâng tay nắm chặt một cây tương đối tinh tế xúc tu sau đó nhẹ véo nhẹ bót úc lý trái tim chợt nắm chặt khỏe mạnh sờ nàng xúc tu làm gì sẽ không phải là liên tưởng tới trước đó lần kia giao thủ a thế nào sống như h â n ở một bên h ỏ i nói có phát hiện gì sao cảm giác có chút quen thuộc chu ngật thần sắc chuyên chú vừa cẩn thận u ố t nhẹ hạ xúc tu cuối cùng cũng cong lên đầu ngón tay tại ở mức rác hút bên trên cạo nhẹ một chút úc lý lập tức tể cả ra đầu nàng tình nguyện chu ngật trực tiếp đâm nàng một đao cũng không hy vọng hắn giống bây giờ dạng này loay hoay nàng xúc tu cái này đối với nàng mà nói quả thực là một loại tra tấn làm nàng tứ chi cùng vũ khí xúc tu không gần như chỉ ở di động cùng chiến đấu bên trên biểu hiện xuất sắc cảm giác của bọn nó lực đồng dạng phi thường nhạy cảm mỗi một cây xúc tu mũi nhọn đều có vô số đầu dây thần kinh sẽ thả lớn bọn nó cảm giác được hết thảy bao quát thính giác khiếu giác cùng xúc giác dưới tình huống bình thường úc lý sẽ không quá để ý những này dù sao nàng trong chiến đấu thường xuyên bị thương đối với xúc cảm, cảm giác cũng đã sớm miễn dịch đến không sai bị lắm nhưng đêm nay có thể là bởi vì vừa hoàn thành tiến hóa nguyên nhân nàng tạm thời còn không rất có thể quen thuộc cao như vậy độ cảm giác bén nhạy càng không quen loại này không hề có điểm báo trước tiếp xúc còn không bằng để vincent cho nàng một quyền úc lý hận không thể lập tức đem xúc tu từ chu ngật trong tay rút ra đáng tiếc nàng làm không được ngay tại nàng cố gắng điều chuyển động thân thể thời điểm chu ngật đ ố n g nhiên nước g mắt h ư ớ n g nàng quăng tới một đạo lăng lệ ánh mắt ngươi là đêm đó cùng tống niên đồng thời xuất hiện dị thường mặc dù là câu hỏi nhưng n g ữ khí của hắn lại rất khẳng định h i ệ n nhiên đã xem cho ra đáp án úc lý cảm thấy đột nhiên nặng quả nhiên đoán được mặc dù cũng không tính ngoài ý mới nhưng nếu để cho hắm lại tiếp tục bản hỏi tiếp nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất ước lý đại não nhanh chóng chuyển động lúc này nàng đ ỗ n g nhiên nghe được một trận như ẩn như hiện thanh lú hương hoa đây là chân đông p h o n g thích mùi thơm ước lý tâm niệm vừa động cùng lúc đó hai bên đường cây cối cùng thực vật đột nhiên phát ra tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang sau m ộ t k h ắ c vô số cây dài nhỏ sợi đằng bay tán loạn mà ra như là răng khắp nơi mạng đ ệ n trong nháy mắt đánh út về phía mọi người tại đây cẩn thận x o n g nháy mắt đánh út về phía mọi người tại đây cẩn thận đại lượng màu xanh biếp dây leo cuốn lấy úc lý tiếp lấy đưa nàng dùng sức về sau kéo một cái thân thể cao lớn lập tức bay lên không đảo mắt liền cùng chu ngật ba người kéo ra một khoảng cách lớn chu ngật nhìn thấy dị thường bị mang đi hơi nghiêng người đi cấp tốc đuổi theo úc lý phản xạ có điều kiện điều động xúc tu tại xúc tu vung ra trong nháy mắt đột nhiên phát hiện một sự kiện chu ngật đối với khống chế của nàng biến mất nàng lại xây dịch cái khác xúc tu không có chút nào vừng hữu càng không có chi lúc trước cái loại này không cách nào tự điều khiển cảm giác cứng ngắc rất hiển nhiên mình đã khôi phục hành động lực chẳng lẽ nói hắn ngôn linh cũng có khoảng cách hạn chế ước lý chưa kịp suy nghĩ càng nhiều bởi vì chu ngật đã lướt đến trước mặt nàng lập tức dùng xúc tu che lỗ thai của mình chu ngật thấy được nàng động tác này ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh còn như là lưỡi đao lạnh t ấ u xương sắp bén quả nhiên là ngươi hắn đưa tay liền muốn r ú t đao ước lý tay mắt lanh lẹ lúc này vung ra xúc tu chăm chú c u ố n lên hai tay của hắn hai chân liền cổ và e o đều không có bỏ qua chu ngật thần sắc lạnh lẽo dùng sức vùng vây mấy lần xúc tu lập tức núp ních ở trên người hắn không ngừng nắm chặt ư ớ lý đừng núp n í c lại cử động liền bẻ gãy cổ của ngươi nàng thanh em rất nh có l o、so、xin nhớ kỹ bản t h ạ m tên miền úc lý dương mắt nhìn lên chỉ thấy không trung lại bay tới vài khung quân dụng máy bay trực thăng khoan g thuyền cửa mở ra võ trang đầy đủ công việc bên ngoài nhân viên nhắm ngay nàng điên cùng xác kích đạn giống như mưa to rơi xuống trong không khí tràn ngập dày đặc gây mũi mùi khói thuốc súng đây là toàn bộ mười khu công việc bên ngoài nhân viên đều đến đây đi úc lý lập tức rút về x ú c tu chu ngật cấp tốc lui lại hai người động tác lạ thường nhất trí đồng thời rút lui hỏa lực phạm vi bao trùm cùng lúc đó một công việc bên ngoài nhân viên như gió tranh bị dây leo giật qua đám người lần theo tiếng kêu nhìn về phía cao úc đằng sau bóng đêm l ờ mở tại đèn đường chiếu không tới trong bóng tối một cái tóc bạc mắt bạc thiếu niên đi ra tại bên cạnh hắn còn có hai người một cái đội mũ cùng k h u trang thân hình thon dài thấy không rõ gương mặt một cái khắc mọc g i hoa hồng đầu lâu vô số dây leo từ làn da của nàng kéo dài xuống mà ra nhìn diễm lệ lại quỷ dị đã không thể dùng nhân loại để hình dung công việc bên ngoài các nhân viên r ồ n r ậ p mặt lộ vẻ khiếp sợ những cái kia cũng là dị thường không có người trả lời bọn họ dây leo bung ra tên kia bị kéo quá khứ công việc bên ngoài nhân viên mắt thấy liền muốn rơi xuống đất thiếu niên tóc bạc đột nhiên một cái nhấc lên hắn sau đó hé miệng lộ ra răng cưa răng nhọn a a a tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm đám người ngơ ngác nhìn một màn này thần sắc dần dần trở nên hoảng sợ được rồi khắc thật cắn bạch dạ thấp dọn nhắc nhở cẩn thận bị bọn họ rút ra g i nở a du phủ bung tay ra đem theo thảm công việc bên ngoài nhân viên ném trên mặt đất một mặt ghét bỏ nói không hứng thú liên t ạ i bọn hắn trò chuyện thời điểm ước lý cũng rút lui đến bọn họ bên cạnh ngắn ngủi vài giây ở đây công việc bên ngoài nhân viên lâm vào một vòng mới hỗn loạn một số người thét trói thai văng lên t kêu khóc n g h ị muốn chạy trốn một bên chạy trốn một bên che lấy cổ hô to quái vật quái vật muốn ă n ta một số người bởi vì quá khủng hoảng thậm chí giơ lên s ú n g máy đối với mặt đất lung tung bắn phá dưới loại cục diện này ba vị đặc khiển đội đội trưởng đã không cách nào lại bận tâm ước lý một nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn nó cấp tốc triệt ước lý mang theo bạch dạ ba người một đường chạy vội trực tiếp cưỡng ép đột phá lai phong đường phong tỏa tại cảnh vệ cùng vũ trang nhân viên truy kích bên trong tìm tới một đầu hồ không chút do dự chui xuống dưới chứ du phủ chân đông cùng bạch dạ cũng không thể trong nước hô hấp ước lý trước ư ớ thức nhịn không nổi liền nói cho ta chân đông cùng bạch dạ ở trong nước không cách nào nói chuyện đành phải gật đầu địa bộ ước lý không có nhiều lời trực tiếp dùng xúc tu quấn chặt bọn họ sau đó tại dưới nước nhanh chóng xuyên qua trở về tốc độ so với nàng tưởng tượng được nhanh hơn ngắn n g ủ vài phút bạch dạ cùng chân đông chỉ đổi mấy lần khí bọn họ liền thuận lợi đến m ư ơ i năm khu tiểu việt tây đã sớm tại b ồ n tắm lớn cùng trong ao đổ đầy nước úc lý xe nhẹ đường quen trực tiếp bơi về nhà mình bọn họ trở về thời điểm tiểu việt tây cùng niên niên chính ở phòng khách xem tv trên lầu phòng tắm đột nhiên vang lên một trận tiếng nước tiểu việt tây cùng niên niên l i ế n nhau lập tức chạy lên lâu đ ẩ y cửa tiến vào phòng tắm thả đầy nước trong b ồ n tắm lớn b ạ c h dạ chính toàn thân nước súng từ bên trong leo ra tiếp theo là chân đông lại nói tiếp là du phủ cuối cùng là mười mấy cây đen nhánh to dài xúc tu những n à y xúc tu giống dây leo một dạng leo lên trong bùn tắm trên vách đem bùn tắm lớn nhét tràn đầy lấy ắp xúc tu còn đang chậm rãi nhúc ních h thấy t i ề u việt tây rơi đầy đất nổi da gà tỉ tỉ người làm sao không ra n h ê n n i ê n mê mang hỏi nàng hiện tại thân thể quá lớn bạch dạ dùng khăn giấy lao đi trên mặt giọt nước trước tiên cần phải biến trở về hình người mới có thể đi ra ngoài t i ề u việt tây quá lớn rồi hắn một mặt kinh nghi trong đầu đã hiện ra ghê gớm hình tượng giống như là tại chứng thực bạch dạ trong b u ồ n tắm thâm đen xúc tu không ngừng co vào tụ tập dần dần biến thành hai đầu t ì n h tế trắng non cánh tay cái này hai cánh tay hướng lên vụ một hồi bạch dạ cùng chân đông lập tức đưa tay một người nắm chặt một cái tay dùng sức nâng lên ước lý liền từ dưới mặt nước trôi ra nàng toàn thân đều ướt đẫm màu da cực trắng giống nước đồng dạng máy nhuận mạch máu tại hơi mỏng da thịt hạ phá lệ rõ ràng có chút lấp lóe bơi qua màu xanh lam vô quang tiểu việt tây từ trên người nàng cảm nhận được một loại mánh liệt nguy hiểm không phải người cảm giác hãn giật mình ngươi ngươi lại tiến hóa rồi xem như thế đi ước lý mệt mỏi không nhẹ nói chuyện đều mang thở trong nhà còn có kiện vị tiêu thực phía sau tiểu việt tây khẩn trương nói ngươi còn không có tiêu hoa xong không phải ước lý khó chịu lắc đầu cảm giác không quá thư lời còn chưa dứt thân thể của nàng đống nhiên bành một chút biến mất tiểu việt tây trong nháy mắt chừng to mắt lao đại bùn tắm lớn trước mấy người đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bạch dạ chấn định nhất hắn nhìn c h ầ m c h ầ m phủ kín khối băng mặt nước đột nhiên lân một tiếng tiếp lấy xoay người c ú i người đem trên mặt nước khối băng đ ẩ y ra mặt nước đẩy ra tầng tầng gọn sóng tại bùn tắm lớn dưới đáy chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chỉ lớn chừng bàn tay bạch tuộc con bạch tuộc con toàn thân đen nhánh xúc tu năm gần đây năm ngón tay còn mảnh đầu vừa tròn lại sung mãn chính ở trong nước mờ mịt bốn phía chuyển động tiểu việt t chương một trăm mười lăm nguy hiểm địa báo trong phòng tắm lâm vào một mảnh quỷ dị tinh mịch nửa ngày chân đông đ ố n g nhiên mở miệng cái này thứ gì đây nhất định là lão đại a tiểu việt tây liền vội vượt tay một tay lấy trong nước bạch tuộc con m ỏ ra không có mặt nước cùng khối băng c h ế t s ạ n bạch tuộc con ngoại hình lập tức trở nên rõ ràng rất nhiều đen nhánh lạnh chứa x ú c tu hình dạng xoắn ố c rất hút còn có cặp kia tròn vo màu hổ phách con mắt cái này hoàn toàn chính là ốc lý biến thành quái vật hình thái sau phiên bán thu nhỏ mọi người đồng loạt nhìn qua bạch tuộc con tựa hồ cũng rất mờ mịt giơ lên súc tu cơ múa động tác này vốn là phi thường có tính n g uy hiếp dù sao nơi này mỗi một cái dị thường đều bị xúc tu công kích qua nhưng lúc này từ mini bạch tuộc con làm được nhưng có loại không nói ra được buồn cười cùng đáng yêu nghiên nghiên nhịn không được cảm khái tỉ tỉ trở nên thật nhỏ du p h ù sai lệnh phía dưới đồ chơi chân đông cảm giác có thể làm thành một viên b ạ c h dạng vẫn là rất đáng yêu a các ngươi đều nói ít điểm ngồi trầm trọc tiểu việt tây một mặt phức tạp đem bạch tuộc con nâng trên tay lao đại ngươi bây giờ có thể nói chuyện sao bạch tuộc con nháy n h y mắt phát ra tinh tế tiểu tiểu khác nào tiểu động vật thanh âm giống như có thể tiểu việt tây lập tức thở dài m ộ t hơi mặc dù thanh â m rất vi diệu nhưng tốt xấu đích thật là ước lý mà không phải cái gì khác kỳ kỳ quái quái đồ vật lão đại kiểu việt tây nhịn không được đưa nàng giơ lên cùng ánh mắt của mình ngang bằng vị trí ngươi làm sao biến thành dạng này à ước lý bất đắc dĩ nói ta làm sao biết nàng thậm chí đều không biết mình biến thành dạng gì nhưng từ cảnh vật chúng quanh kịch biến cùng phản ứng của bọn hắn đến xem hẳn là nhỏ đi bạch dạ chỉ chỉ sau lưng trước hết để cho nàng chiếu xuống tấm gương đi tiểu việt tây nghe vậy liền tranh thủ bạch t u ộ c con dơ lên trước gương sau đó đem trên gương g ọ t nước lau khô làm cho nàng có thể rõ ràng xem đến trong kính cảnh tượng. ư c lý rốt cuộc thấy rõ mình bây giờ bộ dáng phi thường vô hại nếu như nàng về sau đều bảo trì cái dạng này thiết dị thường khống chế cục hẳn không có người sẽ xem nàng như thành uy uy hiếp nói không chừng còn sẽ có thích động vật năng lực giả nguyện ý nuôi nấng nàng ư c lý nâng lên một cây xúc tu làm cái vỗ c h á n động tác nghiên nghiên đứng tại sau lưng chân đông n h ì n không được nhỏ giọng thấp giọng hô thật đáng yêu chân đông mặt không biểu tình ngươi như bây giờ còn có thể biến trở về sau không biết ư c lý lắc, lắc mượt mà đầu dù sao hiện tại biến không quay về bình thường chỉ cần nghĩ thả ra xúc tu liền có thể thả ra xúc tu nghĩ thu hồi xúc tu liền có thể thu hồi xúc tu nhưng nàng bây giờ lại giống như đã mất đi loại năng lực này trừ di động cùng nói chuyện chuyện gì khác đều không làm được đây coi như là thoái hóa sao vẫn là nàng trước đó tiêu hao trong cơ thể mình chất dinh dưỡng cho nên hiện tại rút lại rồi đã người b i ế n không trở về không bằng trước cùng ta về nhà chân đông giọng điệu tùy ý đề nghị ta trước kia cũng nuôi qua cá lẽ ra có thể xử lý tốt n g ư ờ i loại tình huống này này này chúng ta cũng không phải không có địa phương tại sao phải đi nhà ngươi tiểu việt tây lập tức đánh gãy nàng mà lại chúng ta cũng có cá vẫn là chính tông biển sâu c u ầ n cá mập muốn nói nuôi cá rõ ràng là chúng ta có kinh nghiệm hơn à. du phù liên tục gật đầu biểu thị đồng ý các ngươi một đám giống được làm sao có thể chiếu cố tốt nàng chân đông mặt lộ vẻ dọn nghiệm ai chớ đừng nói chi là các ngươi đầu này cái gọi là biển sâu c u ầ n cá mập suốt ngày n g ấ p né nàng ta cũng hoài nghi hắn quay đầu là có thể đem lão đại của ngươi ăn loại sự tình này cũng không cần ngươi quan tâm bạch dạ đưa tay ngăn tại chân đông trước mặt tóm lại nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này ngươi chỉ phải quản lý tốt mình là được không dùng có ý đồ với nàng chân đông ngươi thật giống như rất thích thay thế nàng phát biểu ý kiến làm sao nơi này từ ngươi đương ra làm chủ đúng a tiểu việt tây cũng quay mặt lại nhìn về phía bạch dạ lão đại còn ở đây này chuyển động lấy ngươi tới làm nhà làm chủ sao bạch dạ mỉm cười dĩ nhiên không phải chỗ lấy các ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi nàng đâu nói xong hắn rủ xuống ánh mắt nhìn về phía tiểu việt tây trên lòng bàn tay bạch tụi con úc lý chính đang soi gương ánh mắt liếc qua nhất truyện chợt phát hiện tất cả mọi người đang nhìn nàng nàng dùng xúc tu gãi đầu một cái đỉnh cẩn thận suy nghĩ một chút phát biểu tổng kết phân trần ta nghĩ ngâm trong đầu tắm cuối cùng tất cả mọi người chuyển rời xuống lầu dưới p h ò n g khách ước lý thì bị kiểu việt tây thả lại b u ồ n tắm lớn một mình mà an tính hưởng thụ ngâm trong b u ồ n tắm thời gian nên nói hay không mặc dù mình hiện tại bộ dáng này rất tồi tệ nhưng ngâm lên tắm đến ngược lại là rất dễ chịu bình thường nàng k i a cái thể hình có thể đem xúc tu đều tấm h trong nước liền rất thỏa mãn còn d ã n ra xúc tu căn bản liền nghị cũng không dám nghĩ nhưng nàng lúc này lại có thể ở trong nước hoàn toàn d ã n ra chẳng những có thể bơi lội thậm chí còn có thể xoay người xoay quanh nổi lên lặn xuống ư c lý trong nước thoá thích ngâm khối băng dần dần, hòa tan, tâm tình của nàng cũng dần, dần bình tĩnh trở lại như à n g b ắ vậy cũng chỉ có thể hiện thành là biển sâu khí áp đối với uy hiếp của nàng qua cường liệt cách phát thân thể nàng bản nàng cầu sinh dục cho nên tăng nhanh tiến hóa tiến trình trực tiếp đưa nàng từ vừa ăn no tiêu thực trạng thái gia tốc đến tiến hóa sau trạng thái mất khống chế điều này cũng làm cho giải thích vì cái gì hiện tại tình trạng của nàng như thế không ổn định bởi vì nàng tiến hóa đến quá đột ngột thân thể còn không có hoàn toàn thích t n g mới biến hóa cũng không có hoàn toàn tiêu hóa hết vừa ăn và bụng đồ ăn ở bên trong một bước này thực sự quá hiểm cũng may kết quả cũng không tính quá tệ ước lý cẩn thận hồi tưởng hạ tiến hóa sau đủ loại chỗ tốt nâng lên xúc tu giống c á c h ra ngón tay đồng dạng từng đầu bày ra tổng kết hình người hoàn toàn biến mất về sau coi như ẩn hình giải trừ cũng sẽ không bại lộ thân phận đây coi là một chỗ tốt hình thể càng lớn hơn xúc tu càng nhiều lực phản ứng càng nhanh hơn vậy cũng là một chỗ tốt ở trong nước xuyên qua khoảng cách càng xa hơn mà lại là trước kia gấp mấy lần không sai biệt lắm xuyên qua mấy lần liền có thể vượt ngang một cái thành khu đây tuyệt đối là siêu giá trị chỗ tốt cuối cùng là mình nhận thân năng lực tạm thời biến mất đây cũng là duy nhất chỗ xấu nghĩ tới đây ước lý lại lắc lắc súc tu ý đồ cho chúng nó truyền đạt tần hình chỉ lệ n h vẫn là không có phản ứng cũng không biết cái gì a thời điểm có thể khôi phục muốn là lúc sau đều khôi phục không được kia nàng bắt t r ư ớ c ngụy trang chẳng phải thùng r i n g têu to sao chỉ là đơn thuần biến lớn thu nhỏ cũng không thể coi là bắt chước ngụy trang đi trừ phi nàng còn có thể hoàn thành phức tạp hơn biến hình nhìn xem thấm ở trong nước xúc tu ước l ý ý tưởng đột phát từ trong b ồ n tắm lay lấy leo ra nàng đ ỗ n g nhiên dùng sức đem chính mình vung ra b ồ n rửa mặt trước sau đó nhìn trong gương bạch của con ở trong lòng m ặ t niệm biến thành con run ánh đèn sáng ở dưới đen nhánh cho nước trên xúc tu đột nhiên hiện lên màu u lam bình quang ngắn ngủi một nháy mắt thân thể của nàng kịch liệt t á p xúc biến ảo thời gian một cái nháy mắt trong gương bạch của con liền biến mất một đầu ngón tay nháy mắt trong gương bạch của con liền biến mất một đầu ngón tay giải độ con run tĩnh tĩnh ghé vào bùn rửa m t bên trên con run làm màu đen đặc vỏ ngoài ẩn ẩn vậy nếu như là biến thành phức tạp hơn hình thái đâu tâm tình của nàng có chút mẻ cỡng lập tức nhảy tới trên mặt đất đồng thời trong đầu mô phỏng r a tiểu việt tây dáng vẻ lần này biến ảo thời gian hơi dài ra chút tại thân thể không ngừng biến lớn quá trình bên trong ước lý tầm mắt cũng không ngừng tăng cao nàng ngẩng đầu một cái trong gương thấy được một cái ghim nhỏ nhăn thanh niên tuần tú cùng tiểu việt tây giống nhau như lúc ước lý dừng lại nửa giây nàng nhéo nhéo mặt mình trong gương tiểu việt tây cũng n é o n é o mặt mình nàng g i lên vẹ miệng trong gương tiểu việt tây cũng g i lên khỏe miệng thế mà thật sự thành công sau đó cũng chỉ còn lại có ước lý hắng d ọ n một cái sau đó mở ra cửa phòng tắm hướng dưới lầu hô các ngươi đi lên một chút thanh tuyến trong trèo sạch sẽ mang theo một chút thiếu niên k h í là kiều việt tây cảm xúc ổn định lúc lại phát ra thanh âm l i ê n âm thanh đều có thể mô phỏng không sai phi thường hoàn mỹ ư c lý rất hài lòng nhưng dưới lầu người lại không bình tĩnh vừa mới qua đi không bao lâu ư c lý trong phòng tắm vì sao lại chuyển ra thanh âm của nam nhân mà lại thanh âm này làm sao cùng kiều việt tây giống như vậy mấy người khiếp sợ lên lầu vừa đẩy cửa ra liền thấy kiều việt tây đang đứng tại trước mặt bọn hắn ngo tạo người là ai a kiều việt tây thốt ra tiểu việt tây nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi đoán nó ngũ quan hình thể cùng tiểu việt tây giống nhau như lúc nhưng mỉm cười lúc thần thái lại hoàn toàn không giống để bọn hắn lập tức nhớ tới một cái khác biết rõ người nghiên nghiên mở to hai mắt ngươi là t ỷ t ỷ tiểu việt tây vươn tay nhẹ nhàng sờ lên nghiên nghiên n g o chi thật thông minh một chút liền đoán đúng rồi nghiên nghiên lập tức ngượng ngùng đỏ mặt nàng bình thường cũng không có cảm thấy tây tây ca ca đẹp cỡ nào nhưng bây giờ t ỷ t ỷ đỉnh lấy hắn bộ dáng làm sao đột nhiên liền trở nên đặc biệt đẹp đẽ nữa nha chân đông cũng rất kinh ngạc thế mà có thể trở nên giống như vậy du phù ghét bỏ những mày、xấu. tiểu việt tây n g ư ơ i nói ai xấu bạch dạ trên dưới d ò xét tiểu việt tây tò mò hỏi cái này là ngươi năng lực mới hẳn là ốc lý gật gật đầu ta cũng chỉ là muốn thử một chút không nghĩ tới thật sự thành công liền âm thanh cũng một dạng bạch dạ dừng một chút ánh mắt dần dần rời xuống bên trong đâu cũng giống như nhau cấu tạo sao tiểu việt tây không biết hay ốc lý tựa hồ cũng rất tò mò đưa tay liền muốn đi kéo mình l ư ô n g quẩn ta đến xem uy tiểu việt tây dọa cho phát sợ liên tục không ngừng tiến lên đệ lại nàng đây là thân thể của ta ngươi tại sao có thể nhìn loạn ốc lý vậy ngươi đến xem ta không nhìn tiểu việt tây vậy cũng không được ước lý không nói gì nàng c ẩ n thận sờ một cái lưng quần sau đó thả tay xuống nghiêm túc nói ngươi nghĩ nhìn đều nhìn không được bộ quần áo này cũng là biến hình một bộ phận tương đương với ta ra là không thể cùng thân thể tách rời tiểu việt tây ai muốn nhìn a bạch dạ nhìn không được cười ra tiếng tiểu việt tây lập tức hướng hắn ném đi ánh mắt giết người ước lý thừa cơ đẩy tay của hắn ra chậm dại biến trở về mình bộ dáng cho đến bây giờ nàng mới xem như hoàn toàn thích ứ n g năng lực mới làn da cùng mạch máu cũng khôi phục bình thường máu sắc trừ nhiệt độ cơ thể vẫn là hơi thấp nhìn qua cùng bình thường đã không có khác nhau chân đông tựa hồ có chút t i ế c t u ố i ta vẫn là càng thích vừa mới cái kia tiểu tiểu dáng vẻ nghiên nghiên ngượng ngùng rảo rảo ngao chi nghiên nghiên đều thích t ù y cho các ngươi thích gì úc lý một mặt không thèm để ý quay đầu nhìn về phía bạch dạ thế nào mười khu bên kia có tin tức gì sao bọn họ rời đi rất vội vàng mặc dù biết chu ngật bọn họ không có khả năng đuổi theo nhưng nàng vẫn là không có hoàn toàn yên tâm tin tức gì đều không có bạch dạ thu liêm ý cười nhẹ nói vừa rồi ngược lại là soát đến một cái địa sắt quái vật t i ế t mời ta còn chưa kịp điểm khai nhìn liền bị thủ tiêu úc lý có chút trầm âm tốc độ thật đúng là nhanh bạch dạng ngươi cho rằng chu ngật có thể sẽ nhận ra ngươi hẳn là sẽ không ước lý lắc đầu hắn cũng không nhìn thấy hình người của ta cũng chưa kịp đề ra nghi v ấ n ta tối đa cũng chính là biết ta cùng nghiên nhiên có quan hệ l ờ i còn chưa dứt t r â n đông trên thân đột nhiên vang lên điện thoại chấn động thanh âm h ả điện thoại di động của ngươi còn tại ta chỗ này t r â n đông mới nhớ tới cái này g ố c dạng thuận thế lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho ước lý ước lý tiếp quá điện thoại di động tùy ý nhìn lướt qua khi nhìn đến điện báo biểu hiện trong n á y mắt ánh mắt đột nhiên dừng lại là chu ngật gọi điện thoại tới c h ư n một trăm m ư ơ i sáu ngươi đang hoài nghi ta nửa giờ sau hậu cần tiểu đội tiến vào bị phong tỏa lai phong đường bắt đầu thanh lý hiện trường ở đây đại bộ phận công việc bên ngoài nhân viên đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ô nhiễm cũng may loại này ô nhiễm cũng không nguy hiểm đến tính mạng tại tiêm vào đặc thù chấn định tề về sau tinh thần lực của bọn hắn dần dần hướng tới ổn định lai phong đường trên đường phố còn lưu lại rất nhiều dị thường dấu vết lưu lại dựa theo lệ cũ nhân viên hậu cần nhóm ngay lập tức đi điều lấy c h ạ m xe lửa cùng lai phong trên đường giám sát nhưng mà lại không thu hoạch được gì giám sát sớm tại chuyện xảy ra trước liền bị q u a n bế theo bị đánh n ấ t xỉu nhân viên công tác hồi ức miêu tả đánh n g ấ t xịu bọn họ cũng đóng lại giám sát người có thể là một người mặc liền mũ áo khoắt cùng đồ lao động người trẻ tuổi đối phương vóc dáng rất cao chỉnh thể lệ trung tính rất khó coi ra nó là nam hay là nữ cái này ăn mặc cùng bề ngoài đặc thù rất rõ ràng chính là con kia thỏ thủ lĩnh thân dị thường huống hồ chạm xe lửa cùng lai phong đường cả khu vực phòng quan sát căn bản không ở cùng một nơi hai nơi ở giữa khoảng cách phi thường xa người bình thường căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn đồng thời đóng lại hai nơi giám sát cũng chỉ có, có thể phân liệt đại lượng phân thân nó có thể làm được điều này trên đường hỗn loạn tưng ừ n g đạn vết máu gây mất sợi đẳng còn có to to nhỏ nhỏ đã vụn c hắn o dù không có tận có m t h ì nhớ t ấ đấu y xuyên dày cũng có chiến kịch phục cần tưởng tượng ra tình hình trưởng, trang phục phòng hộ nhân viên thể liệt. một thật t hộ hậu ra Đội đi i tại hiện trải với, Vincent thia tầng phát hiện vết thể thỏ thường một thỏ cao ốc có xác cùng cùng cao con qua so 19 đầu định hình nó máu, máu. vì mày, sơ bộ、so、với, có thể xác định cùng thỏ hình dị k h phải đã chết ô n g đã rất ồ i lại nơi lại sao, sao làm sao lại ở nơi đó lưu lại vết máu. ở Hắn nhớ đó vết kỹ r rõ ràng s ố m như hơn trên không trung tập kích thời điểm từ lâu bên trong lao ra chỉ có con kia mọc đầy bạch tổ u ộ xúc tu dị thường mà thọ đầu dị thường phân thân tại biển sâu khí áp sau khi biến mất vẫn không có tiếp tục phân liệt điều này nói rõ bọn nó đã triệt để đã mất đi sinh mệnh lực cùng chúng nó chặt chẽ liên hệ bản thể cũng không có còn sống khả năng nhân viên hậu cần phòng đoán nói có thể hay không mà khắc c o n kia dị thường nghiệm hộ nó kết quả chính nó chưa kịp đào tẩu bị sầm đội biển sâu khí áp tươi sống đ ẹ chết Xâm như h â n các ngươi có phát hiện thi thể hoặc là bị đập vụn cốt đục sao nhân viên hậu cần không có kia cái suy đoán này thì không được lập x ầ m như hân tỉnh táo nói biển sâu k h i áp không có khả năng để thi thể hư không tiêu thất trừ phi thỏ hình dị thường tại ta sử dụng năng lực trước đó liền biến mất nhân viên hậu cần lộ ra cái hiểu cái không biểu lộ chung quanh các nhân viên làm việc ngay ngắn t r ậ t tự bận rộn cũng không lâu lắm chu n g ậ t đi nhanh tới thế nào x ầ m như hân mở miệng hỏi có phát hiện gì sao chu n g ậ t gật đầu xuất ra bút ghi âm ấn xuống chốt mở bút ghi âm bên trong hết thể ghi chép ba đoạn ghi âm phân biệt đến từ trước đó từ trạm xe lửa bên trong chạy đến ba tên người qua đường mà bọn họ tự thuật cũng đều là phát sinh ở tàu điện mầm bên trong kia đoạn quái vật chém giết kia hai cái quái vật đặc biệt đáng sợ đột nhiên ngay tại trong xe đánh nhau một cái mọc ra con thỏ đầu một cái đầu bên trên đỉnh lấy một đoá hoa trên thân còn có rất nhiều b u i gai xuất hiện ta không nhớ rõ bọn nó nguyên lai dáng dấp ra sao bất quá ta nhớ kỹ nửa đường giống như có cái gì ở bớt chân bóng đổ v ậ t đụng phải ta một chút cảnh sát ta có thể hay không nhiễm bệnh à. cái đầu kia bên trên lớn hoa hồng quái vật giết mọc ra con thỏ đầu quái vật về sau nó còn đối không khí nói chuyện cảm giác đầu góc đặc biệt không bình thường nghe được đối không khí nói chuyện đọn này vin xen sắc mặt lập tức lên lại lại là còn kia xúc tú quái tên chó chết này thật đúng là càn d xem ra bọn nó là đối địch quan hệ x ố n g như hân suy tư nói chẳng lẽ thỏ hình dị thường là bị bọn nó giết chết không phải là không có khả năng này chu ngật có chút trầm âm lặn xuống nước tiểu tổ tình huống bên nào như thế nào không tìm được vừa nhắc tới chuyện này vincent sắc mặt càng khó coi hơn cái tiêu cầu vật không biết giấu đi nơi nào người của chúng ta còn kém không có đem mười khu tất cả thủy vực đều tìm khắp cả cũng không có phát hiện tung tích của bọn nó x ố n g như hân vẻ mặt nghiêm túc lần này là thật sự phiền t o á i như loại này lại có thể ẩn hình có thể dùng mạnh tính công kích dị thường gặp được một con đều rất khó đối phó chớ nói chi là nó còn có đồng bọn mà lại không chỉ có một con càng hỏng bét chính là bọn họ còn làm cho đối phương lông tóc không thương trốn đây quả thực cùng lần trước tại m ộ ư ơ i bảy khu tình huống gặp gỡ không có sai biệt thậm chí so lần kia còn muốn chật vật đêm nay tham dự hành động tất cả công việc bên ngoài nhân viên đều phải tiếp nhận tâm lý trị liệu dùng cái này tiêu chử dị thường đối bọn hắn tạo thành tinh thần lực ô nhiễm mà bọn họ cơ hồ chiếm mười khu công việc bên ngoài nhân viên bên trong bảy thành đây đối với tâm cao khí n g ạ o vincent mà nói đã là đ ặ kích càng là nhục nhã v i n c e n sắc mặt cực kém ta đi xem một chút tình huống bên nào hắn bay đầu đi rồi s ố n như hơn một tay chống lạnh hướng chu ngật ném đi ánh mắt thế nào lại nghĩ đến cái gì sao mặc dù không có vincent rõ ràng như vậy nhưng hắn cũng không tốt đến đến nơi đâu giữa lông mày một mực lộ r a ẩn ẩn đ ấ i khí một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề không có gì chu ngật giọng điệu bình tĩnh chỉ là có chút nghi hoặc sầm như hân nghi hoặc cái gì chu ngật không có gì nhìn ra hắn không muốn nhiều lời sầm như hân cũng không hỏi thêm nữa đưa tay hướng nơi xa chữa bệnh nhân viên vẫy vây bước nhanh tới chu ngật nhìn xem hỗn loạn hiện trường trong đầu lần nữa hiện hiện con kia dị thường thanh âm kỳ thật cẩn thận hồi tưởng cùng úc lý thanh u y ế n cũng không phải rất giống ước lý thanh em muốn rõ ràng hơn triệt cũng nhu hòa hơn giống tông tông chạy xuôi xuối nước mặc dù ngữ điệu luôn luôn rất tùy ý, nhưng cũng không có loại kê vô cơ chất giống như biển sâu hồi âm băng lãnh nhưng chu ngật vẫn là không cách nào xem nhẹ trong nháy mắt đó tương tự cảm giác có lẽ bởi vì đối phương là ước lý cho nên hắn càng muốn làm rõ ràng mà không phải tùy ý hoài nghi giống hạt giống đồng dạng mơ mơ hồ hồ trôn ở trong lòng chu ngật lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian tính tính suy tư một hồi vẫn là đà thông ước lý điện thoại ước lý cũng không có lập tức tiếp thông điện thoại nàng nhìn xem điện báo biểu hiện phản ứng đầu tiên là cấp tốc hồi ức mình cùng chu ngật giao thủ kia ngắn ngủi vài phút nàng là nơi nào bại lộ sao cũng không khả năng à nàng lại không có hiện ra hình người lại không có nói lỡ miệng càng không có làm ra cái gì chỉ có hai người bọn họ mới biết cử động chu đội trưởng chân đông nhiệm đi ra điện nhân ghi đi chú hắn là ai cũng là khống chế của người sao ước lý là cuối cùng xuất hiện còn để cho ta không động được người kia tiểu việt tây quá sợ hãi chu ngật cũng đi ước lý bất đắc di gật đầu hẳn là vin sen gọi hắn đi qua hỗ trợ ngoa tạo tiểu việt tây khẩn trước hỏi vậy hắn lúc này gọi điện thoại cho ngươi sẽ không phải là đã nhận ra người đi cũng không về phần nhưng mà lúc này gọi điện thoại tới hoàn toàn chính xác có chút vi d i ệ u bạch dạ nhìn về phía ước lý người muốn tiếp sau ước lý nghĩ nghĩ t i ế p đi trước bất luận chu ngật có hay không nhận ra nàng nàng đều đến bảo c h ì chấn định mà lại coi như hiện tại không tiếp sáng mai cũng phải cho hắn trả lời điện thoại vậy còn không như bây giờ liên tiếp dù sao cũng so lên men một đêm m u ộ n tốt ước lý nhìn mọi người một cái đối bọn hắn làm cái im lặng thủ thế tiếp lấy đi ra phòng tám trở về phòng ngủ của mình đóng cửa lại nàng đi đến bên giường ngồi xuống hít sâu mù hơi sau đó bình tĩnh tiếp thông điện thoại trong điện thoại di động yên t ĩ n h hai giây sau đó vang lên trù ngật thanh âm úc lý hắn bên kia hoàn cảnh rất ồn ào có tiếng người tiếng bước chân tiếng gió còn có máy bay trực thăng xoáy xoắn úc mái c h è o chuyển động thanh úc lý có thể nghe được hắn còn đang mời khu mà lại đang tiến hành đến tiếp sau thanh lý làm việc Chu Úc lý ngữ điệu có chút cái có cấp hồ hiếu thoại, nhiệm khẩn điệu đội. điện giờ gọi Lý lên, làm là ngữ dương này tựa rất sao sao? kỷ, vụ tựa hồ đang phán đoán lời này là thật là giả vậy ngươi để ý ta hỏi ngươi mấy vấn đề sao hắn dừng một chút ta nghĩ xác nhận một chút ngươi tình huống hiện tại quả nhiên là hoài nghi lên nàng a úc lý nhịp tim sơ lực nhanh giọng điệu y nguyên rất hiếu k ỷ có thể à ngươi nghĩ xác nhận cái gì trung ngật ngươi đêm nay vẫn luôn ở nhà đúng a úc lý nhớ tới phòng khách trên bàn trà gà rán hộp ta vừa đến nhà liền không muốn động liền cơm tối đều không có làm điểm đặc biệt bán vẫn tại xem phim làm sao vậy ngươi ở bên ngoài nhìn thấy ta à nha giao hàng bên ngoài khẳng định là kiểu việt tây điểm nhưng hắn mỗi lần điểm giao hàng bên ngoài dùng đều là tên của nàng lại thêm hiện tại giao hàng bên ngoài đều là đặt ở trong hành lang ở giữa trên bàn nhỏ giao hàng bên ngoài viên toàn bộ hành trình không cùng đơn chủ tiếp xúc vừa tốt có thể làm nàng không ở tại chỗ chứng minh không có chu ngật tiếp tục hỏi có thể để cho ta nghe một chút phú quý thanh â m sao a t u ố c l y có chút kinh ngạc có thể là có thể nhưng mà nó hẳn là ở phòng khách ngươi chờ ta một chút ta chu ngật ân t u ố c l y đứng dậy mở cửa nâng điện thoại di động đi vào dưới lầu tiểu việt tây mấy người chính ở phòng khách ngồi gặp nàng đến gần vội vàng ngừng thở một chút t h a nhâm đều không có phát ra phú quý chính vòng ở trên ghế s a lon đi ngủ p c lý đưa nó ôm con mèo nhỏ lập tức phát ra bị đánh thức lẩm bẩm thanh p c lý đưa điện thoại di động tới gần nó sau đó hỏi thăm chu ngật đã nghe chưa nó đang kháng nghị đâu ân chu ngật thanh âm cũng nhẹ chút khả năng đang mắng ta p c lý cười một tiếng cũng mắng ta nói nàng đem phú quý thả trở về mấy người khác như cũng ngừng thở p c lý hướng bọn họ nhìn thoáng qua quay người lên lầu lại trở về phòng ngủ của mình được rồi ta để nó ngủ tiếp p c lý nói còn có vấn đề nào khác không chu ngật không có thanh âm của hắn sơ l ư ợ c thấp mặc dù ngữ điệu không có thay đổi gì nhưng lại nhiều một tia không dễ dàng phát giác buông lỏng xem ra hắn đã bỏ đi hoài nghi đối với mình úc lý cũng nhẹ nhàng thở ra nàng giống như tùy ý nói đùa lại là xác nhận ta có ở nhà không lại là nghe phú quý thanh âm chẳng lẽ ngươi nghĩ tới nhà của ta trồng mèo phú quý hiện tại trôi qua thư thái như vậy ta có cái gì trộm tất yếu sao vậy ngươi hỏi những vấn đề này là muốn làm gì úc lý kỳ thật cũng không có trông cậy vào hắn sẽ giải thích rõ ràng thứ nhất đây là nhằm vào nàng hoài nghi nói thẳng ra không khỏi quá xấu hổ thứ hai hắn cũng không nhất định hoàn toàn bỏ đi hoài nghi cân nhắc đến ngày sau có thể sẽ tiếp tục quan sát nàng hiện tại tốt nhất phương thức xử lý chính là cái gì cũng không nói tìm lý do khác lừa gạt một chút là tốt rồi cho nên nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút dù sao người bình thường đều sẽ hiếu kỳ nếu như nàng cái gì cũng không hỏi ngược lại sẽ lộ ra kỳ quái nhưng chu ngật lại trầm mặc hắn an tính vài giây đột nhiên hỏi người đoàn ta ở đâu úc lý sửng sốt một chút trên đường nghe có chút ồn ào ta tại mười khu nơi này xuất hiện mấy cái gì thường vincent nhân thủ không đủ gọi ta qua đến giúp đỡ n ữ khí của hắn rất bình tĩnh hiện nhưng đã thành thói quen loại sự tình này không có bất kỳ cái gì phản nàn cảm xúc ư c lý vậy sao ngươi không gọi ta chú ngật ngươi không phải đang nghỉ ngơi sao ư c lý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ta nóng như vậy yêu làm v i ệ c người khẳng định là đem s u ấ t ngoại cần đặt ở thủ vị a chú ngật khép cười một tiếng là đem tiền thưởng đặt ở thủ vị a ư c lý ngươi quá hiểu ta lần sau sẽ bảo ngươi chú ngật thanh â m lại thắt xuống có loại lơ đạn ônu n tóm lại ta cùng trong đó một con dị thường giao thủ nàng cho ta cảm giác cùng ngươi có điểm giống a ư c lý không nghĩ tới hắn thế m ạ n h ư thế thẳng thắn nơi nào giống thanh â m chú ngật nói nói nhưng bây giờ lại không giống chỉ là kiêm một cái chớp mắt có chút tương tự mà thôi ư c lý biết hắn đang nghe thành âm của mình nàng vô ý thức chậm dần nữ g tốc vậy ngươi vừa rồi nhưng thật ra là đang hoài nghi ta thật có l ỗ i chu ngật thấp giọng nói ta biết dạng này không đúng nhưng cái này dù sao việc quan hệ dị thường không thể có một p h ầ n một hào sơ s ẩ y mà lại ư c lý ra vẻ bất mang đánh g a y hắn mà lại cái gì chu ngật giọng điệu nghiêm túc ta không hy vọng cái kia dị thường là ngươi ư c lý nao nao chương một trăm mười bảy bọn nó là đồng bọn ư c lý không nghĩ tới chu ngật sẽ là trả lời như vậy nàng con tưởng rằng lấy tính cách của hắn vô luận người nào biến thành dị thường năm đều sẽ bị hắn tâm vô tạp n i ệ m xử lý nhưng nàng lại từ suy nghĩ suy nghĩ kỳ thật hắn loại tâm tình này cũng rất bình thường dù sao bọn họ cũng ở chung thời gian dài như vậy không có ai hy vọng người bên cạnh mình biến thành quái vật chu ngật đương nhiên cũng không ngoại lệ húng chi nàng vẫn là công việc bên ngoài nhân viên cả ngày cùng người trong c ụ c tiếp xúc nếu như nàng dị biến kia tình huống của những người khác cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm nói như vậy ta có thể hiểu được ước lý g ọ n đ i ệ bình thản xuống ta cũng không hy vọng đồng nghiệp của ta biến thành dị thường dù sao cũng có tình cảm điện thoại đầu kia chu ngật không có lên tiếng kỳ thật hắn cũng không có cân nhắc đến đồng sự thuộc h ạ hoặc là bạn bè loại hình quan hệ hắn chỉ là thuần túy không hy vọng cái tiệc dị thường là ước lý không phải là bởi vì nàng là hắn đồng sự thuộc h ạ hoặc bạn bè chỉ là bởi vì nàng là ước lý dị thường là bị dục vọng chi phối quái vật càng là năng lực giả mặt đối lập hắn không hy vọng đứng tại ước lý mặt đối lập chu ngật a n tính lại liền lộ ra chung quanh hắn t ạ m tâm rất ồn ào náo động ước lý nghe trong chốc lát đột nhiên hỏi bên cạnh ngươi có người khác sao không có chu n g ậ nói vin xen cùng sầm như hân đều đi xử lý sự tính khác có vấn đề gì không không có ước lý giống như hắn trả lời chỉ là có chút hiếu kỳ là chỉ có ngươi cảm thấy con kia dị thường cùng ta tương tự vẫn là các ngươi đều cảm thấy như vậy nàng nhớ kỹ rất rõ ràng tại chu n g ậ t đến lai phong đường trước đó nàng liền đã tại sầm như hân và v ị n sơ đặc biệt trước mặt phát nói qua lời âm mặc dù sầm như hân và v ị n sơ đặc biệt cùng nàng thời gian trung đụng không hề dài nhưng thân là đặc hiện đội đội trưởng bọn họ nhảy cảm độ cũng không thấp nếu như chu n g ậ t lập tức liền có thể liên tưởng đến nàng kia sầm như hân và v ị n sơ đặc biệt hẳn là cũng sẽ có đồng cảm mới đúng vin xen cùng sầm như hân không có cảm giác ta cũng không có đề cập với bọn họ lên chuyện、này. chu ngật thẳng thắn nói cái này dù sao chỉ là phán đoán của ta không có bất kỳ cái gì căn cứ không tốt tùy ý nói cho người khác biết ư c lý vậy ngươi bây giờ không phải nói cho ta biết bởi vì ta hoài nghi ngươi chu ngật thấp giọng nói ngươi hẳn phải biết lý do vậy ngươi bây giờ không nghi ngờ đi ư c lý nói ta thế nhưng là đàng hoàng ở trong nhà cái gì cũng không làm ân chu ngật lại nghiêm túc lặp lại một lần thật có lỗi h ắ n dạng này ngược lại để ư c lý không có ý tứ kỳ thật nếu không phải nàng hắn cũng sẽ không đêm hôn khuya khoác đổi tới mười khu tăng ca hơn nữa nhìn cái này tư thế trong đêm hơn phân nửa lại không thể nghỉ ngơi làm không chính xác sáng mai còn muốn viết báo cáo lượng công việc lập tức lại tăng thêm không ít ngươi không cần nói xin lỗi a ta lại không hề tức giận úc lý nói sang chuyện khác bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ cái kia để ngươi nghĩ đến dị thường của ta đến t ộ n cùng là d ạ n gì g chu ngật trầm mặc nửa giây nó có rất nhiều xúc tu xúc tu úc lý ra vẻ hiếu kỳ d ạ n gì g xúc tu là như bạch tuộc như thế sao không sai bị lắm chu ngật nói nó xúc tu là màu đen phía trên có hình dạng xoắn ốc rắc hút mỗi một cây xúc tu đều cường tráng hữu lực lúc công kích tốc độ phi thường kinh người ư c lý nghe giống như rất lợi hại a s ắ c thực lợi hại chu mật thanh âm tỉnh táo không mang theo bất luận cái gì một cá i nhân tình tự mà lại nó rất am hiểu chiến đấu tùy cơ ứng biến năng lực cũng rất mạnh coi như tại dị thường bên trong cũng là tương đương khó giải quyết tồn tại nguyên lai、like、đối nàng đánh giá cao như vậy sao muốn nhìn tinh c ấ c viết xúc tu quái nàng chỉ muốn sinh tồn sao xin nhớ kỹ bản trạng tên miền ư c lý không khỏi âm thầm đắc ý giọng điệu vẫn dễ dàng tùy、ý. nói như vậy cảm giác cùng ta hoàn toàn không có tương tự điểm nha. ngươi là thế nào liên tưởng đến ta sao chu n g ậ t bất đắc d ì nói có thể là h ảo giác đi ước lý kia sầm đội chữ nhật đội tại sao không có sinh ra loại này h ảo giác chu n g ậ t không đáp lại được mặc dù cách điện thoại di động nhưng úc lý lại ngoài ý muốn có thể tưởng tượng ra hắn lúc này biểu lộ nàng cố ý muốn từ nguồn cội bỏ đi hắn hoài nghi thuận tiện cũng muốn trêu chọc hắn thế là từ suy nghĩ suy nghĩ dùng một loại nửa đùa nửa thật giọng điệu hỏi có phải hay không là bởi vì ngươi ban đêm một mực đang nghĩ ta hòa phú quý đến mười khu cũng không có hoàn toàn tiến vào trạng thái cho nên mới sẽ đang nghe cùng ta tương tự thanh â m lúc thay đổi một cách vô chu ngật lần nữa lâm vào trầm mặc ư c lý cơ hồ có thể nghĩ đến hắn hết đường chối cãi dáng vẻ kém chút bật cười lúc này chu ngật thình lình lên tiếng khả năng này rất lớn ư c lý xứng sở ân thứ năm đặc hiện đội cho ta biết thời điểm ta đang suy nghĩ làm như thế nào trả lời cái ngươi chu ngật thanh âm trầm thấp nghiêm túc rõ ràng là tại ồn ào trong đêm khuya lại lại có loại nhu chấm a n t ĩ n h cảm giác ta rất ít cùng người khác trên điện thoại di động trò chuyện cùng làm việc không quan hệ chủ đề cho nên ta không xác định hẳn là như thế nào hồi phục mới có thể không chọc giận ngươi tức giận ư c lý hơi t r ớ c mắt ngươi cho rằng ta tức giận ta không có nghĩ như vậy chu ngật có chút dừng lại chỉ là có chút lo lắng t u c lý đều đã quên mình cùng hắn phát tin tức gì nàng kết nối thông tin phần mềm tìm tới cùng chu ngật không trạng cực nhanh l ậ t đến phía dưới cùng nhất chính n g ư ơ i nghĩ đây là nàng phát ra một đầu cối u cùng tin tức cảm giác giống như hoàn toàn chính xác có chút tâm tình không tốt dáng vẻ t u c lý nhịn không được hỏi ngươi sẽ không một đêm cũng đang lo lắng chuyện này à chu ngật tiếp vào vincent thông báo về sau liền không có suy nghĩ thêm t u c lý nghĩ đến hắn đối với điện thoại di động yên lặng xoắn suýt dáng vẻ nhịn không được cong lên khỏe miệng biết hắn làm việc kỹ lưỡng có thể đây cũng quá tưởng thật rồi hắn là cái gì đần độn cỡ lớn cho sao ước lý thanh â m nhẹ một chút ta không có tức giận ngươi nếu là không xác định có thể trực tiếp hỏi ta chu ngật có chút bất đắc dĩ như thế sẽ có vẻ ta rất chỉ đ ộ na nô là có chút ước lý thanh â m mang theo ý cười bất quá là ngươi ta cũng không phải là không thể tiếp nhận vì cái gì chu ngật hỏi nói ngươi sợ đắc tội ta ước lý đương nhiên không sợ nàng chuyện đương nhiên trả lời lời còn chưa dứt đột nhiên ngừng lại nàng hậu chi hậu giác ý thức được đối thoại của bọn họ tựa hồ càng ngày càng thân mật nàng nghe được mình sinh động nhiệt i m không phải là bởi vì khẩn、trương. mà là bởi vì nguyên nhân khác chu ngật cũng không lên tiếng nữa bọn họ một bên yên tĩnh không tiếng nói một bên ồn ào náo đậu ồn ào tại cái này ngắn ngủi vài giây bên trong tựa hồ có loại vi rượu bầu không khí lặng yên lưu động nửa ngày chu ngật trầm thấp lên tiếng rất muộn đi ngủ sớm một chút đi ân t u ố c lý lên tiếng vậy ngủ ngon ngủ ngon t u ố c lý cúp điện thoại nàng về sau ngửa mặt lên n ằ m ngã xuống giường tính tính nhìn xem lở mở trần nhà rõ ràng hoài nghi tới nàng còn e m hết thệ đều không giữ lại chút nào nói cho nàng trên thế giới tại sao có thể có loại người này lần này c ò tốt tối thiểu lừa gạt muốn là lúc sau thật sự không cẩn thận bại lộ hắn có thể hay không tức giận đến không kiềm chế được nỗi lòng a úc lý phát hiện mình căn bản không tưởng tượng ra được cái kia hình tượng được rồi được rồi không có gì tốt nghĩ tới nàng không có khả năng bại lộ coi như thật sự bại lộ đến lúc đó nàng còn ở đó hay không k h ô n g chế cục đều không nhất định lại có cái gì tốt lo lắng hối hộ vì những n à y còn không có phát sinh sự tình lo nghĩ cũng không có ý nghĩa vẫn là trước đi ngủ đi ngay kế tiếp trung tâm thành dị thường khống chế cục tổng cục trong phòng hợp tất cả đặc hiện đội, đội trưởng đều đã đến đủ đám người ngồi ở riêng phần mình trên chỗ ngồi hạ bách một tay nâng cầm lên đánh cái đại đại ngáp họp thời gian tại sao lại trước thời hạn còn tiếp tục như vậy ta thật sự sẽ đột t ử a vincent hừ l ệ n h vậy ta nhất định thả pháo hoa chúc mừng hướng toàn thế giới tuyên cáo cái tin tức tốt này hạ bách vô tình phất phất tay chúc mừng thì không cần cho thêm ta đốt điểm tiền giấy là được nghe nói các ngươi gặp mới dị thường tổ chức từ nhạc tò mò thăm dò hỏi thăm cùng trước đó tại ta nơi đó gặp được kia mấy cái có quan hệ sao vincent c a o mày nói ngươi nghe ai nói sầm như hân ta nói thế nào v i n c e n đúng rồi các ngươi gần nhất có phát hiện hay không mới trưởng thành thể t h ầ m tính an ôn nu hỏi đang ngồi đám người n g h e vậy r ồ n r ậ p lắc đầu chỉ có chu ngật mi mắt bông u xuống tựa hồ đang suy nghĩ cái gì hạ bách chú ý tới hắn tình trạng cầm lấy trước mặt bình nước suối khoáng vượt qua vin sen go go mu bàn tay của hắn người có phát hiện chu ngật lấy lại tinh thần chính muốn lên tiếng mặt bàn trung ương hình chiếu ba dê đột nhiên hiện hiện ra người tất cả đến đông đủ chưa trong hình ảnh trung niên nam nhân mở miệng hỏi hạ bách hướng đỉnh đầu của hắn ném đi thoáng nhìn phát hiện hắn lần này có hảo hảo mang theo tác giả không khỏi thất vọng thở dài đều đến đông đủ trần cục từ nhạc cùng kính áp trần cục gật, gật đầu vậy thì bắt đầu ngày hôm nay điều tra báo cáo đi nói hắn một mặt nghiêm nghị nhìn về phía vincen t vincen t vincen t đứng dậy ngồi xuống đi đến chính đ ố i trần cục màu trắng màn sân khấu trước ấn xuống điều khiển từ xa màn sân khấu trên xoáy tức bắn ra lai phong đường toàn cảnh đồ tối hôm qua mười điểm tà hữu tại thứ năm đặc hiển đội quản hạt mười khu phát sinh cùng một chỗ đột phát tính dị thường sự kiện đây là sự kiện phát sinh điểm tại cái này khởi sự kiện bên trong trước sau chung xuất hiện năm con dị thường năm con mọi người tại đây lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc vincen t nhấn điều khiển từ xa hình chiếu hình tượng lóe lên một con thọ thủ lĩnh thân dị thường sinh vật xuất hiện tại màn sân khấu bên trên đây là trong đó một con dị thường năng lực làm mọc thêm phân liệt trước mắt đã tử vong thi thể không biết tung tích trần cục trầm giọng nói là các ngươi thanh lý không vincen t nói ấn động điều khiển từ xa hình tượng lần nữa lóe lên biến thành một bức tối như mực hình ảnh cùng bên trên một chương hình ảnh khác biệt bức tranh này giống chỉnh thể tia sáng rất tối trên tấm hình sinh vật càng là đen đến không có một chút phản quang giống một đoàn mơ hồ mực nước tại dưới ánh đèn bảy biện g a quỷ dị hình thái đây là một cái khác dị thường vincen t nói căn cứ ta cùng trung n g ậ t như hân phỏng đoán vừa rồi con kia dị thường vô cùng có khả năng chính là chết ở trong tay của nó từ nhạc tiểu tiểu địa ba một tiếng dị thường vốn là có được mánh liệt ham muốn giết chóc lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chém giết cũng là chuyện thường xảy ra nhưng như loại này chém giết xong còn có thể từ bọn họ ngay dưới mắt hoàn mỹ thoát thân liền không thấy nhiều năm con dị thường chết một con thậm tính gan ấm giọng đặt câu hỏi kia mặt khác ba con đâu vincen t đệ xuống điều khiển từ xa tối như mực hình ảnh thu nhỏ cũng rời đến hình tượng bên trái đồng thời một cái khác tấm bản đồ giống xuất hiện bên phải bên cạnh phía bên phải hình ảnh trên có ba con sinh vật hình người song song mà đứng tia sáng cũng rất lờ mờ hai cái có hình người thấy không rõ gương mặt chỉ có thể nhìn ra một cái là tóc đen một cái là tóc bạc một cái khác mọc ra hoa hồng hình thái đầu lâu trên thân r ố i r a đại lượng dây leo nhìn thân hình tựa hồ là nữ tính cái này ba cái bên trong hai cái đã có thể xác định là dị thường một cái khác tạm thời không rõ ràng nhưng chúng ta có khuynh hướng nó cũng là dị thường t r â n cúc hỏi các ngươi là làm sao đạt được cái này khuynh hướng bởi vì vì chúng nó cùng bên trái đây chỉ là đồng bọn v i n c e n đảo mắt một tuần mà lại rất có thể phục tùng tại chỉ thị của nó tinh cất hướng n g ư ơ i đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng n g ư ơ i cũng tích h chương một trăm mười tám một h ư tối h kỳ bắt đầu rồi phục tùng chỉ lệnh hạ bách có chút hăng hái hỏi là giống phòng đồ chơi như thế sao cái này ba cái so phòng đồ chơi đám kia dị thường nguy hiểm nhiều vincent thần sắc nghiêm túc đưa tay chỉ hướng trong hình thiếu niên tóc bạc cái này ô nhiễm tính cực mạnh chỉ là làm cái cắn người động tác liền đối với ở đây tất cả công việc bên ngoài nhân viên tạo thành khác biệt trình độ tinh thần khủng hoảng bên phải chuyện này chỉ có thể điều khiển thực vật tự thân hay không có ô nhiễm tính còn không thể biết nhưng nó có thể tản mát ra nồng đậm hư ơ n g hoa loại mùi này rất có thể cũng sẽ đối với người bình thường sinh ra ảnh hưởng từ nhạc kia bên trái con kia đâu vincent một mặt không kiên nhẫn ta không phải nói không xác định sao n g ư ơ i đến cùng có nghe hay không lời ta nói ta nghe nha từ nhạc cảm xúc ổn định câu nói rõ ràng sách ra quan điểm của mình chính là bởi vì nghe cho nên ta mới muốn hỏi ngươi ngươi chỉ nói không xác định hắn có phải là dị thường nói do hắn cũng không có ở trước mặt ngươi bại lộ chính mình nhưng là có khả năng hay không kỳ thật hắn cũng sử dụng tới năng lực chỉ bất quá ngươi không có phát hiện đâu vincen t h o mày vô ý thức nhớ lại tối hôm qua đã điều tra trình chợt phát hiện mình l ọ t một chuyện kia là tại hắn đang điều tra bút bê hình con thỏ thời điểm lai phong trên đường không đột nhiên phát tới một nhỏ bảy hồ điệp những cái kia hồ điệp số lượng cũng không nhiều nhưng bởi vì hắn nhận ra đây không phải là phổ thông hồ điệp cho nên vẫn là ngay lập tức đem chung quanh thị dân phân phát bởi vì những cái kia hồ điệp cũng không có tạo thành tính thực chất nguy hại về sau càng là nguy cơ từ phía khó giải quyết gì thường một cái tiếp theo một cái xuất hiện hắn bề bụn nhiều việc ứng đối cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng dù sao tại chu n g n g ậ t trước đó trong báo cáo vốn là đề cập qua những cái kia hồ điệp cũng chưa hoàn toàn biến mất một phần nhỏ đến nay vẫn t à n mạn khắp nơi bên ngoài nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại một chút tối hôm qua những cái kia hồ điệp xuất hiện thời cơ thực sự thật trùng hợp điều này không khỏi làm cho người hoài nghi những cái kia hồ điệp hay không cũng cùng cái này mấy cái dị thường có quan hệ vincent suy tư thật lâu cuối cùng vẫn đem cái này một đoạn ngắn trải qua nói ra hồ điệp đây không có khả năng a t r â n cục một mặt khó có thể tin lần trước con kia dị thường không phải đã bị thu nhận sao mà lại ta nhớ được thu nhận sau không bao lâu liền chết liền thi thể đều mục nát nhưng là những cái kia hồ điệp xuất hiện thời cơ s á c thực thật t r ù n g hợp thập tinh an phân tích nói nếu như khống chế hồ điệp dị thường đã chết như vậy có phải hay không là bọn họ trước đó bắt giữ cũng nuôi dưỡng những con bướm này vì chính là tại loại trường hợp này p h o n g xuất gây ra hối loạn không phải là không có khả năng này trần cục nhìn về phía c h u n g ậ t c h u n g ậ t con kia dị thường là người phụ trách thảo p h ạ ta ngươi cảm thấy thế nào c h u n g ậ t thần sắc hơi trầm xuống khó mà nói lúc trước con kia bướm hình dị thường là tại m ư ơ i năm khu bắt được về sau mặc dù cấp tốc tiến hành giải quyết tốt hậu quả cùng thanh lý làm việc nhưng nếu quả như thật có người cố ý sắp tán rơi hồ điệp bắt đi công việc bên ngoài các nhân viên cũng rất khó phát hiện nhưng mà làm như vậy cũng có một vấn đề đó chính là bị bắt hồ điệp là có hay không có thể tồn sống thời gian dài như vậy mọi người đều biết hồ điệp đều tuổi thọ đều rất ngắn có chút có thể sống một tháng mà có chút chỉ có thể sống mấy ngày húng chi những n à y cũng không phải là phổ thông hồ điệp bọn nó rất dễ hư thối lấy thị thối làm thức ăn so với sinh vật càng giống là phụ thuộc dị thường ô nhiễm vật mà để bọn chúng phụ thuộc dị thường đã chết tại loại này điều kiện tiên quyết bọn nó thật có thể tồn sống đến bây giờ sao tốt nhất là ngẫu nhiên hiện tượng hạ bách hai tay nâng cái óc c i ý vị thâm trường cười bằng không thì sở nghiên cứu bên kia mọi người tại đây trừ thực tế nào trong hình ảnh trần cục tất cả đều lộ ra sợ phiền phức biểu lộ sở nghiên cứu đám người kia thích nhất tính toán trí ly nếu để cho bọn họ phát hiện trước đó thu nhận dị thường còn có cái k h á c còn sót lại vấn đề tám chín phần mười sẽ truy cứu trách nhiệm nói không chừng sẽ còn công khai phê bình tóm lại một bộ quá trình là không phải ít được rồi vấn đề này trước để qua một b t r ầ n cục đau đầu đem trên trán mấy cây tóc giả vớt đi lên ở giữa cái k i a tạo thành tinh thần khủng hoảng cụ thể là giả gì trước đó có xuất hiện qua cùng loại ô nhiễm sự kiện sao cái này ta không rõ ràng vincent nhấn xuống điều khiển từ xa nhưng mà đêm qua ta cũng như hơn bọn họ thảo luận qua trước đó giống như hoàn toàn chính xác xuất hiện xuất hiện qua cùng loại ô nhiễm hiện tượng màn sân khấu bên trên bắt đầu phát ra một đoạn hình ảnh trong hình ảnh tia sáng đồng dạng mơ hồ lơ mơ ống kính phi thường lay động hẳn là tại trên trực thăng quay chụp trong hình ảnh công việc bên ngoài các nhân viên đang tại chạy trốn từ phía tức là trên mặt mang theo thật g à y mũ giáp nhưng vẫn đó có thể thấy được bọn họ đang đứng ở thất kinh trạng thái không ít người một bên chạy một bên gào t h é t quái vật đang ăn hắn thậm chí còn có thể nổ súng bốn phía bắn phá hôn loạn trình độ có thể thấy được chút ít từ nhạc nghiêm túc nhìn xem đoạn hình ảnh này đông nhiên trận to hai mắt cái này thụ ô nhiễm trạng thái cùng mười bảy khu lần trước tình huống rất giống a ta cùng chu ngật cũng cảm thấy như vậy x â m như hân nói nói nhưng mà cùng lần trước tình huống so sánh tối hôm qua ô nhiễm trình độ hiển nhiên phải ôn hòa rất nhiều hạ bách cơ hỏi ý của ngươi là lần này bị ô nhiễm người không có biến thành quái vật tối thiểu thời gian ngắn không có chu ngật thản nhiên bổ sung. trần cục nhìn về phía một cái khác không ai phương hướng tựa hồ đang nghe lấy ý kiến đến gì sau đó khôi phục nghiêm mặt một lần nữa đưa mắt nhìn sang vincent có nghiên cứu hàng mẫu sao sống như h â n tăng thêm giọng điệu trần cục nhận ô nhiễm đều là người trong đội ngụ ý bọn họ căn bản không có khả năng đem những cái kia nhận ô nhiễm công việc bên ngoài nhân viên xem như quan sát cùng nghiên cứu đối tượng cũng không có khả năng để ô nhiễm tại trong bọn họ lên men l à n tràn ta biết ta cũng chỉ là xác nhận một chút trần cục rất nhanh nói sang chuyện khác vậy các ngươi cho rằng cái này hai lần ô nhiễm ở giữa có tồn tại hay không lấy liên quan nào đó x ố n g như hân cùng chu ngật đều không có trả lời ngay vấn đề này nhận ô nhiễm sau triệu chứng tương tự như vậy nói không liên quan tựa hồ rất không có khả năng nhưng cũng không thể kết luận cái này hai lên ô nhiễm sự kiện chính là cùng một con dị thường gây nên dù sao hai lần ô nhiễm sinh ra hậu quả còn có rất nhiều không nhất trí địa phương nhiều nhất chỉ có thể nói đều thuộc về nhận biết nguy hại cái này thuộc loại bên trong mà chu ngật cân nhắc thì càng nhiều tại mười bảy khu lúc thi hành nhiệm vụ bởi vì những cái k i a thụ ô nhiễm giả chuyển hóa thành ô nhiễm vật tốc độ quá nhanh cũng quá hưng mãnh đến mức hắn cũng không có đem trước trải qua liên hệ tới nhưng tối hôm qua công việc bên ngoài các nhân viên trạng thái lại làm cho hắn nhớ tới một chuyện khác cự long vườn b á c h thú tháng trước tại cự long vườn b á c h thú tương tự có một tên phổ thông nhân viên làm ra một hệ liệt thất kinh phản ứng dị thường dù sau đó tới hắn giải thích là cùng bạn bè đánh cược thua cuộc mới sẽ làm ra những cái kia cử động nhưng hiện tại xem ra có lẽ không chỉ là đánh cược thua cuộc đơn giản như vậy đúng rồi nói đến mười bảy khu hạ bách gõ bàn một cái các ngươi có hay không cảm thấy chết mất con kia thỏ đầu dị thường cùng gần nhất xuất hiện ở các nơi bút bê hình con thỏ có điểm giống a nói đến nơi cái một mực q u a n h tay không có lên tiếng tư quỳnh đột nhiên ngồi thẳng người từ chỗ ngồi đằng sau xuất ra hai chỉ bút bê hình con thỏ đặt lên bàn ta tìm tới hai cái nhưng mà cũng không thể động ta mở ra nhìn xuống ánh mắt đằng sau ẩn giấu vi hình camera cái khác cùng phổ thông bút bê không có khác nhau chân cục làm qua kiểm tra sao tư quỳnh qua loa gật đầu làm qua có tinh thần lực lưu lại nhưng mà là chủ lực k i a m ộ t bộ phận đã biến mất rồi vincent truy vấn lúc nào tối hôm qua tư quỳnh suy nghĩ một chút khả năng tại mười một điểm tà hữu thời gian cụ thể không rõ ràng mười một giờ tối tà hữu ngược lại là cùng thỏ hình dị thường tử vong thời gian rất tiếp cận như thế xem xét những n à y bút bê hình con thỏ thụ thỏ hình dị thường điều khiển khả năng cực lớn nói cách khác phát sinh ở m ộ ư ơ i bảy khu cùng m ộ ư ơ i khu cái này hai lên đại quy mô ô nhiễm sự kiện trong đó chí ít có hai cái dị thường là trùng hợp trần cục tổng kết nói vincen nhịn không được những mày hồn năn hắn chúng ta trước mắt cũng chỉ là phỏng đoán còn không thể xác định được rồi được rồi ta biết trần cục phất tay đánh gãy đầu kia bên trên mọc hoa cái kia đâu trước kia cũng có hoạt động dấu hiệu sao nhìn ra được hắn đối với thuyết pháp này không phải rất hài lòng nhưng vincen không phải từ n h ạ không có khả năng chiếu cố những cao tầng này cảm xúc lúc này cũng như mày không kiên nhẫn bước xuống điều khiển từ xa ngươi biết tất cả mọi chuyện còn hỏi ta trần cục lập tức không n ể mặt ngươi thái độ gì vincen t cười lạnh một tiếng đang muốn p h n cơ sầm như hân đứng dậy đứng lên được rồi ta tới nói đi nàng t h ầ n sắc bất đắc dĩ tối hôm qua chúng ta đã trong đêm điều tra hoa hồng dị thường trước đó chưa hề lưu lại vết tích lần này hẳn là nó lần thứ nhất ở nơi công cộng hoạt động kia bên trái con kia đen sì như bạch t u ộ c đồng dạng dị thường lại là cái gì tình huống trần cục sắc mặt hơi hoảng chút nói đến đây chỉ dị thường sầm như hân quay đầu nhìn về phía trung mật cái này dị thường chu ngật trước kia gặp được trần cục nghiêm túc nói lúc nào liên v à o tháng trước lúc ấy hắn không phải nâng lên hai con sẽ ẩn thân dị thường sao x ô n g như hân nói cái này cái đại gia h ỏ a chính là trong đó một con hạ bách ngay vậy lập tức hứng thú nguyên lai、like、cái này bạch t u ộ c lợi hại như vậy từ nhạc đây cũng không phải là phổ thông bạch t u ộ c nói cách khác cái này dị thường sẽ còn ẩn thân trần cục biểu lộ càng nghiêm trọng kia một cái khác sẽ ẩn thân dị thường là cái nào cái kia dị thường gọi tống niên ngoại hình sấp xỉ nệ không ở nơi này nằm con dị thường bên trong chu ngật trầm tĩnh trả lời h ắ như n thế một giải thích mọi người tại đây lập tức ý thức được một chút trừ tối hôm qua xuất hiện tại mười khu ba con dị thường tống niên vô cùng có khả năng cũng là bọn chúng đồng bọn mà nhằm vào trước đó dị thường sự kiện khống chế cục đối với tống niên nguy hiểm ước định cũng không thấp tương tự vượt xa lúc trước gia nhập phòng đồ chơi những cái kia cấp thấp dị thường những nguy hiểm này đẳng cấp tương đối cao dị thường tức là đơn độc tách ra cũng là khống chế cục trọng điểm thảo phạt đối tượng chớ nói chi là đưa chúng nó gom lại cùng một chỗ trần cục sắc mặt mắt trần có thể thấy càng ngày càng ngưng trọng trừ ẩn thân nó còn có năng lực khác sao có một i h lát sau i ể nàng đ nghiêm cẩn sách ra bản thân suy nghĩ có hay không một loại khả năng nó cũng không có thay đổi hình mà là trong đoạn thời gian này trở thành lời này vừa nói ra phòng hợp lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc thân là kinh nghiệm phong phú đặc k h i ể n đội đội trưởng tất cả mọi người rất rõ ràng điều này có ý vị gì t r ă m mười tám h thư thối kỳ bắt đầu rồi nửa ngày ngôi ở cuối cùng đấu nguyên châu nặng nề mở miệng chẳng lẽ nó cũng là trường thành thể một bên ninh ra sợ hai nói ra nếu thật là dạng này nếu thật là dạng này tiết lượng công việc của chúng ta lại muốn tăng lên hạ bách dỗi lưng một cái tha cho ta đi ta bên này làm việc còn không có thanh song đâu đối với hắn thái độ khác thường phản ứng tất cả mọi người có chút kỳ quái phải biết bình thường chỉ cần vừa có khó giải quyết gì thường xuất hiện hắn đều là cảm thấy rất hứng thú muốn đi mở mang một chút n h ư hôm nay loại này duy sợ không kịp thái độ còn là lần đầu tiên từ nhạc hiếu kỳ nói ngươi đối với trưởng thành thể không hứng thú sao không phải không hứng thú hạ bách nở nụ cười chỉ là vừa tốt trong tay của ta cũng có chuyện khẩn yếu ngươi có thể có chuyện gì khẩn yếu vincent khinh thường t h ấ p suy hạ bách giống như là không nghe thấy trên mặt vẫn cười tùng tịm một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng đám người không nói thêm gì nữa trần cục chấm t h ấ p mặt thỉnh thoảng gật đầu phụ h o a tựa hồ đang lắng nghe một đạo khác người nói chuyện qua hồi lâu hắn rốt cuộc đem ánh mắt chuyển rời đến ở đây trên mặt của mọi người vô luận cái này dị thường có phải là trường thanh thể hiện tại nó nguy hiểm đẳng cấp đều nâng lên cấp hã trở lên từ hôm nay trở đi tất cả thành khu tăng cường tuần tra cùng vũ khí phân phối một khi phát hiện nó cùng nó đồng bọn nhất định phải bắt sống t u y ệ t không thể để bọn chúng lần nữa đào tẩu tư quỳnh cùng thẩm tĩnh g a n lẫn ư nhau nhìn h ắ n thái độ này hẳn là sở nghiên cứu bên kia ý kiến kia số một đâu tư quỳnh nhữ mày ai ưu tiên cấp cao hơn t r â n cục trầm giọng trả lời trình độ nào đó nó s o số một ưu tiên cấp cao hơn số một trước tiên có thể phong bị nhưng nó nhất định phải nhanh thu nhận hắn không có đem còn lại lời nói xong nhưng mọi người đều hiểu rõ ý của hắn nếu như cái này dị thường thật là trưởng thành thể như vậy lấy nó hiện tại trạng thái để nó ở bên ngoài đợi thời gian càng lâu cũng đối mặt bọn hắn lại càng bất lợi nhất định phải tại nó trưởng thành là kế tiếp số một trước đó c h i t để bóp chết sự tồn tại của nó 15 khu, thời tiết hơi âm. Lúc này, Lý cũng không thời hơi Húc mình thực thỏa tỉnh chính chuẩn bị xuống lầu hưởng thụ ngày hôm buồn xuống lầu tiết biết một một trên tế, từ trong tắm cái đại mới lại, âm. mãn cơm Lúc Lý cũng cùng này ngộ, nàng ngày nay bị đã số trưa. tại xác định mình có thể tùy ý biến hình về sau nàng ý tưởng đột phát quyết định biến trở về lớn t r ư ờ n g bàn tay bạch tuộc trong bồn tắm ngâm suốt cả đêm bởi vì không có nhân loại thân thể nàng cũng không cần lo lắng ngâm lâu thân thể sẽ không thoải mái tương phản còn có thể tự do trong nước bơi qua bơi lại cảm giác này đừng để cập sảng khoái hơn đương nhiên cũng không có thật sự tự do đến kia phân thượng dù sao đây chỉ là bồn tắm lớn lại không phải chân chính biệt cả nhưng coi nó là thành bể bơi vẫn là dư sức có thửa đổi cái góc độ nghĩ nàng cũng coi như có được xa hoa hồ bơi lớn người rượu a úc lý rửa mặt hoàn tất thể xác tinh thần thư sướng đi vào phòng khách tiểu việt tây đã tại phòng bếp bận rộn nghiên nhiên ở một bên giúp hắn rửa dao rửa chén bạch dạ đem chạy khắp nơi khóc phú quý bắt được bát cơm trước du phủ còn trong phòng tắm đi ngủ mọi người giống như bình thường nên làm gì làm cái đó tối hôm qua trận kia khẩn trương hỗn loạn cũng không có đối bọn hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì ước l y đi đến trước khay trà chính muốn bật máy tính lên chung cửa đột nhiên văng lên nàng không cần đoán đều biết người đến là ai quả nhiên nàng mở cửa xuyên một thân quần áo ở nhà mà không trang điểm hướng trời chân đông đi đến chân đông trong tay dẫn theo một đại túi nước quả hướng trên bàn trà vừa để xuống Úc Lý, ngươi tối, tối, tối hôm qua úc lý cùng chu ngật trò chuyện thời điểm nàng cảm thấy trên thân ẩm ướp cộc cộc rất không thoải mái liền về trước đi tắm rửa bởi vậy cũng không biết úc lý bên này đến tiếp sau không có úc lý xuất ra một cái quả quýt mặc dù lúc trước hắn đích thật là đối với ta có chút hoài nghi nhưng bây giờ đã giải quyết t r â n đông phản ứng đầu tiên ngươi giết hắn làm sao có thể t u c lý kinh nói hắn nhưng là đặc khiển đội đội trưởng nào có dễ giết như vậy huống chi nàng cho tới bây giờ đều không có sinh ra qua loại ý nghĩ này vậy là ngươi giải quyết như thế nào hắn t r â n đông không hiểu t u c lý đem lột tốt quả quýt phân một nửa cho nàng một nửa khác trực tiếp nhét vào trong miệng chính là nói với hắn hạ ta không ở tại chỗ chứng minh lại nửa thật nửa giả phân tích một đợt cứ như vậy bỏ đi hắn lo nghĩ cứ như vậy chân đông rất kinh ngạc nghe vào hắn tựa hồ rất tín nhiệm ngươi u c lý hàm hồ lên tiếng lại cầm lấy một cái quả quýt đưa cho chân đông đến l ư ợ t ngươi lột trần đông ước lý l a u l a u tay tiếp tục mở máy tính chỉ trước mắt trắng đêm đã ở bên cạnh ngồi xuống nghĩ nhìn cái gì hắn hỏi ước lý ta muốn thấy nhìn trên mạng có không có liên quan tới tối hôm qua thảo luận cùng đưa tin vậy ngươi không cần nhìn không có bạch dạ không vội không chẳng nói tối hôm qua phong tỏa phi thường kịp thời trên mạng cũng không có bất kỳ cái gì thảo luận ngược lại là có linh tinh mấy cái thiếp mời nâng lên phong đường sự tình nhưng mà phía dưới cho ra hồi phục cũng là nước ngầm quản vỡ tan phong đường là vì sửa chữa không có những người khác đưa ra dị nghị trần đông xử lý đến nghiêm mật như vậy là sợ chúng ta phát hiện cái gì không ư c lý phòng đoan nói khả năng cũng là nghị chặt đ ứ c tin tức của chúng ta nơi phát ra đi hiện tại lai phong đường hơn phân nửa là toàn cảnh vũ trang trạng thái nếu có tương quan tin tức tiết lộ đến trên mạng không chừng bọn họ những n à y núp trong bóng tối dị thường sẽ làm ra cử động gì kỳ thật cái này phương thức xử lý rất tốt nhưng rất đáng tiếc ư c lý tạm thời không có lần nữa hành động dự định dù sao bọn nó tối hôm qua náo động lên động tĩnh lớn như vậy không có gì bất ngờ xảy ra khoảng thời gian này các khu phân cục tất nhiên sẽ đề cao cảnh giới n à vẫn vẫn lúc ấy nàng nhắm mắt lại ý thức không ngừng hạ xuống có thể rõ ràng cảm giác được thuộc về con thỏ điểm sáng đang tại một chút xíu thu nhỏ ảm đạm thẳng đến cuối cùng triệt để tan biến trong bóng đêm nó xác thực biến mất biến mất ở trong cơ thể của nàng biến mất ở nàng trong bụng chu mật bên kia vấn đề tạm thời giải quyết hiện tại bốc lý lo lắng duy nhất chính là con thỏ đồng sự nàng rất xác định tối hôm qua tại lai phong đường chứ con thỏ còn có một cái khác người nhưng ở về sau giao phong bên trong người kia cũng chưa từng xuất hiện thậm chí tại phong tỏa lai phong đường về sau đối phương càng là b ư ớ c hơi khỏi nhân â n gian mặc dù không có tham dự toàn bộ hành trình nhưng từ con thỏ ngay lúc đó đủ loại ngôn luận đến xem người kia hiển nhiên cũng biết sự tồn tại của nàng hiện tại con thỏ chết rồi đối phương lại không phải người ngu tự nhiên có thể suy đoán ra con thỏ hơn phân nửa là chết tại trong tay của nàng mà bọn nó cũng đều thay số một làm việc nói một cách khác số một bây giờ nói không chừng đã biết sự tồn tại của nàng mình thật đúng là hai mặt thụ địch đã úc lý âm thầm thở dài thuận tay đem t r ầ n đông vừa lột tốt quả q u y ế t lấy tới t r ầ n đông tức giận ngươi làm sao trả vào tay bà ta úc lý lại thở dài ta lựa cơm ăn lớn ngươi liền để để cho ta đi t r ầ n đông cho ăn bể bụng ngươi được rồi cũng không lâu lắm cơm chưa làm xong tiểu việt tây ngày hôm nay mua thịt bò nạm là một cái bùn lớn thịt bò hầm cà chua úc lý một người ăn lửa bùn sau bữa ăn mọi người ngồi cùng một chỗ ăn trái cây bạch dạ đứng dậy đi phòng tắm rửa tay hắn không đóng cửa một con rực rỡ diễm lệ hồ điệp từ trong phòng tắm bay ra những người khác tại ăn trái cây xem tv cũng không có phát giác được cái này con bướm chỉ có ước lý nghe được hồ điệp vũ cánh thanh â m rất nhỏ nàng quay đầu nhìn về phía phòng t ắ m nửa khép bên trong cửa trắng đêm đã tắt đi dòng nước hắn đang tại đưa tay sờ mặt tái nhuận mỏng thấu trên da thịt một miếng thịt màu hồng mục nát ra m ộ ư ơ i phần bắt mắt hắn dùng tay đụng một cái lại có mấy con bướm từ đầu ngón tay hắn bay ra vây quanh khối thịt kia màu hồng nhẹ nhàng rung bạch dạ gặp nàng tới đối nàng nhẹ nhàng cười cười hư thối kỳ bắt đầu rồi úc lý hơi ngạc nhiên tại sao ta cảm giác ngươi còn thật cao hứng trước đó không phải đã nói sao bạch dạ hơi trước mắt ngươi sẽ theo giúp ta vượt qua hư thối kỳ ta là nói như vậy úc lý nghĩ nghĩ nhưng cụ thể phải nên làm như thế nào nàng không có trực diện qua bạch dạ hư thối quá trình cũng không biết hắn cần gì chỉ cần không qua dùng tiền nàng đều có thể tiếp nhận chỉ cần một mực làm bạn với ta là được rồi bạch dạ nhẹ nói mặt khác trong quá trình này hồ điệp sẽ càng ngày càng nhiều cho nên còn cần một cái phong bế gian phòng chương của n h con b một n trăm mười chín ta đêm nay ngủ chỗ nào ước lý có một nháy mắt muốn đổi y không phải là bởi vì nàng chán ghét cùng bạch dạ sống chung một phòng mà là cảm thấy mình lại bị i a hỏa này hạ sáo nhìn xem nàng lâm vào trầm mặc bạch dạ vươn tay đưa nàng bên mặt sợi tóc đẩy đến sau thai sẽ không đối với ngươi làm cái gì hắn nhẹ giọng nói chỉ là không nghĩ một cái tiếp nhận hư thối thống khổ mà thôi úc lý bình tĩnh nói nhưng nếu như chỉ là bồi tiếp người cũng không thể chia sẻ nổi thống khổ của ngươi a là không thể bạch dạ nhìn chăm chú lên nàng nhưng ta nghĩ để ngươi bồi tiếp ta nói một cách khác không phải hắn cần phần này làm bạn mà là hắn muốn phần này làm bạn úc lý n h ị n không được nghĩ thầm có lẽ hắn cuối cùng vẫn là s ợ hai cô độc mặt khác hắn khả năng còn có chút ỷ lại chính mình ân chẳng lẽ hồ điệp cũng có chim non tinh、kết? thở u t ta. t Úc Lý h dài một tiếng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp dù sao cũng là nàng đáp ứng trước trước đây bạch dạ lại không có nói ra quá mức yêu cầu nàng không có lý do cự tuyệt bất quá ta trước phải xác nhận một chút úc lý tiếp lấy hỏi thăm ngươi hư thối kỳ bình thường kéo dài bao lâu ta ngày mai sẽ phải đi làm hai ba ngày không đi vẫn được thời gian q u á dài có thể lại không được mặc dù k h ô n g chế cục giờ làm việc tương đối linh hoạt nhưng nàng lại không có biên chế nói khó nghe chút chính là cái hợp đồng lao động nếu như mười ngày nửa tháng không đi làm đoàn chừng vừa trở về liền sẽ bị sát hại trước kia bình thường là chừng bệnh à y tình huống lần này đ ặ t h có thể sẽ giảm bớt không ít đi bạch dạ không xác định sai l ệ c h phía dưới đ o á n chừng ba bốn ngày ta cũng không rõ ràng vậy trước tiên xin nghỉ ba ngày đi úc lý nghĩ nghĩ nếu như vượt qua ba ngày ngươi liền phải tự mình chống đỡ được bạch dạ không nói thêm gì vì hắn xin nghỉ ba ngày nếu như là một tháng trước úc lý tuyệt đối không thể có thể đáp ứng như nàng nói bọn họ trong lòng nàng địa vị đã vượt xa hơn nữa thức ăn dự trữ chỉ là không biết mình có khả năng hay không thu hoạch được càng đặc thù vị trí bạch dạ tính tính nhìn xem úc lý nhẹ nhàng câu lên khoẻ môi được ước lý đem bạch dạ bắt đầu hư thối tin tức cáo chi mọi người tiểu việt tây cùng chân đông lập tức lẫn mất rất xa du phủ cũng lộ ra ghét bỏ biểu lộ chỉ có niên niên mặt lộ vẻ lo lắng nhút nhát cho nhân đạo quan tâm d ự a nát sẽ đau không bạch dạ với ngươi không quan hệ nghiên nhiên tiểu cô nương thất lạc đ ị u rụt rụt nao chi ước lý vô vô bờ vai của nàng an ủi yên tâm hắn chẳng những sẽ đau nhức sẽ còn đau đến khóc lên đâu a chân đông c h à o cười ra tiếng thật sự sẽ khóc tiểu việt tây ánh mắt phức tạp khó mà nói lúc trước hắn cùng úc lý tại vứt bỏ trong công viên nhìn thấy bạch dạ hư thối lúc dáng vẻ lúc ấy bạch dạ đều nửa chết nửa sống cũng không có rơi qua một giọt nước mắt hoặc là nhăn qua một lần l ô n g mày hư thối để hắn quen thuộc đau đớn theo lý mà nói lần này cũng không ngoại lệ nhưng nếu như là cố ý diễn cho lão đại nhìn nói không chừng giá hỏa này thật sự sẽ khóc lên tiểu việt tây trong lòng lén lút tự nhủ cùng lúc đó úc lý lại ném kế tiếp quả bom n ặ n g ký vì để cho hắn thuận lợi vượt qua thời kỳ này ta sẽ cùng hắn tại thư phòng đợi ba ngày đến lúc đó trong phòng hồ điệp nhất định sẽ càng ngày càng nhiều các ngươi không có việc gì không muốn vào tới cái gì tiểu việt tây giống mẹo bị dâm đuôi trong nháy mắt để cao tiếng nói tại thư phòng đợi ba ngày liền hai người các ngươi ư c lý bằng không thì đâu ngươi còn nghĩ tất cả mọi người cùng một chỗ chúc mừng sao tiểu việt tây không phải nhất định phải ngươi bồi tiếp ăn sao chân đông n h u m à y hỏi nói chẳng lẽ không có thể mỗi người thầy phiên cùng đi dù sao nhà ngươi người vô dụng nhiều như vậy tiểu việt tây nghiên nhiên nhỏ giọng giải thích nghiên nhiên không là vô dụng người du phủ sự tình không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy ư c lý lắc đầu những cái kia hồ điệp trên cánh vải phấn cố có nhất định ô nhiễm tính trước đó giòn giòn cá mập c h ú n g qua chiều ngươi cùng tinh thần lực của hắn không sai bị lắm tiểu kiều cùng n i ê n n i ê n còn muốn thấp hơn ngươi cảm giác được các ngươi có ai có thể đảm nhiệm công việc này chân đông c h ầ m mặc dù sao tối đa cũng liền ba ngày thời gian các ngươi nhớ k ỹ chớ vào thư phòng là được nói xong úc ly phất phất tay hướng thư phòng đi đến tình huống chính là như vậy ta đi thu thập một chút bạch dạ đối với còn lại mấy người lộ ra một cái ôn hòa m ỉ m cười t i ế p lấy cũng tới lâu đi vào gian phòng của mình bốn cái dị thường đứng trong phòng khách tướng mạo dò xét lần thứ nhất sinh ra cùng chung mối thủ cảm giác tiểu việt tây nghiến răng nghĩ lợi gh tởm nói là thu thập kỳ thật thư phòng cũng không có gì tốt thu thập ước lý bình thường không dành đọc sách nàng cũng không thích xem cho nên cái này thư phòng chuyển đến cái dặn gì g hiện tại còn là dặn gì g trong thư phòng có một chương g i ư ờ n g xếp mở ra chính là một mình ghế sofa ước lý mình ngược lại là không quan trọng có hay không g i ư ờ n g dù sao nàng hiện tại có thể biến hình thả trậu nước cũng có thể chịu đựng nhưng nàng cảm thấy bạch dạ khả năng c â n g i ư ờ n g cân nhắc đến vậy phấn sẽ tản mát đến khắp nơi đều là nàng đặc biệt lật ra một đầu không dùng ga trải giường đem trải ở trên ghế salon đến lúc đó bất kể là thành tẩy vẫn là ném đi đều rất thuận tiện trừ cái đó ra ư ớ c lý lại để cho kiều việt tây chuẩn bị một cái bùn lớn thanh thủy thả trong phòng bùn đường k í n h rất rộng đầy đủ nàng dùng xúc tu mang theo bạch dạ tại phòng tắm cùng thư phòng ở giữa đi tới đi lui xuyên qua cuối cùng nàng để n i ê n n i ê n p h u n ra một chút tơ nghệ đem cửa sổ ở giữa khe hở b ổ khuyết đến cực kỳ chặt chẽ liền một tia gió đều không thể xuyên thấu qua dạng này liền sẽ không có hồ điệp chui đi ra đây là ư ớ c lý nguyên thoại cứ như vậy trải qua một phen chuẩn bị đầy đủ về sau bạch dạ rốt cuộc chuyển vào thư phòng úc lý đổi tại khống chế cục trước khi tan sở cho hạ nam gọi điện thoại xin nghỉ hạ nam thanh ấm ẩ là sinh bệnh sao là bệnh nhưng không phải ta là ta tiểu biểu mội t u c lý há mồm liền ra nàng vừa rút xong nhà nửa bên mặt đều sưng lên hiện tại chỉ có thể ăn thức ăn lỏng ta đến trong nhà chiếu cố nàng dạng này a hạ nam thở dài một hơi kêu ba ngày đủ sao hẳn là đủ a h u ố c lý nói nếu là không đủ ta lại nói cho ngươi hạ nam được rồi vậy ta trước giúp ngươi sinh ba ngày không đủ sớm cho ta biết t u c lý t ố t cảm ơn ngươi mời xong giả về sau bên ngoài sắc trời đã tối u c lý đi vào thư phòng đóng cửa lại vừa quay đầu phát hiện bạch dạ đang ngồi trên ghế đọc sách hắn chỉ mở ra một chiếc đèn bàn màu vàng ấm ánh đèn chiếu sáng hắn tái nhợt ra thịt hắn mặc vào một thân hưu nhàn thoải mái dễ chịu tay áo dài quần dài chung quanh tụ tập vụn vặt lẹ thẻ hồ điệp những con bướm này rơi vào hắn gương mặt xương quay xanh mắt cá chân cánh không ngừng rung động vạy phấn giống nóng ánh huỳnh quang rào rào rơi xuống cùng ba ngày lúc so sánh trên người hắn hư thối địa phương rõ ràng càng nhiều c h i ế ăn hắn hồ điệp cũng nhiều hơn tốc độ nhanh đến có chút kinh người kết thúc rồi ạ bạch dạ ngầm đầu bên cạnh mắt nhìn về có phải là rất hợp lý ai là tiểu biểu mội bạch dạ có chút hăng hái hỏi tiêu v i t â y nhện vẫn là đầu kia xuồng cá úc lý bình tĩnh trả lời ngươi bạch dạ úc lý đi đến trước mặt hắn có chút túi đầu cẩn thận chu đáo mặt của hắn ngắn ngủi l ư ờ này g n trên mặt hắn hư thối diện tích đã từ ngón cái mở rộng tới tay tâm lớn như vậy mười mấy con hồ điệp chăm chú vây quanh cái này một mảnh làn da che đậy phía dưới thì thối mặc dù rất quỷ dị nhưng không thể phủ nhận hiện tại bạch dạ có loại mục nát tươi đẹp gần như tính m ị mị c mỹ cảm muốn sờ một cái xem sao bạch dạ bỗng nhiên lên tiếng sờ nơi nào úc lý có chút không có kịp phản ứng bạch dạ không có trả lời mà là nắm chặt tay của nàng chậm rãi thân hướng m ặ t mình có thể là bởi vì tính mạng của hắn đang tạ i đi hướng suy bại nhiệt độ của người hắn cũng dần dần thấp đến cùng úc lý không sai bị lắm không giống với cái khác nam tính ngón tay của hắn cách bên ngoài thon dài lòng bàn tay mềm mại xương ngón tay đường con h ư u mỹ hai ba con hồ điệp rơi vào hắn trắng đoán mu bàn tay đẹp đến mức giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật úc lý cho là mình sắp sợ lên những cái kia hư thối ra thịt nhưng mà một giây sau đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng chạm đến một con v ư ơ n cánh cái này con bướm làm à u xanh lam đậm cùng bạch dạ cánh màu sắc rất tiếp cận hơi mỏng một tầng vậy phấn cực nhỏ tại đầu ngón tay của nàng phản xạ ra lăn tăn ánh sáng nhạt t ú c lý hơi trước mắt ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta sở ngươi hư thối bộ phận cái k i a cũng quá đau đi bạch dạ cười khẽ bất quá ngươi nếu làm u ố n sở ta cũng có thể chịu đ ư ợ c thật sự t ú c lý hỏi bạch dạ đương nhiên t ú c lý nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ngón tay chậm rãi hướng thịt ố i với tới bạch dạ thần sắc công dung chẳng những không có nửa phần k ẩ n trường ngược lại còn đem hồ điệp đầy ra làm cho nàng lại càng dễ đụng vào chính mình được rồi Úc lý bỗng nhiên dừng lại động tác ta cũng không phải ngược đáy cuồng thật sao bạch dạ có ý riêng ngươi lần trước ở đây tra tấn con kia con dê thời điểm giống như không có thể hiện ra điều này ta kia là tất yếu thủ đoạn Úc lý mười phần thẳng nhiên, chẳng lý lẽ mười ngươi rất đồng hắn? Đương nhiên, phần thẳng tình hắn? nhiên không. đồng rất bạch dạ nhẹ nói ngươi biết ta xưa nay sẽ không vi phạm ý chí của ngươi luôn cảm thấy giá hỏa này thái độ cùng thường ngày không giống nhau lắm chẳng lẽ hư thối kỳ sẽ để cho tâm tính cũng phát sinh biến hóa vẫn là nói hắn đã đau đến thần chí không rõ bạch dạ thế nào ngươi bây giờ cảm giác thế nào thúc lý như cái vọng văn vấn thiết thầy thuốc nghiêm túc hỏi thăm về người bệnh tình huống ân bạch dạ không rõ ràng cho lắm hơi trước mắt còn đang có thể nhịn thụ phạm vi bên trong thế nào ngươi nếu là thực sự nhịn không được có thể để cho kiểu việt tây thả điểm huyết thúc lý nói dù sao ngươi cũng không đi ra hơi gây tê một chút sẽ không có ảnh hưởng gì còn có thể lựa chọn gây tê cục bộ bạch dạ cười vô dụng thúc lý vì cái gì bởi vì hư thối là một cái động thái quá trình bạch dạ kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe nếu như ta bị kiểu việt tây máu tê liệt như vậy hư thối liền sẽ trúng dừng quá trình này cũng sẽ tương ứng bị kéo dài t u c lý ngừng dừng một cái vậy ngươi cũng chỉ có thể cước ép chịu đựng bạch dạ đưa tay tiếp được một con bướm cho nên ta nói qua loại này vĩnh sinh cũng không mỹ hảo t u c lý không nói cho tới bây giờ nàng mới thực sự hiểu rõ bạch dạ nhận bị cái gì mỗi một lần sinh mệnh tuần hoàn quá trình xa so với nàng tưởng tượng được m u ố n thống khổ hơn d â y v ò mà hắn trừ tiếp nhận không cách nào làm ra cái gì lựa chọn bạch dạ nghiêng đầu quan sát ánh mắt của nàng ngươi tại đồng tình ta sao u c lý gật đầu có chút bạ cười cười đúng lúc này u c lý điện thoại đột nhiên văng lên ân úc lý cầm điện thoại di động lên phát hiện là chu ngật đánh tới nàng đối với bạch dạ làm cái suy thủ thế tiếp lấy lui lại nửa bước tiếp thông điện thoại chu đội trong điện thoại di động truyền đến chu ngật thanh âm bình tĩnh nghe nói ngươi xin nghỉ ân úc lý nói là hạ nam nói cho ngươi nàng không có nói cho ta ta chỉ là trùng hợp thấy được giấy xin phép nghỉ chu ngật có chút dừng lại bắt đầu từ ngày mai úc lý nghi ngờ nói ngươi không phải nhìn thấy giấy xin phép nghỉ sao chu ngật ta lại xác nhận một chút là bắt đầu từ ngày mai xin nghỉ ba ngày đợi đến úc lý ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian lớn ba ngày sau mới có thể trở về trong cục chu ngật thật sao thanh âm hắn thấp một chút rõ ràng ngữ điệu vẫn là bình tĩnh lại tựa hồ có loại ẩn ẩn thất lạc ư c lý hoài nghi chính hắn đều không có phát giác được điểm này nàng há hốc mồm đang muốn nói chuyện một mực giữ yên lặng bạch dạ đ ỗ n g nhiên đứng dậy lười nhác ngáp một cái ta đêm nay ngủ chỗ nào cơ hồ làm ộ t nháy mắt ư c lý cùng điện thoại đầu kia chu ngật đồng thời yên t ĩ n h trở lại chương một trăm hai mươi theo giúp ta trò chuyện đi ư c lý lập tức nhìn về phía bạch dạ bạ vô tội cười cười giống như hoàn toàn không có cảm thấy mình đã làm sai điều gì điện thoại đầu kia chu ngật rất mau ra tiếng. ai đang nói chuyện hắn hỏi là trước ngươi người bạn kia sao ây c lý lập lờ nước đôi hỏi lại ngươi cảm thấy giống chứ trung ngật ta cảm thấy không giống nói rõ t í n h lực của ngươi rất tốt ư c lý giọng điệu bình tĩnh người này không là bạn của ta hắn là ở trên lầu hàng xóm trung ngật hàng xóm tại sao muốn hỏi ngươi hắn ngủ chỗ nào bởi vì nhà hắn ống nước rách ra phòng ngủ cùng phòng khách đều bị chìm cho nên tại nhà ta mượn ở một đêm bạch dạ nghe lời giải thích này không khỏi lại cười một tiếng ư c lý thấy thế lập tức dùng tay chỉ cái mũi của hắn ánh mắt tràn ngập cảnh cáo trung ậ t thanh em lạnh lẽo hắn không có cha mẹ cùng bạn bè sao úc lý bi thống gật đầu xác thực không có bạch dạng chu ngật tự hồ thật sâu thở dài người này đáng ra tín nhiệm sao hắn thấp giọng hỏi dù nói thế nào cũng là nam tính nếu như ngươi không chê phiền thoái có thể thay mặt m ộ i đi khách sạn ở một đêm không dùng khoa trương như vậy chứ úc lý kinh ngạc nói lại nói đi khách sạn phải bỏ tiền ta có thể không nỡ ngươi có thể soát thẻ của ta chu ngật dừng một chút tự hồ là sợ nàng hiểu lầm lại bổ sung là ta tài khoản của mình cùng trong cục không quan hệ úc lý không nghĩ tới hắn sẽ rộng rãi như vậy thậm chí hào phóng đến mức độ khó mà tin nổi nàng nhịn không được hỏi vậy sao ngươi không trực tiếp giúp ta hàng xóm mở một gian phòng trung mật ta cũng không phải là người nào đều bang úc lý kém chút bật cười thẳng đến đối đầu bạch dạ vi d i ệ u ánh mắt nàng mới thu liêm ý cười yên tâm ta người hàng xóm này rất yếu ta một cái tay liền có thể v ậ n ngã hắn nàng nói coi như thật sự có người cảm thấy sợ hãi người kia cũng hẳn là là hắn dù sao hắn ở trước mặt ta chính là cái người tàn tật k h thật u t u y ế t pháp này vẫn là h uyển chuyển dựa theo bạch dạ hiện tại trạng thái hắn liền người tàn tật cũng công bằng rõ ràng là một kẻ hấp hối sắp chết không phải buông lòng cảnh giác chu ngật t h ấ p giọng căn dặn có ít người sẽ cố ý đóng vai yếu hắn nói còn chưa dứt lời bạch dạ đột nhiên xích lại gần úc lý dùng một loại s ấ p xỉ thì thầm giọng điệu thấp n u hỏi tham còn không có kết thúc sao úc lý ra hòa này cố ý cho nàng kiếm chuyện đúng không quả nhiên nghe được câu này chu ngật lần nữa cảnh giác thanh âm đ ỗ n g nhiên lạnh xuống hắn vừa rồi tại làm gì úc lý cơ hồ có thể tưởng tượng ra hắn nhăn đầu lông mày ánh mắt lăng lệ dám vẻ hắn đang cố ý quấy dối úc lý bất đắc dĩ trả lời ngươi chờ một chút ta rất nhanh liền trở về nói xong nàng đệ lại điện thoại ống nghe từ sau hông dối ra mấy cây đem bạch dạ kéo trở về trên đế lại đem miệng của hắn che đến cực kỳ chặt chẽ sau đó mới đưa tay cơm một lần nữa nâng đến bên hai tốt vừa mới đem hắn đánh một trận hiện tại thành thật không biết nàng nói chu ngật trầm mặc vài giây hắn rời đi sao không có úc lý c h ừ n g bạch dạ một chút bất quá ta đem hắn n u ố t vào thư phòng cửa cũng đã khóa đêm nay hắn đừng nghĩ t a i xuất tới chu ngật k heo lim heo lim vậy là tốt rồi còn có chuyện khác sao úc lý nói ta cảm giác ngươi vừa rồi lời nói giống như chưa nói xong không có chu ngật giọng điệu khôi phục lại bình tĩnh gần nhất dị thường tăng nhiều t r ân chu mật thấp giọng nói ngươi cũng thế trò chuyện sau khi kết thúc úc lý lấy ra súc tu bạch dạ ho nhẹ vài tiếng hô hấp dần dần chậm lại ngươi có phải thật vậy hay không chẳng sống úc lý híp híp mắt từ trên xuống dưới trong ánh mắt thấu xảy ra nguy hiểm ta là đáp ứng sẽ cùng ngươi vượt qua hư thối kỳ nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi bạch dạ lao đi khỏe môi hơi nước vô tình t h i ế u t h i ế u yên tâm hắn chưa từng nghe qua thanh âm của ta sẽ không hoài nghi ta t u c lý cười lạnh sẽ không hoài nghi vậy hắn vừa rồi tại sao muốn hỏi những vấn đề kia đó là bởi vì nguyên nhân khác bạch dạ thanh âm càng ngày càng nhẹ phiêu hắn c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn u c lý một chút không có tiếp tục nói hết t u c lý nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nguyên nhân gì dâu diện nguyên nhân không có gì đàn g nói bạch dạ dứt khoát nói sang chuyện khác ngươi đêm nay đi ngủ sao không ngủ u c lý cũng dứt khoát trả lời ta muốn nhìn lấy ngươi phòng ngừa ngươi lại làm ra cái gì yêu t i ê u thân ngươi cũng đánh giá ta quá cao bạch dạ nói ngươi cũng đã nói ta hiện tại liền người tàn tật cũng không bằng lại có thể làm ra manh mối gì ai biết được t h u c lý thần sắc không thay đổi hiện tại coi như ngươi chạy đến trung n g ậ t trước mặt nói cho hắn biết ngươi là gì thường ta cũng sẽ không kinh ngạc bạch dạ lại vô tình n ở nụ cười vậy liền đều không ngủ đi t h u c lý ngươi cũng không ngủ quá đau bạch dạ lật ra trang sách hơi hận nói ngủ không được t h u c lý nhìn hắn c h ầ m c h ầ m trong chốc lát quay người đi đến trước s o f a ngồi xuống sau đó mở ra điện thoại bắt đầu lật xem mấy ngày gần đây diễn đàn cùng tin tức thời gian dần dần trôi qua t h u lý cũng không biết mình là lúc nào ngủ nàng v ừ a mở ra mắt đập vào mi mắt liền bạch giả mặt trên mặt hắn hư thối diện tích lại làm lướt ra hồ điệp chiếm cứ hắn nửa gương mặt hắn nhẹ hơi trước mắt hồ điệp cũng đi theo hắn cùng nhau vô cánh tức là cách gần như vậy hắn cũng không có tản mắt ra hư thối hương vị cả người có loại không chân thực hư hào cảm giác mấy giờ rồi úc lý rủi rủi con mắt buổi sáng m ộ ư ơ i điểm bạch dạ trả lời úc lý chống đỡ nửa người trên ngồi xuống đào mắt một vòng nếu như nói tối hôm qua hồ điệp còn có thể dùng mộng ảo để hình dùng như vậy ngày hôm nay hồ điệp số lượng liền có chút kinh khủng hô hiệp một mực tại động ước lý đến không hết nhưng mắt thường tính ra hẳn là có mấy trăm con những con bướm này rơi vào thư phòng c á c ngọc nách có chút rơi vào trên giá sách có chút rơi vào màn cửa bên trên có chút quay trúng quanh tại bạch dạ chung quanh d â y đặc mà sinh động phản phất tại c ư ớ p lấy bạch dạ sinh mệnh lực ngươi một mực không ngủ ước lý đem ánh mắt một lần nữa thả lại bạch dạ trên thân không ngủ con chụp tới rất thú vị ả n h chụp bạch dạ k h o á t k h o á t tay bên trong điện thoại ước lý ta tướng ngủ rất tốt ngươi t h y tiện chụp đi phiếu đứng lên treo trên tường đều được nàng bình tĩnh đứng lên dỗi cái đại đại lưng mỏi ta muốn để tiệu ki ta uống nước là đủ rồi bạch dạ lui trở về trên ghế úc lý chú ý tới môi của hắn biến sắc cạn mặc dù nguyên lai、like、cũng không sâu nhưng bây giờ càng làm một chút huyết sắc cũng không có người cần khối băng sao úc lý nói có thể giảm đau không dùng bạch dạ nhìn xem nàng so với giảm đau ta có thể tẩy tắm rửa sao úc lý suy nghĩ một chút ngươi trạng thái này có thể tắm rửa bạch dạ cười cười không dùng t ắ m cầu hẳn là không có vấn đề gì úc lý cảm thấy hắn là thực có can đảm nghĩ còn tam cầu liền hắn hiện tại thân thể này trạng thái tam cầu cùng tơ thép cầu cũng không có gì khác biệt đi b ạ c đáp ứng nàng thả ra xúc tu cẩn thận từng ly từng tí vòng lấy bạch dạ cẩn thận lách qua những cái kia đang tại hư thối địa phương không dùng cẩn thận như vậy bạch dạ nhắc nhở nàng ta là sợ đem ngươi bóp tan thành từng mảnh Úc tức chậu nước, Lý lấy tiếp tay trong giận nói, vươn đem sở vào bạch dạ thân hình biến mất theo nàng đem bạch dạ chuyển đưa lên trên lầu phòng tám bạch dạ sau khi rời đi trong phòng hồ điệp không còn khắp nơi bay loạn mà là tụ tập cùng một chỗ tất tiếng sổ soát tốt không biết đang bận cái gì bạch dạ h i kiều việt tây gọi điện thoại để hắn đem thức ăn cùng thức uống đặt ở ngoài cửa thư phòng sau đó mình lại khống chế xúc tu lấy đi vào hồ điệp nhóm chính đang bận rộn ngược lại là không có có một con t h ử a cơ bay ra ngoài chờ bạch dạ tắm rửa xong trở về úc lý cũng ăn uống no đủ hồ điệp lại lần nữa hướng quanh h á n k h é p trước đó tụ tập địa phương không xuống tới một cái lớn chừng bằng móng tay màu trắng hình tròn vật thể tĩnh tĩnh nằm trên sàn nhà đó là cái gì úc lý hỏi kén bạch dạ đem cái tia tiểu tiểu kén cầm lên ngươi không là gặp quá a úc lý ngạc nhiên hơi trước mắt ta còn tưởng rằng kén là chính ngươi hạ bạch dạ mặt không đổi sắc ta không có loại năng lực này bạch dạ cười cười đem kén h thả ở trên kích thức bàn sách bạch n ạ nghĩ chờ qua đêm nay có h ta hẳn là liền nhìn không u thấy bạch dạ nghĩ nghĩ kén, n d cái chờ qua đêm nay ta hẳn là liền nhìn không thấy bạch dạ nghĩ chờ qua đêm nay ta hẳn là liền nhìn không thấy không phải còn có thể nhìn thấy chúng ta sao lúc ấy hắn cả khuôn mặt đều bị hồ điệp b ấ y khắp đừng nói con mắt ngay cả mặt mũi bộ hình dáng đều không có nhưng hắn vẫn là chuẩn xác phát hiện bọn họ đây không phải là trông thấy bạch dạ nói là cảm giác được các ngươi đã mất đi thị giác nhưng chỉ bằng còn lại cảm giác lực vẫn có thể đuổi theo nàng tiết tấu chiến đấu thậm chí còn chiếm thượng phong ư c ly đột nhiên ý thức được trắng đêm so với hắn biểu hiện ra muốn cẩn mạnh thời gian kế tiếp bạch dạ tiếp tục xem sách ư c ly thì tại trên mạng tìm kiếm các loại sinh vật cùng vũ khí hình ảnh nghiêm túc ghi lại bọn chúng trong ngoài cấu tạo vì về sau biến hình m dù sao biến hình không phải chống g i n g tạo ra cũng cần cụ thể v ậ t tham chiếu nàng c h ỉ n h một chút học tập một cái buổi chiều thêm một buổi tối đến sau nửa đêm trong phòng hồ điệp càng ngày càng nhiều vũ cánh thanh cao t ầ n mà dày đặc nàng rất khó ngủ tiếp úc lý dứt khoát mở mắt ra đi xem bạch dạ tình huống bạch dạ con mắt đã bị hồ điệp thay thế hắn một tay chống đỡ đầu hô hấp rất nhẹ trang sách bên trên rơi xuống một tầng tinh mịn v ả y phấn lấp lóe trong bóng tối lấy ánh trăng màu sắc ngủ t i ế p đi sao úc lý nhẹ dõng hỏi không có bạch dạ nắm chặt tay của nàng theo giút ta trò chuyện đi nơi này quá an tĩnh thanh âm của hắn cũng rất nhẹ trạng thái dần dần tiếp cận bọn họ mới gặp lúc bộ dáng úc lý cảm thấy nơi này tuyệt không an tĩnh nhưng với hắn mà nói có thể là yên lặng bởi vì hắn đang t ạ i đi hướng tử vong hắc ám đau đớn mục nát đều tại lấy so thường ngày nhanh chóng hơn cũng càng hung manh tốc độ ăn mòn hắn úc lý nghiêm túc nghĩ nghĩ người nghĩ nghe cái gì bạch dạ thở dài cái gì đều có thể ta nghĩ nghĩ a úc lý suy tư một hồi đ ỗ n g nhiên vỗ tay phát ra tiếng có người muốn biết tiểu kiều ban đầu là làm sao cắm trong tay của ta sao bạch dạ có chút n g h i ê n đầu làm ra lắng nghe tư thái quá trình này kỳ thật còn rất ngẫu nhiên ước lý tới hào hứng đêm hôm đó ta vừa ăn hết một con dị thường sau đó khống chế c ụ c người đến thanh âm của nàng đu h ò a cho dù là đang giảng giải làm nàng cảm thấy thú vị trải qua y nguyên không hiện ồn ào ngược lại có loại êm thai nói ý vị tại trong đêm khuya lộ già phá lệ êm thai bạch dạ không cách nào hình dung mình tâm tỉnh vào giờ khắc này bởi vì mục nát tốc độ tăng nhanh cho nên hắn tiếp nhận thống khổ cũng liên hồi có thể nói đây là hắn thống khổ nhất một lần nhưng cũng là tuyệt vời nhất một lần tinh các hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng tích chương một trăm hai mươi mốt ngươi tốt s á t trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên úc lý hơi có chút buồn ngủ thư phòng màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ chỉ có một điểm ánh sáng nhạt xuyên tấu vào cũng không trứng mắt nhưng vẫn là chiếu sáng trong phòng bấm ẩ y ngắn ngủi mấy giờ trôi qua hồ điệp số lượng thực hiện bạo tạc tính chất tăng trưởng nguyên bản trong phòng hồ điệp sẽ chỉ vây tụ tại bạch d ạ bên người nhưng bây giờ bọn nó cũng bắt đầu vòng quanh úc lý cũng may úc lý tinh thần lực đủ cường đại hồ điệp chiếu xuống vậy phấn đối nàng không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nếu như là nhân loại bình thường hoặc tinh thần lực của hắn hơi yếu dị thường bị những con bướm này vây quanh lúc này coi như không có biến thành một đống thịt tối cũng sẽ tiến vào vô ý thức n g ộ n g du trạng thái đây cũng là ước lý không dám để cho bạch dạ rời đi thư phòng nguyên nhân nhìn trước mắt hồ điệp ước lý ngáp một cái những con bướm này làm gì vây quanh ta bay trên người ta lại không có hư tối có thể là bởi vì ngươi một mực cùng ta ở cùng một chỗ đi bạch dạ dựa vào bờ vai của nàng thanh âm nhẹ giống như thì thầm bọn nó ở trên thân thể ngươi g ử i được khí tức của ta như vậy sao ước lý ngay vậy giơ tay lên cẩn thận người ngửi giống như cũng không có mùi vị gì a xem ra hồ điệp có chính bọn nó phân rõ phương thức từ sau nửa đêm đến bây giờ nàng cùng bạch dạ đều không tiếp tục ngủ nàng cùng bạch dạ hàn huyên rất nhiều nhưng phần lớn đều là nàng đăng giảng bạch dạ thỉnh thoảng tiếp một câu hoặc là cười một cái cả người cơ bản không động tới lại về sau hắn liền ăn tính t ọ a cũng cảm thấy gian nan thế là hắn đề nghị cùng một chỗ ngồi trên sàn nhà lại mượn úc lý b ả vai dựa vào một chút úc lý đương nhiên sẽ không cự tuyệt thế là nàng vỗ vỗ bà vai ra hiệu bạch dạ dựa đi tới sau đó lại đem laptop rời đến trước mặt một bên nhìn tư liệu một bên bồi bạch dạ nói chuyện bạch dạ nhẹ dọn g thở dài như ngươi vậy có thể hay không quá qua loa rồi nơi nào qua loa t u c lý không hiểu ta đều sắp chết ngươi còn đang nhìn những thứ này bạch dạ đưa tay ngăn trở hơi sáng màn hình lạp vọng dạng này còn không tính qua loa a u c lý ngươi cũng không phải chết thật bạch dạ yếu ớt hò khan vài tiếng t u c lý mặc dù hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất đáng thương nhưng cũng không có yếu đến nước này à. nàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc hắm chẳng những có thể động có thể nói chuyện còn có thể cùng với nàng chơi không c h i n đâu xem ra chu ngật nói rất đúng có ít người xác thực sẽ cố ý đóng vai yếu cân nhắc đến g i a hỏa này là thật sự đau ước lý quyết định tạm thời trước hết không tính toán với hắn vậy liền xem phim đi ước lý đem bạch dạ cản ở trên màn ảnh móng đ u ố t cầm xuống đi vừa vặn ta gần nhất có bộ muốn nhìn phim kinh dị ngươi theo giúp ta giảm thưởng một chút bạch dạ ta nhìn không thấy ngươi còn có thể nghe ước lý bình tĩnh nói có nghe chỗ không hiểu có thể hỏi ta ta sẽ g i ả n giải bạch dạ phim kinh dị cũng cần g i ả n giải không nói giải làm sao ngươi biết những cái kia quỷ a quái g á n g g ấ c ra sao ước lý nói nhưng mà nói không chừng trong phim ảnh quỷ quái g á n g g ấ c còn không có ngươi kinh cùng đâu dù sao ngươi bây giờ cái dạng này còn rất kinh dị bạch giả cười vậy thì bắt đầu đi úc lý mở ra điện ảnh đem âm lượng điều đến phù hợp lớn nhỏ sau đó đem máy tính thả trên sàn nhà ấn xuống phát ra khóa điện ảnh hoàn toàn chính xác vô rất khủng bố lo lắng bất an bộ phận cũng không ít bầu không khí kiến tạo đến tương đương đúng chỗ phi thường phù hợp những cái kia sợ tẻ ra quần bình luận phim đáng tiếc úc lý cùng bạch giả đối với kinh khủng phạm vi giá trị cũng rất cao hai người không có chút rung động nào xem xong bộ phim này thẳng đến điện ảnh kết thúc úc lý đều nhìn buồn ngủ hai người cũng không có bị hù dọa qua một lần tận lực bồi tiếp sắc trời sáng lên úc lý khép lại máy tính phát hiện mình chung quanh cũng tụ rất nhiều hồ điệp ta vẫn là đi tắm đi úc lý chuẩn bị đứng dậy nhưng mà bạch dạ vẫn như cũ tựa ở bờ vai của nàng không có muốn dịch chuyển khỏi dự định úc lý vô vô mu bàn tay của hắn uy nhường một chút ta muốn đi tắm rửa bạch dạ vẫn là không có đáp lại nhiệt độ của người hắn rất thấp thân thể không có có một tia chập trùng hồ điệp vũ cánh thanh âm rất ồn ào úc lý không cách nào phân biệt hắn có hay không hô hấp sẽ không đã chết đi nàng vô tay đang muốn đi sờ bạch dạ mạch đập đ ỗ n g nhiên bị hắn cầm một cái chế trụ ta còn chưa có chết bạch dạ chậm rãi ngầm đầu chỉ là nghỉ ngơi một chút úc lý lúc này mới chú ý tới mặt của h nói đúng ra mặt của hắn đã bị hồ điệp c h i ế m cứ lít nha lít nhít hồ điệp hợp thành mặt của hắn không có lộ ra một tia k h ẽ hở bởi vì khoảng cách rất gần ư c lý thậm chí có thể thấy rõ những cái tia nhỏ bé rung động rác hút ư c lý đề nghị ngươi nếu không đi trên ghế s a lon ngủ một hồi nói không chừng ngủ một giấc liền chết đâu nếu như kiểu việt tây ở đây nhất định sẽ dưới đáy lòng hô to ma quỷ không có nhẹ nhàng như vậy b ạ c h dạ nhẹ nói ngươi đi tắm đi nhanh lên trở về còn trên sự chỉ huy nàng ư c lý chọn lấy hạ lông mày cuối cùng không nói gì thêm đứng vậy từ chậu nước rời đi sau hai mươi phút nàng trở về thư phòng t h u ậ nguyên tiện mở đèn. Trước đó, tối như mực thời điểm đèn. như còn n mở mực đó h k ô có cảm giác cái con mới bớm gì, sáng sáng, nặng những hiện tại tia sáng đột nhiên sáng. Hồ điệp i nhìn hồ hù h này này n dọa đột rào rào hù nàng, cái này mới nhìn rõ ề đến trình độ trình nào. n g u bản chống trải thư phòng lúc này đã bị hồ điệp chiếm cứ chỉnh một chút một nửa không gian bọn nó chen chúc tại bạch dạ bên cạnh mỗi một lần vũ cánh đều chiếu xuống m ả n g lớn v ả y phấn những này v ả y phấn lại hóa thành càng nhiều hồ điệp tại thư phòng trên không phiên phiên bay múa con tốt nàng không có g i y đặc sợ hai chứng úc l đi đến trước bán sách tại mở ra trang sách bên trên đang nằm một con màu trắng kén cùng hôm qua so sánh lại biến lớn hơn một vòng b ạ c Lý cầm lấy kén nhìn kỹ một chút ta thế nào cảm giác ngươi không cần ba ngày liền có thể kết thúc ta cũng cảm thấy như vậy bạch dạ rất nhỏ đ ố n g lúc đ í c h ngươi có thể tới đây một chút sao thì thế nào b ạ c trả vỗ ề c h cũ, đi đ ế n trước mặt h ắ n bạch dạ vỗ vỗ bên cạnh sàn nhà b ạ c Lý ngồi xuống lại muốn ta bồi ngươi nói chuyện chứ không nên đậu bạch dạ đưa nàng cong lên chân theo b ì n h sau đó điều cả tư thế của mình gối lên trên đùi của nàng chậm rãi nằm s o n g bạch dạ hoặc là tiếp tục xem điện ảnh cũng được nhưng không muốn xem phim kinh dị phim kinh dị âm thanh rất ồn ào sẽ che lại nàng thanh âm ư c lý ngươi có phải hay không là lại muốn chết rồi là có chút bạch dạ có chút nghiêng đầu hướng nàng ngươi nguyện ý g i ế t ta sao ư c lý luôn cảm thấy câu nói này nghe là lạ làm sao cảm giác giống cầu hôn đồng dạng nàng bình t ĩ n h nói ta hiện tại giết ngươi kia hai ngày này tội chẳng phải nhận không rồi vậy liên lại t h ụ một hồi đi bạch dạ k h é p cười một tiếng dù sao ta cũng nhịn không được bao lâu bệnh tâm thần ư c lý ở trong lòng yên lặng đ ư c mạng nhưng cuối cùng vẫn là không có đẩy hắn ra dù sao hắn hai ngày này thảm trạng nàng đều nhìn ở trong mắt ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo quan tâm n h ư ờ n g một chút hắn cũng không phải là không thể được dù nói thế nào nàng cũng là làm lão đại không thể tại một chút việc nhỏ bên trên cùng tiểu đệ so đo ước lý dùng xúc tu đóng lại đèn lại đem máy tính chuyển tới bắt đầu chọn lựa một chút già trẻ dai nghi đ i ệ ảnh bọn họ cứ như vậy ngồi chỉnh một chút một cái buổi chiều bạch dạ tinh tĩnh nằm tại trên đùi của nàng khi tức càng ngày càng yếu ớt đến buổi tối hồ điệp đã chiếm hết cả phòng tức là không có mở đèn vạy phấn phát ra á n h quang cũng đủ để chiếu sáng tầm mắt ước lý cảm thấy mình trong lỗ mũi đ nếu như kiểu việt tây ở đây nhất định sẽ bị một màn này dọa đến mất đi bạch dạ bị đại lượng hồ điệp còn quấn lộ ở bên ngoài làn da độ cao hư thối nhiệt độ so trạng thái đói bụng hạ ước lý còn thấp hơn hắn thoi t h o á t ngực đã không còn chập trùng ước lý tay một mực đặt ở lồng ngực của hắn nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng tim của hắn đập đang tại tới gần đ ứ n g im ước lý cân nhắc hỏi ngươi có phải hay không là phải chết ân bạch dạ nhẹ nhàng ứng thanh ta khi chết lại biến thành một bại t h ị nát ngươi nếu là ngại bẩn có thể đem ta thả xa một chút ư c lý ta ngược lại thật ra không quan trọng tựa hồ là cảm ứng được cái gì lít nha lít nhít bướm bầy bắt đầu sao động mặt khác bảo tồn tốt ta kén bạch dạ nói lần này đừng lại c ư ơ n g ép pha kén u c lý ta bất nha bạch dạ tự hồ là cười một tiếng vung lỏng ra tay của nàng một giây sau t r u n g quanh hồ điệp đ ỗ n g nhiên vây cánh chen trúc mà đến gần như điên cuồng c h e kín uốc lý ánh mắt đem bạch dạ vây quanh đến kín không kẽ hở u c lý cảm giác được trên đùi có â m áp đặc dính xúc cảm nàng đưa tay vung đi hồ điệp cục mắt nhìn về phía mình trên mặt trắng đêm đã biến thành một bãi thịt nát bạch dạ tử vong cuối cùng kết thúc sau đó chỉ cần n ê n h đón tân sinh là đủ u c lý t trong b u ồ n tắm thư thư phục phục ngầm một canh giờ sau đó lại bông u lỏng ngủ một giấc thẳng đến ngày kế tiếp giữa trưa mới tỉnh bởi vì so dự tính trước thời hạn một ngày cho nên t i ể u việt tây bọn họ cũng không biết trắng đêm đã không có ước lý cầm con kia lớn chừng ngón cái kén lúc xuống lầu bọn họ đang tại bày ra bắt búa chuẩn bị ăn cơm trưa ước lý kia phần còn trong n ồ i bị đơn độc phân ra đợi nàng thông báo lại đưa lên cho nên khi ước lý xuất hiện tại phòng bếp thời điểm bốn cái dị thường đều rất kinh ngạc tiểu việt tây lão đại ngươi làm sao xuống tới rồi kết thúc ta hạ tới dùng cơm ú chân Lý đem đông lại nhìn một chút thúc lý nàng xem ra tinh thần rất tốt tâm tình cũng không sai xem ra hai ngày này phong bế trạng thái cũng không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng gì chân đông rốt của kiên tâm mọi người bắt đầu ăn cơm sau bữa ăn bên ngoài bắt đầu hạ lên liên miên mưa phùn trong thư phòng hồ điệp đã bị úc lý ăn sạch nhưng còn có đại lượng v ả y phấn giải rác ở các nơi vì đem những n à y v ả y phấn dọn dẹp sạch sẽ úc lý quyết định đi trung tâm mua sắm mua một cái máy hút đùi ta đi chung với ngươi t r â n đông nói vừa vặn ta buổi chiều cũng không có việc gì úc lý hai người quá bắt mắt ta một người đi là được lúc này bên ngoài khẳng định còn có không ít công việc bên ngoài nhân viên đang đi tuần nếu là không khéo đụng gặp bọn họ nàng lại muốn phí đầu góc giải thích nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện loại này đặc thù thời kỳ vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Thôi ta. chân đông hai chân trùng điệp về sau ngửa mặt lên vậy ngươi giúp ta mang cốc sữa trà ước lý chính ngươi mua nói xong nàng có cảng hướng cửa trước đi đến lão đại nhớ k ỹ m a n g dù tiểu việt tây ở phía sau nhắc nhở ước lý thuận tay cầm lên một cây rủ đưa tay quơ quơ tiếp lấy liền mở cửa đi ra hôm nay là ngày làm việc lại thêm thời tiết không tốt người đi trên đường cũng không nhiều ước lý một người miễn cước khen không nhanh không chậm đi ở bên đường kỳ thật nàng hiện tại rất thích trời mưa bởi vì xúc tu hô nước tắm dựa tại lạnh bớt nước mưa bên trong sẽ để cho nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu vui sướng nhưng không bung dù đi ở trong mưa sẽ có vẻ rất không bình thường nàng hiện tại nhất hẳn là phong ngựa chính là không bình thường vì an toàn nghĩ nàng chỉ có thể ẩn t à n g sở thích của mình nghe giọt mưa đánh vào mặt dù bên trên thanh âm ước lý không khỏi cảm thấy một tia nhàn nhạt tiết mới nàng lấy điện thoại cầm tay ra đang muốn gọi chiếc xe phía trước đột nhiên vang lên một thanh âm người tốt ước lý phút chốc dừng bước lại thanh âm này rất lạ l ắ m trong suốt đu h ò a lại không thiếu thanh lãnh là phi thường sạch sẽ âm sắc nhưng chẳng biết tại sao nàng lại trong nháy mắt này sinh ra một loại khó nói l ờ i dùng mình cảm giác ước lý lập tức ngầm đầu nhìn về phía trước một đồng dạng bùng rủ thanh niên tóc đen đang lẳng lặng đứng ở trước mặt của nàng t r ư ớ c 122, ta hy vọng ngươi có thể liên thủ với ta ước ly đối với gương mặt này ấn tượng phi thường khắc sâu từ nàng thu hoạch được tinh thần lực cảm giác năng lực đến nay người thanh niên này là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất phát hiện nàng cũng cùng nàng sinh ra song hướng kết nối người từ sau lúc đó nàng đối với năng lực này sử dụng một mực rất cẩn thận sợ chính là lại bị người này phát hiện không nghĩ tới bọn họ thế mà tại hiện thực gặp mặt hơn nữa nhìn địa bộ này đối phương tựa hồ là cố ý tìm đến nàng chẳng lẽ tinh thần lực của nàng bại lộ ước lý tâm niệm thay đổi thật nhanh trên mặt vẫn là bất động thanh sắc ngươi là chúng ta gặp qua thanh niên tóc đen nhìn chăm chú lên nàng ôn h ò a hưu thiện nói tại trong ý thức của ngươi được rồi không giả bộ được ước lý lập tức làm ra bừng tỉnh đại ngộ trạng ngươi kiểu nói này ta t ố t giống nhớ lại nàng dừng lại vài giây thấy đối phương tựa hồ không có ý tiếp lời nghĩ thế là chủ động hỏi thăm xưng hô như thế nào thanh niên mỉm cười ngươi có thể gọi ta số một ước lý nhịp tim dừng lại một cái chớp mắt số một là cái kia danh sưng mạnh nhất dị thường số một ta giống như ngươi cũng là trường thành thể số một giọng điệu vẫn bình tĩnh thân mật chúng ta có thể tâm sự sao thật là hắn úc lý n h ị n không được kéo căng thân thể cẩn thận chu đáo hắn hắn nhìn phi thường trẻ tuổi hẳn là chỉ so với nàng lớn một chút tuyệt sẽ không vượt qua hai mươi tuổi hắn đứng dưới rủ thân hình cao chỉ mặc một thân sạch sẽ đơn giản áo sơ mi quần dài ngũ quan tuấn tú nhu hòa đôi mắt cột xuống mặt mày tại trong mưa phùn lộ ra mông lùng như là một cái ôn nhu hiền hòa nhà bên đại ca ca tương tự là ôn hòa thân mật tư thái nhưng hắn lại cùng người dê hoàn toàn khác biệt người dê mặc dù biểu hiện được rất thân hòa nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là lộ ra một loại thượng đẳng nhân đặc thù thận trọng cùng cao ngạo cái này khiến hắn thân thiện càng giống một loại từ trên xuống dưới bố thí cũng không có bất luận cái gì bình đẳng tính mà số một nhưng không có loại cảm giác này số một thân mật là từ bên trong ra ngoài vô hại cũng là từ bên trong ra ngoài cái này khiến cho hắn thoạt nhìn không có bất luận cái gì khoảng cách cảm giác tương ứng cũng rất dễ dàng để cho người ta vươm xuống cảnh giác cùng đề phòng nhưng úp lý lại rõ ràng nhớ kỹ mình trước đó thăm dò hắn lúc hắn trong nháy mắt băng tới ánh mắt loại kia làm người không rét mà run cảm giác áp bách tuyệt không phải một cái thân thiết thân mật người có thể có Ta có thể lúc này cùng hắn đối nghịch không khác là đem chính mình đặt nguy hiểm to lớn bên trong mặc dù cùng hắn gặp nhau chuyện này bản thân liền đã vô cùng nguy hiểm túc lý có chút thở dài vậy liền trò chuyện đi đi chỗ nào trò chuyện ngay ở chỗ này sao bọn họ hiện tại đang đứng tại ven đường mảnh mưa vẫn đang rơi t bởi vì là trời mưa xuống trong quán cà phê khách cũng không có nhiều người nhưng vẫn là có hai lượng bàn khách nhân nhìn rất là điềm tĩnh con tốt nhìn xem rất bình thường tối thiểu không có bị ô nhiễm qua dấu hiệu được ta đều có thể úc lý gật gật đầu hai người đi vào quán cà phê tìm cái yên lặng chỗ ngồi xuống một phục vụ viên rất nhanh đi tới hai vị nghĩ uống chút gì không úc lý cầm lấy thực đơn không yên lòng liếc một cái có cọ cả cọ là sao phục vụ viên chúng ta nơi này là quán cà phê úc lý vậy liền nước sôi để ngồi đi cảm ơn phục vụ viên ta giống như nàng lại thêm hai phần tì gemmis cảm ơn số một tư úc lý trong tay tiếp nhận thực đơn bình ổn đưa cho phục vụ viên phục vụ viên cảm kích nhìn hắn một cái ôm thực đơn xoay người lại úc lý quyết định đi thẳng vào vấn đề ngươi muốn theo t à trò chuyện cái gì số một mươi ngón dao nhau k hữu tay chống đỡ trên bàn ôn hòa nhìn xem nàng ngươi ăn thọ s á m đúng không ư c lý thọ s á m số một chính là ngươi tại mười bảy khu gặp phải con kia dị thường ồ ư c lý giật mình tên của nó liền gọi thọ s á m chỉ là một cái danh hiệu số một trả lời tựa như con dê thằng hề đồng dạng đây là chính bọn nó lựa chọn xưng hô ư c lý không xác định hắn tại thời cơ này nhắc lên thằng hề cùng con dê là có ý gì nàng ra vẻ n g h i hoặc thằng hề là ai ngươi chưa thấy qua thằng hề số một cười cười ta còn tưởng rằng con dê sẽ đem chúng ta sự t ì n h đều nói cho n g ư ơ i dù sao hắn không phải rất trung thành loại hình ta cùng hắn chỉ là phổ thông thuê quan hệ ta là thu hắn một chút tiền nhưng cũng không cùng hắn có càng sâu tiếp xúc úc lý tỉnh táo mà cẩn thận nói các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều ta cũng hy vọng là suy nghĩ nhiều số một nói nói nhưng mà đồng hiệu cũng không cho là như vậy úc lý đồng hiệu là ai chính là cùng t h ỏ s á m cùng lúc xuất hiện tại mười bảy khu người kia số một không nhanh không c h ẳ m nói ngươi săn giết t h ỏ s á m chuyện này chính là nàng nói cho ta biết quả nhiên cùng nàng đoán được đồng dạng ước li đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n cho nên ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì vì thọ sám báo thù nàng cố gắng để ngữ khí của mình nghe không mang theo bất luận cái gì tính công kích tức là cái đề tài này rất khó hướng hữu hảo sung sướng phương hướng phát triển số một nghe tựa hồ cảm thấy thuyết pháp này rất có ý tứ khi nạm h đ nở nụ cười đừng hiểu lầm ta đối với ngươi không có ác ý ước li nhữ mày hiển nhiên không tin ta ăn ngươi thuộc hạng ư ơ i sẽ đối với ta không có ác ý thế giới này vốn là mạnh được yếu thua thọ sám chết ở trong tay của ngươi nói do nó có yếu đây là nó chính mình vấn đề Cùng có tức phục ngươi không có quan thần nhiên, viên thái hệ. Số một thần thái tự nhiên, tức là phục vụ bạn n hắn cũng không có tận lực thả nhẹ thanh âm. Mặt khác, bọn nó không g khay khác, thả phải thuộc h đi tới, Mặt có lực âm. của、ta. Úc c ta. lý, vậy h g cùng ngươi nó quan hệ như thế nào? là hệ thế bè ạ n b đồng sự ngươi nghĩ lý giải ra sao đều có thể số một bưng chén nước lên chúng ta có cộng đồng lý niệm cùng mục tiêu nhưng ta cũng sẽ không can thiệp bọn họ ước lý không phải rất muốn tin tưởng hắn nhưng cẩn thận hồi ức một chút bất kể là người dê thằng hề vẫn là con thỏ giống như đều là một mình hành động trừ đi giúp thằng hề thu thập cục diện rối giám lẫn kia bọn nó cơ bản đều là làm theo ý mình các việc có liên quan hoàn toàn nhìn không ra một chút có tổ chức có kỷ luật g á n g vẻ cho nên ngươi đối với ta không có á c ý cũng không muốn vì con thỏ báo thủ t h c lý ngữ tốc càng ngày càng chậm ánh mắt một mực đính tại số một trên mặt kia ngươi tìm đến ta đến tột cùng là vì cái gì số một b u ô n g xuống t r ê n nước chuyên chú mà bình tĩnh nhìn chăm chú nàng ta hy vọng ngươi có thể liên thủ với ta cùng một chỗ đối kháng dị thường không chế cục t h c lý trầm mặc liên thủ có ý tứ là gia nhập tổ chức của hắn nàng nghiêm túc nghĩ các ngươi đây là thống nhất học bộ tốt quà thuật sao thế nào số một trên mặt ý cười con dê cùng t h ỏ s á m cũng nói qua với ngươi lời giống vậy con dê ngược lại là chưa nói qua nhưng mà con t h ỏ là thật sự có mời ta gia nhập các ngươi ư c lý dừng một chút đương nhiên nó về sau cũng thừa nhận đây chỉ là mê hoặc ta nói dối nhưng ta nói không phải nói dối số một ấm giọng nói ta là thật sự muốn cùng ngươi thành lập hữu hảo tín nhiệm quan hệ ánh mắt của hắn rất lưu hòa tóc đen tại vàng â m dưới ánh đèn càng lộ vẻ dịu dàng ngoan ngoãn phản xạ ra thiện thiện ánh sáng nhạt vì cái gì ư c lý bất vi sở động bởi vì ta là trường thành thể số một、người. trường thành thể mặc dù rất thưa thớt nhưng còn không có thưa thớt đến chỉ có ngươi cùng ta cấp độ nhưng là có thể trưởng thành đến loại trình độ này chỉ có ngươi cùng ta úc lý hơi suy nghĩ một chút ý của ngươi là trừ ta và ngươi cái khác trưởng thành thể đều rất yếu có thể nói như vậy số một t h ầ n sắc bình tĩnh mặc dù là đang giảng giải đồng loại của mình nhưng giọng điệu càng giống đánh giá con kiến nhỏ yếu trưởng thành thể liền còn sống tư cách đều không có coi như chủ động tránh đi dị thường cùng năng lượng giả bọn nó cũng sẽ rất nhanh chết đói đối với điểm này úc lý thấm sâu trong người trường thành thể cùng hoàn toàn thể khác biệt một khi dị biến liền sẽ sinh ra to lớn cảm giác đói bụng thức ăn thông thường căn bản là không có cách nhét đầy cái bao tử muốn sống sót nhất định phải tìm kiếm dinh dưỡng giá trị cao hơn đồ ăn mà trong quá trình này tất nhiên sẽ tiếp xúc đến năng lực giả cùng cái khác dị thường nhưng dù vậy nàng cũng không muốn cùng số một liên thủ nguyên nhân rất đơn giản nàng cùng số một tình cảnh khác biệt số một đã là khống chế cục trọng điểm thảo phạt đối tượng cho nên hắn không thể không đối kháng khống chế cục nhưng mình cũng không có loại này bối rối không bằng nói nàng hiện tại qua phải hào hảo, khống chế cục lại không biết thân phận chân thật của nàng nàng là đầu góc có hố mới sẽ chủ động đi đối phó khống chế cục úc lý cơ hồ không chút do dự nhưng vì để cho số một coi là đây là nàng nghĩ sâu tính ký kết quả nàng vẫn là cao mày trầm mặc một hồi nửa ngày nàng tiếc nuối lắc đầu thật có l ỗ i ta vẫn cảm thấy không thích hợp vì cái gì số một kiên nhẫn nhìn xem nàng bởi vì ngươi đối với k h ô n g chế cục sinh ra lòng cảm mến còn là bởi vì ngươi cảm thấy ta sẽ thua hắn nâng lên lòng cảm mến ước lý hiện tại có thể xác định số một hoàn toàn chính xác biết nàng tại k h ô n g chế cục làm công chuyện này ta đối với k h ô n g chế cục không có lòng cảm mến chính là cảm thấy không cần như thế ước lý mặc không đổi sắc dù sao khống chế cục cũng tại đối phó gì thường nếu như bọn họ biến mất tia cái khác dị thường chỉ sẽ trở nên càng ngày càng cường đại đây đối với chúng ta tới nói cũng không là một chuyện tốt nói một cách khác năng lực giả cùng dị thường chế ước lẫn nhau nhưng thật ra là đạt thành một loại động thái cân bằng đương nhiên đây là nàng nói mỏ nhưng đứng ở tại bọn hắn trưởng thành thể góc độ đến xem xác thực cũng không có vấn đề gì người ý nghĩ này cũng rất có đạo lý số một t h ầ n s ắ c y nguyên ôn hòa bất quá người biết cái gọi là dị thường cùng năng lực giả là từ đâu mà tới sao đây là muốn kiểm tra một chút nàng ước lý nghĩ, nghĩ ta nghe không chế c ụ người nói qua Là bởi v chương Trắng sự kiện sự một trăm hai mươi ba giết chết những ngày cho săn ước lý lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này mặc dù nàng đối với khống chế cục cũng không có bao nhiêu tín nhiệm nhưng cân nhắc đến số một lập trường nàng vẫn là quyết định nghe trước một chút làm tiếp phán đoán ngươi là nói xương trắng sự kiện kẻ đầu tiêu chính là dị thường khống chế cục ước lý xâm một khối tizemis hơi hạ thấp thanh âm số một t h ầ n sắc không thay đổi nói đúng ra là dị thường không chế cục tiền thân cũng ngay tại lúc này sở nghiên cứu nguyên lai là cái kia sở nghiên cứu ước lý còn nhớ rõ bọn họ kỹ thuật thủ đoạn liền chết mất dị thường đều có thể bị bọn họ đào ra tin tức đích thật là một đám nắm giữ công nghệ cao đỉnh tiêm nhân tài bảy năm trước sở nghiên cứu mấy cái giáo sư phát hiện trên thế giới cái thứ nhất tự nhiên dị biến nhân loại bọn họ kinh dị tại sự cường đại của hắn năng lực cũng đem hắn xưng là dị thường vì tốt hơn nghiên cứu hắn mấy người này hướng trung tâm thành đưa ra xin thuận lợi thành lập sở nghiên cứ bởi ọ họ n vì cái này lên đột phát sự kiện sở nghiên cứu đại bộ phận thành quả nghiên cứu đều lọt vào phá hư trong đó có một loại màu trắng khí thể cũng tiết lộ ra ngoài Loại khí thể nếu à y cùng không khí tương dung khí lại i b n thành hơi nước hình, hơi y ế t t á như tốc độ cực độ n a n nhân loại bình h h loại t ờ n ngay g hút chết tức, vào về lập số a u bị sở nghiên c ứ một không có nói sai chẳng như vậy sương mù sự kiện hoàn toàn chính xác cùng sở nghiên cứu quan hệ rất lớn dù sao cũng là sở nghiên cứu phát hiện ra trước cái kia dị thường lại dùng hắn làm thí nghiệm làm nghiên cứu phát minh cho nên mới sẽ dẫn đến đằng sau một dãy chuyện mặc dù tiết lộ sương trắng chính là cái kia chạy trốn dị thường nhưng nếu như không có sở nghiên cứu cử động c h ẳ n như vậy sương mù sự kiện từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không phát sinh mà nếu như xương trắng sự kiện không có phát sinh kia nàng nguyên thân cha mẹ sẽ không phải chết nàng cùng bạch dạ bọn họ cũng sẽ không phát sinh d ị biến càng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này nhưng cũng không thể nói d ị biến liền không có chỗ tốt tối thiểu tiểu việt tây có thể từ trong thai nạn xe sống sót mặc dù hắn cũng tương ứng đã mất đi một vài thứ Úc mặc, cha của cha Lý liền rơi trầm rộng ra ngươi. hỏi tới biết, vào nàng, nàng ngày tan tĩnh thăm, xem ấm mẹ mẹ xem số nhìn nhớ Hắn đều ngươi hỏi quốc lý cái kia chạy ra sở nghiên cứu dị thường hẳn là ngươi đi nói là đặt câu hỏi nhưng ngữ khí của nàng lại rất khẳng định số một cười cười là ta quốc lý tâm tình bỗng nhiên có chút vi d i ệ u xương trắng là từ hắn được đến nghiên cứu sản phẩm mà dị năng giả cùng dị thường lại là bởi vì lúc ban đầu xương trắng sự kiện mới sẽ phát sinh dị biến nói một cách khác số một không thì tương đương với là chỗ có dị thường cùng dị năng giả phụ thân quốc lý ngươi mấy tuổi số một nhữ mày hai mươi bảy thế nào quốc lý không được đây cũng quá quỷ dị ước lý quả quyết nói sang chuyện khác nếu như sự thật thật sự giống ngươi nói dạng này kia sở nghiên cứu những người kia hoàn toàn chính xác rất ghê tởm nhưng rất đáng tiếc ta người này luôn luôn không có gì theo đuổi so với đối phó bọn hắn ta vẫn là càng muốn thành thành thật thật sinh hoạt cho dù bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi số một bình thản đánh gáy nàng ước lý cái gì ta nói qua trưởng thành thể không nhiều trưởng thành đến loại trình độ này cũng chỉ có ngươi cùng ta số một không nhanh không chầm nói ngươi tại mười khu hành động đã khiến cho sở nghiên cứu chú ý lấy kinh nghiệm của bọn hắn đoán chừng đã suy đoán ra ngươi là trưởng thành thể mà bọn họ gần nhất đang tìm kiếm mới trưởng thành thể dùng cho nghiên cứu ngươi biết chuyện này đối với bọn hắn tới nói ý vị như thế nào a ư c lý nàng không nói chuyện nhưng thần sắc cũng vừa rồi so sánh lại ngưng c h ọ c chút chỉ có chúng ta mới thật sự là đồng loại số một có chút xích lại gần nhìn nàng ánh mắt nhu hòa mà chân thành ta muốn giúp giúp ngươi cũng hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta ư c lý tiếp tục trầm mặc không nói số một cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là kiên nhẫn đợi nàng trả lời chắc chắn thật lâu ư c lý rốt cuộc bất đắc di thở dài、Thu、ta số một con mắt cười chờ một lúc có an bài khác sao có ước lý gật gật đầu ta muốn đi mua máy hút bụi kia trước trao đổi một chút phương thức liên lạc đi số một nói tối nay ta sẽ gửi tin tức cho ngươi hy vọng ngươi có thể ở b u ổ i t ố i chống đi một chút thời gian ước lý lấy điện thoại di động ra làm gì có mấy người ta nghĩ giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút số một nói nói về sau có chỗ cần hỗ trợ ngươi có thể tìm bọn họ ước lý thuận miệng hỏi một chút không thể trực tiếp tìm ngươi sao tìm ta đương nhiên tốt hơn rồi số một ôn hỏa cười một tiếng nhưng ngẫu nhiên cũng có ta làm không được sự tỉnh ta đã biết ước lý tồn tốt hắn phương thức liên lạc đưa điện thoại di động thu lại kia ta đi trước số một đừng quên cầm dù ư c lý gật đầu cầm lên mình dù đứng dậy chính muốn rời khỏi ánh mắt liếc qua bỗng nhiên quét đến sau quậy phục vụ viên đúng rồi nàng bước chân hơi n g ừ n g lại những người này làm sao bây giờ bọn họ cho chuyện đến bây giờ coi như khách nhân khác cùng phục vụ viên không nghe thấy đối thoại của bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ nhớ đến bọn hắn bề ngoài lại thêm trong tiệm còn có giám sát số một nghĩ nghĩ ngươi hy vọng giết chết bọn họ vẫn là thanh trừ trí nhớ của bọn hắn ư c lý thanh trừ ký ư c đi giết chết sẽ dẫn tới càng nhiều phiến thức điểm ấy không cần lo lắng bất quá ta tôn trọng lựa chọn của ngươi số một tấm giọng nói ta sẽ không giết bọn họ t ú c lý đã tạ nói xong câu này nàng liền thu tầm mắt lại nhanh chân đi ra quán cà phê bên ngoài tê vũ còn đang tí tách tí tách dưới mặt đất không ngừng t ú c lý chống lên rủ cảm thụ được c ở m ớt hơi lạnh không khí chấm dãi thật sâu thở ra một hơi tim đập của nàng dần dần bình phục lại khó có thể tin vẹn vẹn một trận t r à chiều công phu nàng rồi cùng số một trở thành đồng minh mặc dù nàng cũng không phải là tự nguyện t c lý một bên đi lên phía trước một bên điều chỉnh suy nghĩ kỳ thật nàng cũng không muốn cùng số một liên thủ nàng biết mình tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm nhưng cái này không có nghĩa là nàng nguyện ý gia nhập số một trận doanh nguyên nhân rất đơn giản số một cũng không đáng tín nhiệm cho dù hắn biểu hiện được lại chân thành cũng không cải biến được bản tính của hắn hắn cũng không đem trừ hắn bên ngoài sinh vật để vào mắt bất kể là thằng hề người dê vẫn là con thỏ trong mắt hắn đều là sử dụng hết tức ném công cụ hắn không quan tâm sinh tử của bọn hắn cũng không quan tâm bọn họ là bởi vì cái gì mà chết úc lý cũng không cho là mình sẽ trở thành đặc thù một cái kia lợi tuy như thế nàng cũng vô pháp cự tuyệt dù sao số một đã thăm dò lai lịch của nàng chỉ cần đưa nàng là trưởng thành thể tin tức tiết lộ cho khống chế cục tổng bộ tự nhiên sẽ có thành quần kết đội năng lực giả tới bắt nàng nàng vừa mới vượt qua thoải mái thời gian tạm thời còn không nghĩ bại lộ thân phận dưới tình huống này cùng số một đồng minh liền trở thành tối ưu rể đương nhiên nàng cũng không có ý định thật sự làm một hào làm việc số một là trước mắt cường đại nhất dị thường bất kể là tính uy hiếp vẫn là dinh dưỡng giá trị đều vượt xa cái khác dị thường nếu như có thể tìm tới cơ hội nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực giết chết hắn lại đem hắn thôn phệ hầu như không còn sau một giờ ước lý dẫn theo máy hút bụi về nhà t r â n đông còn đang nhà nàng không đi thuốc lý dứt khoát đem chính mình cùng số một gặp mặt trải qua cùng bọn hắn nói một lần hắn chính là cái kia k h ô n g chế cục trọng điểm thảo phạt dị thường tiểu việt tây kinh dị lên tiếng thuốc lý gật gật đầu mà lại giống như ta đều là trường thành thể t r â n đông hắn rất mạnh sao mạnh phi thường thuốc lý khẳng định nói k h ô n g chế cục bảy năm trước liền biết hắn tồn tại cho tới bây giờ đều chưa bắt được hắn nghiên nghiên cẩn thận từng ly từng tý hỏi kia cùng tỷ tỷ ngươi so đâu lời này vừa nói ra mấy cái lập tức đồng thời nhìn về phía nàng liền ngay cả đối với cái đề tài này không hứng thú lắm du phủ cũng g i lên con mắt thuốc ta hiện tại hiện hẳn là còn là không phải là đối trừ h hắn.、Vậy、chỉ có thể đi theo hắn lan lột. Việt tây dẫn bất bình, đồng nhiên hô nhìn về phía lý. Đợi chút ủ của có căm ước cũng lan nữa, hắn dẫn đồng Vậy Việt về Tây lột. Tiểu bất t đi đợi lại lo lý, là ư ngươi ở trở n thành hắn có thể hay không cũng đem ngươi trở thành thức ăn Không g thể, thể thức t hay chứ à.、Không、bài vậy có đem r dự loại khả năng này ước lý rất tỉnh táo nhưng mà các ngươi cũng không cần lo lắng đã hắn có thể đưa ra liên thủ với ta đã nói lên tạm thời không có ăn tính toán của ta tiêu việt tây cái k i a cũng đủ nguy hiểm không nói trước cái này ư c lý bưng lên chân đông mua trà sữa đã uống một ngụm bạch dạ kém thế nào dáng dấp rất nhanh đã so thủ lớn tiểu việt tây dùng tay so vạch xuống ta đem nó đặt ở phòng bếp nhưng mà phòng bếp đổ vật quá nhiều tiếp qua mấy giờ đoán chừng liền không đông được úc lý gật gật đầu chờ ta đem vẫy phấn dọn dẹp sạch sẽ liền đem kén chuyển về thư phòng đi Đi. uống xong trà sữa về sau úc lý dẫn theo máy hút bụi đi vào thư phòng đem trong thư phòng vẫy phấn thanh lý đến sạch sẽ dù vậy trên người nàng vẫn là không thể tránh khỏi dính vào một chút vẫy phấn thế là nàng lại tắm rửa một cái trong b ồ n tắm ngâm gần một giờ mới ra ngoài bùn rửa mặt bên trên điện thoại, sáng lên một cái, nàng cầm điện thoại di động lên phát hiện có một đầu mới tin tức là số một phát tới tám giờ tối đến nơi này phía dưới phụ một cái địa chỉ ước lý lục soát một chút ngay tại mười lăm khu xem ra là đặc biệt vì nàng an bài hội nghị địa điểm ước lý thô sơ giản lược tính toán hạ khoảng cách cái này cái địa chỉ phụ cận vừa vặn có một con sông nếu như trực tiếp tại nước hạ di động chừng một phút liền có thể đến tới nhưng vấn đề ngay tại ở nàng cũng không biết số một đối với nàng giải đến tột cùng sâu bao nhiêu lấy phòng ngừa vắn nhất vẫn là ngồi xe qua đi tương đối an toàn buổi tối bảy giờ ước lý đi ra ngoài đón xe tám giờ tới đúng lúc hội nghị địa hội nghị so với nàng dự đoán đến còn muốn không đáng chú ý ngay tại một tòa cũ nát cư dân lâu bên trong nàng tìm tới bảng số phòng gõ hai lần rất nhanh liền có người mở cửa ra mở cửa chính là một cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ tính nàng có một đầu xinh đẹp màu nâu sấm tóc ăn gương mặt trắng non mỹ lệ như là tượng thánh bên trên thiên sứ có loại không cho phép kẻ khác khinh nhuần thánh khiết cảm giác người tốt nữ tính hướng nàng vươn tay ta gọi đồng h i ể u nguyên lai、like、nàng chính là đồng h i ể u căn cứ số một trước đó nói lời ước lý hợp lý hoài nghi nàng chính là người dê cái tia con cừu bạn bè ước lý cùng với nàng nắm lấy tay ta gọi ước lý ta biết đồng hiệu chuyên chú nhìn chăm trăm nàng tựa hồ đối với nàng cảm thấy rất hứng thú ngươi phát dục rất khá ước lý đồng h i ể u không có quá nhiều giải thích c h ỉ mỉ m cười liền dẫn nàng đi vào trong phòng trắng b ệ c h đèn chân không dưới số một cung mặt khác hai con dị thường đã đang chờ nàng ước lý từng cái nhìn sang một cái là thân sắc quyện đái tóc ngắn nam nhân thân hình c a o lớn ngũ quan tuấn mỹ bên mặt bao trùm lấy như ẩn như hiện màu đen b ả y rán một cái khác là sền s ệ c chất lỏng màu xanh lam không có khung xương cũng không có nội tạng tựa như một đoàn lưu động kéo dính hợp thành một bộ đường con g u y ệ n chuyển nữ tính thân thể rán nam cùng sơ lạnh rán nam vẫn còn đang đánh áp một bộ chưa tình ngủ rán vẻ sơ khem thì là đối với nàng tràn ngập lý tức là không có thực thể ước lý cũng có thể tại nó mặt bên trên nhìn ra biểu tình không vui ước lý có chút mê hoặc chẳng lẽ nàng cùng giá hỏa này có thủ nàng gọi hạ lị hắn gọi hát tác bọn họ đều là hoàn toàn thể đồng h i ể u ở một bên giới thiệu ước lý gật gật đầu biểu thị mình nhớ kỹ một mình ngươi mới tới liên loại thái độ này sơ khem giọng điệu bất thiện mở miệng hỏa khí rất lớn nha ước lý chọn lấy hạ lông mày đang muốn nói chuyện tinh tình đứng ở một bên số một bỗng nhiên lên tiếng hạ lị khách khí với nàng một chút hạ lị c ư ờ lạnh nàng ăn thỏi ta dựa vào cái gì khách khí với nàng chỉ bằng nàng ăn thỏ xám số một thân sắc bình tĩnh nàng có tư cách thay thế thỏ xám nếu như ngươi không phục ngươi cũng có thể ăn luôn nàng đi hạ lị lại là cười lạnh một tiếng t ố t ta đang muốn làm như vậy trên người nàng chất nhảy phát sinh biến hóa ước lý bất động thanh sắc đang muốn thả ra xúc tu hạ lị đ ố n g nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết ta còn chưa nói xong số một vẫn bình tĩnh nhìn xem nàng đáy mắt có một loại băng lãnh khiến cho người ngạt thở hám ngươi có thể ăn luôn nàng đi nhưng trước đó trước hết ta ta hạ lị toàn thân chất nhảy điên cuồng lưu động nàng khó có thể tin mà nhìn xem số một tựa hồ không thể tin được hắn vậy mà lại nói ra những lời này úc lý cũng nhìn số một một chút số một đối đầu tầm mắt của nàng khoe môi có chút câu lên ánh mắt một lần nữa trở nên ôn hòa thân mật Tốt, tất ố t t cả mọi người ngồi xuống đi đồng hiểu hợp thời mở miệng trước nói chuyện chính sự hạ lị thống hận chừng mắt úc lý trên thân chất n h ầ y dần dần trở nên bằng thẳng đám người kéo ra cái ghế tại trước bàn theo thứ tự ngồi xuống số một mươi ngón giao nhau ôn hòa nói lần này đem các ngươi triệu tập tới một là vì giới thiệu úc lý hai là vì thúc đẩy chúng ta bước kế tiếp kế hoạch ở đây mấy người đều không có gì đặc biệt phản ứng hiển nhiên là biết kế hoạch này chỉ có ư c lý cái này mới tới cái gì không biết đồng hiệu gặp nàng không hiểu ra sao liền nhẹ dọn hỏi nàng ngươi biết dị thường k h ô n g chế cục chiến lược chủ yếu có nào sao ư c lý hơi suy nghĩ một chút tia chín chi đặc hiện đội đồng hiệu gật đầu nói chính xác là tia chín tên đặc hiện đội đội trưởng bọn họ đại biểu năng lực giả định tiêm chiến lực cũng là dị thường k h ô n g chế cục khó giải quyết nhất chó săn đồng hiệu có chút dừng lại mà chúng ta bức kế tiếp kế hoạch chính là giết chết những này chó săn tham dự thảo phạt thọ s á m năng lực giả là cái nào mấy cái hạ lị hung hát nói ta muốn xé nát bọn họ nghiền nát bọn họ để bọn hắn cũng nếm thử bị g i à n vật đến chết tư vị đang nói lời nói này đồng thời nàng cặp kia hơi m ở không có con ngươi con mắt nhanh chóng lướt qua ước lý trong đó lộ ra ý vị không cần nói cũng biết đáng tiếc ước lý cũng không có nhận thu được cái này nhất tám kỳ nàng đang lúc suy tư một cái càng làm nàng hơn để ý vấn đề là thứ tư cùng thứ năm đặc h i ể n đội đội trưởng s ầ m như hân và vịn sờ đặc biệt đồng hiệu đáp nói hai người bọn họ năng lực là biện sâu khí áp cùng tổn thương tam phúc cái trước ngươi không phải là đối thủ người sau có thể thử một lần bất quá hắn quản hạt ba cái thành khu hiện tại cũng là độ cao canh g ắ t trạng thái ngươi muốn đối phó hắn chỉ sợ cũng có chút độ khó không dùng nhanh như vậy liền xác định mục tiêu số một không nhanh không chẳng nói chúng ta có nhiều thời gian hắc tác lời nhác mở miệng ta phụ trách cái nào mấy cái số một ngươi muốn cái nào mấy cái hắc tác giũ cụp lấy mi mắt tùy tiện đi chỉ cần không phải khắc chế ta là được số một t h ầ n sắc c a n tĩnh ánh mắt khẽ rời nhìn về phía giữ im lặng u c lý đây là đến phiên nàng ý tứ u c lý trừng mắt nhìn ta cũng muốn tham dự bằng không thì đâu ngươi cho rằng ngươi ngồi ở chỗ này là làm linh vật hạ lị d ọ n g điệu niềm a i ước lý linh vật cũng được ca có lẽ là ngữ khí của nàng quá tùy ý, hạ lị đối với l ử a giận của nàng lần nữa dấy lên vô bàn một cái liền m á n h đứng lên hạ lị nghe được số một thanh n m bình tĩnh hạ lị cái này mới miễn cưỡng đ è xuống nộ khí bất đắc dĩ ngồi xuống lại đồng h i ể u quay đầu nhìn về phía ước lý kỳ thật lấy thân phận của ngươi bây giờ nếu muốn g i ế t rơi thứ sáu đặc k i ể n đội đội trưởng lời nói hẳn là rất dễ dàng quả nhiên bọn họ muốn lợi dụng thân phận của nàng giải quyết chú n ậ t không có các ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy ước lý lắc đầu nghiêm túc、nói. hắn người này phi thường nhạy cảm cũng rất cẩn thận mà lại năng lực của hắn cũng vô cùng tóm lại ta không đối phó được hạ l ụ tiếp tục c h à o phúng ngươi không là hắn thuộc hạ sao liền ngươi cũng không đối phó được vậy còn có người nào có thể đối phó hắn ta làm sao biết úc lý lườm nàng một chút ngươi nếu là không tin có thể tự mình đi thử xem hạ l ụ ngươi đã không có cơ hội kia tạm thời liền không cân nhắc hắn đi số một ôn hòa đánh gãy các nàng ta đi nhận cú điện thoại các ngươi t r ư ớ c trò chuyện nói hắn đứng dậy đi ra ngoài hạ l ụ âm lánh mà nhìn chằm chằm vào úc lý phút chốc đứng dậy cũng rời đi phòng khách t ú c lý thở ra một hơi còn tốt không có kiên trì làm cho nàng đối phó t r u ngật hạ lị không phải cố ý nhằm vào ngươi nàng chỉ là tâm tình không tốt lắm đồng h i ể u nhẹ nói nàng cùng t h ỏ s á m quan hệ tương đối tốt t h ỏ s á m thời điểm chết nàng chính t r ư ớ c khi đến nghị cách cứu viện trên đường đi của nó t ú c lý nghi ngờ nói nàng biết t h ỏ s á m là lúc nào chết biết đồng h i ể u nhẹ nhàng gật đầu t h ỏ s á m cho nàng một cái con rối phía trên có bùi t h ỏ ý thức t h ỏ s á m chết rồi bút bê cũng sẽ mất đi ý thức biến trở về một cái bình thường đồ chơi t r á c không được xử lai、like、mẫu tức giận như vậy ta hiểu được t c lý nghĩ đột nhiên hỏi ngươi cùng con dê có phải là quan hệ cũng không tệ xem như thế đi đồng h i ể u cười cười nhưng mà ngươi yên tâm ta cũng không ghét ngươi tương phản ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú vì cái gì ư c lý không có rõ ràng hứng thú của nàng điểm ở nơi đó bởi vì ta chứng kiến ngươi quá trình lớn lên đồng h i ể u vươn tay nhẹ nhàng vớt vẽ tóc của nàng từ phòng đồ chơi bắt đầu ta liền chú ý tới ngươi bất kể là ngươi ăn lúc t ư thái vẫn là ngươi biến thành dị thường sau dáng vẻ ta đều rất thích ư c lý thuận tiện nhắc lên đồng hiệu nhìn xem nàng ánh mắt ôn nhu mà tự ái ngươi so ta tưởng tượng đến còn muốn đáng yêu những ngày dị thường làm sao cả đám đều như thế quái nàng tâm tình phức tạp nhìn không được nhìn về phía ngồi ở đối diện nam nhân hắc tắc đang đánh áp phát giác được tầm mắt của nàng hắn dừng lại động tác ngầm trong mắt màu vàng nóng chuyển hướng nàng nhìn ta làm gì hắn tự hồ có chút kinh ngạc cũng muốn để cho ta khoa khoa người sao ước lý không cần đâu như thế vừa so sánh sơ gan còn giống như rất bình thường cũng không lâu lắm số một trở về ta đến đi trước hắn thiết mới nhìn về phía ước lý còn có cái gì muốn hỏi sao ước lý nghĩ, nghĩ tạm thời không có tiết ợ i có rồi nói sau số một ôn hòa nợ nụ cười quay người rời đi t u ố c lý về nhà nàng lúc về đến nhà đã đem gần m ộ ư ơ i giờ tất cả mọi người không ngủ hiển nhiên là đang chờ nàng thế nào tiểu việt tây khẩn trương hỏi cái kia số một không có đối với ngươi làm cái gì a không có t u ố c lý lắc đầu nhưng mà kia địa phương rách nát thật là xa ta đã đói bụng tiểu việt tây lúc này mới thở dài một hơi trong nổi còn có cơm ta đi hâm lại t r ầ n đông hai tay vào ngực ngươi làm sao suốt ngày chỉ biết ăn t u ố c lý ta không ăn ngươi ngươi liền vụn trộm vui đi trần đông ăn xong bữa ăn u ố c lý lại đi thư phòng quan sát kén phát d ụ n tình huống cùng buổi chiều lúc so sánh lúc lại lớn hơn rất nhiều theo tốc độ này đoán chừng ngày mai sẽ hội trưởng đến người trưởng thành lớn nhỏ nhưng mà bạch dạ cường điệu qua lần này không thể sớm pha kén vẫn là để chính hắn phát g ụ c đi ngay kế tiếp úc lý nghỉ ngơi cuối cùng kết thúc tám giờ rơi sáng nàng đúng giờ đi vào khống chế cục cao úc công việc bên ngoài tổ mắt trần có thể thấy càng bận rộn hơn bận đến liền nàng tiến vào tầng lầu đều không có người phát hiện nàng đành phải đi t r ố n nghe bọn hắn nói chuyện quả nhiên nghe được tần hình xúc tú quái đồng bọn loại hình chữ không biết chu ngật bên kia đối nàng điều tra tiến hành đến một bước nào úc lý quyết định tìm hiểu một chút nàng lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp cho chu ngật gọi điện thoại điện thoại rất nhanh tiếp thông ư c lý chu đội ngươi hiện tại ở đâu đây ư c lý hỏi ta đang chuẩn bị đi tuần tra thế nào ư c lý không cần nghĩ ngợi ta cùng đi với ngươi đi chu ngật chờ mặc được ta dưới lầu chờ ngươi sau khi cúp điện thoại ư c lý mang lên chế thức tay thường cùng phụ trách phiên trực nhân viên công tác nói một tiếng liền bước chân cực nhanh xuống lầu sau năm phút nàng từ trong thang máy đi ra ngoài giữ mắt quét qua quả nhiên phát hiện chu ngật hắn đứng ở đại sành cửa chính cách đó không xa từ ư c lý đi ra thang máy một khắc này hắn liền thấy nàng úc lý đi đến trước mặt hắn v ô v ô bên hông mình thương đi thôi chu ngật c ụ m mắt nhìn xem nàng tựa hồ muốn nói chút gì nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được hai người tới người lưu lượng dày đ ặ c khu vực dọc theo đường vừa bắt đầu tuần tra không biết qua bao lâu chu ngật rốt cuộc mở miệng biểu mội n g ư ờ i nhà khỏi h ẳ n sao khỏi hẳn úc lý trả lời lúc đầu cũng không có gì m a bệnh chỉ là có chút sưng mà thôi chu ngật bên cạnh mắt nhìn nàng na na cái bị dìm nước hàng sống đâu cũng chuyển trở về úc lý đối đầu hắn ánh mắt ngươi làm sao nhớ kỹ rõ ràng như vậy chu ngật ta trí nhớ tương đối tốt Úc lý phát hiện một cái hiện tượng trước kia cùng nàng đối mặt thời điểm chu ngật kiểu gì cũng sẽ trước rời ánh mắt nhưng bây giờ lại không tại sao có thể như vậy hắn sẽ chuyên chú nhìn xem nàng n ặ n g đen lạnh lẽo con ngơi ư chiếu ra khuôn mặt của nàng có loại không tự biết nghiêm túc cùng đầu nhập úc lý hơi suy tư vài giây mới nghĩ đến bản thân nguyên bản vấn đề ta nhìn trong cục giống như lại bận rộn là trước kia con kia dị thường điều tra có tiến triển sao không tính là có tiến triển chu ngật thấp giọng trả lời nhưng mà hai ngày này chúng ta lại lần nữa điều tra cự long vườn mách t ú ngược lại là có không ít phát hiện mới úc lý lập tức về thay cái gì phát hiện mới c đánh đánh một đứa bé đối diện chạy tới chu ngật đưa tay đem bốc lý hướng bên cạnh mình lôi kéo mới tiếp tục nói trải qua điều tra tự long vườn bách thú thừa nhận bọn họ phi pháp thu mua một con nhân ngư cũng đem nhân ngư vụn trộm giấu ở thủy cung dưới mặt đất tầng từ hai tên nội bộ nhân viên phụ trách thường ngày luôn ấm bốc lý ra vẻ kinh ngạc nhân ngư chu ngật khẽ vất cảm chính là cái tia nhân viên trong miệng quái vật ước lý na na g á i nhân viên đến tột cùng là tình huống như thế nào không biết chu ngật nói hắn vẫn không có người nào nao cá vàng chúng ta suy đoán hắn hẳn là bị tẩy não hoặc là bị xoắn cả ký ức người cá kia đâu ước lý tỏ m ò truy vấn biến mất chu ngật thần sắc lạnh lùng vươn bách thu không có người biết nó đi nơi nào màn hình giám sát bên trong cũng không có tung tích của nó hiện tại duy nhất có thể xác định chính là cái này con nhân ngư hẳn là mười khu con kia dị thường đồng bọn một trong quả nhiên vẫn là bị bọn họ bắt đầu xuyên a ước lý không khỏi âm thầm may mắn con tốt chính mình vẫn luôn đem giòn giòn cá mập nuôi trong nhà chưa hề để hắn ở bên ngoài lộ mặt qua bằng không thì lần này l i ề n chân lộ nhân bánh con tiêu dị thường xác thực có chút vừa liếng lại còn có đồng bọn úc lý không để lại dấu vết đem chính mình khen một phiên vậy chứ cái này nhân ngư còn có phát hiện gì lạ khác sao không có chu ngật liếc nhìn nàng một cái người nghĩ tóm chúng nó úc lý n ở nụ cười dù sao cũng là lợi hại như vậy dị thường nếu như có thể bắt đến hẳn là có rất nhiều tiền thưởng a chu ngật có chút thở dài lộ ra quả là thế biểu lộ cân nhắc đến úc lý phong cách hành sự hắn cảm thấy mình vẫn phải là cường điệu một chút chu ngật có chút túi đầu đang muốn nói chuyện trong hai ngày đột nhiên vang lên hạ nam thanh âm c h u đội thứ ba bệnh viện nhân dân vừa rồi có một tên người bệnh phát sinh d ị biến trước mắt đã tiếp vào trong cục tiếp nhận trị liệu chu ngật thần sắc biến đổi cái gì triệu chứng là chúng ta chưa hề thu nhận sử dụng qua triệu chứng hạ nam không xác định nói hắn đưa tới thời điểm nửa người dưới mọc ra rất nhiều màu đen đồ vật tinh tế giống như xúc tu xúc tu một bên úc ly trong nháy mắt bắt lấy từ m à u chốt dạng gì xúc tu chu ngật lâm thanh hỏi tham không tốt lắm hình dung quá nhỏ có điểm giống chấn đốt nhưng sờ tới sờ lui lại làm ề m hạ nam đã nói hắn thần trí không tỉnh táo lắm Bất q u vừa vừa giới ngoại ta khu ước lí nhớ ký giới ngoại khu tại hai mươi bốn khu phụ cận thuộc diện tích không lớn là một cái tụ tập đại lượng tầng dưới chót cư dân địa phương thường xuyên bị diễn đàn gọi đùa vì khu ổ chuột nàng mấy ngày nay liền mười lăm khu đều không có ra làm sao có thể chạy đến địa phương xa như vậy giới ngoại khu hẳn là thứ chín đặc khiển đội còn đi chu ngật nói bọn họ bên kia nói thế nào chúng ta vừa mới liên hệ đỗ đội hắn nói hắn không dành khu vực quản lý bên ngoài khu nếu là chúng ta muốn quản hắn không ngăn biết rồi chờ ta trở về rồi hay nói thông tin đến đây là kết thúc không đợi úc lý mở miệng hỏi thăm chu n g ậ t liền đem tình huống cùng với nàng thuật lại một lần kêu loại tình huống này chúng ta còn muốn điều tra sao úc lý thuần thục hỏi vẫn là cùng tổng cục xin liên hợp hành động đem những đội trưởng khác cũng mượn q u a đến tạm thời không xác định có phải là con kia dị thường không thích hợp quá sớm triển khai liên hợp hành động chu ngợt suy tư nói vẫn là ta một người đi thôi úc lý hơi ngạc nhiên chỉ một mình ngươi ân chu ngật gật đầu càng nhiều người càng dễ dàng bị phát hiện úc lý tử suy nghĩ suy nghĩ mặc dù rất xác định con kia dị thường không phải mình nhưng vì phòng ngừa xuất hiện một chút ngoài ý liệu sự t ì n h nàng vẫn làm muốn tự mình đi qua nhìn một chút mặt khác số một kế hoạch cũng làm cho nàng có chút để ý nếu như đây là bọn hắn cố ý đem đặc h i ể n đội đội trưởng dẫn qua thủ đoạn đâu kia chu ngật một người quá khứ điều tra khả năng tao nộ g nguy hiểm liền phi thường lớn úc lý cân nhắc vài giây đột nhiên một n ắ m chặt chu ngật tay ta cũng đi tinh cất hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng thích chương một trăm hai mươi lăm tiểu tiệu tra tấn đối với úc lý yêu cầu này chu ngật cũng không cảm thấy ngoài ý mến dù sao nàng vẫn luôn là như thế dũng cảm tiến tới nhưng nàng lại đột nhiên nắm chặt tay của hắn như thế hắn không có nghĩ tới con địa dị thường rất nguy hiểm chu ngật cố gắng xem nhẹ gái này chút ít tiếp xúc người trước tiên có thể đợi tại trong cục chờ ta xác định lại thêm vào đến tiếp sau thanh lý nhiệm vụ không được không được ư c lý thái độ rất kiên quyết ta vẫn là thích tham dự toàn bộ hành trình chu ngật tiền thưởng cùng phụ cấp là giống nhau ư c lý chứng chặt đàng hoàng thưởng không tiền thưởng không trọng yếu ta chủ yếu l à muốn vì trong cục làm nhiều điểm công hiến lời này từ người khác mà nói còn có chút có độ tin cậy hết lần này tới lần khác là từ trong miệng của nàng nói ra chu g ậ t hít sâu một hơi cuối cùng vẫn thuận theo nàng tốt h đa tốt h ư úc lý vui vẻ nháy mắt mấy cái cảm ơn ngươi rồi chu đại đội trưởng chu g ậ t rời ánh mắt trước trở về cùng đi lại không nhìn nàng là thẹn thùng sao úc lý chợt nhớ tới lần trước tại mười khu ra hỏa này bắt lấy nàng xúc tu vừa sờ v ớ i bóp đem nàng làm cho d a đầu tê dại trải qua lúc ấy chỉ chưa thấy hắn thẹn thùng đáng tiếc đêm đó đi vội vàng chưa kịp đáp l ấ hắn hiện tại hắn liền đứng tại trước mặt coi như không thể trả thù quá mức phân tối thiểu cũng phải tiểu tiểu tra tấn hắn một chút vấn đề là như thế nào mới có thể tra tấn đến hắn đâu ước lý đi ở chu ngật bên cạnh đại não nhanh chóng chuyển động rất nhanh nghĩ đến một cái đột phá khẩu không có nhớ lầm cổ của hắn giống như rất mất cảm ước lý bất động thanh sắc thu tầm mắt lại đống nhiên dừng bước lại giống là tựa như nhớ tới cái gì mở miệng hỏi đúng rồi chu đội ngươi muốn nhìn một chút phú quý sao hiện tại chu ngật cụp mắt nhìn nàng đúng a nó hôm qua làm một cái rất động tác khả ái vừa vặn bị ta vỗ x u n g tới ước lý vừa nói vừa mở ra điện thoại eo bung ảnh lật ra phú quý ảnh chụp ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu hắn cúi đầu tới gần ngươi mau đến xem nàng xem ra rất hư phấn muốn chia sẻ cảm xúc cũng rất n ồ n g nặng chu ngật ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại vài giây tiếp lấy có chút túi người đem dưới tầm mắt chuyển qua nàng trên màn hình điện thoại di động bọn họ khoảng cách lập tức kéo đến rất gần ước lý lặng lẽ bên cạnh mắt nhìn thấy hắn sắc bén bên mặt thon dài cổ còn có, có chút ó c nô lên hầu kết nàng ngửa mặt lên thanh âm gần đến cơ hồ liền ghẻ vào lỗ thai hắn có phải là rất đáng yêu chu mềm mại mà ấm áp nhẹ phẩy tại trên cổ của hắn giống như dòng điện trong nháy mắt qua lượn toàn thân của hắn hầu k ế t không nhận khống điệu bóng n ú c đ í c h cổ của hắn cấp tốc biến đỏ bên hai cũng nhân ra khả nghi mỏng màu đỏ quả nhiên a tại sao không nói chuyện úc lý nội tâm cờ ư i trộm trên mặt vẫn là một mảnh vô tội chẳng lẽ tấm hình này không đáng yêu sao không phải chu n g ậ t giọng điệu không được tự nhiên rất đáng yêu thật sao úc lý tiếp tục làm k h ó hắn có thể ngươi nhìn giống như không phải nghĩ như vậy ta đúng là nghĩ như vậy, vậy sao ngươi một bộ không yên lòng bộ dáng ta chỉ là cái gì chu ngật thanh â m thấp mà khắt chế n g ư ơ i cách ta quá gần rồi úc lý không ngờ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy nói ra nội tâm của nàng khẽ nhúc ních nghĩ đến đùa ác cũng không xê xích gì nhiều thế là lui về sau lui cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách thật có lỗi nàng thu hồi điện thoại làm ra một bộ rất ngượng ngùng bộ dáng ta không có quái ngươi y tứ tựa hồ là sợ nàng suy nghĩ nhiều chu ngật tiếp tục thấp giọng nói chỉ là có chút không quen úc lý đột nhiên cảm giác được hắn cũng thật đáng yêu là c u n g phú quý hoàn toàn không giống cái c h ủ loại kia đáng yêu đương nhiên loại lời này tuyệt đối vớ không thể nói ra được dù sao người ta nói thế nào cũng là lãnh đạo của nàng không có quái ta là tốt rồi nàng thu hồi điện thoại n h ư không có việc gì nợ nụ cười vậy chúng ta trở về đi ân c h u n g ậ t không nói gì nữa hai người rất mau trở lại đến trong cục hạ nam xuất ra một phần in văn kiện giao cho c h u n g ậ t chính là người này nàng chỉ xuống trên văn kiện ảnh chụp hắn là chúng ta mười lăm khu cư dân hôm qua mới từ hai mươi b ố khu đi công tác trở về trên đường trải qua giới ngoại khu ở nơi đó chờ đợi một đêm trở về liền dị biến trung ậ t đem văn kiện lật đến trang kế tiếp úc lý cũng lại gần nhìn hắn nói thấy được gì thường có ảnh chụp sao không có hạ nam lắc đầu hắn nhìn thấy dị thường thời gian là ban đêm k i a sáng rất tối hắn liền con kia dị thường dáng vẻ đều không thấy rõ liền nhớ kỹ màu đen cao lớn chân rất nhiều mấy cái này đặc thù úc lý giữ yên lặng màu đen cao lớn chân rất nhiều nghe giống như xác thực cùng với nàng khá giống sẽ không phải là ai giả trang nàng a chu ngật nghĩ nghĩ còn có những người khác gặp được cùng hắn tình huống tương tự sao cái này cũng không rõ ràng hạ nam nói thứ chín đặc hiện đội giống như chưa từng có quản q u a giới ngoại khu thứ gì đều không bỏ ra nổi tới biết rồi chu ngật đứng vậy chuẩn bị một chút ta cùng úc lý bởi chiều xuất phát đi trước hai mươi b ố khu được rồi hai giờ chiều úc lý cùng chu ngật n g tiến về hai mươi b ố khu hai mươi b ố khu phi thường xa máy bay trực thăng bay khoảng chừng năm tiếng thẳng đến trời tối mới đến bọn họ trước đi gặp thứ chín đặc hiện đội đội trưởng đỗ nguyên châu đỗ nguyên châu là một cái vóc người thon g ầ y nam nhân khí chất thú ám cho người ta một loại sinh hoạt rất buồn khổ cảm giác ta phải nói qua ta không tham dự điều tra đỗ nguyên châu giọng điệu nặng nề ta công việc trong tay đã đủ nhiều không dành cùng các ngươi giày vỏ úc lý lần thứ nhất nhìn thấy thái độ làm việc như thế tiêu cực đặc hiện đội, đội trưởng chu ngật thản n h i ê nói n ngươi suy nghĩ nhiều ta không có ý định để ngươi tham dự điều tra hai đỗ nguyên châu vậy ngươi muốn làm gì chu ngật ta cần ngươi cung cấp giới ngoại khu gần nhất bảy ngày tuần tra ghi chép không có đỗ nguyên châu không kiên nhẫn ta bên này tuần tra nhân thủ căn bản không đủ dùng liền cái này ba cái khu đều mượn không ít cảnh vệ sành người đi chỗ nào điều người cho giới ngoại khu chu ngật nhữ mày ngươi không có cùng tổng cục sách sao sách sách có làm được cái gì đỗ nguyên châu âm chầm nói tầm giới thành khu có thể sử dụng người vốn lại ít hoàn cảnh lại là người đều không nghĩ ở chỗ này khô húng chi ta để bọn họ nghe sao úc lý từ trên người hắn cảm nhận được làm công nhân tràn đầy h o à n khí chu ngật trầm mặc vài giây cho nên tuần tra ghi chép không có giám sát cũng không có không có đỗ nguyên châu nói dù sao có quan hệ giới ngoại khu bất luận cái gì tư liệu ta chỗ này đều không có các ngươi không có chuyện khác liền đi đi thôi ta còn có một cặp sự tình không có xử lý úc lý cùng chu ngật liếc nhau xem gia vị này chính là không trông cậy được vào hai người sau khi đi đỗ nguyên châu quay người trở về văn phòng tướng môn khoa trái sau đó nhìn về phía khắp một bên bàn trả trước hay trả một bãi màu lam chất nhảy từ dưới đất chậm rãi dâng lên lưu động hối thành một bộ huyện chuyển nữ tính thân thể đỗ nguyên châu lập tức nhũ mày tay phải ấn tại thương bên trên ngươi là ai ta gọi hạ lị là số một đồng bạn màu lam chất nhảy phát ra nữ tính thanh âm đỗ nguyên châu y nguyên bảo trì cảnh giác số một đâu hắn làm sao không đến số một có việc muốn chậm một chút mới có thể tới hạ lị ngồi vào trên ghế salon ngươi có nhu cầu gì trước tiên có thể cùng ta nói đỗ nguyên châu mặt trong nháy mắt đen ta chỉ cùng số một đàm hạ lị ta đều nói cùng ta đàm cũng giống như nhau đỗ nguyên châu rút ra súng lại lặp lại một lần ta chỉ cùng số một đàm hạ lị nhận ra súng trong tay của hắn là sở nghiên cứu mở phát ra tới đối với dị thường đặc thù vũ khí tốt h ta hạ lị cười nói vậy thì chờ số một tới bàn lại rời đi không chế cục về sau ước lý cùng chu ngật lại mở một canh giờ xe rốt cuộc đến giới ngoại khu lúc này sắc trời đã tối giới ngoại khu biển người mánh liệt khắp nơi đều là hò hét tầm h ĩ ước lý cùng chu ngật đi trên đường vẹn vẹn một khắc đồng hồ đã bị mười cái tên trộm chiếu cố qua đây cũng quá nghèo ư c lý một bên đem tên trộm túi móc sạch sẽ một bên ghét bỏ đem hắn đá qua một bên những n à y tên trộm thân thủ đều chẳng ra sao cả không nghĩ tới gia sản cũng không có nhiều nàng đem mỗi người bọn họ đều vơ vét luận cộng lại còn không có hai ngàn khối tiền giới ngoại khu nghèo rất nhiều người trung vật nói có ít người đưa cho bọn họ trước mặt cũng trộm không đến cái gì úc lý cảm thấy hắn nói rất đúng cùng cái khác thành khu khác biệt chỉ cần vừa tiến vào khối địa giới này liền có thể cảm nhận được phi thường trực quan nghèo khó liền úc lý đi qua mấy cái thành khu tới nói không đề cập tới kinh tế bên trên t r í n h lệnh tối thiểu tại thành thị hoàn cảnh phương diện này không có khác nhau quá nhiều nhưng nơi này phóng tầm mắt nhìn tới đường phố bên trên khắp nơi đều là rắp rưởi không có lắp đặt giám sát kiến trúc cũng nhiều vì thấp bé cũ kỹ phong cách lưu manh cùng tên trộm càng là nhiều đến không hợp thói thường mà lại từ rất nhiều người đi đường phản ứng đến xem bọn họ hiển nhiên sớm thành thói quen dạng này hỗn loạn hoàn cảnh ước lý so sánh một chút phát hiện mình trước đó ở lại lão nhai khu cùng nơi này so sánh cơ hồ đều có thể coi là cấp cao c h ẳ n g s ở trách không được đỗ nguyên châu không nghĩ quản phiến khu vực này nghĩ tới đây ước lý không khỏi đưa ra trong lòng nghĩ hoặc cái kia đỗ nguyên châu giống như quan hệ với ngươi không tốt chu ngật không có phủ nhận hắn cùng tất cả mọi người quan hệ đều không tốt vì cái gì lại một tên trộm cùng ước lý gặp thoáng qua nàng một bên tách ra gãy đối phương cánh tay một bên tò mò nhìn trung ngật a a a tại tên trộm giữa tiếng kêu gào t h ê thảm trung ngật bình tĩnh trả lời bởi vì hắn nghĩ thay đổi quận nhưng tổng cục một mực không có đồng ý ước lý vậy hắn không phải hẳn là nhằm vào tổng cục sao làm sao đem cừu hận đều chuyển rời đến ngươi trên người chúng rồi với hỏi xong câu này nàng liền hiểu được bởi vì đỗ nguyên châu ghen ghét bọn họ có thể quản hạt trung thượng tầng thành khu cùng những đội trưởng khác khác biệt đỗ nguyên châu chẳng những muốn xen vào hạt kinh tế kém cỏi nhất ba cái thành k h còn muốn bổ sung một cái giới ngoại khu những này thành k h điểm giống nhau chính là tiền thiếu nhiều người tựa như úc lý đời trước lạc hậu địa khu đồng dạng bởi vì kinh tế không được cho nên cũng lưu không được nhân tài giống năng lực giả loại này đặc thù đám người đoán chừng càng không nguyện ý lưu tại nơi này cái này tại trong lúc vô hình khẳng định cũng sẽ cho thứ chín đặc hiện đội mang đến không nhỏ áp lực nhưng úc lý lại nghĩ đến giới kỳ thật thay đổi q u ậ n đề nghị này cũng không thực tế dù sao mỗi cái đội trưởng cùng trong đội thành viên đều cộng sự thời gian rất lâu lẫn nhau cũng đều có ăn ý nếu như đội trưởng muốn thay đổi khu còn hạt kia thủ hạ bọn hạt năng lực giả cùng công việc bên ngoài nhân viên là cùng theo đổi vẫn là lưu tại nguyên chỗ nếu như cùng theo đổi kia muốn đổi có thể cũng quá nhiều n đơn h lưu tại n giả giản như vậy biện pháp tổng cục không có khả năng không ngờ rằng chu ngật nhìn nàng một cái ngươi có phải hay không là đang nghĩ tổng cục vì cái gì không nhiều điều chút năng lực giả cho thứ chín đặc hiệp đội lý gần gần đầu. bởi vì năng lực giả đều tại đệ nhất đặc hiệp đội chu ngật dừng một chút đệ nhất đặc hiện đội chỉ phụ trách trung tâm thành dị thường sự kiện thì ra là thế ư c lý như có điều suy nghĩ đ ố n g nhiên cảnh giác ngươi sẽ không là có thuật đọc tâm đi làm sao liếc mắt liền nhìn ra ta đang suy nghĩ gì chu ngật thần sắc không thay đổi ta không có thuật đọc tâm chẳng qua là cảm thấy lấy đầu góc của ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nghĩ tới đây một tầng ư c lý có chút kinh ngạc luôn cảm thấy hắn càng ngày càng hiểu rõ nàng đây coi như là chuyện tốt hay là chuyện xấu ngay tại nàng âm thầm suy tư thời điểm chu ngật bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại ư c lý phản ứng nhạy cảm lập tức theo ánh mắt của hắn nhìn lại rất nhanh đang cuộn trào mãnh liệt trong đám người phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc hạ bách chương một trăm hai mươi sáu chấm một cự hình t r ù n g quái úc lý lại nhìn kỹ một chút mặc dù không quá chắc chắn nhưng từ cái kia thân hình cùng chợt lóe lên bên mặt đến xem hoàn toàn chính xác rất giống hạ bách cái kia là hạ bách sao nàng nghi ngờ nói chu n g ậ t một chút suy nghĩ hẳn là hắn úc lý nhớ ký hạ bách l ệ thuộc thứ ba đặc khi n đội phụ trách quận cách nơi này cách xa và dặm hắn không ở mình q u â n đ ộ i chạy tới nơi này làm gì sẽ không phải cũng là vì điều tra dị thường a đi, đi xem một chút không đợi chu ngật đáp lại ư c lý một thanh kéo lên hắn cấp tốc trà trộn vào đám người trên đường ánh đèn lấp lóe d ò người n g như nước thủy triều nhục mạ âm thanh t r e o chọc thanh không ngừng khắp nơi tràn ngập dơ bẩn cùng hỗn loạn hư hư thực thực hạ bách thanh niên đi trong đám người ư c lý cùng chu ngật không xa không gần theo ở phía sau cẩn thận mà không làm cho đối phương phát giác chu ngật châm chước nói chúng ta không cần thiết theo dòi hắn a trực tiếp gọi hắn hắn cũng có thể nghe thấy ước lý dùng ngón tay trỏ đè lại môi của hắn nhỏ giọng một chút không muốn để hắn phát hiện chu ngật không ra mặc dù hắn không theo dõi đồng sự thói quen nhưng nếu như ư c lý cho rằng có làm như vậy tất yếu như vậy hắn cũng sẽ không phản đối ư c lý thu tay lại đang chuẩn bị tăng tốc bước chân một giây sau trong đám người thanh niên đột nhiên quay đầu nhìn lại thanh tú tuấn lãng ngũ quan tùy ý bung lòng t h ầ n sắc một bộ tính cách rất tốt d á n g vẻ đích thật là hạ bách ư c lý lập tức với gọi hạ đội trưởng thật là khéo a đối phương ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc sau đó cười lên thật là khéo các ngươi làm sao cũng ở nơi đây ư c lý cùng chu ngật đi qua chúng ta tới điều tra dị thường ư c lý nói ngươi đây hạ bách vẫn là bộ dáng cười mị mị ta cũng thế hắn có một cái làm thuê tinh xảo cái dương màu bạc cái dương lại hẹp lại dài rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến hắn kia cây trường đ a o c h u n g ậ t chỉ có một mình ngươi đúng a hạ bách núi v a i nhiều người phiền phức vẫn là một người dễ dàng hơn úc lý gật gật đầu vậy ngươi điều tra chính là dị thường gì hạ bách ta giống như các ngươi chu ngật thản nhiên nói chúng ta còn không nói gì không nói cũng có thể đoán được a hạ bách nợ nụ cười đơn giản chính là những cái kia côn trùng côn trùng úc lý cùng chu ngật tiếp nhau ai nha xem ra các ngươi còn không biết hạ bách sờ lên cái c ằ m vậy ta có phải là lộ ra đến có hơi nhiều trung ngật không nhiều ngươi nói tiếp tốt ta hạ bách theo tay đè chặt một cái đối diện đánh tới hán từ say kia vừa đi vừa nói trung ngật ân ba người thuê chiếc xe đi theo tám trăm năm không có đổi mới qua hướng dẫn một đường hướng thành khu biên giới lái đi ta bên này hiểu rõ tình báo là có người ở ngoại giới khu làng trải nhìn thấy một loại to lớn màu đen nhiễm trùng hạ bách vừa lái xe vừa nói chuyện khả năng cũng không phải nhiễm trùng dù sao chính là rất như trùng tự sinh vật ta chính các ngươi hiểu ý một chút làng trải úc lý đặt câu hỏi Côn trùng n từ t r là o đại khái sau một giờ bọn họ rốt cuộc tại một mảnh cũ nát pha tạp kiến trúc trước dừng lại đến hạ bách mở cửa xe đem đặt ở ghế lái phụ cái dương cầm xuống đi Ước Lý ù n g g Chu n ậ t cũng liên tục liên x u ố n g xe. Thừa dịp Hạ Bách dịp c ầ mật cái cách, Ước dương khoảng n g Chu mèo mèo Lý ngón tay, nhỏ rộng hắn, ngươi tay, hỏi cũng ó có hay không cảm thấy Hạ Bách Chu Ơn. Ngật cảm c điểm lạ lạ? Chu Ngật cũng thả nhẹ thanh âm c ũ n g bình thường cảm giác không giống nhau lắm ư ú c lý nơi nào không giống chu n g ậ t nhìn nàng một cái biểu lộ có chút bất đắc dĩ mặc dù hắn cùng hạ bách cùng là đặc khiển đội đội trưởng nhưng dù sao không phải triều tịch chung sống cộng sự quan hệ đối với hạ bách hiểu rõ còn lâu mới có được đối với đường t i ệ u t i ế t sơn huy bọn họ như thế thấu t r i ể túc lý hiểu rõ kia nhìn nhìn lại hạ bách đem cái dương c o n tại sau lưng không nhanh không chậm đi tới các ngươi đang nói cái gì thì thầm ư c lý ngươi cũng biết là thì thầm làm sao có thể nói cho ngươi hạ bách thật nhỏ mọn a ư c lý không tiếp tục phản ứng hắn ba người đi vào làng t r ạ i cùng thành thị bên trong quảng trường đồng dạng nơi này đồng dạng dơ giấy bần thịu rách nát khắp nơi lộ ra nghèo khó lạc hậu khí tước nơi này cư dân hiển nhiên không có phong phú sống về đêm hiện tại thời gian này trên đường rất ít người đi cơ bản đều là mục tiêu minh sát hướng nhà đuổi hoàn toàn không có phải ở bên ngoài lưu lại ý tứ kỳ thật so với làng trài nơi này càng giống là một cái kích thức không lớn tiểu chấn mặc dù n g h è o khó nhưng đại bộ phận cơ sở công trình đều có ước lý đại khái quan sát còn chứng kiến một chút chất đống lấy thùng đựng hàng nhà máy thứ nơi nào bắt đầu điều tra hạ bách hai tay gối ở sau gót ước lý ngươi xác định dị thường ngay ở chỗ này ta không xác định hạ bách nợ đủ cười hoặc là các ngươi cũng có thể về thành khu điều tra trung ậ t có chút n h ũ n mày hắn phát hiện hạ bách chỗ vi rượu cùng bình thường so sánh ngày hôm nay hắn tựa hồ muốn nhọn hơn một chút liên đại bọn hắn bốn phía du đang thời điểm một cái quần áo một mạc phụ nữ trung niên chú ý tới bọn họ phụ nữ do dự mấy lj sau đó chậm rãi đi tới xin hỏi n à n g chân cho hỏi các ngươi không phải người địa phương a không phải q u c lý thái độ rất khiêm tốn xin hỏi có vấn đề gì không phụ nữ không trả lời thẳng mà là tiếp tục hỏi tiếp vậy các ngươi là nơi nào người các ngươi sẽ không là cảnh vệ hoặc là phóng viên cái gì q u c lý cùng trung ngật hạ bách trao đổi cái ánh mắt chúng ta không phải cảnh vệ cũng không phải phóng viên chỉ là ra du lịch vừa vặn đi ngang qua nơi này thuận tiện tới dạo chơi mắt thấy phụ nữ thần sắc dần dần cũng thả lòng ra u c lý lại làm ra một bộ cảnh giác d á n vẻ người hỏi những này là có ý gì chẳng lẽ các ngươi nơi này xảy ra điều gì việc không thể lộ ra ngoài không phải không phải phụ nữ nghe xong lập tức luôn uống ta chính là tùy tiện hỏi một chút không có gì đặc biệt ý tứ chu n g ậ t giọng điệu lãnh đạo người tốt nhất nói rõ ràng chúng ta mặc dù không phải cảnh vệ nhưng cũng có thể báo cảnh、19. Không muốn báo cảnh, van cầu các không muốn báo cảnh, cảnh. muốn văn ngươi muốn cầu báo báo các phụ nữ mặt lộ vẻ khẩn cầu nhưng thật ra là trượng p h ụ ta hán nàng một bộ lã t r ả trực khóc dáng vẻ t r u n g banh lẹ tẻ h mấy e l cái người đi đường rồn d ậ p bằng tơi ánh mắt còn có người n h i ệ tâm t hỏi thăm lao lưu đây là thế nào có phải hay không là ngươi nhà t r ư c kia tử rượu lại uống nhiều quá không phải không có phụ nữ vội vàng phủ nhận cũng thấp giọng khẩn cầu r ú c lý ba người có thể mời các n g ư ơ i đi nhà ta sao nơi này nói chuyện không tiện úc lý gật đầu có thể chu ngật cùng hạ bách đứng ở sau lưng nàng không có có gì nghị cứ như vậy ba người đi theo họ lưu phụ nữ xuyên qua hai đầu ngáo nhỏ đi vào nhà nàng trong nhà nàng đồ vật không nhiều phòng khách dọn dẹp rất sạch sẽ góc tường chất đống lấy rất nhiều vỏ chai rượu úc lý nhìn t r u n g quanh trong nhà của ngươi chỉ có một mình ngươi không phải còn có ta trợ phu phụ nữ ấp a ấp b n g nói hắn hiện tại cũng đã ngủ thiết đi chu ngật trước tiên nói một chút chuyện vừa rồi đi tốt, tốt. phụ nữ tại trước mặt bọn hắn ngồi xuống lái chậm chậm miệng hôm qua một cái từ m ộ ư ơ i năm khu tới được người đi ngang qua chúng ta nơi này nói là muốn mua điểm hải sản mang về vừa vặn trượm phu ta chính là bán hải sản hai người thứ nhất vừa đi liền quen thuộc lên chợ phu ta cùng người kia rất hợp duyên nghe nói hắn ngày hôm nay liền muốn về m ộ ư ơ i năm khu hung hăng muốn lưu hắn trong nhà rừng chân một đêm còn nói muốn cùng hắn uống rượu với nhau tâm tình nhân sinh t nói đến đây phụ nữ trên mặt toát ra hối hận cảm xúc ta tối hôm qua cho bọn hắn làm cả bản đồ ăn lại bận việc một đêm thực sự mệt mỏi không được trước hết ngủ ta ngủ trước đó bọn họ còn đang uống rượu tán gấu ta liền không có coi ra gì không nghĩ tới trung n g ậ t không có nghĩ đến cái gì không nghĩ tới phụ nữ bả vai run rẩy đáy mắt lần nữa r ả n h r ụ m lên sợ hai nước mắt người kia biến mất biến mất úc lý kinh ngạc nói có ý tứ gì chính là phụ nữ do dự mấy l dây, cuối cùng vẫn lấy dũng khí đứng lên đi vào p h ò n g bếp xuất ra một thanh vết máu loang lộ dịu đây là ta buổi sáng hôm nay phát hiện nàng âm thanh run rẩy thanh này dịu liền nằm tại t r ợ phu ta bên cạnh t r ợ phu ta trên thân cũng có máu nhưng ta vô luận như thế nào cũng không tìm tới người kia t c lý cuối cùng đã rõ ràng nàng ý tứ người hoài nghi là trượng phu ngươi giết người kia phụ nữ gật gật đầu lại liền vội vàng lắc đầu trượng phu ta bình lúc mặc dù thích uống rượu ngẫu nhiên cũng sẽ k h ô n g chế không nổi cảm xúc nhưng hắn không là người xấu hắn cũng không dám làm loại sự tình này cho nên ta liền suy nghĩ có phải hay không là người kia cùng hắn cãi nhau sau đó đ ộ n g thủ sau đó người kia bị trượng phu ta hủ chạy hạ bách cười một tiếng nói không chừng thật sự là chạy dù sao liền thi thể đều không tìm được t c lý cùng chu ngật ăn ý không có lên tiếng nếu như người này chính là và ở thứ ba bệnh viện nhân dân người bệnh kia vậy hắn hẳn là đích thật là chạy mà lại chạy rất cấp tốc nhưng mà từ hạ nam cung cấp tin tức đến xem trên thân người kia hẳn không có bị dịu chặt tổn thương vết tích mới đúng chu g ậ t bỗng nhiên lên tiếng mạng vội hỏi một chút ngươi có phải hay không là đi đứng không tốt lắm từ nàng ngay từ đầu hỏi thăm bọn họ thân phận thời điểm hắn liền chú ý tới nàng đi đường có chút tập tễm giống như là một cái chân nhận qua tổn thương phụ nữ xứng sở lập tức lúng túng giải thích ta là ngày hôm nay không cẩn thận đập đến ngón chân không có những khác ma bệnh ước lý và nghe đều rất đau còn tốt phụ nữ có các phụ họa rõ ràng tâm tư không có tại cái đề tài này bên trên đúng rồi ngươi nói trượng phu ngươi đang ngủ vậy hắn hẳn là không chết đi giống như là đột nhiên nhớ tới vấn đề này hạ bách một mặt tò mò hỏi loại này muốn ăn đòn phương thức nói chuyện liền rất hạ bách phụ nữ không không có vậy ngươi có hay không hỏi hắn tối hôm qua xảy ra chuyện gì hạ bách chống đỡ cái c ằ m hắn nếu như không có giết người nhất định sẽ cực lực từ c h ứ n g a ta hỏi nhưng hắn phụ nữ thần sắc do dự mất máy môi bỗng nhiên nắm chặt nằm đấm đứng lên các ngươi nhìn liền biết rồi nàng dẫn ba người tới bên trong một cái phòng bên ngoài đẩy cửa đi vào đây cũng là vợ chồng bọn họ một người phòng ngủ trong phòng mùi rượu chóng ngày một cái râu ria s ồ m s o n m trung niên nam nhân chính ngồi dưới đất nghe được có người tìm đến hắn n mầm đầu nhìn về phía bọn họ ánh mắt rất đục rất nhanh lại đem đầu t h ấ p xuống ước lý hắn đây là thế nào không biết ta buổi sáng vừa nhìn thấy hắn liền biến thành dạng này phụ nữ đi qua ngồi s ồ m xuống nhẹ nhàng vô vô khuôn mặt nam nhân lao chu người đã t ỉ n h c h ư a lao chu ngửa mặt lên ánh mắt tan g ã vẫn là một bộ thần trí không rõ dáng vẻ trong miệm một mực tại lẩm bầm một chút đức quang tử ngữ nhanh báo cảnh quái vật đừng tới đây hắn cũng nâng lên quái vật ước lý như có điều suy nghĩ nghe trượng phu của ngươi tựa hồ nhìn thấy cái gì vật kỳ quái không biết ta phụ nữ một mặt sợ hãi chúng ta nơi này bình thường liền người bên ngoài đều rất ít đến tại sao có thể có vật kỳ quái đâu ước lý rất khó cùng với nàng giải thích chuyện này nàng nhìn về phía trung ngật đối phương khẽ lắc đầu sau đó đối với phụ nữ nói ra trước đừng hoang mang trượng phu ngươi hiện tại cần nhất là tiếp nhận trị liệu các ngươi nơi này có bệnh viện sao nữ khí của hắn quá bình tĩnh phụ nữ ngơ ngác nhìn xem hắn cảm xúc cũng dần dần b ì n ụ có có nhưng chúng ta chỗ này bệnh viện ban đêm không mở cửa chu n g ậ t có chút trầm âm vậy cũng chỉ có thể đưa đến thành khu hạ bách ngay vậy có chút hăng hái nhất tay nếu không ta đến đưa ước lý trước thương lượng một chút phân công đi nàng lấy tay chu n g ậ t cùng hạ bách đi theo nàng đi ra phòng ngủ ba người đứng trong phòng khách t h ấ p giọng nói chuyện các ngươi cảm thấy cái này trượng phu có hay không bị ô nhiễm hắn tình trạng cùng cái trước thủ ô nhiễm giả rất giống ta có khuynh hướng hắn đã bị ô nhiễm vẫn là ta đến đưa đi nếu như trên đường đột nhiên d i biến ta liền thuận tay đem hắn xử lý người đem hắn đưa tiễn vậy ai đến điều tra ta cũng không phải không trở lại lại nói, hai người chân á c ngươi k ô không n nói xong, ước lý cùng、chu、Ngật đồng thời nhìn về phía lẫn nhau.、Hai、người bọn họ đương nhiên có thể điều tra, không bằng nói, bọn họ kế hoạch ban đầu chính là hai người g thể tra thời thể tra, mật tra. Hạ Bách Chu phía Hai họ họ hoạch hai h điều điều đầu điều về sao. bí ước có c lý là kế chính để bọn hắn có chỗ lo lắng là hạ bách thái độ chu ngật không cần nói liền ngay cả ước lý đều biết hạ bách người này thích theo đuổi khiêu chiến so với hộ tống bị ô nhiễm người loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là thảo phạt dị thường cẳng có thể gây nên hứng thú của hắn nhưng hắn bây giờ lại chủ động nói ra nghị hộ tống bị ô nhiễm người cái này thực sự không quá phù hợp hắn phong cách hành sự l ờ i tuy như thế ư c lý cùng chu ngật cũng không tốt cưỡng ép đem hắn lưu lại dù sao bị ô nhiễm người lúc nào cũng có thể phát sinh d ị biến việc này không thể chậm trễ nhất định phải nhanh đem hắn đưa tiễn nếu như hạ bách không đưa vậy thì phải giao cho ư c lý hoặc là chu ngật mà hai người kia đều không thích hợp nếu để cho ư c lý hộ tống như vậy một khi bị ô nhiễm giả nửa đường d ị biến tình cảnh của nàng liền sẽ vô cùng nguy hiểm mà nếu để cho chu ngật hộ tống kia ư c lý liền phải cùng hạ bách ở cùng một chỗ dạng này chu ngật cũng không yên lòng chu ngật suy nghĩ một chút cho đỗ nguyên châu gọi điện thoại điện thoại một mực không ai tiếp hắn không có dừng lại lại gọi cho 24 khu khống chế cục lần này điện thoại rất m a u đánh thông nơi này là dị thường khống chế cục 24 khu phân cục Chu đội xin chỉ thị các ngươi đ ố i đội ở đây sao hắn vừa rồi có việc đi ra có thể muốn chốc lát nữa mới có thể trở về ngài có sắp xếp gì không giới ngoại khu bên này có hư hư thực thực thụ ô nhiễm giả xuất hiện ta hiện tại đi không m ở làm phiền các ngươi p h ả i người tới đón một chút được rồi xin ngài đem vị trí phát tới Cho chuyện rất sắp kết thúc rồi chu ngật thu hồi điện thoại bình tĩnh nhìn về phía hạ bách hiện tại không dùng ngươi đưa hạ bách vô tình tiêu tiếu bên này thương nghị vừa kết thúc bên kia trong phòng phụ nữ cũng cẩn thận từng ly từng tí ra xin hỏi trợ phu ta hắn không có sao chứ nàng không đ ố c tự nhiên nhìn ra được ba người này không phải phổ thông nữ khách nhưng bọn hắn không nguyện ý lộ ra thân phận nàng cũng không dám hỏi tới yên tâm xe cứu thương rất nhanh liền tới úc lý đổi cái thông tục dễ hiểu thuyết pháp ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi chúng ta đi ra xe một m chút phụ nữ t ố t t ố t ba người đi ra phòng khách tại cửa nhà nàng dừng lại hiện tại đêm đã khuya bên ngoài đen kịt một màu liền đèn đường đều không có trên đường càng là không có mờ hay hạ bách gõ gõ phía sau cái dương hứng h ờ nói sau đó làm sao bây giờ cứ làm như vậy chờ hai mươi từ khu người tới sao trung ngật tiếp tục điều tra trước mắt cùng cái này khởi sự kiện có trực tiếp liên quan người đều là thụ ô nhiễm giả chân chính ô nhiễm dị thường của bọn hắn còn chưa có xuất hiện căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng cái này dị thường hoặc là đã rời đi hoặc là vẫn giấu ở phụ cận bất kể là cái nào kết quả bọn họ đều phải đem nơi này toàn diện điều tra một lần ta nghĩ cũng thế hạ bách dỗi lưng một cái nhìn hai bên một chút tiếp lấy theo ngón tay cái phương hướng vậy ta đi chỗ đó một mảnh đi dạo nói hắn mở ra hai chân rất nhanh biến mất trong đêm tối úc lý thu tầm mắt lại hắn quả nhiên có chút kỳ quái ân chu ngật cụp mắt suy tư từ gặp phải đến vừa rồi hắn một lần đều không có gọi qua tên của ta úc lý lập tức nói cũng không có gọi qua ta lần trước tại m ộ ư ơ i bảy khu tham gia liên hợp điều tra thời điểm gia hỏa này thế nhưng là vừa thấy mặt đã tiểu úc lý tiểu úc lý bảo nàng một bộ cùng với nàng quan hệ rất tốt dáng vẻ nhưng đêm nay hạ bách giống như nhiều mấy l phân khoảng cách cảm giác càng tiếp cận với mới gặp lúc t r ạ thái chẳng lẽ úc lý đôi mắt khé động mấy l còn là cùng một n h y mắt chu ngật cũng nhìn về phía nàng bọn họ đều đã nghĩ đến một cái khả năng ư c lý ngươi cảm thấy nàng vơ mở miệng sau lưng đột nhiên truyền ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn là từ trong nhà láo lưu t r u y ề n tới ư c lý cùng chung n g ậ t l i ế n nhau lập tức quay người mở cửa chính muốn xông vào đi một con màu đen giống con rết đồng dạng cự hình trùng quái b ò lên ra trên người nó mọc r a lít nha lít nhít chấn đốt nửa người trên phủ lấy một mạc quần áo một cái đầu loạn trà loạn trọn g mà treo ở phía trên con mắt trống rông vô thần chậm dại chuyển động là cái kia họ lưu nữ nhân chương một trăm hai mươi bảy đương nhiên là giết hắn đây thật là lực trùng kích mười phần hình tượng túc lý đưa tay sở về phía thương chu ngật một thanh đệ lại nàng nhẹ nhàng lắc đầu túc lý hướng trùng q u á i nhìn thoáng qua hiểu rõ ý của hắn cái này đại trùng tử cũng không có phát hiện bọn họ thị lực của nàng rất yếu đớt chu ngật thanh âm cực nhẹ chúng ta cách xa một chút không muốn bị nàng phát hiện sáu mươi sáu được túc lý gật gật đầu hóc lưng lại như m è o cùng hắn lặng yên không một tiếng động chuyển rời đến ngõ nhỏ bên ngoài trên đường phố đỉnh lấy lao lưu đầu trùng q u á i cũng chậm rãi bỏ lên ra nó chân đốt rất nhiều tinh mịn mà linh hoạt tại ló mặt đất gỗ g ề bên trên phát ra tất tiếng sồn đến mức rất thẳng từ trong cửa chui lúc đi ra còn hạ t h ấ p đầu ú c lý đại khái tính toán nó hiện tại thân cao có hơn hai mét nếu như đem nó hoàn toàn vớt thẳng phải cùng đèn đường không sai biệt lắm chiều dài màu đen cao lớn chân rất nhiều ngược lại là hoàn mỹ phù hợp những này là tù túc lý cảm thấy hiểu rõ nguyên lai thật là côn trùng bất kể nói thế nào gia hỏa này đều không có quan hệ gì với nàng ú c lý âm thầm yên tâm bên cạnh mắt nhìn chu ngật một chút đại khái là lo lắng nàng chạy loạn chu ngật vẫn cầm cổ tay của nàng hoàn toàn không có muốn bông g a ý tứ nhưng hắn giống như đã quên khống chế sức mạnh ú c lý nghĩ, nghĩ. vẫn là quyết định không nhắc nhở hắn nàng một lần nữa đưa ánh mắt về phía trùng quái rất nhanh phát hiện tại cái này trùng quái nửa đoạn sau có mấy cái chân tựa h ồ ngắn một đoạn như bị cái gì lợi khí chặt đứt qua hoành mặt cắt còn lưu lại màu đầm ngưng huyết dịu úc lý lập tức kịp phản ứng là cái k i a thanh dịu chém chúng nó cho nên lão lưu ngón chân mới có thể đau nhức tiến tới ảnh hưởng nàng đi đường t ừ thái có thể lão lưu mình lại coi là cái k i a thanh dịu chém chúng chính là tại nhà nàng ngủ lại người qua đường nàng đến tột cùng là đang nói láo hay là thật không biết hình người lao lưu đi đứng không tiện khập hiễng con giết hình thái lão lưu lại rất bình ồn đoạn mất mấy chân đối với nó căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì dù sao nó có mấy chục đối với chân tối hôm qua trượng phu nàng nhìn thấy quái vật hẳn là nàng a ước lý thanh e m ép tới c ự c thấp chẳng lẽ nàng chính là chúng ta lần này cần tìm dị thường còn không thể xác định chu n g ậ t nhìn chằm chằm trong bóng tối t r u n g quái lại quan sát một chút hắn vừa dứt lời trong hẻm nhỏ lần nữa truyền ra tất tiếng sồn soạt tốt tiếng vang không bao lâu một cái khác màu đen trùng quái siêu siêu vẹo vẹo bỏ lên ra hắn cùng lão lưu đồng đạo thân thể giống tinh tế thật dài con n o i ế t một viên râu ria xồm x o m nam đầu người treo ở ph Vết nhưng còn đang chảy mà từ h lão lưu miêu tả đến xem tối hôm qua trượng phu nàng cùng tá túc người kia còn không có bị ô nhiễm mà nàng đã biến thành trùng quái hơn nữa còn bị trực diện quái vật hai người chặt mới dịu nhưng nàng ngày hôm nay ban ngày vẫn là khỏe mạnh hoàn toàn không có một chút bị ô nhiễm qua giám vẽ cùng nơi này cái khác cư dân cũng không có gì khác biệt chẳng lẽ nàng chỉ có tại ban đêm mới lại biến thành trung hình bạn tác giả tinh cức nhắc nhở ngài nhất toàn xúc tu quái nàng chỉ muốn sinh tồn đ ề u ở tên miền ước lý đang chầm tư lại là một trận tinh mịn bỏ thành từ xa mà đến gần từ bốn phương tám hướng vang lên liên tiếp chuyển vào lỗ thai của nàng xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa x n x h xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa x h xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa x n xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa x bồn hoa có chừng cao cỡ nửa người vừa vặn có thể ngăn cản bọn họ thân hình của hai người xa xa xa xa xa xa bốn phía bỏ thanh càng ngày càng dày đặc càng ngày càng rõ ràng ước lý từ bồn hoa đằng sau chậm rãi nô ra con mắt hướng tối như mực khu phố nhìn lại trong bóng tối mấy chục con đầu người con rết chính trên đường chậm rãi du đãng bọn họ cùng lão lưu vợ chồng đồng dạng đều là con rết thân thể nhân loại đầu bởi vì t r ù n g hình thể sắc q u á tối ở dưới bóng đêm bỏ thời điểm thân hình của bọn hắn cơ hồ cùng hắc á m hỏa làm một thể liếc nhìn lại giống như mấy chục cái đầu người trên không chung trôi nổi quỳ dị âm chầm không rét mà、run. Đêm k hô u y hấp ạ t i của nàng liền ở bên thai của hắn giống nhẹ nhàng ướt át văn phong tại thai của hắn khuyết bên trong kích thích tinh tế dạy đặc ngứa ý chu ngật n g mất máy môi nói không chừng con viết là ba ngày nằm đêm ra động vật nếu như bây giờ là bọn chúng thời gian hoạt động khả năng này muốn chờ trời sáng mới có thể trở về vậy chúng ta trước bắt một cái tới ước lý nói dùng nguyên năng lực bản hỏi một chút nhìn xem có thể hay không hỏi r a dị thường tình báo đ o á n chừng không được chu ngật thấp giọng nói bọn họ hiện tại trạng thái này rất khó lời còn chưa dứt sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng thét cơ hội là cùng một m h á y mắt chu ngật để lại ước lý hai người đồng thời cúi đầu một thanh trường đao từ đỉnh đầu bọn họ phía trên bay ra ngoài bình thẳng căng vào bể trùng tinh chuẩn cắt rơi mấy cái màu đen trùng q á i đầu bọn này thị lực yếu đ ớt quái vật rốt cuộc phát hiện nơi này trừ bọn nó còn có những sinh vật khác nương theo lấy máu tươi phun tung tóe thanh â m bọn nó cùng nhau vặn mèo đầu hướng úc lý cùng chu ngật vị trí nhìn lại các ngươi lẫn mất còn rất nhanh n a hạ bách đi đến úc lý sau lưng vụ vô bờ vai của nàng giọng điệu giống như ngày thường nhẹ nhàng gia hỏa này là cố ý a úc lý ngầm đầu đang muốn cho hắn một quyền hạ bách đã xông vào bệ trùng vô cùng nhanh chóng đầu nhập chiến đấu làm một trận đơn phương nghiên ép kết quả của cuộc chiến đấu này không có bất kỳ cái gì lo lắng tại xác bén rét lạnh trong ánh đao, chúng nhóm thành đàn nga xuống hạ bách xuất đao không h Không chỉ có là đây cũng là chu ngật mới vừa rồi không có chủ động công kích bọn hắn nguyên nhân mà hạ bách lại trực tiếp giết bọn hắn cái này liền trực tiếp đoạn tuyệt bọn họ phục hồi như cũ khả năng dù sao người chết là không cách nào phục sinh đây đối với dị thường tới nói cũng là đồng dạng đạo lý bạch dạng ngoại trừ máu tơi ư chạy đến bùn hoa bên cạnh hạ bách dẫn theo trường đao đi tới trên mặt dính lấy điểm điểm vết máu làm sao vậy bộ rắn này hạ bách không hiểu nhìn xem trung ngật quay đầu xích lại gần úc lý ta vừa rồi đánh tới hắn k i a thật không có úc lý nói nhưng mà ngươi kèm chút liền đánh tới ta ngươi đều nói là kèm chút hạ bách cười cười từ trong túi móc ra một viên đường ăn sao úc lý nhìn xem viên này màu tím bánh kẹo đang n u ồ n đón lấy một con khớp xương rõ ràng tay đột nhiên đưa qua đến đưa nàng cùng hạ bách tách rời ra hạ bách chọn lấy hạ lông m à y thế nào ngươi cũng muốn ăn người cái dương đâu chu ngật lạnh lùng lên tiếng ánh mắt như lưới đao lăng lệ ư c lý nghe vậy nâng lên ánh mắt lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện hạ bách phía sau cái dương màu bạc đã không thấy biến thành giống như trước đây giải nhỏ v ỏ đao hạ bách k ỳ quái nói cái gì cái dương ư c lý cùng chu ngật liếc nhau hắn tên gọi là gì ư c lý nâng ngón tay chỉ chu ngật hạ bách chu ngật ta ư c lý vừa chỉ chỉ mình vậy ta đâu hạ bách cười tiểu ư c lý biết tên của bọn hắn hẳn không có vấn đề nhưng hắn không biết cái dương kia cái này không thích hợp ước lý nghĩ nghĩ lại hỏi ngươi không phải mới vừa nói đi địa phương khác điều tra sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi vừa rồi hạ bách kinh ngạc hơi trước mắt giống như là rõ ràng cái gì ánh mắt dần dần trở nên vi diệu ý của ngươi là các ngươi vừa rồi gặp được ta rồi quả nhiên không cần lại để ra nghi vấn cái gì phản ứng của hắn đã xác nhận bọn họ phỏng đoán trước đó cái kia hạ bách là giả chu ngật thần sắc lanh túc vừa rồi có người ngụy trang thành ngươi bộ dáng đem chúng ta mang đến nơi này ước lý không có lên tiếng trong lòng lại đang âm thầm sợ hai t h a n phục vừa mới cái kia người ngụy trang cơ hồ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung bất kể là ngoại hình vẫn là khí chất thậm chí ngay cả nói chuyện phong cách đều cùng chính chủ giống nhau như lúc đây cũng không phải là đơn giản n g ụ y trang mà là phục chế r á n nếu như không là đối phương n g ụ y trang năng lực mạnh mẽ quá đáng đó chính là hắn hiểu rõ vô cùng hạ bách mà có thể làm được loại trình độ này nhất định là bên cạnh hắn phi thường người thân cận cái này so cái t r ư ớ c càng làm cho người ta sợ hãi thật muốn học tập một chút hắn n g ụ y trang kỹ thuật ngay tại úc lý trong đầu phân tích thời điểm hạ bách đột nhiên nợ nụ cười các ngươi gặp được người này hẳn là em ta úc lý ngươi đệ nói đúng ra là ta xong bào thai đệ, đệ. hạ bách sờ lên cái cằm hắn cùng ta giống nhau như lúc các ngươi phân không thanh cũng rất bình thường nha chu n g ậ t có chút nhũ mày ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi còn có một cái song bảo thai huynh đệ không có gì đáng nói a hạ bách một mặt đương nhiên chúng ta đã sớm tách ra mà lại hắn lại không có gia nhập khống chế cục không cần thiết coi ra gì đi ước lý náo loạn lửa này g nguyên lai、like、là song tử c h ắ c không được chỗ nào chỗ nào đều như thế thua thiệt nàng còn nghiêm trang phân tích nhưng mà song bảo thai giống đến loại trình độ này cũng rất ít gặp chính là nhất là liền g ọ n nói chuyện đều như thế a nhưng là các ngươi tốt nhất vẫn là không nên tin hắn hạ bách tiếp tục nói hắn giống như ta đã không phải là nhân loại bình thường ư c lý nhớ lại vừa rồi giả hạ bách không yên lòng hỏi vậy hắn là cái gì năng lực giả hạ bách nở nụ cười là gì thường nha không khí đột nhiên yên lặng lại chu ngật ánh mắt khẽ rời đảo qua trong vũng máu những cái kia trùng quái bằng thầy cho nên những người kia đều là bị hắn ô nhiễm hạ bách trả lời rất kiên quyết là hắn chu ngật dù vậy ngươi cũng không nên trực tiếp giết bọn hắn ngươi sẽ không lấy vì chúng nó còn có thể biến trở về nhân loại a hạ bách cười cười thuật a y đánh xuống trên lưới lao máu đen đừng suy nghĩ bọn nó đã triệt để biến thành b á c vật coi như có thể duy trì hình người cũng bất quá là dùng đến mê hoặc con mồi ngụy trăng thôi úc lý giữ yên lặng không có lên tiếng c h u n g ậ t cũng trầm mặc vài giây ngươi đến nơi này cũng là vì điều tra hắn đúng a hạ bách gật đầu ta đoạn thời gian trước mới đến hắn tin tức gần nhất một mực tại tìm hắn đâu liền con kia bạch tuộc lớn đều không điều hòa tra nói hắn còn thở dài một bộ thật đáng tiếc dáng vẻ vậy thật đúng là cảm ơn ngươi úc lý m ặ t không thay đổi hỏi vậy ngươi tìm tới hắn về sau định làm như thế nào đương nhiên là giết hắn hạ bách cười trả lời tinh cất hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng thích t r ư ớ c 128, ta chờ loại lời này nghe tựa hồ rất con g đường nhưng bởi vì là từ hạ bách miệng bên trong nói ra lại hình như rất bình thường rất hợp lý không phải cái này cách làm bản thân hợp lý mà là ước lý tin tưởng hắn nhất định sẽ làm như vậy ước lý như có điều suy nghĩ xem ra hai huynh đệ các ngươi quan hệ không thật là tốt cái này không trọng yếu hạ bách đem trường đao cắm vào vỏ đao lại dị thường chính là dị thường nếu như huynh đệ của các ngươi biến thành dị thường chẳng lẽ các ngươi sẽ bỏ qua hắn sao hắn có chút hăng hái mà nhìn xem chu ngật cùng ước lý tựa hồ đối với câu trả lời của bọn hắn cảm thấy rất hứng thú chu ngật mặt không biểu tình ta k h ô nàng g cũng không có Úc có. bách huynh Hạ nữ đệ. lý, ta m y vậy l i ề cha Chú mẹ. n ậ t ta ta cha cũng không có Úc cũng có. không không Nàng mẹ. lý, vừa l ắ p xong đột nhiên ý thức được chu ngật nói cái gì lập tức q u a y đầu nhìn về phía hắn chu ngật đối đầu tầm mắt của nàng biểu lộ rất bình tĩnh bọn họ tại xương trắng sự kiện bên trong qua đời cùng nguyên thân tình huống đồng dạng a uốc lý muốn nói chút gì nhưng nàng luôn luôn không am hiểu an ủi người khác thế là cuối cùng không nói gì chỉ là nhẹ nhàng sờ lên chu ngật mù bàn tay nàng cũng không biết mình cử động so bất luận cái gì lời an ủi đều muôn động lòng người ngón tay của nàng mềm mại ô lương vớt ve động tác rất nhẹ nhàng so lông vũ càng tinh tế mỗi một cái đều giống như phụ tại chu n g ậ t trong lòng chu n g ậ t rủ xuống mi mắt đầu ngón tay hơi của tròn cố gắng để xuống muốn cầm n g ư ợ c nàng s u n g động hạ bách nhìn xem một màn này cười như không cười hỏi ta cũng rất thảm làm sao không đến an ủi một chút ta úc lý liếc mắt nhìn hắn cha mẹ ngươi cũng qua đời rồi còn không có nhưng mà cũng kém không nhiều hạ bách cười nói có ít người còn sống cùng chết lấy là không có khác nhau ngươi có thể làm bọn họ chết rồi úc lý đâu có chuyện gì liên quan tới ta n ữ khí của nàng rất lạnh lùng chu mật nghe đáy mắt không khỏi hiện lên mỉ cười hạ bách thật sự là lanh khóc ca hắn cái này nửa thật nửa giả giọng điệu lại để cho úc lý nhớ tới hắn s o n g b à o đệ đệ người cái này đệ đệ tên gọi là gì nàng hỏi t r ú c đồng n ô đồng đồng hạ bách cười híp mắt nói tiếp úc lý nghiêng đầu s o n g đồng t r u ngật n g ha ha ha ha ha ta liền biết người sẽ nói như vậy hạ bách không khách khí cười lên nhưng là tốt nhất đừng ở ngay trước mặt hắn nói như vậy úc tính t ỉ n h của hắn nhưng so với ta kém nhiều năng lực của hắn là cái gì chu ngật trực tiếp hỏi ta đây không rõ ràng ta chỉ biết hắn ô nhiễm tính rất mạnh hạ bách đưa tay chỉ hướng sau l ư n g trùng q á i thi chồng Các、người hẳn là cũng nhìn thấy những vật này căn bản không cần hắn ở đây chính bọn nó liền sẽ truyền bá ô nhiễm như vậy bị hắn cắn qua người cũng sẽ lần lượt l u ô n hãm chu ngật suy tư nói bọn họ là chỉ có vào đêm mới lại biến thành trùng hình sao hạ bách nhẹ gật đầu đến ban ngày liền sẽ biến trở về hình người mà lại đối với trong đêm tình huống hoàn toàn không biết gì cả coi như xảy ra chuyện gì không cách nào giải thích ngoài ý m u ố n đầu óc của bọn nó cũng sẽ tự động che lấp đem những cái kia không cách nào giải thích ngoài ý muốn hợp lý hóa úc lý lại nghĩ tới kia một thanh mang máu dịu cho nên lão lưu cũng không phải là cố ý nói láo mà là nàng thật sự không biết dịu vì cái gì xuất hiện ở hiện tại trượng phu bên cạnh càng không biết trượng phu vì sao lại biến thành như thế nói như vậy ước lý nâng lên ánh mắt nhìn về phía những máu thịt kia mơ hồ đống sắt chết kia bị ô nhiễm người hẳn là xa không chỉ như vậy nhiều à chu ngật hơi tập trung s á c thực xa không chỉ như vậy nhiều sâu ngầm bầu trời đêm yên tinh dưới chẳng biết lúc nào lại vang lên tất tiếng sột soát tốt tiếng xào xạc những âm thanh này so vừa rồi muốn dày đặc hơn cũng càng vang gấp rút giống như là có vô số chỉ núp ních bỏ sắt đang tại hướng bọn họ tới gần hạ bách thở dài sớm biết liền mang cái hỏa diễm phun may bắn ước lý cũng có chút hối hận sớm biết liền mang nhiều điểm vũ khí mình chỉ dẫn theo một khẩu súng còn không thể sử dụng xúc tu cũng không biết muốn đánh tới cái gì. quá lãng phí thời gian chu ngật nhìn nàng một cái đạn đủ sao t h u c lý kiểm lại hộp đạn hẳn là đủ đi ta cũng không xác định chu ngật không nói gì đem cột vào đùi phải cạnh ngoài giao quân dụng rút ra không đủ hay dùng cái này hắn nhìn xem con mắt của nàng cẩn thận một chút tránh đi bọn họ sát ngoài được t h u c lý lên tiếng thứ trong tay hắn tiếp nhận giao quân dụng nàng còn tưởng rằng chu ngật sẽ để cho nàng cùng ở phía sau hắn nhưng so với thụ bảo hộ nàng đích xác càng thích loại này bị tin cậy cùng khẳng định cảm giác ba người xuất ra vũ khí tại càng ngày càng gần tiếng xào sạc bên trong vô số chỉ mọc ra đầu người cự hình con giết từ trong bóng tối bỏ lên ra bọn nó có nam có nữ trẻ có già có có chút là từ thật dài trong nõi g nhỏ chui ra ngoài có chút là từ cái khác khu phố kết đội mà đến còn có một ít là từ trên nóc nhà bỏ xuống dưới ánh trăng chiếu tại bọn chúng màu đen thể xác bên trên nổi lên b ó n g loáng dầu hỏa ánh sáng lộng lẫy chân đốt lít nha lít nít h mà run, run run giống vô số thanh sắc bén cái liềm bất cứ lúc nào cũng sẽ chém vào mà xuống ánh mắt của bọn nó trống rông mà vô thần treo ở phía trên đầu tựa hồ không chịu nổi phụ trọng một bên chậm chạp lay động một bên chỉnh tề nhìn về phía úc lý ba người úc lý chú ý tới cái m ũ i của bọn nó một mực tại run run xem ra bọn nó đối với hương vị của máu rất mẫn cảm a hạ bách gõ xuống hơi mỏng lưới lao ta cảm giác muốn bị trọng điểm chiều cố chu ngật lạnh lùng nói ngươi có thể hay không đứng xa một chút hạ bách cười không thể vừa dứt lời thân hình của hắn đã cực nhanh ra ngoài đầu người con g ế t nhóm cấp tốc đem hắn vây quanh chu ngật cùng úc lý không do dự cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu đêm này chú định không cách nào yên tĩnh dưới bóng đêm hạ bách vung đao tốc độ nhanh đến k i n h người mỗi một đao đều thật sâu cắm nhập con rết thể xác khe hở mang ra đại lượng thể dịch cùng máu tươi giống thái thị đ ồ n g dạng tinh chuẩn mà trực kích chỗ yếu chu ngật đưa đao cho úc lý mà hắn tựa hồ cũng không nghĩ thông thường càng nhiều là trực tiếp vạn đoạn con rết thể xác để bọn chúng trong nháy mắt mất đi hành động lực lại gọn gàng giải quyết kế tiếp bởi vì bọn hắn hai cái tốc độ công kích cực nhanh chân chính cần úc l ý đối phó con rết ngược lại không nhiều muốn nhìn tinh cức xúc tu q á i nàng chỉ muốn sinh tồn sao xin nhớ kỹ tên miền nàng vừa đánh vừa quan sát bốn phía vốn là nghĩ tìm kiếm t r ú c đồng thân ảnh điện thoại đột nhiên không đúng lúc chấn động một chút có mới tin tức tiến đến ai m u ộ n như vậy gửi tin tức cho nàng chẳng lẽ là trong nhà có tình huống úc lý một thương đánh t r ú n g đối diện đánh tới con riết sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cấp tốc, tốc kiểm tra một hồi là một chuỗi số xa lạ làm được thế nào ta bên này đã giải quyết người bên kia cũng nên có chút tiến triển a úc lý không hiểu ra sao người là ai màn hình lấp lóe một chút đối phương rất mau trở lại p h ụ ta là hạ lị số một không có đem mã số của ta cho ngươi hạ lị úc lý cố gắng nghĩ lại chợt giật mình nguyên lai、like、là con k i a màu lam sơ lạnh không có ý tứ ta đang bận có việc chờ ta trở về rồi hãy nói đi phát xong cái tin này nàng liền đem nói chuyện phiếm ghi chép thành công đồng thời lại đưa tay đánh ra một thương nhưng mà một giây sau hạ lị tin tức lại phát đi qua xem ra ngươi là hoàn toàn không có đem số một kế hoạch để vào mắt úc lý hơi suy nghĩ một chút ngươi nghĩ biểu đạt cái gì ta thấy được ngươi ở ngoại giới khu cùng thứ sáu đặc hiện đội chu ngật cùng một chỗ ngươi bây giờ hoàn toàn có cơ hội giết chết hắn hai cái tin tức lần lượt p h á t tới ư c lý nhìn xem cái này hai hàng chữ lập tức nước mắt ngắm nhìn một phía người ở đâu nhìn thấy hai bốn khu các n g ư ơ i cùng đ ấ u nguyên châu lúc nói chuyện ta liền trên lầu nhìn xem các ngươi hai mươi tư khu đ ấ u nguyên châu hai chữ mấu chốt này sâu chuỗi thành một đường ư c lý tâm niệm thay đổi thật nhanh rất nhanh kịp phản ứng nàng cùng chu ngật đi tìm đ ấ u nguyên châu thời điểm sợ lầm cũng tại k i a tòa nhà phân cục trong đại lâu có thể nàng tại sao lại xuất hiện ở chỗ nào mà lại nàng nói đã giải quyết chẳng lẽ ư c lý lông mày nhảy một cái người giết đố nguyên châu người thật giống như rất khiếp sợ ước lý vô ý thức hướng bảy trùng bên trong một người nhìn thoáng qua vì sao lại lựa chọn hắn xem ra số một cũng không có đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi ta thật thay ngươi cảm thấy thật đáng buồn cái này sợ làm giống như thật sự rất chán g h é t nàng ước lý nghĩ nghĩ phát cái tin tức ngươi biết con thọ trước khi chết nói câu nói sau cùng là cái gì không đối diện cấp tốc hồi phục cái gì ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã lại là một con đầu người con g i ế t lao đến ước lý một súng nổ đầu sau đó cụt mắt nhìn điện thoại xem như ngươi lợi hại giết chết đ ỗ nguyên châu nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn không có, có giá trị lợi dụng lại thêm hắn là đặc khiển đội đội thù r ư ở n n g cứ ư Ngươi thường vậy. với Giá lợi dụng? lợi biết đối trị t dị thường đặc h vũ khí sao kia là sở nghiên cứu mở phát ra tới đặc biệt nhằm vào chúng ta dị thường vũ khí đ ỗ nguyên châu trước đó t r ộ n một thanh cho số một về sau vẫn dây dưa số một để số một nghĩ biện pháp xử lý một cái thượng tầng thành khu đặc h i ể n đội đội trưởng dạng này hắn liền có thể đ i ề u tới triệt để rời xa những n à y địa phương nghèo nguyên lai、like、đ ấ nguyên châu còn cùng số một giao dịch qua ước lý đột nhiên may mắn còn tốt đ ấ nguyên châu không cùng bọn họ cùng một chỗ tới điều tra bằng không thì vụng trộm xuống tay với bọn họ cũng có thể hắn coi là cho một thanh phá vũ khí số một liền phải n g h e hắn đáng tiếc hắn cũng không biết cái này đem vũ khí đã bị chúng ta phá giải có ý tứ chính là hắn mới vừa rồi còn dùng cái này đem vũ khí uy hiếp ta bất quá ta vẫn là giúp hắn rời đi địa phương này hắn hẳn là rất cảm kích ta đi ước l ý ý đồ tưởng tượng sợ làm làm ra trào phúng lại thương hại biểu lộ sẽ là cái dạng gì cho nên ngươi dựa vào cái gì để cho ta giết chết chủ mật bởi vì hắn cũng là đặc k i ể n đội trưởng làm sao ngươi sợ ước ly có chút đau đầu l i ê n số một đều không có cưỡng chế yêu cầu nàng đối phó trung ngật cái này sơ là ngược lại đ u i theo nàng không thả nàng có lý do hoài nghi đối phương là bởi vì thỏ sám sự tình mà cố ý nhằm vào nàng ta trước đó cũng đã nói ta sẽ không giết hắn mà lại hạ bách cũng ở nơi đây ngươi để cho ta làm sao đập thủ ta có thể giúp ngươi đem hạ bách dẫn ra dạng này có thể a không thể úc lý thái độ vô cùng kiên định ta sẽ không giết hắn muốn giết ngươi mình giết thiếu kéo lên ta nàng hơi chờ trong chốc lát điện thoại lại lần nữa sáng lên、Tốt. ta sẽ giết hắn cũng sẽ giết ngươi quả nhiên Giết chương ế t t đặc khiển đội đội khiển là r một trăm hai mươi chín ngươi là hạ đồng đối với đô nguyên châu chết ước lý cũng không có cảm giác gì dù sao trước đó nàng chỉ từng gặp mặt hắn đối nàng mà nói đô nguyên châu chỉ là cái người xa lạ mà nàng xưa nay sẽ không bởi vì người xa lạ tử vong mà bị thương so với những n à y ước lý càng để ý hạ lị giết người tuyên cáo có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết đô nguyên châu vô luận đỗ nguyên châu thực tế năng lực như thế nào đều biểu lộ thực lực của nàng ở xa đỗ nguyên châu phía trên mà đỗ nguyên châu cũng là đặc hiện đội đội trưởng một trong đây có phải hay không mang ý nghĩa hạ l ụ hoàn toàn chính xác có năng lực giết chết chu ngật úc lý nhịn không được lại hướng bảy trùng nhìn thoáng qua muốn không phải là tìm cái lý do đem chu ngật lừa gạt đi được dù sao hạ bách tìm đệ đệ cùng bọn hắn lại không quan hệ ngay tại úc lý nghiêm túc cân nhắc đối sách thời điểm phía trên bầu trời đêm đột nhiên chuyển đến một trận nổ thật to thanh đầu người con giết sẽ không phát ra tiếng tê toàn bộ tiểu trấn lại cực kỳ vắng ngắt yên lặng như tờ bên trong loại này tiếng o ổ n ào náo động đinh t h a i như c ó c chính tại chiến đấu ba người nâng lên ánh mắt nhìn thấy một k h u n g quân dụng máy bay trực thăng chính đang nhanh chóng tới gần hạ bách đưa tay khoác lên cái chán n g ư ờ i gọi người tới chi viện không có chu ngật đ ố n g nhiên một cái đáng h i ê n g đầu người con g i ế t trong nháy mắt bị hắn đá ra xa mười m là hai mươi b ố khu hậu cần tới đón người ồ hạ bách hơi t r ư ớ mắt đến đây máy bay trực thăng lơ lửng trên bầu trời bọn hắn xoay xoắn úp mái trèo nhanh c h ó n g chuyển động nổi lên phần phật c u ồ phong tại dạng này gào thét gió lạnh bên trong cabin cửa bỗng nhiên mở ra ngay sau đó một cái thân mặc trang phục phòng hộ nhân viên hậ nàng mang theo nặng nghề mũ giáp trên thân không có bất kỳ cái gì câu khóa dưới chân cũng không có cái thang cả người thẳng tắp treo giữa không trùng như là một cái nặng nghề mặt dây chuyền đang bị một loại nào đó nhìn không thấy đồ vật sách treo ở trên trực thăng cái này hiển nhiên không phải cái gì bình thường hạ xuống tư thế hạ bách chậm dai nói giống như không phải phổ thông hậu cần a chu n g ậ t rút ra xuống lục thẳng tắp nhìn chằm chằm trên trực thăng lay động bóng m a màu trắng bệnh ánh trăng vương vai xuống miễn cưỡng chiếu sáng kết nối lấy nhân viên hậu cần cùng máy bay trực thăng đồ vật k i là một tầng màu lam trong suốt màn mỏng hoặc là nói k i là một tầng lưu、động. đem nhân viên hậu cần tính cả trang phục phòng hộ cùng một chỗ bao khỏa trong đó màu lam chất n h ầ y chất n h ầ y giống nồng hậu dạy đặc sền sệ to n g mật đồng dạng đem nhân viên hậu cần hoàn chỉnh bao trùm lên đến đỉnh kéo đến rất dài giống dây thường đồng dạng từ bên trong cửa khoang dọc theo người ra ngoài khi nhìn đến chất n h ầ y trong n a y mắt úc lý lập tức kịp phản ứng là sơ làm hạ l ị nàng ép buộc nhân viên hậu cần máy bay trực thăng không nghĩ tới các nàng chân t r ư ớ c vừa phát xong tin tức chân sau nàng liền chạy tới xem ra nàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng nàng hữu hảo hợp tác bao vây lấy chất nhảy nhân viên hậu cần tại trong cồn ph đạn bắn thủng kết nối nhân viên hậu cần cùng máy bay trực thăng k i a m ộ t cỗ chất nhảy chất nhảy bị viên đạn bắn ra một c á i hố không đợi cắt ra đảo mắt lại lần nữa dính hợp lại phảng phất từ chưa bị phá hư qua kinh người dán lại lực cùng phục hồi như c ũ lực xem ra đạn đối với nó vô hiệu a hạ bách thất vọng lắc đầu t h u ậ n tay chém chết một con nhào tập tới được con giết chu ngật thần s ắ c trầm tĩnh đây cũng là hạ đồng năng lực nhìn xem không giống hạ bách nói hẳn là một cái khác dị thường a tinh t ứ c nhắc nhở ngài xúc tu quái nàng chỉ muốn sinh tồn ngay lập tức tại đổi mới nhớ kỹ giống như là tại đáp lại bọn họ máy bay trực thăng phía trên bỗng nhiên nổi lên trong suốt ánh sáng lộng lẫy cái này sáng bóng giống lưu động nước trong bóng đêm ánh sáng long lanh rất nhanh một bãi màu làm chất nhảy dần dần dâng lên tại đôi cánh chỗ hình thành một bộ lập thể nữ tính thân thể nàng ngồi ở đôi cánh bên trên hai chân nhàn nhã giao trồng lên nhau cánh quạt tại bên cạnh của nàng toàn lực chuyển động lại không cách nào dung chuyển nàng máy may chu ngật cấp tốc hồi ức xác định đây là một con không có thu nhận sử dụng có trong hồ sơ không biết gì thường chào buổi tối hai vị a không đúng hạ lị nói một cách đầy ý vị sâu xa là ba vị nhân loại úc lý nước mắt nhìn xem nàng biểu lộ vô cùng bình tĩnh sợ làm tựa hồ rất muốn nhìn nàng khẩn trương luôn c uống rất đáng tiếc nàng không phải hớn hở ra mặt loại hình cũng chưa cảm thấy khẩn trương bởi vì nàng không cần thiết khẩn trương coi như s ở làm giờ này khắp nảy vạch trần thân phận của nàng lấy nàng trước mắt năng lực cũng hoàn toàn có thể từ chu ngật cùng hạ bách thủ hạ đào tẩu mặc dù về sau có thể sẽ trở nên phiền thoái một chút tối thiểu đêm nay sẽ không gậy ở đây nhưng nếu như s ở làm thật sự làm như vậy kia nàng nhất định sẽ dùng nhanh nhất phương thức ăn luôn nàng đi chào buổi tối hạ bách cười trao hỏi ngươi lại là vị nào hạ lị cười lạnh ngươi không cần biết tốt a hạ bách vô tình nhúng bay cho nên ngươi cũng là đến tìm cái chết sao hạ lị không có trả lời hắn nàng giật giật ngón tay lại một cái bị chất n h ầ y bao khỏa hình người từ bên trong cửa khoan q u o n r a chất n h ầ y giống trong suốt kén trùng trên không trung lắc lư chu n g ậ t thấy rõ chất n h ầ y bên trong hình người thần s ắ c lập tức hơi đ ổ i nhìn xem giống như khá quần a hạ bách tò mò nói đó là ai chu n g ậ t trầm giọng trả lời đỗ nguyên châu hạ bách a hắn tự hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lại nhìn kỹ một chút chất n h ầ y bên trong nam nhân thân hình thoăn dày sắc mặt t ú ám khoe miệng buồn khổ hướng xuống thiết đích thật là bọn họ quen biết thứ chín đặc hiện đội, đội trưởng đội trưởng đỗ hạ bách nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt tên kia sẽ không đã chết ta chu ngật nhữ mày c a o lại chính cần hồi đáp ngồi ở đ ô i cánh hạ lị đã đứng lên đương nhiên chết rồi mà lại là bị các ngôi ư nghiên cứu chế tạo đặc thủ vũ khí đánh chết tươi hạ lị từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn thanh â m trầm rãi tràn đầy không che giấu chút nào khiêu khích thế nào loại này nhìn xem đồng bạn bị dị thường ngược sát tư vị hẳn là rất thoải mái a úc lý có thể cảm giác được sợ khen đang nói lời nói này thời điểm ánh mắt một mực là rơi ở trên người nàng ta liền nói kia vũ khí không được trần ngốc tử còn không nghe hạ bách buông tay thở dài hiện tại xảy ra vấn đề rồi a c h u n g ậ t nói ít ngồi châm t r ọ c đỗ nguyên châu chết được quá đột ngột cái này hoàn toàn chính xác để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng năng lực giả số mệnh đã là như thế tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lầm đây là mỗi cái đặc hiện đội đội trưởng từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng sự tình nhưng cái này không trở ngại hắn cảm thấy phẫn nộ hắn nhìn xem đôi cánh bên trên hạ lị ánh mắt lạnh lẽo đang muốn phát động năng lực hạ lị thân hình đột nhiên biến mất máy bay trực thăng cũng theo đó nghiêng như là mất đi cánh cự ưng nhanh chóng rơi xuống phía dưới trung ậ t con ngươi đột nhiên co lại lui ra phía sau hắn kéo lại hạ bách cũng linh hoạt tránh đi chỉ có những người kia đầu con rết vẫn chậm chạp đứng tại chỗ nương theo lấy một tiếng chấn động màng nhĩ ầm ầm nổ vang máy bay trực thăng thẳng t ắ p đập xuống hỏa diễn bực k hời trong nháy mắt liền sắp thành b ầ y đầu người con rết thiêu thành cho t à n toàn bộ khu phố đều bị khói đặc bao phủ cái này tiếng vang ầm ầm kinh động đến toàn bộ tiểu trấn đang ngủ say cư dân rồn dập bừng tỉnh từ trong nhà chạy ra xảy ra chuyện gì rồi ta vợ con đâu các ngươi có ai nhìn thấy không cháy thật là lớn khói khụ khụ khụ đó là cái gì nôn thật là khó người hương vị t h ư ợ n như là máy bay c à ngày n g càng nhiều người chạy đến trên con đường này hạ bách nhìn lấy bọn hắn thần sắc hơi kinh ngạc lại còn có nhiều người như vậy không có bị ô nhiễm có thể là bởi vì bọn hắn trong đêm ngủ được nặng chu ngật buông ra ước lý lo lắng nhìn kỹ nàng không có sao chứ có hay không nơi nào bị thương không có ước lý lắc đầu cấp tốc ngắm nhìn một phía vừa rồi chu ngật lôi kéo nàng lui lại thời điểm nàng thừa cơ nhắm mắt lại dù n g tinh thần lực dò xét hạ lị đại khái vị trí nàng còn đang phụ cận cũng không hề rời đi mà lại nàng cũng đồng dạng có được xuyên qua di động năng lực bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện ước lý ngưng thần cảm giác hết thẻ t r u n g quanh phút chốc tại nàng dưới chân nổi lên một vòng sềnh sệ bọc khí tránh ứng ra tại chu ngật n g lên tiếng trong nháy mắt ước l ý đã cấp tốc lui lại tránh đi bọn khí lan tràn phạm vi bọn khí nhanh chóng hình thành m ỏ u lam trong suốt chất nhầy lại thoáng qua liền mất một giây sau liền xuất hiện tại hạ bách dưới chân hạ bách về sau nhảy lên đưa tay một đao đâm đi xuống chất nhầy lần nữa biến mất giống lưu động bóng a nhanh đến vô thanh vô tức hạ bách sách một tiếng có chút khó chơi a ư ớ lý ngươi cũng không có cách nào hạ bách đối nàng nợ nụ cười không phải không có cách là rất phiền phức người ở đây nhiều lắm c h đối bọn hắn tới h nói hiện trường người bình thường càng nhiều đối bọn hắn lại càng bất lợi không phải là bởi vì người bình thường sẽ phát hiện thân phận của bọn hắn mà là bởi vì là người bình thường lại càng dễ bị dị thường ô nhiễm trở thành nguy hiểm ô nhiễm vật nếu như không thể nhanh chóng giải quyết hạ lị như vậy những người này liền đều có thể bị nàng ô nhiễm nếu như nàng cũng có ô nhiễm tính mà hạ lị cố ý để máy bay trực thăng rơi vỡ đem những người này đều hấp dẫn ra đến hơn phân nửa cũng là vì đạt tới mục đích này ước lý âm thầm suy tư đ ỗ n g nhiên ý thức được một sự kiện hạ lị mặc dù một lòng muốn giết nàng nhưng nàng cũng không xúc động nếu không sẽ không c h ờ bọn họ đến nơi này mới đậu thủ càng sẽ không cố ý đem những này không có bị ô nhiễm cư dân dẫn ra nàng nghĩ để bọn hắn tứ cố vô thân lại dùng những cư dân này vây khốn bọn họ sau đó lại giải quyết từng người một bọn họ sở dĩ cho rằng nàng là nghĩ giải quyết từng người một mà không phải một mẹ h ố t gọn là bởi vì vừa rồi những cái kia bọn khí đều là nhằm vào người xuất hiện nếu như hạ lị nghĩ đem ba người bọn hắn cùng một chỗ mang đi kia rõ ràng là phạm vi lớn bọn khí hiệu suất cao hơn về phần những cái kia bọn khí tác dụng đến tột cùng là cái gì ước lý tạm thời đoán không được nàng giơ tay lên làm bộ rùi mắt kỳ thực là tại xâm nhập cảm giác lần nữa thăm dò hạ lị tinh thần lực thuộc về hạ lị điểm sáng chính đang nhanh chóng lấp lóe điểm sáng nhanh chóng hướng nàng vị trí di động lại phía bên trái sai lầm mấy phần vị trí này hạ lị mục tiêu của lần này là ch quả nhiên tại chu ngật sau lưng trong bóng tối thấy được nhỏ bé sền sệt bọc khí nàng tay mắt lanh lẹ đẩy ra chu ngật cùng lúc đó đại lượng chất nhảy tại nàng dưới chân nước quần quận mà ra nàng nhìn thấy chu ngật cấp tốc hướng nàng đưa tay một giây sau nàng mắt tối sầm lại t r u n g quanh cảnh tượng thoáng qua biến mất nàng bị truyền đưa đến một địa phương khác ước lý cảm thấy một trận mê mội nàng u ố t u ố t h u y ệ t thái dương ổn định lay nhẹ thân hình ân hướng trên đỉnh đầu vang lên một đạo nhẹ nhàng mà thanh âm quen thuộc tại sao là ngươi ư c lý ngầm đầu đập vào mi mắt là một chương cùng hạ bách mặt giống nhau như lúc đối phương đang ngồi ở thang trốn khi cháy bên、trên. Một tay nơi này n tựa hồ là đang cái nào đó nhà máy mái nhà chung quanh có rất nhiều thùng đựng hàng không khí có chút tầm ư ớ c tây nam phương hướng làm mênh mông vô bờ thâm đèn mặt biển nàng đối với mấy cái này thùng đựng hàng có ấn tượng nàng vẫn ở cái này vắng vẻ bờ biển trong tiểu c h ấ n chỉ là cùng chu n g ậ t bọn họ khoảng cách cách đến rất xa ngươi cho rằng đến chính là ai úc lý thu tầm mắt lại nhìn về phía thang trốn khi cháy bên trên hạ đồng hạ đồng nhấc lên một bên cái dương màu bạc từ cao cao cái thang bên trên mẹ xuống động tác nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng nổi đen nhánh tóc ngắn vẽ ra trên không trung sinh đẹp đường vòng cung ta coi là sẽ là hạ bách hoặc là cùng ngươi cùng một chô nam nhân kia hạ đồng đi đến úc lý trước mặt có chút nghiêng đầu nhìn nàng dù sao không phải ngươi úc lý ta cũng không nghĩ tới ngươi ở đây nàng nguyên vốn cho là mình sẽ giống đông nguyên châu cùng cái kia không may nhân viên hậu cần đồng dạng bị chất n h ầ y bao vây lại nhưng nàng không nghĩ tới mình lại là bị chuyển đưa đến tiểu trận bên kia xem ra s ở làm năng lực này cùng nàng thủy đ ộ n hoàn toàn chính xác rất giống mà lại tựa hồ so với nàng thủy đ ộ n còn tiện lợi hơn dù sao nàng chỉ có thể dẫn người ghé qua không thể giống s ở làm dạng này trực tiếp đem người khác truyền tống ra ngoài nhưng mà cái này truyền tống giống như cũng có hạn chế từ hạ đồng hiện tại phản ứng đến xem hẳn là chỉ có thể truyền tống đến sớm thiết định vị trí không có thể tùy ý sửa đổi hạ đồng cười cười cái k i a con xin cùng ta đ ạ t thành hiệp nghị nàng sẽ đem hạ bách đưa tới làm trao đổi từ để ta giải quyết hắn nguyên lai hạ l ụ chân chính đối tượng hợp tác là hắn các ngươi đã sớm quen biết không phải nha hạ đồng chọn lấy hạ lông m à y chúng ta mới quen không đến nửa giờ ta liền tên của nàng còn không biết đâu nếu như hắn nói tình huống là thật vậy bọn hắn chính là tại từ trong nhà lão lưu sau khi ra ngoài nhận biết không đến nửa giờ công phu liền kéo xong mình đối tượng hợp tác còn chế định có thể thực hành kế hoạch phương án nhìn như vậy đến sợ làm hiệu suất làm việc còn rất cao nhưng mà nàng vẫn có chút gấp nếu không cũng sẽ không đem ước lý truyền đưa tới từ lúc ấy hơi hôn loạn tình trạng đến xem ước lý cẳng có khuynh hướng đây là sợ làm sai lầm sợ làm biết có chu ngật cùng hạ b á c h tại nếu muốn giết rơi ước lý độ khó sẽ rất lớn cho nên đặc biệt cùng cùng là dị thường hạ đồng giao dịch trước tiên đem vướng b ậ n hạ bách cùng chu ngật thay đổi vị trí ra ngoài lại chuyên tâm đối phó ước lý nhưng cũng là bởi vì có chu ngật hạ bách hai người này tại mới khiến nàng cái này nhìn như đơn giản kế hoạch áp dụng phá lệ khó khăn bất kể là chu ngật năng lực vẫn là hạ bách tính công kích đều để nàng khó mà khó a chặt mà cuối cùng những cái k i a kịch liệt quần quẫn chất nhảy tựa hồ cũng xác nhận điểm này nàng nóng lòng phân tán bọn họ cho nên mới sẽ đem úc lý truyền đưa tới úc lý có chút miếu mày trên lý luận có chu ngật cùng hạ bách hai người tại hẳn là không cần quá lo lắng nhưng hạ lị có thể đơn giết đô nguyên châu mà lại nàng ô nhiễm tính còn chưa biết được trọng yếu nhất chính là hạ lị biết thân phận chân thật của nàng úc lý rất không thích loại này hoàn toàn bị động trạng thái nàng quyết định mau trở về nàng vừa phóng ra một cái chân hạ đồng liền đưa tay ngăn cần nàng người muốn đi đâu đây hạ đông nghe lưu lưu vậy có chút túi người xích lại gần nàng ánh mắt của hắn rất sáng xoay người lúc trên trán tóc đen nhẹ nhàng l ấ c lư lông mi ở dưới bóng đêm như ẩn như hiện giống trong bóng t ố i thoáng qua liền mất nhỏ vụ đánh sao ngươi thật chỉ là người bình thường hắn tò mò nhìn chăm chú lên úc lý từ cái tia con xin phản ứng đến xem nàng giống như không có đem ngươi trở thành người bình thường à. hắn loại này thăm dò phương thức cũng cùng hạ bách rất giống nhìn qua hữu hảo hiền hòa kỳ thực tràn đầy bén nhọn tính công kích úc lý bình tĩnh nói ta đã biết ngươi không phải hạ bách ngươi không dùng lại ngụy trang thành hắn bộ d á n g hạ đồng động tác một trận con mắt nguy hiểm hiếp lại ngụy trang hắn chầm d ã i nói ngươi cho rằng ta là cố ý giả dạng làm hắn bộ g á n g chẳng lẽ không đúng sao úc lý thân sắc không thay đổi ngươi liền g ọ n nói chuyện đều cùng hắn rất giống hạ đồng nhìn chằm chằm nàng ngươi dựa vào cái gì cho rằng là ta giống hắn mà không phải hắn giống ta túc lý đối đầu ánh mắt của hắn không có trả lời mà là vẻ mặt như nghĩ tới cái gì xem ra ngươi rất để ý điểm này hạ đồng ánh mắt một nháy mắt biến đến vô cùng ấm lãnh hắn ý thức được túc lý cũng đang thử tham dò hắn hiện tại không giống túc lý nghiêm trang lời bình hạ bách không sẽ lộ ra loại ánh mắt này hạ đồng chậm rãi thẳng lưng lạnh như băng nhìn xuống nàng ánh mắt u ám mà thấu xương như cùng ở tại nhìn một bộ bốc mùi thi thể túc lý thờ ơ một mặt thản nhiên nhìn thẳng hắn ở mức gió lạnh từ giữa bọn hắn xuyên qua chung quanh yên lặng đến đáng sợ phảng phất có loại căng cứng trương lực tại giữa hai người kéo đẩy nửa ngày hạ đồng cười một tiếng lại khôi phục tùy tiện biểu lộ ngươi cùng hắn rất quen không có rất quen úc lý thành thật trả lời chỉ là gặp qua vài lần quan hệ mà thôi nhưng ngươi tựa hồ hiểu rất rõ hắn hạ đồng xoay chuyển ra tay bên cạnh cái dương hắn còn cùng ngươi đã nói cái gì có quan hệ ta sự tình cũng không nói gì úc lý nhớ lại một chút hắn nói không thể ở ngay trước mặt ngươi bảo ngươi sông đồng bằng không thì ngươi sẽ tức giận ta hiện tại quả thật có chút tức giận hạ đồng gật gật đầu còn có đ â y này còn có ngươi là dị thường những cái kia rất giống con giết quái vật đều là bị ngươi ô nhiễm điểm này cũng không sai hạ đồng tiếp tục gật đầu còn có đ â y này còn có ước lý có chút dừng lại ngước mắt quan sát nét mặt của hắn hắn sẽ giết ngươi quả nhiên lần này hạ đồng biểu lộ rốt cuộc phát sinh biến hóa hắn động tác dừng lại đầu ngón tay đ ạ lại màu bạc cái dương phát ra một tiếng chê c ư ờ i c ư ờ i khẽ hắn thật đúng là dám nói à. cái này một giây trước còn đang bay nhanh chuyển động cái dương bị hắn một ngón tay liền theo ngừng mà hắn nhìn cũng không dùng sức giống như khống chế không phải một cái nặng n ề cái dương mà là một cây tinh tế bữa ước lý các ngươi thật giống như rất chán ghét đối phương hạ đ ồ n g n ế t miệng lên mà nhìn xem nàng đáy mắt lại không có chút nào ý cười ta chỉ là không thích có người cùng ta đồng dạng mà thôi ước lý rất bình tĩnh có thể lý giải mỗi người đều hy vọng mình là độc nhất vô nhị hạ đ ồ n g nhìn nàng c h ầ m c h ầ m vài giây nói với nàng tựa hồ có chút ngoài ý mớn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ta cùng hắn vốn là không giống lần này đến phiên ước lý nghi ngờ nơi nào không giống hạ đ ồ n g có chút như đầu hắn là năng lực giả mà ta là dị thường năng lực giả cùng dị thường không phải đều như thế sao ư ớ lý nói đồng dạng đều là trải qua d i biến nhân loại chỉ là d ị biến phương hướng khác biệt thôi hạ đồng nghe vậy ánh mắt nhìn nàng dần dần trở nên mới lạ mà tìm tòi nghiên cứu loại thuyết pháp này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói hắn hơi c h ư ớ c mắt ngươi thật chỉ là người bình thường vấn đề này chờ ngươi nhìn thấy hạ bách đến hỏi hắn đi túc lý vô ý cùng hắn lại dây dưa tiếp ta còn có việc đi trước nói xong nàng phất phất tay quay người muốn đi gấp nhưng nàng cũng chưa đi ra ngoài bởi vì hạ đồng vững vàng giữ nàng lại không có ý tứ hạ đồng không nhanh không chầm nói ngươi vẫn là không thể đi túc lý hơi ngạc nhiên nhìn không ra ngươi như thế nghe sơ lành cái này không gọi nghe lời cái này gọi là có khế ớt tinh thần hạ đồng dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng thú chi ta một người đợi ở chỗ này cũng rất nhàm chán dù sao hạ bách còn chưa tới không bằng ngươi trước theo giúp ta đổi một ít thời gian nên nói không hổ là huynh đệ sao l i ê n ngay cả khó chơi điểm này cũng cùng hạ bách rất giống úc lý nhịn không được thở d à i nếu như ta nhất định phải đi đâu hạ đồng trên mặt ý cười không thay đổi vậy cũng chỉ có thể giết chết ngươi úc lý lại thở d à i nàng là thật sự không muốn cùng hạ đồng đánh nhau dù sao hiện tại sợ làm ưu tiên cấp cao hơn với hắn mà lại nàng cũng không nghĩ ở loại địa phương này thả ra xúc tu nếu như chốc lát nữa sợ l à m lại đem chu ngật hoặc là hạ bách truyền đưa tới k i a nàng chẳng phải là tại chỗ liền bại lộ mặc dù nàng cũng không phải là rất sợ bại lộ nhưng không sợ là một chuyện không nghĩ lại là một chuyện khác nàng tạm thời còn không nghĩ mất đi phần này kiếm không dễ làm việc cũng không quá muốn cho chu ngật biết nàng là dị t h ư ờ n gì Thôi ta. h Úc Lý n n m ộ thường c ú t chung quanh, n g i h thời gian? Bọn họ chỗ mái nhà không có nước, nàng nghĩ phải nhanh chóng ĩ làm nàng mái sao gian. giết Bọn nước, có r đáng tiếc quá xa ta nghĩ nghĩ hạ đồng sờ lên cái cảm muốn không liền đến tâm sự ngươi cùng hạ bách quan hệ a hắn nhan tỉnh sáng lên ta đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú úc lý kiên nhân nói ta cùng hạ bách không có quan hệ thật sao hạ đồng tựa hồ không tin nhưng hắn giống như nói cho ngươi rất nhiều a chỉ là thuận miệng sách đầy m i ệ n g tôi h úc lý ánh mắt rơi trên tay hắn ngươi có thể hay không bông ra ta đây không phải hữu hảo nói chuyện phiếm thái độ đi hạ đồng cười tủm tìm nói ta chỉ là sợ ngươi chạy mất úc lý hạ bách liền sẽ không như vậy đối với ta hạ đồng nghe vậy chẳng những không có bông nàng ra ngược lại phút chốc về sau kéo một cái úc lý không có phòng bị cả người bị hắn kéo tới hướng về phía trước một nghiêng vừa vặn đụng ở trên người hắn hạ đ ồ n g giữ chặt úc lý eo có chút đè ép thân thể của nàng khiến cho nàng ngửa mặt lên lấy một loại gần như ngưỡng mộ tư thái nhìn mình xem ra hạ bách không có nói cho người biết ta rất chán ghét người khác bắt ta cùng hắn làm so sánh hắn cười h í p mắt nói vì cái gì úc lý ánh mắt tiến tĩnh giống như hoàn toàn không có cảm giác ở đâu khó chịu sợ bị hắn làm hạ thấp đi sao hạ đông không nói hắn giơ tay lên ấn tại úc lý tinh tế trên cổ ngón gái chống đỡ động mạch lạnh bước đầu ngón t hắn nhẹ d ọ n g hỏi n g ư ờ i đối với hạ bách cũng là loại thái độ này sao k ì a thật không có úc lý nói dù sao hắn so ngươi không đợi nàng nói xong hạ đồng đột nhiên bóp lấy cổ của nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nàng ta không phải nói không chính xác bắt ta cùng hắn làm s o s á n h sao úc lý biểu lộ gần như bình thản là ngươi hỏi trước ta hạ đồng không c h ư ớ c mắt nhìn xem nàng đ á y mắt quang băng lanh lũ nặng khiến cho người không rét mà run ta thay đổi chú ý úc lý mời nói không đợi hạ bách chương một trăm ba mươi hai chết đi hạ đồng con mắt cười lên ta hiện tại liền muốn giết ngươi úc lý k h ẽ thở dài một cái không ngạc nhiên chút nào trả lời xem ra chỉ có thể trước giải quyết hắn lại trở về giải quyết con kia sền sệt sờ lạnh tốt ta nàng nói sau thắt lưng xúc tu giống đen nhánh cánh hoa chậm rãi tràn ra vậy chúng ta tận lực nhanh một chút bị khói đặc bao phủ trên đường phố đám người top năm top ba đứng chung một chỗ có chút đang nóng n ả y gọi điện thoại có chút đang quay chiếu hoàn toàn không có người ý thức được nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì trên mặt đất chất nhảy thoáng qua biến mất chu ngật nhìn xem một màn này trên mặt biểu lộ nói không nên lợi là sợi vẫn là khiếp sợ càng nhiều một chút hạ bách nụ cười trên mặt cũng tiêu tán. đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy úc lý ở trước mặt mình biến mất mặc dù hắn vẫn cảm thấy úc lý cùng cái khác công việc bên ngoài nhân viên khác biệt cũng không thấy cho nàng sẽ dễ dàng như vậy chết mất nhưng hắn vẫn cảm thấy rất không thoải mái sau lưng mơ hồ vang lên chất nhảy lưu động nhỏ bé động tĩnh chu n g ậ t bỗng nhiên rút súng hướng chất nhảy vang động phương hướng liên tiếp bắn ra ba viên đạn cái này ba viên đạn gần như đồng thời bay ra như là vạch phá bầu trời đ ê m chấp giật mang theo g à o t h é t bén nhọn tiếng gió xuyên thấu màu xám đầm k h đặc nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi thanh âm gì tựa như là tiếng súng là người kia mới vừa rồi là hắn tạo ba lượng thành đàn các cư dân rốt cuộc kịp phản ứng bọn họ thất kinh nhìn về phía chu ngặt vị trí không tự chủ lui về sau đi hạ bách cũng rút ra súng lục hướng sâu ngầm bầu trời đ ê m nổ hai phát súng tiếng súng dị thường v a n g rội đám người lập tức dối loạn lên lập tức xa cách nơi này nếu không giết sạch các ngươi hắn mặt không thay đổi nhìn xem đám người thanh tú tuấn lãng khuôn mặt ở dưới bóng đêm giống như q u ỷ thần tràn đầy làm người run dậy cảm giác các bách Á á á, giết người rồi cháy mau cháy mau a mau báo cảnh sát các ngươi a y có điện thoại mau báo cảnh sát ta lệ mề cái gì đâu bị hù dọa tiểu chấn các cư dân tan tác như ong vỡ tổ điên cùng chạy trốn không đến một phút tụ tập ở trên đường người liền chạy hết hạ bách thu hồi thường ánh mắt liếc qua đảo qua chung quanh có người thật giống như rất tức giận trong bóng tối vang lên hạ lị thanh â m thanh thúy không dùng tức giận như vậy các ngươi tốt đồng đội không có dễ dàng chết như vậy nàng cố ý tại tốt đồng đội ba chữ càng thêm nặng giọng điệu trao phúng ý vị rất rõ ràng chu n g ậ t thanh toàn sư phó ngươi đem nàng làm đi đâu không xa còn tại cái chấn này bên trên hạ lị thanh em lơ lửng không cố định làm cho không người nào có thể phán đoán nàng vị trí cụ thể các ngươi không cần lo lắng nàng sẽ t h Ta người nào hạ bách nghiêng đầu một chút là người bạn tốt con xin sao nếu như úc lý ở đây nhất định sẽ yên lặng cảm thán hắn cùng hạ đồng không hổ là song tử liền cho hạ đồng k h n g hổ là song tử l i n h o h đồng h ô n g hổ là song tử liền cho hạ đồng không hổ là song tử liền cho hạ đồng n h ô n g à song t i ề n cho h n g k h ô n à song tử l i h ạ l ụ thanh em ngừng lại tiếp lấy phát ra cười lạnh một tiếng là người hảo huynh đệ người cảm thấy lấy tính cách của hắn sẽ đối đãi như thế nào với các người tốt đồng đội đâu chu ngật nghe vậy lập tức nhìn về phía hạ bách hạ bách giơ hai tay lên ngươi đừng nhìn ta ta lại không biết hắn hiện tại đức h ạ n gì nhưng mà các ngươi yên tâm hạ lị tiếp tục nói nàng sẽ không như thế sắp chết rơi thanh âm của nàng thấp đi nhiều hơn một phần c ắ n răng nghiến lợi ý vị nàng nhất định phải chết trong tay ta hạ lị cũng không nghĩ tới trước truyền tống đi qua lại là ước lý đang quyết định xuống tay với ước lý trước đó nàng liền đã định ra kế hoạch trước đem hạ bách truyền tống đi để hạ đồng ngăn chặn hắn lại dùng những cái kêu hoàn toàn không biết gì cả nhân loại vây khốn trung ngật còn lại ước lý từ nàng tự mình giải quyết nhưng nàng không nghĩ tới chính là ước lý vậy mà lại chủ động đẩy ra trung ngật bọn họ phản ứng quá nhanh nàng không nghĩ thất thủ chỉ có thể lập tức thay đổi vị trí mục tiêu đem khoảng cách gần nhất ư c lý trước phân tán ra ngoài cũng may nàng sớm cùng hạ đ ồ n g bắt chuyện qua nếu như t r ư ớ c c h u y ể n tống đi qua chính là ước lý liền nghĩ biện pháp lưu nàng lại đợi nàng vây khốn hạ bách cùng trung ngật lại cùng hắn trao đổi con mồi nàng có thể không giết hạ bách cùng trung ngật nhưng nàng nhất định phải giết chết ước lý bởi vì ước lý ăn t h ỏ s á m t h ỏ s á m là bằng hữu của nàng cũng là nàng bằng hữu duy nhất nàng không quan tâm thằng hề là chết như thế nào cũng không quan tâm cơn dê có phải thật vậy hay không bị ăn nhưng nàng không thể tiếp nhận t h ỏ s á m cứ như vậy nhẹ nhàng chết mất đêm hôm đó nàng tiếp vào đồng hiệu điện thoại làm cho nàng đi m ờ i khu cứu viện thọ xám nàng không có, có mảy may do dự cầm lên thọ s á m đưa nàng bút bê liền xuất phát ngay tại lúc nàng vừa tiến vào mười khu thời điểm trong tay nàng bút bê hình con thọ đột nhiên con mắt tối sầm lại đã mất đi q u a n mang về sau vô luận nàng làm sao chỉ huy bút bê bút bê đều không tiếp tục động đậy cũng không có phát ra h ư ớ n g khi đó nàng đột nhiên ý thức được thọ s á m đã chết thọ s á m chết rồi không còn có người dạy nàng chơi game cũng không có ai gọi nàng cùng đi ăn thịt thọ tứ xuyên đầu mặc dù nàng căn bản ăn không được món đồ kia dị thương đều là phi thường cảm xúc hóa sinh vật bọn nó rất dễ dàng bị kịch liệt tình cảm không chế tỉ như dục vọng tỉ như phẫn nộ, tỉ như cứu hận. chỉ cần vừa nghĩ tới thọ sám biến thành tên kia chất dinh dưỡng hạ lị liền muốn lập tức giết nàng lại đem nàng chặt thành vô số khối ném cho những cái kia cấp thấp nhất dị thường chia ăn loại tâm tình này một mực tại trong đầu của nàng xoay quanh kéo dài không tiêu tan t h ằ n g đến số một đem ú c lý đưa đến trước mặt nàng lúc đợi muốn giết chết ú c lý tâm tình rốt cuộc đ ạ t đến đ ỉ n h phong tên đang chết này ăn vào sám lại còn có thể gia nhập bọn họ cùng nàng ngồi cùng một chỗ nàng dựa vào cái gì nàng có tư cách gì cũng bởi vì nàng là trường thanh thể cũng bởi vì nàng cùng số một đồng dạng nàng có thể cảm giác được số một đối với úc lý thiên vị quá rõ ràng làm cho nàng càng thêm phẫn nộ giống như chỉ có một mình nàng để ý thỏ sáng chết cũng chỉ có một mình nàng tại biểu đạt bất mãn mà nàng cho tới bây giờ đều không phải nén giận tính cách nàng nhất định phải g i ế t tên kia dùng nhất giải hận phương thức tàn nhẫn nhất máy bay trực thăng rơi vỡ về sau đỗ nguyên châu trong cabin nhân viên hậu cần còn có những người kia đầu con giết đều bị thiêu thành cho tàn hòa diễm cùng nghĩa vụ còn đang lan tràn nhưng hạ lị tựa hồ cũng không e ngại những thứ này tại ảm đạm giới ánh trăng hơi mở màu lam chất nhảy lấy những đống cho tàn đó làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy xuôi lan tràn hoàn toàn t ĩ n h mịch tiểu c h ấ n trên không rất nhanh vang lên mọi người tiếng kêu thảm kinh khủng Á á á á, cái này lại là cái gì giống như keo dính cứu mạng ta bị dính chặt cứu mạng cứu mạng a bọn nó leo đến trên người ta cứu tiếng kêu liên tiếp nương theo lấy những n à y xa gần không đồng nhất kêu thảm trong không khí vang lên t r ầ m t r ạ m sền sệt nước động thanh giống như là có cái gì bàn g vật lớn đang tại dán lại kéo l â y hướng trong tiểu trấn tâm hội tụ mà đi hạ bách đứng tại bùn hoa bên cạnh dùng mũi lao chọc chọc trên đất màu làm chất nhảy cảm thấy không lành a chu ngặt không có lên tiếng t h ầ n s ắ c lạnh t ấ u xương tinh thần cao độ tập trung hắn cũng không có mặt ngoài nhìn qua lánh tính như vậy hắn phi thường lo lắng úc lý lúc này tình cảnh mặc dù hắn biết úc lý rất thông minh rất lý trí cũng rất biết biến nguy thành an nhưng hắn vẫn là khắc chế không được lo lắng nàng nàng dù sao không phải năng lực giả mà nàng đối mặt chính là một con ô nhiễm tính cực mạnh dị thường nàng khả năng bị ô nhiễm cũng có thể là bị ăn sạch càng có thể có thể bị tàn nhẫn sát hại c h u n g ậ t không cách nào khống chế mình không đi nghĩ những thứ này hắn hận không thể hiện tại lập tức đi tìm úc lý nhưng hắn đồng thời vô cùng rõ ràng nếu như không xử lý cái này dị thường sẽ rất khó tìm tới ước lý nhất định phải nhanh mau chóng xử lý nó sên sẽ thanh càng ngày càng vang càng ngày càng gần hạ bách lần theo thanh em nhìn lại lập tức không kiên nhận sách một tiếng hắn sẽ rất ít lộ ra như thế không nhịn được biểu lộ nặng nề dưới bóng đêm trước đó những cái k i a chạy mất người bị chất n h ầ y lần nữa kéo trở về màu lam chất n h ầ y bao vây lấy bọn họ giống một tầng hơi mỏng lưu động màng đem bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ bọn họ bị chất n h ầ y kéo giống lưới đánh cá bên trong chen chúc xếp cá mở to hai mắt không n ú c ních ạ bách g i lên chừng nào ánh mắt rơi vào những người kia trên mặt tựa hồ đang cân nhắc cái gì. còn chưa có chết chú ngật trầm giọng nói nhìn con của bọn hắn hạ bách lại đem đau đuông xuống không hạ thủ được sao những này bị chất n h ầ y bao khỏa người bỗng nhiên cùng nhau há muộm phát ra trình tề khoái dị mà thanh em hùng hậu các ngươi giết dị thường thời điểm có thể không phải như vậy hạ bách cười ngươi thật giống như rất hiểu rõ chúng ta các ngươi cũng không phải rất khó hiểu được chất n h ầ y bên trong người cùng nhau phát ra âm thanh các ngươi chỉ có một loại năng lực cùng dị thường so sánh quả thực nhỏ yếu buồn cười chú ngật híp hít mắt ngươi là đang trì hoãn thời gian ta không cần kéo dài thời gian chất nhảy tiếp tục n ú c đ í c h càng ngày càng nhiều người bị chất nhảy lôi c u ố n lấy hướng lên trồng chất như là không ngừng chất cao xếp gỗ dần dần hình thành một con khổng lồ tiểu sơn giống như quái vật một con từ mấy trăm người trồng chất mà thành bao vây lấy màu làm chất nhảy quái vật hình người cảnh tượng này đã không thể dùng quỷ dị để hình dung ánh trăng chiếu tại cái này con khổng lồ quái vật phía trên có thể rõ ràng nhìn thấy những người kia thần sắc hoảng sợ thân thể không cách nào động đậy chỉ có mắt còn đang nhỏ bé chuyển động trên mặt đất chất nhảy đã biến mất rồi giống như tất cả chất nhảy đều hội tụ ở cái này cự hình quái vật trên thân hạ bách như có điều suy nghĩ những người này chẳng mấy chốc sẽ ngạt thở mà chết đi đoán rất đúng chất n h ầ y cự quái phát ra so hạ lị càng thêm đục ngầu thanh â m các ngươi có thể đoán một cái là hắn nhóm chết trước vẫn là các ngươi tốt đồng đội chết trước chu ngật lạnh lùng mà nhìn xem nàng cầm dao quân dụng đốt ngón tay có chút trắng bệnh đáy mắt sát ý không che giấu chút nào so bất cứ lúc nào đều muốn bé nhọn rét lạnh hạ bách thần sắc hiếu kỳ ngươi nghĩ rằng chúng ta không giết được ngươi các ngươi đại khái có thể thử một chút chất nhảy quái vật phát ra khó nghe tiếng cười bị chất nhảy bao quanh người theo tiếng cười kia lay động ma sát phát ra sền sệchấn động tiếng vang b nếu muốn giết rơi ta liền phải trước giết chết bọn họ chất nhảy quái vật thanh âm thấp đi lại biến trở về hạ lị thanh âm tới giết ta đi nếu như các ngươi làm được cái này to lớn cự quái ở dưới bóng đêm có chút rung động chất nhảy bên trong người sợ hãi mở to hai mắt tựa hồ đang khẩn cầu hạ bách cùng chu ngật không nên giết rơi bọn họ hạ bách bất đắc dĩ thở dài có muốn thử một chút hay không chu ngật thanh âm băng lãnh ta phụ trách phía trước được hạ bách r ơ i lên t r ư ờ n g đ à o cơ thể hơi lẽ thấp vậy ta phụ trách đằng sau vừa dứt lời hắn cùng chu ngật đột nhiên biến mất ở nguyên đ i ệ chất nhảy cự quái không cách nào bắt được thân hình của bọn hắn lập tức dội ra hai con tráng kiện cánh tay hướng bốn phía vung quét đứng lên nhưng mà chu ngật hạ bách tốc độ xa nhanh hơn nàng được nhiều chất nhảy cự quái chỉ có thể nhìn thấy hai đạo gió t ó p giống như thân ảnh bay lượn mà qua một giây sau chu ngật thon dài thân ảnh liền xuất hiện trên bầu trời nàng hắn đồng tử đen nhánh nặc liệt trong tay lưới đao hiện lên sắc bén hàng quang ngay sau đó hung hăng cắm nhập chất nhảy lấy một loại nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị hướng phía dưới mở ra thông thuận không có, có một t i ê ngưng trệ cùng lúc đó hạ bách cũng dùng cái tia thanh dài giống mở ra một t r ư ờ n g bóng lắng ra tốc độ của bọn hắn quá nhanh chất n h ầ y không cách nào trong thời gian ngắn như vậy dán lại t r o n g chất đám người giống bao cắt đồng dạng phù phù phù phù rơi xuống chất n h ầ y chỉ có thể nhanh chóng hướng mặt đất hội tụ một lần nữa biến trở về hạ l ị bộ dáng nàng dự định lập tức rút lui đem chính mình c h u y ể n tống đến hạ đồng nơi đó đ ỗ n g nhiên nàng cảm nhận được một đạo kinh khủng gần như thực chất lực các bách nàng nâng lên ánh mắt cứng đờ đối đầu chu ngật ánh mắt chu ngật lạnh như băng nhìn thẳng nàng phun ra không cách nào kháng cự mệnh lệnh chết đi một giây sau chất nhảy bỗng nhiên nổ tung hóa thành vô số nhưng vừa rồi kia đoạn kinh khủng trải qua vẫn là đối với tinh thần của bọn hắn sinh ra một chút ảnh hưởng bị bắt rắt cùng từ chất nhảy bên trong ngã xuống khỏi đến thời điểm cũng không ít người bị thương bởi vậy bọn họ chỉnh thể trạng thái vẫn không tính là tốt hạ bách lách qua bọn họ dẫn theo trường đao đi đến chu ngật bên cạnh n ế u mày nhìn về phía hắn ngươi thật giống như không quá lý trí a chu ngật hít sâu một hơi ta biết ngươi nên đợi thêm vài giây hạ bách ngồi sùng xuống, xuống dùng tay trên mặt đất trà sát một chút chí ít trước tiên đem tiểu úc lý vị trí hỏi ra chu ngật không nói chuyện nhưng từ ánh mắt của hắn đến xem hắn hiển nhiên cũng rất hối hận hắn vừa rồi quá phẫn nộ rồi vừa nhìn thấy đối phương muốn chạy trốn liền không thể nhịn được nữa giết nó hạ bách nói rất đúng hắn quá không lý trí cảm xúc một lần ở vào mất khống chế bên giới đến mức dĩ nhiên xuất hiện nghiêm trọng như vậy cấp thấp sai lầm nhưng mà coi như hỏ hãn phân nửa cũng không có tác dụng gì. Hạ bách nửa vị trí vị trí. Cả cũng dụng đứng có tác gì. dậy, mắt n nhìn những cái tia nằm dưới đất cửa dân trực tiếp cho hai mươi bốn khu phân cục gọi điện thoại phái một chi chữa bệnh và chăm sóc tiểu đội tới nơi này có đại lượng tổn thương hoạn cần trị liệu mặt khác đỗ nguyên châu cũng ở nơi đây hắn nhìn về phía rơi vỡ máy bay trực thăng thanh âm thấp xuống thi thể của hắn tổn hại phải có điểm nghiêm trọng điện thoại cúp máy hắn mở ra chân dài liền hướng dừng xe địa phương đi đến hạ bách n h ũ n mày ngươi muốn đi tìm tiểu ước lý chu ngật ân hạ bách thanh đao thu vào vỏ đao ra đi chung với ngươi chu ngật không có cự tuyện cũng không quay đầu lại bước nhanh hạ bách nhanh chân đuổi theo hai người bóng lưng xa dần rất nhanh biến mất ở im lặng trong bóng đêm lúc này tại tiểu trấn bên kia ước lý cùng hạ đồng đã từ mái nhà nhanh chóng nhảy xuống chuyển rời đến chất đống thùng đựng hàng bên trên a ha ha hạ đồng thần sắc hưng phấn vui sướng n ở nụ cười ngươi quả nhiên không phải người bình thường ước lý không có trả lời không ngừng lùi lại đem hắn dẫn hướng một phương hướng khác đã quyết định đánh bất luận kết quả như thế nào đều phải trước rời xa cái chỗ kia dù sao kia là s ờ lam cài đặc điểm truyền thống nếu như tiếp tục lưu lại nơi đó bất luận chờ một lúc ai chuyển đưa tới đều sẽ đôi nàng phi thường bất lợi nhất định phải rời xa nơi đó càng xa càng tốt ước lý mạch suy nghĩ rõ ràng lợi dụng xúc tu di chuyển nhanh chóng rất nhanh liền tới đến một mảnh khác nhà máy mái nhà vị trí này khoảng cách trước đó điểm truyền t ố n g đã rất xa coi như sợ làm hiện tại từ điểm truyền t ố n g đổi mới ra cũng rất khó coi gặp nàng ở bên này thân ảnh đáng tiếc nàng ẩn thân năng lực vẫn chưa trở về bằng không thì còn có thể càng thêm ẩn nấp ước lý dùng ánh mắt còn lại nhanh chóng dò xét b ố n phía chính muốn tìm phụ cận thủy vực một thanh bén nhọn cán dài vũ khí đột nhiên hướng nàng bay đâm tới đạt đặt bản tác giả tinh t h c nhắc nhở ngài xúc tu quái nàng chỉ muốn sinh tồn ngay lập tức tại đổi mới nhớ kỹ ước lý con ngươi hơi co lại lập tức khống chế sau thắt lưng xúc tu ch cái này là một thanh tạo hình kỳ dị cán dài đao cùng hạ bách cái tia thanh tương tự đường đao nhỏ hẹp trường đao khác biệt cây đao này còn rộng rãi hơn rất nhiều lưới đao hai bên có rất nhiều bén nhọn răng cưa trôi đao thật dài so phổ biến nhận biết trường thường còn muốn bể trên một mảng lớn cán dài cuối cùng là hạ đồng sáng đến kinh người hai con ngươi đây là cái gì hạ tựa hồ đối với c u ố n quanh ở trên cán dài xúc tu cảm thấy rất hứng thú bạch tổ xúc tu ước ly ánh mắt khẽ rời thấy được cách đó không xa cái dương màu bạc cái dương đã được mở ra rất hiển nhiên thanh này cán dài đao chính là từ trong chiếc dương kia lấy ra không nói k h a trương tây đ a o này liền đ a o mang trôi khoảng chừng hai cái dương dài như thế ngươi là thế nào đem dài như vậy đ a o nhét vào trong dương ư c lý nghiêm túc đặt câu hỏi trôi đ a o có thể có dỗi nha hạ đồng vừa cười vừa nói ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta những này đen x ì đồ vật là b ạ c h tột xúc tu sao ư c lý ngươi có thể hiểu như vậy nàng ánh mắt chuyên chú quân quanh ở trên trôi đ a o xúc tu không ngừng nắm chặt từ thứ ba thị giác đến xem nàng tự hồ là muốn động dùng toàn bộ xúc tu cướp đi hạ đồng vũ khí mà hạ đồng cũng nắm chặt trôi đau hoàn toàn không có muốn nhượng bộ ý tứ hai người nhìn chăm trăm đối phương tập trung tại trên trôi đau lực lượng tương xứng dù ai cũng không cách nào dung chuyển mảy may đột nhiên úc lý thân e o hơi dứt hai chân trong nháy mắt hóa thành tráng kiện đen nhánh xúc tu quá trình này cực nhanh liền nửa giây đều không có sau một khắc xúc tu giống v ô thiên những cái đ i ệ u màu đen thủy c h i ề u lấy một loại mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ cực nhanh đánh út về phía h ạ đồng h ạ đồng thần sắc hơi ngạc nhiên thậm chí không kịp phản ứng liền bị quần quận xúc tu chém ấ t mềm d ẻ o to dài xúc tu vây quanh hà đồng như cùng một con kín không kẽ hở kén im ắng mà chặt chẽ đem hắn vây quanh ước lý mật thiết quan sát đến xúc tu bên trong động tĩnh đang muốn bắt đầu ăn xúc tu đột nhiên cảm nhận được một trận bén nhọn đâm nói ước lý nhữ mày lại cấp tốc thu hồi xúc tu tại hạ đồng sau thắt lưng có mấy đầu đ e n nhánh che kín sắc bén chân đốt đổ vật đưa ra ngoài giống như to dài linh hoạt con rết phía trên bao trùm lấy băng lánh cứng rắn m ỏ n g s á c giống như vật sống đồng dạng vờn quanh tại hạ đồng quanh thân ước lý lập tức nhận ra được là những cái kia tinh m i ệ n g chân đốt phá vỡ nàng xúc tu những n à y chân đốt so chân chính con rết chân còn nguy hiểm hơn bọn nó hiện lên móc câu hình phân bố tại thân thể hai bên mũi nhọn dài mà nhọn duệ hạ đồng nợ nụ cười ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta nhưng nhìn như vậy vẫn là không giống nhau lắm nơi nào không giống t ú c lý nghiêng đầu đây không phải rõ ràng sao hạ đồng hơi trước mắt chân của ngươi so với ta càng nhiều a nói hắn sau thắt lưng mấy cây con rết phút chốc mở ra nương theo lấy tiếng gió gào thét khi t h ế hung hăng đánh út về phía ốc lý ốc lý cấp tốc nên kích đối phương so với nàng tưởng tượng được càng khó chơi hơn những n à y con rết tính linh hoạt cùng nhanh nhẹn tính hoàn toàn không thua nàng xúc tu mà lại hai bên chân đốt tựa như hắn cái kia thanh cán dài đao đồng dạng mật tập mà sắc bén bọn nó hung ác hướng nàng tiến công mỗi một lần cùng xúc tu chạm vào nhau dây dưa cũng sẽ ở xúc tu mặt ngoài mở ra thật sâu vết thương lực phá hoại phi thường kinh người ư c lý lần trước bị như thế đâm vẫn là nàng chui vào chân đông nhà không may bị phát hiện thời điểm chân đông đ u ổ i gai dây leo bên trên đồng dạng c h e kín gai nhọn nhưng cùng những n à y c ò n g i ế t chân đốt so ra những cái kia gai nhọn dĩ nhiên lộ ra nhu hỏa rất nhiều mà lại càng hỏng bét chính là da hỏa này chân đốt mũi nhọn tựa hồ là có độc cảm nhận được miệng vết thương chuyển đến loáng vắng tê liệt cảm giác ư c lý nhỏ không thể thấy mỹ mày lại tiếng xe gió lần nữa t r ớ c mắt đã tới ư c lý trong nháy mắt lùi lại linh hoạt tránh đi chạm m đồng thời khống chế xúc tu hướng về sau lật một cái dọc theo cao ngất thẳng tắp bức tường rơi xuống dưới hạ đồng theo sát phía sau hắn không trần c h ờ chút nào chật từ mái nhà cao cao nhảy xuống đ e n nhánh con r ế t trên không trung dương nhanh múa bớt hắn hưng ơ phấn nhìn xem úc lý con mắt lập lọi tỏa sáng và áo bị tật gió thổi bay phất phới ta có một vấn đề thanh âm của hắn trong gió vui vẻ dâng lên hạ bách biết ngươi là gì thường sao úc lý dỗi dài xúc tu động dưng dán lên bức tường tiếp lấy thân hình nhất chuyển cả người trong nháy mắt lật chuyển đến hạ đồng phía trên động tác của nàng thật nhanh rác hút vững vàng trèo trống thân thể của nàng xúc tu rút ra quá trình càng là nước chảy mây trôi cơ hồ sẽ có hạn đặc tính phát vung tới cực hạn ngươi cảm thấy hắn có biết hay không càng nhiều xúc tu giống căng vọt dây leo đánh út về phía hạ xuống hạ đồng hạ đồng phân ra một nửa con rết cùng xúc tu chiến đấu một nửa khác đánh vỡ bức tường bên trong cửa sổ thủy tinh con rết phần đôi u phút chốc nhất câu cấp tốc hạ xuống thân thể lập tức ngừng lại ta cảm thấy hắn không biết hạ đồng vẫn là mỉm cười tựa hồ cũng không cảm thấy mình chính ở thế yếu hắn là phi thường người có máu lạnh nếu như hắn biết ngươi là gì thường sẽ chỉ đem ngươi sống đến bây giờ Úc l bất đ ộ n g t h a này h cho hắn biết sao? Đương nhiên sẽ không. Hạ sắc, sẽ sao? sẽ vậy quyết, ngươi nói Đương đồng biết lời b trả rất quả móc câu c húc â n con giết lần nữa vặn đồng đưa, hướng đốt đưa, giết vẻo phía Úc lý, nhanh chóng đánh tới. Lần này Úc lý động á n Lần này h tới. lý Úc đ tác chậm lửa nhịp cùng vừa rồi so sánh nàng xem ra rõ ràng chậm chạp rất nhiều là chân đốt bên trên nọc độc nàng tiếp xúc quá nhiều những n à y nọc độc rốt cuộc bắt đầu đối nàng có hiệu quả con giết bỏ lên trên Úc lý thân thể, từ hông t h ì ngựa bụng hai tay lại đến cổ từ thấp tới cao đưa nàng quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ những cái k i a chân đốt kẹt tại nàng trắng mất trên da thịt câu tử giống như mũi nhọn có chút hạ xuống đem càng nhiều nọc độc rót vào da của nàng hạ nàng triệt để cứng lại rồi bởi vì ta sẽ trực tiếp giết ngươi hạ đồng chậm rãi tiếp cận úc lý đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của nàng trên mặt vẫn mang theo tận hưng y cười nhưng mà nói thật ta còn có chút không nỡ đâu úc lý khó khăn phát ra âm thanh vì cái gì hạ đồng cười trả lời bởi vì ngươi là người thứ nhất l ừ a qua hạ bách sinh vật úc lý vậy ngươi có thể hay không đừng có giết ta hạ đồng thần sắc không thay đổi không thể thốt ta úc lý rủ xuống mi mắt hạ đồng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem nàng đang muốn giơ lên con rết giống như nhọn đuôi sau thắt lưng đột nhiên m ả n h run lên một cái hắn con rết đuôi dài đều rơi xuống hai thanh đen nhánh sắc bén trường đao từ hắn sau thắt lưng giơ lên dần dần biến trở về mềm mại ở g ớ t xúc tu mặt khác mấy cây xúc tu cuốn lấy thân thể của hắn đem hắn nhờ giữa không trùng cán dài đao thì bị một căn k h ắ c xúc tu cao cao nâng ở phía trên không phải chỉ có ngươi mới có vũ khí úc lý nhẹ g i ọ n g nói mặt khác nọc độc của ngươi là độc không nạ ta kỳ thật tại nàng lần thứ nhất cảm nhận được nọc độc tồn tại lúc nàng liền nhanh chóng không phải nói những n à y nọc độc đối nàng không có có hiệu quả nếu như nọc độc đối nàng không có hiệu quả k i a n à n g căn bản ngay cả cảm giác đều không cảm giác được càng không khả năng có rất nhỏ tê liệt cảm giác trên thực tế những n à y nọc độc hoàn toàn chính xác có thể độc đến nàng nhưng trở ngại nàng có được cường đại năng lực hồi phục trừ phi là một lần d ó t vào siêu liều lượng cao nọc độc nếu không thân thể của nàng mình liền sẽ chữa trị khép lại căn bản đợi không được nọc độc phát huy hiệu dụng đương nhiên nàng cũng sẽ không đem những lời này nói cho hạ đồng hạ đồng con dết bị tận gốc chặt n ư ớ h o à mặt cắt thịt mềm có chút có vào máu tươi theo sau lưng cốt cốt chảy xuống hắn giống như không cảm giác được kịch liệt đau nhức chỉ là yên lặng nhìn xem úc lý con mắt đen nhánh sáng tỏ nhìn so trước đó còn muốn hưng phấn kinh hỉ ta biết ngươi vì cái gì có thể l ừ a qua hạ bách úc lý nghĩ nghĩ bởi vì ta rất am hiểu ngụy trang hạ đồng vui sướng cười bởi vì hắn giống như ta đã bị ngươi hấp dẫn hắn xích lại gần úc lý ngón tay mơn trớn thai của nạn sương giọng điệu nhẹ mà tự nhiên k h á c như hắn đi cùng với ta có được hay không úc lý a tinh c ấ t hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng thích c h ư n một trăm ba mươi hai quen thuộc nhiệt độ lời nói này trực tiếp đem úc lý k h ô n động cái gì gọi là khác như hắn cái gì lại gọi đi cùng với hắn mặc dù đại bộ phận dị thường não mạch kín đều cùng người bình thường không giống nhưng giống hắn như thế nhảy vọt nàng còn là lần đầu tiên đập úc ly xuất phát từ nội tâm đưa ra nghi vấn ngươi có phải bị bệnh hay không không có hạ đồng cười đến rất thuần lương vậy ngươi có ý tứ gì úc ly đem xúc tu nhắm ngay hắn phần gáy mềm mại xúc rắc tiêm tiêm h u y ệ n hóa thành lưỡi đao sắp bén tại cổ của hắn trô ép hạ một đạo thiện, thiện vết máu chính là mặt chữ ý tứ hạ đồng mong đợi nhìn xem nàng chúng ta có thể trở thành cộng tác ngươi muốn làm cái gì ta đều có thể giúp ngươi thực hiện nguyên lai、like、lại như thế cái cùng một chỗ t u c lý thở dài một hơi sau đó lạnh lùng cự t u y ệ t không được vì cái gì hạ đồng tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ cự t u y ệ t mình bởi vì ngươi càng thích hạ bách t u c lý g i a hỏa này não mạch kín thật sự là thần kỳ nàng nhắm mắt lại tiếp lấy mở ra ngữ liệu đã khôi phục lại bình tĩnh đầu tiên ta không thích hạ bách hạ đồng hơi trước mắt một đ ộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ tiếp theo ta và ngươi cùng mục đích cũng không nhất trí không cần thiết cùng ngươi tổ cộng tác hạ đồng có chút hăng hái hỏi nơi nào không nhất trí u c lý bảo trì kiên nhẫn ngươi mục đích là cái gì đánh bại hạ bách giết hắn hạ đồng không chút nghĩ ngợi trả lời ngươi nhìn đây chính là chúng ta không nhất trí địa phương úc lý nói ta tuyệt không muốn đánh bại hắn cũng không muốn giết hắn không bằng nói nàng căn bản không nghĩ tiếp xúc hạ bách người này dù sao gia hỏa này quá nhạy cảm tiếp xúc với hắn càng nhiều thân phận của nàng liền càng dễ dàng bại lộ vậy ngươi muốn giết hay hạ đồng vô tình cười cười ta có thể giúp ngươi úc lý ta ai cũng không muốn giết hạ đồng có chút kinh ngạc vậy ngươi ngụy trang ở bên cạnh họ là vì cái gì úc lý trầm mặc vài giây ta chỉ là vì kiếm tiền nuôi gia đình quả nhiên nàng tại hạ đồng trên mặt thấy được càng thêm vẻ mặt kinh ngạc giống như chỗ có dị thường cũng không tin nàng đợi tại khống chế cục lại là vì như thế một mạc nguyên nhân nhưng sự thật chính là như thế nàng xác thực chỉ muốn h ả o h ả o kiếm tiền an ổn sinh hoạt sống ngày thực hiện t à i phú tự do những ngày cả ngày chém chém giết giết quái vật căn bản không biết bây giờ tìm cái ổn định làm việc có bao nhiêu khó hạ đồng tò mò hỏi n g ư ơ i rất nghèo sao thúc lý nhớ một chút mình t i ề n tiết kiệm rất nghèo ta không có nghèo qua không quá lý giải tâm tình của ngươi hạ đồng nói nhưng mà ngươi có cần ta cũng có thể cùng ngươi cấp ngân hàng t h c lý lại trầm mặc vài giây n g ư ơ i biết cấp ngân hàng sẽ bị phát hiện a kia có quan hệ gì hạ đồng cười đến một mặt sán lạ ta có thể đóng vai thành hạ bách nhà ú c lý ngoài miệng nói chán ghét cùng hạ bách làm so sánh kết quả làm chuyện xấu thời điểm liền hoàn toàn không ngại đúng không cấp ngân hàng coi như xong ú c lý m ặ t không biểu tình nếu như ngươi nguyện ý đem tiền của ngươi cho ta kia ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút đề nghị của ngươi cái này hiển nhiên là một cái xảo trá vô lý yêu cầu nhất là đối với kẻ có tiền mà nói nhưng hạ đồng lại không chút do dự đáp ứng úp lý hạ đồng túi đầu xuống ánh mắt chuyển qua áo ngoài của mình bên trên g ọ n điệu tùy、ý. ở bên trái bên trong trong túi ngươi tự mình cầm đi hai tay của hắn đều bị xúc tu một mực trói lại không có cách nào hoàn thành động tác này ở bên trong bên cạnh trong túi là tại sao ước lý b á n tín bán nghi giơ lên một cây nhỏ xúc tu xúc lên áo ngoài của hắn tiếp lấy chậm rãi luồn vào đi cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi rất mau tìm đến một cái phình lên túi hạ đồng nết miệng lên mà nhìn xem nàng không có có một tia cấp bách cùng bối rối cũng không lâu lắm xúc tu từ hắn trong túi áo ngoài đưa ra ngoài xúc tu tiêm tiêm đen nhánh mà tinh tế giống cái đuôi mẹo đồng dạng còn lại bình ổn vòng quanh một sấp thật dày tiền giấy ước đây là nhiều ít hơn năm ngàn hạ đồng suy nghĩ một chút cũng có thể là không có năm ngàn ta hôm nay ăn cơm còn bỏ ra bảy trăm đâu ước lý nàng d ừ n g một chút trần trơ hỏi đây chính là ngươi toàn bộ tài sản đúng a thôn ngân hàng sẽ bị hạ bách phát hiện hạ đồng trả lời đương nhiên ước lý toàn bộ tài sản thêm đã d ậ y chưa năm ngàn còn không biết xấu hổ nói mình không có nghèo qua đến cùng là ai cho hắn lực lượng thật sự là phục rồi những quỷ nghèo này ước lý đem tiền giấy bỏ vào túi sau đó dùng một loại không thể tưởng tượng giọng điệu hỏi thăm hạ đồng ngươi một ngày ăn hết cơm liền có thể tiêu hết bảy trăm Trúc hạ ậ t sự sao? đủ đủ đi A. Không kiếm h liền đồng chừng mắt nhìn dù sao ta là dị thường kiếm tiền rất dễ dàng tốt có đạo lý ú c lý đột nhiên cảm thấy tư tưởng của mình vẫn là bảo thủ cho nên câu trả lời của ngươi đâu hạ đồng con mắt loe sáng sáng ú c lý nghiêm túc suy nghĩ hạ đồng đã biết nàng là dị thường chuyện này muốn hoàn toàn phòng ngừa nguy hiểm nhất nhất lao vĩnh giật phương thức xử lý vẫn là ăn hắn nhưng hắn quá đặc thù nếu quả như thật làm làm thức ăn ăn hết giống như lại có chút lãng phí trọng yếu nhất chính là nếu như ở đây ăn hết hắn ư c lý không xác định mình có thể hay không lần nữa tiến hóa mặc dù nàng hiện tại đã biến thành một con hoàn c h ỉ n h xúc tu quái nhưng người nào cũng không nói qua trưởng thành thể tiến hóa đến tột cùng có hay không điểm cuối cùng úc lý suy tư thật lâu hạ đồng kiên nhẫn nhìn xem nàng đ ố n g nhiên lên tiếng có người đến úc lý lập tức nín hơi ngưng thần quả nhiên nghe được một trận ô tô chạy qua mặt đường phi nhanh thanh cách bọn họ vị trí còn rất dài một khoảng cách nhưng đoán chừng không được bao lâu liền sẽ mở đến nơi đây cái chỗ chết tiệt này đã đủ lệnh người nào hơn nửa đêm còn hướng chỗ này chạy chẳng lẽ là chu ngật cùng hạ bách xem ra con xin bắt thành là treo hạ đồng thở dài sớm biết nàng vô dụng như vậy còn không bằng chính ta là một m mình úc lý nhắc nhở hắn ngươi con giết cái đồi đã chặt đứt cho nên ta đêm nay chỉ có thể từ bỏ hạ đồng sau lưng chỗ còn đang chảy máu nhưng hắn giống như không có cảm giác gì thậm chí còn đối với úc lý nợ nụ cười nhưng mà cùng ngươi đánh một trận cũng không tính thua thiệt úc lý rủ xuống ánh mắt khóa chặt trên đất kia mấy con lô công không thể để cho chu ngật hạ bách phát hiện những này gây mất con giết bằng không t h ì giải thích không rõ nàng không chê xúc tu quấn chặt hạ đồng thân thể dọc theo vách tường nhanh chóng đến mặt đất con giết thoát ly hạ đồng cái này chủ thể không nhúc nhích nằm trên mặt đất giống t ử v ậ t đ ồ n g dạng không có chút nào sinh cơ úc lý trước đem hạ đồng bông u xuống sau đó đến gần bọn nó nàng điều động mấy cây xúc tu đang muốn vươn hướng mặt đất những này không nhúc nhích tí nào con rết đột nhiên bay lên không bắn lên khi t h ế hung hăng hướng nàng bổ nào h mà đến đặt đặt trở về hạ đồng thanh âm tại úc lý bên cạnh văn g lên bay tập con rết trong nháy mắt đình trệ tiếp lấy đổ rào rào trở xuống mặt đất lại linh hoạt leo đến trên người hắn cùng sau thắt lưng huyết đục một lần nữa dùng hợp được úc lý tỉnh táo nhìn về phía hắn cái này lại là cái gì tình huống trạng thái chết giả nha hạ đồng sờ soạ một cái sau lưng trên tay máu me đồng địa hoa、wow, thật là nhiều máu gặp hắn một bộ không quan trọng dáng vẻ ước lý chẳng những không có nghĩ mà sợ ngược lại còn yên tâm chút gia hỏa này có trạng thái c h ế c giả rõ ràng có vô số lần cơ hội có thể đánh lấy nàng nhưng hắn nhưng không có làm như thế xem ra hắn trong ngắn hạn cũng sẽ không đối nàng đậu thủ cùng ngươi cùng một chỗ điều tra nam nhân kia cũng là năng lực giả hạ đồng đột nhiên hỏi là ước lý nói năng lực của hắn là k h ô n g chế có thể để ngươi tại chỗ tử vong kỳ thật nàng cũng không biết chu ngật có thể làm được hay không loại trình độ này nàng chỉ là cố ý k h u ế t đại dùng cái này tới khuyên lui hạ đồng lợi hại như vậy hạ đồng sờ lên cái cảm vậy ta vẫn tránh trước hắn đi ngươi muốn cùng ta cùng đi sao ta không thể đi túc lý lắc đầu ta đi rồi về sau liền không tốt giải thích hạ đồng nghiêng đầu nhìn nàng vậy ngươi liền định ở chỗ này chờ bọn họ đến ân túc lý dừng một chút bất quá khả năng cần ngươi phối hợp một chút hạ đồng cười làm sao phối hợp túc lý nghĩ rất rõ ràng nếu như người tới đích thật là chu ngật cùng hạ bách như vậy tình huống hiện tại đại khái có thể chia làm ba loại một sợ c ầ m bị bọn họ giải quyết bọn họ từ sở làm nơi đó biết được nàng còn chưa có chết cho nên đến tìm nàng hai sợ c ầ m chạy đồng thời đưa nàng là dị thường nói cho chu ngật hạ bách cho nên bọn họ đến tìm nàng chứng thực chuyện này ba sợ c ầ m chạy bọn họ n g ầ m thừa nhận nàng đã chết tới chỉ là vì tìm hạ đồng thuận tiện nhìn xem c ó thể hay không nhặt được thi thể của nàng mặc kệ tình huống là loại nào nàng đều phải để cho mình thoát ly bị hoài nghi phạm chủ mà là một không có sở hữu dị năng người bình thường sẽ không nhất bị hoài nghi trạng thái chính là bị ô nhiễm bị thương cùng tử vong trong i n h t gió phi nhanh thanh càng ngày càng gần ước lý nhìn một chút chung quanh đối với hạ đồng nói mang ta đi mái nhà hạ đồng không nói gì chỉ là nợ nụ cười liền đưa nàng ôm vào lòng sau đó phóng thích sau thắt lưng con rết dọc theo vách tường cực nhanh leo lên phía trên chỉ trước mắt bọn họ đã tới nhà máy mái nhà nơi này tầm mắt rất k h o á n g đạt úc lý phóng tầm mắt nhìn tới nhất lượng việt ra xa đang tại hướng bọn họ hối hả lái tới gần là hắn nhóm trước đó thuê chiếc xe kia xem ra đích thật là chu ngật bọn họ tìm tới úc lý lại nhìn một chút chung quanh cái công xưởng này trước sau cũng chất đóng rất nhiều thùng đường hàng còn ở phía trên cũng không về phần quá thảm hạ đồng b u n g nàn ra sau thắt lưng con rết treo giữa không trùng ngươi định làm gì ta sẽ hướng ngươi nổ súng sau đó ngươi dùng con rết đem ta đánh xuống úc lý đem cán g i i đao trả lại hắn nếu như bọn họ tạ nhìn liền đem cái này cũng nhìn về phía ta hạ đồng kinh ngạc nói ngươi xác định tránh đi trí mạng bộ vị t ú c lý bình tĩnh bổ sung hạ đồng chọn lấy hạ lông m à y ngươi không sợ ta cố ý nhắm chuẩn trí mạng bộ vị coi như ngươi thật sự làm như vậy chính ta cũng sẽ tránh đi t ú c lý nhìn hắn con mắt ngươi nên rất rõ ràng dạng này chỉ là vẽ vời thêm chuyện hạ đồng đối đầu ánh mắt của nàng nhẹ cười khẽ yên tâm ta cũng không nỡ làm như thế hai người kéo dài khoảng cách đúng lúc này nhà máy phía dưới đột nhiên vang lên một đạo chói thai rừng ngay thanh tới t c lý không kịp nhìn xuống lập tức rút súng nhắm ngay hạ đồng bóc cỏ hạ đồng thân hình bất động vỡn quanh tại quanh thân con rết bay múa ngăn trở đạn đồng thời bỗng nhiên đánh út về phía úc lý đưa nàng hung hăng đẩy tới mái nhà úc lý dưới chân không còn thẳng tắp té xuống tiếng gió ở bên tai h gào thét nàng nhìn xem đen nhánh đêm rét lại không cảm nhận được mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác không thể sử dụng xúc tu đây cũng là nàng khoảng cách tử vong gần nhất một lần nàng chết đi ánh mắt nhìn thấy hạ đồng trong tay lanh quang loay lên ngay sau đó cái k i a thanh sắc bén cán dài đao lăng không đầu thích xuống dưới xem ra chu ngật cùng hạ bách đã thấy nàng úc lý l ê n lạc nắm n g h a một hồi cán dài đao cùng mình khoảng cách vị trí này lẽ ra có thể đầm trúng bờ vai của nàng bất quá bên trái hướng gi giống như có đồ vật gì đang tại hướng nàng hối h ạ cấp gần đồng dạng ư c lý trong đầu vừa hiện lên sự nghi ngờ này một đôi thon dài hữu lực cánh tay đột nhiên ôm lấy nàng nàng trong nháy mắt này người được quen thuộc nhiệt độ c h u n g ậ t ư c lý chậm lụt hơi trước mắt đối đầu c h u n g ậ t nặng tối như đ ê m con mắt một giây sau mũi đ a o gào thét lên đâm xuống đ ỗ n g nhiên cắm vào bờ vai của hắn máu tươi phun tung tóe đến ước lý lông mi bên trên ư c lý không kịp phản ứng vô ý thức ôm chặt hắn hai người cùng một chỗ nặng nề mà té xuống chương một trăm ba mươi ba người bây giờ muốn tới sau hai người ngã tại thùng đ ư n g hàng bên trên phát ra làm cho người kinh hãi tiếng vang lại bởi vì to lớn quán tính tiếp tục lan lộn cuối cùng rơi xuống đến thô lệ băng lanh trên mặt đất cán giải đao tại hạ rơi quá trình bên trong bị chướng ngại vật tạm mất mũi đao từ chu ngật bả vai rút ra ra ngoài có thể nghe được rõ ràng lưới đao ma sát cốt nhục tiếng vang trầm trầm ư c lý lấy vì xương cốt của mình sẽ tan cảnh nhưng trên thực tế cũng không có bởi vì chu ngật chăm chú che lại nàng kịch liệt đau nhức làm đầu góc của nàng vô cùng thanh tỉnh nàng nghe được, ấm áp mùi màu tươi, nghe được mánh liệt tiếng tim đập nhưng không xác định đến từ ai ư c lý đột nhiên có chút hối hận nếu như sớm biết chu ngật sẽ tiếp được nàng, nàng liền không cho hạ đồng đem cán giải đao ném tới bọn họ chật vật nằm trên mặt đất chu ngật vẫn chăm chú ôm lấy nàng hô hấp trầm thấp mà run r u dậy mỗi một cái đều kéo theo lấy lồng ngực k h ẽ chấn động t u c lý cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng chu ngật đây đại khái là nàng lần thứ nhất gọi thẳng tên của hắn chu ngật rủ xuống mi mắt nhìn nàng t u c lý nghiêm túc hỏi muốn hay không gọi xe cứu thương ngươi thật giống như tổn thương đến rất nặng không có thuốc lý nói chính là trên mặt đất thạch tử nhiều lắm ta nghĩ đứng lên chu ngật nghe vậy lập tức bung nàng ra sau đó đứng dậy đưa nàng n â đỡ hắn tại dịu nàng thời điểm rất cẩn thận bởi vì lo lắng nàng có thể sẽ bị ngã tổn thương cho nên tận lực nâng thân thể của nàng phòng ngừa làm cho nàng làm một chút trên phạm vi lớn động tác úc lý cảm thấy hắn quá khẩn trương mặc dù từ mái nhà ngã xuống xác thực rất đau nhưng tối thiểu có thùng đựng hàng làm giám sóc đã so với nàng dự đoán tình huống tốt hơn nhiều lắm huống hồ hắn bị thương rõ ràng càng nhiều úc lý đứng tại chu ngật trước mặt thử hoạt động hạ tứ chi lại bẻ bẻ cổ sau đó đối với chu ngật nợ nụ cười còn tốt cánh tay chân đều không gãy nhưng chu ngật cũng không có vì vậy mà bưng lòng hắn nhìn chằm chắm úc lý vai trái nhìn xem nhân tại trên quần áo đỏ thấm vết máu lông mày thật sâu nhữ lên cái này là ngươi máu a úc lý hậu chi hậu giác mà túi đầu nhìn thoáng qua hẳn không phải là đi nói nàng đưa tay bên vai trái chỗ ấ n xuống một cái một trận bén nhọn đau nhức ý lập tức dâng lên đau đến nàng giật mình chu n g ậ t xem xét nét mặt của nàng liền biết không tốt lập tức ngưng mắt nói ta xem một chút hắn đem úc lý cổ áo phía bên trái kéo ra một chút lộ ra trắng m u ố t d a n h ắ n nhủi tại xương q u a i xanh bên cạnh đầu vai hơi chết xuống dưới vị trí một đạo ước chừng có ngón cái dậu vết đau phá lệ bắt mắt đang chậm đây cũng là cán giải đao lưu lại vết thương lúc ấy cây đao kia từ trên xuống dưới quán xuyên chu ngật vai phải liên đối lấy cũng đâm trúng úc lý vai trái cũng may vết đao cũng không sâu chỉ là một chút vết thương da thịt cho nên úc lý mới không có chú ý tới sự tồn tại của nó nhưng chu ngật tựa hồ rất xem trọng hay là đi bệnh viện đi được úc lý cũng không có cự tuyệt ngươi cùng đi với ta chu ngật do dự một chút ta phải đi đuổi theo hạ đồng không dùng đuổi hắn đã chạy hạ bách thanh em đột nhiên ở phía trên văng lên theo mấy lần lũ l o t lên bọn hạ tử tập trang dương bên trên nhảy xuống tới trong tay hắn dẫn theo hạ đồng cái tia thành cán g i i đao trên lưới đao dính lấy pha tạp vết máu đang tại theo m u i đao chậm dại hướng xuống nhỏ xuống úc lý nhịn không được lại liếc mắt nhìn chu ngật b ả vai toàn bộ vai phải đều bị máu tơi ư nhiễm đỏ thấy thế nào đều không giống như là không có việc gì dám vẻ đã chạy chu ngật nhữ m ạ y h ỏ i đúng a giống như sở bại đơm màn hạ bách tiếc mối thở dài đáng tiếc chỉ có thể chờ đợi lần sau lại giết hắn nói xong hắn đi đến úc lý trước mặt tỉ mỉ quan sát nàng ngươi thật giống như không chút bị thương bởi vì chu đội giúp ta chặn úc lý bình tĩnh nói chu ngật nhìn nàng một cái hắn phát hiện mình càng thích nàng têo tên của hắn nhưng loại lời này tựa hồ không tốt lắm nói ra miệng cũng thế hạ bách cười chu ngật tốc độ quá nhanh ngay cả ta đều không có kịp phản ứng úc lý không nói chuyện nàng cũng chưa kịp phản ứng không bằng nói nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có tưởng tượng qua kết quả này trước trở về cùng đi chu ngật mở miệng nói nàng cùng hạ đồng chờ đợi thời gian dài như vậy cần làm một cái toàn diện tinh thần lực kiểm tra hạ bách được a một trận ẩ m ư ớ c gió lạnh thổi đến ba người đều không nói gì nữa bước nhanh hướng cách đó không xa xe việt g ã đi đến úc lý đột nhiên nhớ tới còn có một cái chuyện rất trọng yếu không có xử lý đúng rồi con kia sợ l à n đâu sợ lành a ngươi là nói con kia m ẩ u làm con xên a hạ bách đ ú n g bay nó đã chết rồi bị chu ngật xử lý thế mà thật đã chết rồi hơn nữa còn là bị chu ngật giết chết úc lý hơi kinh ngạc tại trong ấn tượng của nàng chu ngật rất ít khi dùng loại này thô bạo phương thức thanh lý dị thường hắn rất chú trọng quy tắc bình thường đều là đem bắt được dị thường giao cho tổng cục xử lý nếu như nói là hạ bách làm ra ngược lại sẽ càng làm cho người ta tin phục một chút úc lý vô ý thức nhìn về phía chu ngật chu ngật tránh đi tầm mắt của nàng ta lúc ấy không quá lý trí nguyên lai là dạng này úc lý hiểu rõ gật đầu tiếp lấy lại ra vẻ nghi hoặc mà hỏi t h ă m vậy các ngươi là làm sao tìm được ta cùng hạ đồng chính là ngươi thấy dạng này lái xe tìm hạ bách đưa ngón t r ỏ ra trên không trung vẽ một vòng tròn con kia con xen chết được quá nhanh chúng ta tin tức gì đều không được đến chỉ có thể vòng quanh nơi này khắp nơi loại bỏ hắn đem ngón t r ỏ ngả và o úc lý trước mặt tại úc lý chóp mũi bên trên điểm một cái sau đó cười nói còn tốt không có lãng phí quá nhiều thời gian chu ngật cảnh cáo nhìn hạ bách một chút hạ bách một mặt vô tội tựa hồ cũng không cảm thấy động tác này có vấn đề gì nhưng mà ước lý căn bản không có phát hiện ánh mắt của bọn hắn giao lưu nàng mảnh cân nhắc tỉ mỉ xuống hạ bách lời nói này tin tức gì đều không có đạt được nói cách khác hạ lị cũng không có vạch trần thân phận của nàng cũng có thể là là còn chưa kịp vạch trần liền bị bọn họ xử lý lấy phòng ngừa vắng nhất ước lý vẫn là quyết định lại xác nhận một chút vậy nó không nói tại sao muốn giết chết đ ấ u nguyên châu sao không có hạ bách sờ lên cái cằm nhưng mà nó ngược lại là nói qua một câu kỳ quái ước lý cái gì nó nói ngươi phải chết ở trong tay nó hạ bách bên cạnh mắt nhìn về phía nàng ngươi có đầu mối gì sao hắn nói xong câu đó c h u n g ậ t cũng hướng úc lý nhìn lại không giống với hạ bách kia như có như không thăm dò trong ánh mắt của hắn càng nhiều là lo lắng úc lý nghiêm túc suy nghĩ chẳng lẽ ta trước kia cùng nó kết quả thủ hạ bách người đối với nó có ấn tượng sao không có úc lý lắc đầu bất quá ta giết qua rất nhiều dị thường nói không chừng có nó người quen khả năng này chính là nguyên nhân này hạ bách tại xe việt giã trước dừng lại chính muốn mở cửa xe đ n g nhiên động tác một trận còn có một vấn đề úc lý bất động thanh sắc vấn đề gì hạ bách nghiêng đầu nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập h ế u kỳ nếu như lúc ấy những cái kia chất nhảy không là xuất hiện ở chu ngật sau lưng mà là xuất hiện ở đằng sau ta ngươi có hay không tới đẩy ra ta ư c lý không nghĩ tới hắn hỏi lại là cái này dù những cái này vấn đề có chút không hiểu đấu nhưng tóm lại là so bên trên một vấn đề tốt hơn nhiều cũng làm cho nàng triệt để yên lòng xem ra thân phận của nàng cũng không có bại lộ nếu không lấy hai người bọn hắn phong cách hành sự tuyệt không có khả năng cùng với nàng b á b á đến bây giờ ư c lý hơi suy nghĩ một chút lựa chọn ổn thỏa nhất trả lời đương nhiên hội hạ bách như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng sau đó vui sướng cười nguyên lai、like、ta tại tiểu ư c lý trong lòng trọng yếu như vậy hắn túi người xích lại gần nàng như vậy đi sáng mai ta mời n g ư ờ i ăn cơm có được hay không úc lý ăn cơm thì không cần không đợi nàng nói xong chu ngật đ ỗ n g nhiên giọng điệu lãnh đạm đánh g ã y bọn họ còn không đi sao hạ bách chọn lấy hạ lông mày tựa hồ muốn nói chút gì nhưng ánh mắt liếc qua đảo qua chu ngật vai phải cuối cùng vẫn không nói gì hắn mở cửa xe vi d i ệ u cười cười lên xe đi chu đại đội trưởng chu ngật úc lý ba người trở về máy bay trực thăng rơi vỡ địa phương từ hai mươi b ố khu chạy đến hậu cần tiểu đội chính ở đây xử lý hiện trường nhân viên y tế cho ước lý cùng chu ngật đơn giản xử lý hạ vết thương về sau liền dẫn bọn họ cùng nhau trở về 24 khu phân cục tiến hành càng hệ thống càng toàn diện tinh thần lực kiểm tra kết quả kiểm tra hết thể bình thường ước lý không có bị ô nhiễm cũng không có cái khác nội thương nhưng mà bởi vì té lầu trước bị con g ế t vớt một cái trên người nàng vẫn có mấy đạo ám thương lại thêm từ cao như vậy địa phương n g ã xuống tức là bị chu ngật hộ rất chặt cũng lưu lại không ít mỏ ứ động còn có vai trái chỗ cái kia vết đau chậm nhìn cũng là vết thương chồng chết chu ngật tình huống thì càng nguy rồi cán g i i đao quán xuyên vai phải của hắn vết thương tự động thậm chí có thể nhìn thấy bên trong sương cốt phía sau lưng cùng hai tay còn có nhiều chỗ quẹt làm bị thương sâu cạn không đồng nhất đều là tại cấp tốc hạ xuống quá trình bên trong và chạm lưu lại đỗ nguyên châu cái này thứ chín đặc hiện đội đội trưởng chết rồi giới ngoại khu lại còn có nhiều như vậy chờ xử lý bị ô nhiễm người hai mươi b ố khu k h ô n g chế cục mấy ngày nay bận bịu đến cơ hồ cất cánh vì không cho bọn hắn ra tăng lượng công việc chu ngật cung úc lý ngày đầu tiên liền đi trực tiếp chuyển tiến vào mười lăm khu kết nối bệnh viện hạ bách cũng đi rồi trước khi đi còn hỏi úc lý một vấn đề vì cái gì hạ đồng trước đó không có giết người mà là chờ chúng ta xuất hiện mới ra tay với ngươi bởi vì mục tiêu của hắn là ngươi mà s ơ l à i mục tiêu là ta úc lý thản nhiên trả lời hắn cần dùng ta và ngươi làm trao đổi nguyên lai、like、là dạng này hạ bách tựa hồ rất có thể hiểu được lời giải thích này hắn cùng hạ đồng đều muốn giết chết đối phương điểm này bọn họ lẫn nhau đều rất rõ ràng n a m viện thủ tục xử lý rất nhanh úc lý chỉ tới kịp về nhà cầm mấy bộ quần áo sạch liền bị hạ nam bọn họ cưỡng chế áp tiến vào phòng bệnh nhất định phải hảo hảo dưỡng thương nghiêm túc nghe lời căn dặn của bác sĩ dạng này mới có thể mau chóng khôi phục hạ nam trước nay chưa từng có nghiêm khắc ngươi cùng trụ đội đều là úc lý có loại rất cảm giác không dễ chọc may mà bệnh viện dụng cụ cũng không thể t r a ra dị thường của nàng rơi vào đường cùng nàng đành phải tại phòng bệnh ngoan ngoan ở lại Chờ ngại dị thường thân phận tiểu việt tây bọn họ cũng không thể đi bệnh viện thăm hỏi nàng chỉ có chân đông tới qua một lần trả lại cho nàng mang theo hoa quả cùng trà sữa trong đó hoa quả bị lưu lại trà sữa thì bị thấy thuốc nghiêm khắc cấm chỉ bệnh người không thể uống những này người đều thành niên còn không biết sao úc lý cảm thấy lão đầu này suy nghĩ nhiều nàng thụ đều là ngoại thương cũng không phải cái gì dạ dày bệnh dựa vào cái gì không thể uống trà sữa nàng liên muốn uống thầy thuốc sau khi đi t u c lý lập tức đem lại uống sạch trà sau đó cho trần đông phát cái tin tức sáng mai lại mang một chén trà trái cây tới phải thêm băng ok phát xong tin tức t u c lý một người nằm tại trên giường bệnh chơi điện thoại qua không bao lâu lại một cái tin tức phát đi qua làm xong sao t u c lý mắt nhìn tin tức phía trên ghi chú sông đồng hạ đồng trước khi đi cùng nàng trao đổi phương thức liên lạc t u c lý hồi phục ba chữ nằm viện bên trong tin tức tiếp tục phát tới ngươi ở đâu ra đi tìm ngươi u c lý hồi phục rất nhanh một năm khu chu ngật cũng tại bệnh viện ngươi vẫn là đừng đến ai là chu ngật chính là cùng ta cùng đi giới ngoại khu người kia phát xong cái tin này úc lý mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ không khỏi có chút thất thần hôm nay là nàng vào ở bệnh viện ngày đầu tiên nhưng nàng liền chu ngật tại phòng bệnh nào cũng không biết bởi vì chu ngật cùng thương thế của nàng khác biệt cho nên phòng bệnh cũng cách đến rất xa mà lại nghe nói hắn cả ngày hôm qua đều tại làm giải phẫu còn ngày hôm nay có hay không làm xong nàng cũng không biết phải làm xong a úc lý không xác định nàng nghĩ nghĩ cho chu ngật phát cái tin tức giải phẫu kết thúc rồi h phát xong cái tin này nàng để điện thoại di động xuống chuẩn bị trước xuống giường rót cấp nước vừa uống vừa chờ kết quả nàng hai cái đ u ổ i còn chưa rơi xuống đất chu ngật hồi phục liền phát đi qua kết thúc úc lý nhìn xem ba chữ này không khỏi có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm vậy là tốt rồi nàng ngồi ở bên giường túi đầu hồi phục tin tức đúng ngươi tại phòng bệnh nào một hai lâu số bảy phòng bệnh nàng tại bốn lâu cách thật đúng là xa úc lý suy nghĩ một chút chính phải trả lời chu ngật lại phát tới một cái tin tức ngươi bây giờ muốn tới sao úc lý mắt nhìn thời gian chốc lát nữa y tá còn muốn đến kiểm tra phòng được rồi vẫn là sáng mai lại đi tìm hắn đi hiện tại không đi nàng trả lời ngươi nghỉ ngơi thật tốt lần này úc lý đợi chừng nửa phút đối diện tin tức mới phát tới ân đối thoại đến nơi đây liền kết thúc úc lý để điện thoại di động xuống rót cho mình c h é n nước uống chưa hai cái nàng lại nhìn trước mắt ở giữa khoảng cách di tá kiểm tra phòng còn có nửa giờ nếu không liền đi qua đi dạo úc lý cũng không do dự quá lâu nàng thay quần áo khác cầm điện thoại di động lên liền đi ra phòng bệnh thẳng đến thang máy hai phút đồng hồ sau đến một ư ơ i hai tầng cái này tầng lầu bệnh rất ít người trên hành lang cơ hồ không có ai đi lại úc lý đi vào số bảy cửa phòng bệnh bên ngoài mắt nhìn trên tường thẻ số xác nhận không sai về sau năm cái đồ vặn cửa đi đến đầy giường bệnh bên cạnh chu ngật đang tại thoát áo nghe được mở cửa động tĩnh hắn nâng lên hai tay động tác một trận bên cạnh mắt nhìn lại ư c lý nàng giống như đến không phải lúc tinh c ấ t hướng ngươi đ ể cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng thích chương một trăm ba mươi bốn ra lệnh cho ta ư c lý đến rất đột nhiên chu ngật vội vàng không kịp chuẩn bị một thời cũng không biết cái này áo là hẳn là tiếp tục thời xuống vẫn là trước xuyên trở về ư c lý ánh mắt cứ như vậy rơi xuống trên người hắn chu ngật dáng người thon dài đường con trôi chạy cơ bụng hình dáng kiên cố mà rõ ràng thân eo nhất là nhỏ hẹp kình ầ y tràn đầy ẩn mà không phát lực bộc phát phía sau lưng của hắn cùng hai tay vắt ngang lấy đại đại vết thương nho nhỏ vết thương l h ẹ phấn đều là mới tổn thương liếc nhìn lại quả thực có thể dùng nhìn thấy mà giật mình để hình dung úc ly chú ý tới vai phải của hắn quấn quanh lấy tuyết trắng băng vải nàng thu tầm mắt lại giọng điệu tự nhiên mở miệng ngươi làm sao không khóa cửa ta coi là không ai sẽ t i ế n đến chu ngật có điểm muốn nghi nhưng vẫn là đem áo xuyên trở về úc ly phát hiện lỗ thai của hắn có chút đỏ nàng nhấp xuống k h o a miệng đĩnh đạc đi vào thuận tay đóng cửa lại làm sao lại không ai ngươi nơi này không có y tá kiểm tra phòng sao úc lý tại trước ghế ngồi xuống không có chu ngật nhìn nàng một cái bệnh viện biết khống chế cục tình huống trừ tất yếu trị liệu thủ đoạn không gặp quá hỏi sự t ì n h khác úc lý nghe không nhịn được cô vậy ta làm sao lại muốn bị bọn họ quản đông quản tây chu ngật có chút đ i ữ n mày bọn họ quản ngươi cái gì rồi úc lý bẻ ngón tay nói cho hắn nghe không cho ta xuất viện không cho ta ăn tay còn không cho ta uống trà sữa chu ngật trầm mặc hắn nguyên bản còn tưởng rằng viện phương đối nàng làm cái gì không tốt sự tình nhưng nhìn như vậy đến tựa hồ cũng là một chút rất bình thường yêu cầu hắn nhịn không được lại nhìn úc lý một chút nàng xem ra rất tốt tinh thần rất tốt khí s ắ c rất tốt hô hấp tần suất cũng rất tốt nơi nào đều rất tốt chính vô cùng tươi sống ngồi ở trước mặt hắn hắn sẽ không nói ra mình thẳng đến tiến vào phòng giải phẫu trước đó trong đầu sẽ còn hiện lên nàng té lầu lúc hình tượng kia là hắn lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi là cảm giác gì Bờ vai của ngươi còn tốt chứ t u c lý bỗng nhiên lên tiếng ánh mắt rơi vào hắn vai phải nâng lúc thức dậy có thể hay không rất đau chu ngật lấy lại tinh thần đã không sao t u c lý hơi ngạc nhiên nhanh như vậy ân chu ngật thấp giải thích rõ năng lực giả sức khôi phục so với người bình thường mạnh hơn loại trình độ này thương thế bình thường chừng mười ngày liền có thể khỏi hẳn cái k i u ngược lại là cùng dị thường sức khôi phục không sai biệt lắm nhưng hắn điều này cũng làm cho mới hai ngày a úc lý thần sắc ngờ vực đột nhiên r ố i r à ngón tay tại chu ngật nơi vai phải chọc nhẹ một chút chu ngật hô hấp hơi dừng lại mi mắt nhỏ bé khé động quả nhiên căn bản cũng không có giống hắn nói nhanh như vậy úc lý phát hiện mình không quá bình thường nhìn thấy chu ngật nhịn đau dáng vẻ nàng thế mà cũng sẽ cảm thấy không thoải mái nàng đồng tình tâm hẳn không có như thế t r à lan úc lý tâm tình vi diệu thu tay lại chu ngật thấy thế vô ý thức nâng tay nắm lấy nàng úc lý xứng sở thế nào chu ngật cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại chủ động nắm chặt tay của nàng hắn lập tức buông tay ra che giấu tính ho nhẹ một tiếng ngươi khôi phục được thế nào rất tốt úc lý tướng lĩnh miệng kéo đến vai trái lộ ra cái kia đạo ngón cái rộng v ế t đau đã kết vẩy kỳ thật nàng sớm liền khỏi hẳn nhưng là vì không làm cho hoài nghi cho nên một mực dùng bắt c h ớ c ngụy trang duy trì lấy còn chưa khỏi hẳn giả tượng đồng thời khống chế lượng biến đổi căn cứ thầy thuốc ước định một chút xíu thay đổi trạng thái chu ngật ánh mắt ngưng lại nghiêm túc hỏi kia vết thương của hắn đâu vết thương của hắn khôi phục được càng tốt hơn úc lý thả tay xu Đột nhiên nhớ tới vết thương của nàng h nhớ thương i tới ê n n vết của p h ầ n lớn l nửa người trên, đều tại ậ p tức Úc đổi đã rộng, vẫn là không nhìn. là Ly s ớ miệng đoán được hắn n sẽ ó như、vậy. Nàng nết vậy. m i lên đột nhiên cảm giác được tâm tình rất tốt chu ngật an tĩnh nhìn xem nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó thấp giọng hỏi ngươi không phải mới vừa nói không đến a làm sao đột nhiên lại đến đây có phải là có chuyện gì hay không không có việc gì a u c lý nâng cảm lên trả lời rất tự nhiên chính là nghĩ tới nhìn ngươi một chút chu ngật liền giật mình ánh mắt bất kỳ nhưng cùng nàng chạm nhau ánh mắt của nàng vẫn là rất tùy ý, tựa hồ cũng không cảm thấy mình nói cái gì đặc biệt những lời khác nhưng ánh mắt của nàng lại rất chuyên chú có loại trong suốt mềm mại quan g tại trong mắt có chút vắn rội chu ngật không xác định mình có phải là suy nghĩ nhiều hắn không hy vọng mình biểu hiện được quá lỗ mãng cũng không muốn để cho h c lý cảm thấy hắn là rất tùy tiện người vậy ngươi bây giờ nhìn thấy ta chu ngật giọng điệu c h â m trước có ý nghĩ gì sao h c lý nghiêm túc n g h ĩ nghĩ không có thật sao chu ngật thần sắc không thay đổi trong lòng nổi lên nhàn nhạt thất lạc vậy ta đi về trước bằng không thì những ý tá kia tìm không thấy ta lại muốn sốt ruột h c lý đứng lên có chút vẫn chưa thỏa mãn nói chu ngật bản năng muốn giữ lại nàng nhưng đầu ó c của hắn rất thanh tình Rất ngay h h khắc chế a vừa n này n lại cái x u động. Ân, về sớm một chút đi. một Ấn, Hắn nói. Úc lý cùng hắn nói về sớm chút từ biệt, Úc lời Lý q u người đi ra ngoài. Nàng đi vào thang máy, ấn xuống chính mình sở tại tầng lầu, sau đó nhẹ nhàng để lại lồng ngực của mình. Tim đập nhanh hơn. Cũng đi đi tại lại Tim đó để đập ra sau của vào máy, lầu, sở kế h tính nghĩa. ô n Ngay g ý k tiếp hạ nam đến bệnh viện báo cáo sự kiện lần này kết quả bởi vì úc lý cũng tham dự lần này điều tra cho nên nàng cũng bị hạ nam kêu đến cùng chu ngật cùng một chỗ nghe báo cáo đỗ đội đã xác nhận tử vong hạ nam ngữ khí trầm trọng trước mắt thứ chín đặc hiện đội từ từ đội cùng ninh đội tạm làm đại diện tổng cục bên kia đang tại sàng chọn mới đội trưởng bọn họ nói nếu như cái khác đặc hiện đội có nhân t u y ề n thích hợp cũng có thể đề cử quá khứ từ đội hẳn là từ nhạc úc lý nhớ kỹ người kia làm việc tính tích cực không cao lắm xem ra nàng khoảng thời gian này phải chịu khổ chu ngật thần sắc lạc im giới ngoại khu bên kia hiện tại tình huống như thế nào xuất hiện ô nhiễm cái chấn nhỏ kia đã bị phong tỏa trên chấn tất cả cư dân trước mắt đều tại hai mươi b ố khu tiếp nhận kiểm tra cùng trị liệu hạ năm nói các cơ sở nghiên cứu báo cáo kết quả đến xem đại bộ phận bị ô nhiễm người đã tử vong chỉ có số ít vẫn còn tồn tại còn có cực kỳ cá biệt phân tán đến khu khác nhưng mà cũng may những này bị ô nhiễm người cũng không biết che giấu mình hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị toàn bộ bắt được ư c lý nhớ tới những cái kia ánh mắt c h ố n g giống đầu người con giết bọn họ nào chỉ là không biết che giấu mình bọn họ căn bản không biết mình biến thành cái gì mặt khác có quan hệ hạ đồng nghiên cứu báo cáo cũng ra hạ nam đem văn kiện đưa cho c h u n g ậ t phần báo cáo này là sở nghiên cứu căn cứ những cái kia bị ô nhiễm người triệu chứng sơ bộ định ra liên quan đến hạ đồng bản nhân nội dung rất ít trước mắt chỉ có thể làm làm tham khảo trung ậ t tiếp nhận văn kiện ư c lý tự nhiên t i ế tới cùng hắn cùng một c h ỗ nhìn mặc dù nói là sơ bộ báo cáo nhưng nội dung kỳ thật cũng không ít văn kiện bên trong chủ yếu viết do hạ đồng ô nhiễm tính cùng hạ bách phỏng đoán đồng dạng hạ đồng ô nhiễm tính chủ yếu thông qua nọc độc truyền bá bị ô nhiễm người biến thành con giết quái vật s a u đồng dạng có tuyến độc chỉ cần đem nọc độc rót vào trong cơ thể người khác liền có thể hoàn thành một vòng mới ô nhiễm cùng lúc đó những n à y bị ô nhiễm người cũng không biết mình tình trạng cùng tên kia họ lưu phụ nữ đồng dạng bọn họ tại bị ô nhiễm về sau đại não vẫn đem mình làm nhân loại đồng thời cũng sẽ giống thường ngày làm việc sinh hoạt không sẽ chủ động công kích những người khác cũng sẽ không làm cái gì không thể tưởng tượng cử động chỉ có đến ban đêm bọn họ mới lại biến thành đầu người con giết hình thái từ trong phòng leo ra hoạt động kiếm ăn thuận tiện đem ô nhiễm truyền bá cho những người khác bởi vì bọn họ thị lực rất kém cỏi thính lực cũng không được khá lắm cho nên bọn họ sẽ không công kích những cái k i a ngủ người bình thường chỉ có không ngủ hoặc là vô ý đụng gặp nhân tài của bọn họ sẽ bị công kích mà đầu người con giết nhóm mình cũng không biết điểm này đây cũng là ước lý cùng hạ đồng ở cùng một chỗ nhưng không có bị ô nhiễm nguyên nhân bởi vì nàng không có tiếp xúc đến n ọ c độc mà hạ đồng tựa hồ cũng không có ý định đối nàng rót vào n ọ c độc cho nên cái thứ nhất bị ô nhiễm người là ai úc lý nghi hoặc mà hỏi không biết hạ nam lắc đầu tất cả bị ô nhiễm người sinh lý cấu tạo đều là giống nhau bài tiết r a nọc độc cũng không có khác nhau ai là cái thứ nhất đã không thể nào khảo chứng nói một cách khác ai là cái thứ nhất bị ô nhiễm người căn bản không có ý nghĩa bởi vì bọn hắn chỉ là đê đẳng nhất ô nhiễm vật từ bị ô nhiễm một khắc kia trở đi bọn họ liền đã mất đi duy nhất tính chỉ có số một dạng này quái vật mới đáng giá bị ngược dòng tìm hiểu bị đi khắc bởi vì hắn là nhất tồn tại đặc thù là hết thể d i biến bắt đầu cùng khởi nguyên Có lẽ hạng đ ồ cục ũ n muốn g trở t đã đem bắt bắt hạ đồng nhiệm vụ giao cho thứ ba đặc hiền đội hạ nam tiếp tục nói hạ đội trưởng còn đặc biệt giao hẹn qua để những người khác đặc h i ể n đội không nên nhúng tay hắn muốn đích thân xử lý chuyện này nếu không tổng cục chắc chắn sẽ không đem nhiệm vụ này giao cho hắn rõ ràng chu ngật không có nhiều lời còn có chuyện khác sao có hạ nam lên tiếng đưa mắt nhìn sang úc lý úc lý khỏe mạnh nhìn nàng làm gì chẳng lẽ là bọn họ phát hiện cái gì úc lý lập tức cảnh giác lúc này hạ nam từ trong túi xuất ra một cái nhỏ túi nhựa trong túi nhựa có mấy q u ả màu trắng dược hoàn dược hoàn là tròn hình nhìn xem khá quen đây là ta tới được thời điểm úc lý y sĩ trưởng giao cho ta hạ nam sắc bén nhìn chằm chằm úc lý thấy thuốc nói cái này thuốc nhất định phải ăn nhưng úc lý tựa hồ rất không phối hợp hơn nữa còn đem thuốc vụ n trộm ném vào thùng rác nàng dừng một chút lại bổ sung vẫn là hai ngày lượng và tinh c ứ c nhắc nhở ngài xúc tu quái nàng chỉ muốn sinh tồn ngay lập tức tại đổi mới nhớ kỹ nói cách khác úc lý cơ hồ liền không có ăn cái này thuốc chu ngật nghiêng đầu nhìn về phía úc lý ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ngươi vì cái gì không uống thuốc úc lý nàng không nghĩ tới hạ nam nói thế mà là chuyện này càng không có nghĩ tới lao đầu kia thế mà lại đi lật t h rác là nàng biểu hiện được quá rõ ràng sao có thể nàng cũng không nói không ăn a liền chứng cứ đều bị bắt được người t u ố c lý không cách nào lại giảm biện đành phải bất đắc dĩ thừa nhận thuốc này quá khổ hạ nam thầy thuốc nói thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục tùy thời đều có lây nhiễm nguy hiểm đây là phòng ngừa ngoại thương lây nhiễm đặc hiệu thuốc lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể mỗi ngày ít nhất phải ăn hai viên mới được t u ố c lý có chút đau đầu sớm biết lao đầu kia sẽ cho nàng mở khó ăn như vậy thuốc nàng nói cái gì cũng phải đem thương thế khôi phục tốc độ khống chế được càng nhanh một chút ta bây giờ khôi phục rất tốt căn bản không cần ăn cái này thuốc、Úc、lý ý đồ thuyết phục hạ nam ngươi không nếu như để cho chu đội ăn hắn nguy hiểm lớn hơn ta nhiều không được t h ầ y thuốc nói ngươi nhất định phải ăn hạ nam đem chứa thuốc nhỏ túi nhựa giao cho chu ngật nói ta muốn trở về cục chu đội cái này liền giao cho ngươi xử lý đi nói xong nàng ôm lấy v ă n điện quay người đi ra ngoài trong phòng bệnh trong nháy mắt ta an t ĩ n h lại t ú c lý nhìn xem chu ngật trong tay nhỏ túi nhựa mơ hồ có loại dự cảm xấu nàng giống như vô ý mở miệng ngươi nên cũng cảm thấy không cần thiết ăn thứ này a chu ngật bình tĩnh nói ta cảm thấy ngươi nên ăn t c lý nàng trầm mặc vài giây dứt khoát thản nhiên nói thẳng ta không muốn ăn chu ngật thấp giọng nói chỉ ăn hai viên là tốt rồi sẽ không để cho n g ư ơ i ăn nhiều không ăn chính là không ăn nhiều ít quả đều không ăn t u c lý thái độ phi thường kiên định một giấy dầu không thấm mối g á n g v ẻ dù sao nhiều chuyện tại trên người ta ngươi còn có thể ra lệnh cho ta hay sao nàng vừa nói xong câu này lập tức kịp phản ứng người này còn thật có thể bệnh lệnh nàng t u c lý lập tức giương mắt vừa vặn đối đầu chu ngật ánh mắt hắn chính như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng t u c lý vội vàng nhắc nhở hắn trước ngươi nói qua sẽ không đối với người bên cạnh sử dụng năng lực chu ngật ta là đã nói như vậy u c lý ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra nàng từ bên cạnh trong hộp tủ cầm lấy một con cam tử đang muốn l ộ t ra chu ngật đ ỗ n g nhiên lời nói xoay chuyển nhưng ngươi cũng đã nói ta có thể đối với ngươi sử dụng năng lực thúc lý động tác một trận lúc nào tại mười bảy khu thời điểm thúc lý thần sắc k h ẽ biến nàng giống như thật sự đã nói như vậy chu ngật đem nét mặt của nàng thu hết vào mắt hắn nhịn không được rủ xuống mi mắt che lấp đáy mắt ý cười giọng điệu vẫn bảo trì lãnh đạo cho nên ngươi nghĩ được chưa mình ăn vẫn là ta lệnh cho ngươi ăn t h ú lý không nghĩ tới một ngày kia mình lại bị chu ngật uy hiếp hơn nữa còn là đối với chuyện như thế này nàng suy tư vài giây đ ỗ n g nhiên m i ế t miệng nhẹ g i ọ n g đáp t ố t chu ngật khẽ giật mình cái gì không phải muốn mệnh lệnh ta sao ước lý có chút n g h i ê n g thân xích lại gần hắn ta không có ý kiến hiện tại ra lệnh cho ta tinh c ấ t hướng ngươi đ ể cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng thích chương một trăm ba mươi năm ai sẽ ở bên ngoài g õ cửa chu ngật t i ê n lặng nhìn xem nàng không khỏi cảm thấy không khí hơi nóng ước lý trạng thái vẫn rất tùy ý, khoe miệng có chút dưng lên cả người giống mẹo đồng dạng lửa nhác đáy mắt lại lộ ra mãnh liệt xâm được tính nàng đang gây hấn nàng chắc chắn hắn sẽ không như thế làm chu ngật không cách nào ức chế tim đập rộn lên lần thứ nhất sinh ra một loại nào đó thấp kém dơ bẩn xúc động hắn nghĩ mệnh lệnh nàng k h ô n g chế nàng làm cho nàng ở trước mặt của hắn ngoan ngoan nghe lời làm cho nàng chảy ra kinh ngạc lại hối hận nước mắt loại ý nghĩ này quá bất h a m cũng quá nguy hiểm chu ngật khó khăn rời ánh mắt mở miệng lúc thanh â m hơi khẳn k h à n mệnh lệnh ngươi cái gì ra lệnh cho ta uống thuốc ta úc lý cười như không cười nhìn xem hắn không phải chính ngươi nói sao ta nói chính là để ngươi lựa chọn chu ngật cực lực để ngữ khí của mình g i vững bình tĩnh không phải trực tiếp mệnh lệnh ngươi ta biết đây chính là lựa chọn của ta ốc lý ngữ điệu không thay đổi ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn ta lựa chọn không ăn nếu như ngươi nhất định phải ta ăn vậy liền ra lệnh cho ta chu ngật không xác định nàng có biết hay không loại hành vi này ý vị như thế nào mặc dù hắn biết rõ mình không thể làm như vậy nhưng hắn không thể bảo đảm mình một mực cùng có lý trí càng hồng bét chính là bọn họ khoảng cách tự a hồ càng ngày càng gần hắn n gửi được một sợi thanh điểm cam quý vị mùi vị kia khả năng đến từ ốc lý trong tay quả quýt khả năng đến từ nàng mềm mại sợi tóc cũng có thể là cả hai đều có bình thường cam quý vị có thể khiến người ta đầu não thanh tỉnh nhưng nơi này tự hồ không được chu ngật hít sâu một hơi đ ỗ n g nhiên đứng người lên cao g ầ y thân hình phía trên úc lý rơi xuống mảng lớn bóng ma úc lý hơi c h ư ớ mắt ngươi làm gì ra ngoài hít thở không khí chu ngật không tiếp tục nhìn nàng quay người đi ra ngoài úc lý lộ ra thắng lợi biểu lộ không cho ta uống thuốc đi chu ngật bước chân dừng lại chờ ta trở lại lại nói chu ngật đi ra úc lý một người ngồi ở trong phòng bệnh một bên lột q u ả q u y ế t một bên cảm giác động tĩnh bên ngoài trên hành lang không có ai nàng có thể rõ ràng nghe được chu ngật bình ổn mà sơ lược nhanh bộ pháp mãi cho đến thang mãi trước sau đó đi vào thật là ra ngoài không khí trong phòng rất buồn đ ư ợ sao vẫn là có cái gì khó nghe ủi t u ố c lý cẩn thận hết hạ giống như không có mùi vị gì ai nhiều nhất chỉ là có chút quả quý vị nhưng hắn cũng không phải mèo cũng không về phần chán g h é t quả quý vị đi t u ố c lý không hề nghĩ nhiều cấp tốc đem lột tốt quả quýt ăn xong cũng không lâu lắm chu ngật trở về trong tay hắn còn cầm cái k i a nhỏ túi n h ự a t u ố c lý nhìn thấy bên trong màu trắng viên thuốc không khỏi chọn lấy hạ lông mày ngươi sẽ không còn nghĩ để cho ta uống thuốc ca ta đến hỏi qua thầy thuốc chính của ngươi chu ngật lạnh nhạt nói hắn nói thật ra không ăn cũng được nhưng là ẩm thực bên trên liền phải nghiêm ngặt đã khống chế u ố c lý nhất miệng nói hình như hiện tại không có khống chế đồng、dạo. lời còn chưa dứt nàng đột nhiên kịp phản ứng đồng thời nước g mắt nhìn về phía c h u n g ậ t ý của ngươi là ăn cái này thuốc ta liền có thể không khống chế ẩm t ư ợ c rồi vẫn là phải khống chế c h u n g ậ t hơi dừng một chút nhưng cũng có thể hơi n ố i lỏng một chút nói như vậy nàng rốt cuộc có thể ăn cay uống băng rồi úc lý lập tức hướng c h u n g ậ t đưa tay đem thuốc cho ta c h u n g ậ t đáy mắt cực nhanh hiện lên mỉm cười hắn đi tới đem thuốc đưa cho úc lý sau đó cho nàng rót một chén nước cấm úc lý không thích uống nước cấm nàng thích uống nước đá nhưng cái này chén nước là trung ậ t n ư ợ lại cho nên nàng không nói gì xuất ra hai viên thuốc bỏ vào trong miệm tiếp lấy uống một hớt nước cấp tốc đem thuốc thuận xuống dưới đáng sao chu ngật nghiêm túc nhìn xem nàng úc lý gật gật đầu lông mày nhỏ nhắn nhăn đến cùng một chỗ chu ngật thấy thế lại lột cái quả quýt đưa đến miệng nàng một bên úc lý thuận thế ăn nửa cái quả quýt rốt cuộc đem trong miệng c a y đắng ép xuống nét mặt của nàng dần dần dán ra chợt nhớ tới một sự kiện người biết ta y sĩ trưởng là ai ta hỏi hà nam chu ngật nói vừa vặn bác sĩ này hiện tại t h ô n g thả ta liền đi chừng cầu ý kiến một chút n g u y ê lai hắn không phải ra ngoài thông khí mà là đi tìm nàng y sĩ trưởng úc lý một mặt giật mình ngươi đi hỏi hỏi làm sao l chu ngật thần sắc bất đắc dĩ ta đến hỏi hắn có thể hay không không uống thuốc t u c lý mi mắt hơi nháy trái tim mềm mại sờ bông lúc ních cho nên vừa rồi lời kia không phải lừa gạt ta sao chu ngật nhìn nàng một cái ta sẽ không lừa gạt ngươi so với trả lời cái này càng giống là một câu hứa hẹn t u c lý đột nhiên cảm giác được thuốc này giống như cũng không phải rất đắng nàng mắt nhìn trong túi còn lại viên thuốc đang muốn nói chút gì điện thoại đột nhiên vang lên quen thuộc thanh em nhắc nhở c h à trái cây mang đến ngươi người đâu là chân đông tin tức u c lý có chút thở dài từ trên ghế đứng lên chu ngật thế nào hàng xóm đến xem ta úc lý lung lay điện thoại ta đến trở về phòng bệnh nhà chu ngật nghe vậy vô ý thức n h ũ mày là lần trước cái kia hàng xóm sao hắn còn nhớ rõ cái kia không có biên giới cảm giác hàng xóm chẳng những tại trong nhà úc lý tá túc còn ở tại bọn hắn trò chuyện thời điểm m ấy lần xem vào mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt không phải hắn là ở tại cửa đối diện úc lý nghĩ nghĩ bổ sung nói là nữ sinh chu ngật lúc này mới thở dài một hơi cần ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về sau úc lý a thấy được nàng hơi kinh ngạc biểu lộ chu ngật hậu chi hậu giác ý thức được mình tựa hồ không quá thỏa đáng ý của ta là hắn nghĩ giải thích lại không biết nên giải thích thế nào không có việc gì à nàng chỉ là cái tính tình không tốt lắm nữ hai tử cũng không phải gì thường ước lý nói đùa ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi có việc ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi trung ngật ân có lẽ là sớm đã thông báo từ khi ước lý bắt đầu đúng hạn uống thuốc về sau những y tá kia liền không có sen vào nữa nàng l à m thực nhưng ở ngẫu nhiên thấy được nàng uống tăng thêm rất nhiều băng đồ uống lúc vẫn là sẽ thấm tía làm cho nàng uống ít một chút cũng ý đồ đe dọa nàng nếu như lại uống như thế băng đồ vật liền nói cho cùng nàng ở cùng nhau viện trung ngật ước lý không thèm để ý các nàng mấy ngày nay chu ngật thỉnh thoảng cũng tới úc lý phòng bệnh tim nàng bởi vì vì ngoại hình quá xuất chúng cho nên tại lần thứ nhất sau khi rời đi liền bị các y tá hỏi tham gia hắn cùng úc lý quan hệ các nàng biết được chu ngật là úc lý cấp trên mà hai người bọn họ đều nhậm chức vụ mô cái không tiện lộ ra quan phương cơ cấu nghe rất thần bí trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác rất thần bí khi thật nhìn thương thế của hai người cũng không quá giống là người bình thường sẽ bị thương chẳng qua nếu như không nói rõ ràng các nàng còn thật sự cho rằng hai người này là tình nhân không chỉ c ò là bởi vì ngoại hình xứng còn có giữa hai người một chút không nói rõ được cũng không tạ rõ được không khí đương nhiên người ta thân phận đặc thù các nàng là không dám tùy tiện nghị luận lại qua hai ngày chu ngật cùng úc lý đi ra viện úc lý khôi phục được rất c h i ệ t đề chu ngật còn kém chút nhưng cũng không ảnh hưởng làm việc bởi vậy hắn không tiếp tục chậm trễ thủy đi băng vải liền trở về cục úc lý trực tiếp cùng hắn xin hai ngày nghỉ hạ nam biết được chuyện này còn đặc biệt cho nàng gọi điện thoại úc lý chu đội nói ngươi xin hai ngày nghỉ đúng a úc lý nghi hoặc mà hỏi không được sao không phải hạ nam nói chúng ta lúc đầu dự định liên hoan ngươi xin phép nghỉ chúng ta liền muốn đổi cái thời gian úc lý liên hoan nàng đến trong cục thời gian dài như vậy giống như lần đầu tiên nghe nói bọn họ hội tụ bữa ăn nàng lần trước liên hoan vẫn là cùng chung mật mấy người bọn hắn đặc hiện đội đội trưởng cùng một chỗ ă n lậu chủ yếu là chúc mừng ngươi cùng c h u đội xuất viện thuận tiện khao một chút mọi người hạ nam dừng một chút ngươi cũng biết gần nhất khoảng thời gian này tất cả mọi người rất vất vả ngẫu nhiên cũng cần thư giãn một tí nguyên lai là nguyên nhân này úc lý tỏ ra là đã hiểu cái kia cũng không cần thiết vì ta sửa đổi thời gian đi không thể chia mấy ngày ăn bại sao hạ nam chia mấy ngày đúng a úc lý giải thích cho nàng nghe dù sao cục chúng ta bên trong nhiều người như vậy không nếu như để cho chính bọn họ lựa chọn ngày nào liên hoan dạng này bọn họ có thể tự mình h ẹ n người nói không chừng bầu không khí cũng càng tốt hơn một chút hạ nam trầm ngâm nói an bài như vậy cũng không tệ vậy ngươi nghĩ tuyển ngày nào túc lý suy nghĩ một chút ta liền tuyển ba ngày sau đi mai kia nàng nghỉ ngơi ba ngày sau về đi làm tan việc cùng mọi người cùng nhau đi ăn cơm không dùng đơn độc đón xe vừa vặn đi hạ nam đưa nàng tuyển thời gian nhớ kỹ vậy ta một lần nữa an bài một chút đến lúc đó thông báo ngươi t c lý được rồi sau khi cúp điện thoại hạ nam nhanh chóng g ọ bàn phím lại cùng bên cạnh nhân viên công tác thương thảo một fan rất nhanh định ra một cái mới an bài nàng cho chu ngật gọi điện thoại chu đội liên hoan an bài mô phỏng tốt ngươi muốn nhìn sao không dùng các ngươi quyết định là được chu ngật đang tại tìm đọc gần nhất dị thường sự kiện thanh âm lộ ra lãnh đ ạ m mà h ứ n g hở hạ nam được rồi chúng ta dự định bắt đầu từ ngày mai dự tính chia ba ngày để mọi người tự mình lựa chọn thời gian ân chu ngật giọng điệu vẫn là h ứ n g hở hạ nam nhắc nhở hắn chu đội ngươi nghĩ tuyển ngày nào chu ngật tâm tư đều tại trên văn kiện vốn định đáp tùy tiện ngày nào đều được c hạ t tới úc lý cũng sẽ tham nhớ cũng lần này liên hoan. Hắn giọng điệu hơi ngừng hơi gia điệu Úc Lý l sẽ i Úc Lý t u y ể nam có một tuyển thứ ngày. Nàng tuyển ngày b Hạ n a nói, cũng c hiểu í n ngày、sau. Trung ngật, vậy ta cũng tuyển ngày h thứ là ba ba sau. ta vậy đ Tốt. Hạ h Nam i rõ đáp ứng nghỉ ngơi ngày đầu tiên úc lý trong nhà trôi qua cũng không thoải mái bởi vì bạch d ạ n p h á kén hắn là tại nàng nằm viện ngày thứ ba p h á kén úc lý từ bệnh viện trở về thời điểm chính là hắn mở cửa lần này không có úc lý can thiệp hắn phát dục rất hoàn trình cánh câu trảo đều dài ra tới đứng tại nặng nề cửa chống trộm về sau đem cửa chức làm nổi bật đến rất hẹp bạch dạ không h được nói Bạch gì thật sự là hắn không có lý do yêu cầu nàng càng nhiều mặc dù hắn hy vọng mình mỗi một lần tuần hoàn nàng đều có thể tham dự trong đó bạch dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng từ u c lý trong tay tiếp nhận đựng quần áo tay cầm túi vào đi u c lý thay đổi dép lê đi vào phòng khách phát hiện tất cả mọi người tại không chỉ có là chân đ ông liền ngay cả du phủ cũng ghé vào trước khay trà thật dài đôi ca kéo trên sàn nhà nhân ra ẩm ướt nước đ ọ n tỉ tỉ n h i ê n nhiên nhìn thấy úc lý kích động vừa muốn vung ra tám đầu chân xông lại nhưng vừa nhìn thấy úc lý sau lưng m ạ n h dạng vừa khẩn trương rụt trở về hiện tại trắng đêm đã khác biệt dĩ vãng to lớn hồ điệp cánh khiến cho hắn nhìn vô cùng nguy hiểm chỉ cần nhẹ nhàng phiến động một cái vậy phấn liền sẽ giống như đom đóm khắp nơi phiêu tán cặp kia câu trảo cũng tương đương bén nhọn đầu ngón tay đen nhánh mà c ừ rắn so chém sắc như chém bùn l ư i đao còn muốn sập bén du phủ cũng không s hắn hoàn toàn không thấy bạch dạ l ạ n h ánh mắt chống lên đôi cá liền muốn chuyển đến úc lý trước mặt cũng may niên niên kịp thời dùng tơ n h ệ n ngăn cản hắn mới tránh khỏi một trận đấu đá các ngươi ở nhà còn tốt đó chứ úc lý đem trên ghế xa lon phú quý ô m sờ lên nó lông xù cái đầu nhỏ có cái gì người kỳ quái tìm tới cửa không có tiểu việt tây một mặt khẩn trương nhưng mà lao đại ngươi làm sao tại bệnh viện chờ đợi nhiều ngày như vậy là bị thương rất nghiêm trọng sao úc lý lắc đầu ta đã sớm khôi phục chỉ là những bác sĩ kia cho rằng ta hẳn là ở nhiều ngày như vậy tiểu việt tây nghe vậy lập tức thở phào mùi hơi vậy là tốt rồi t r â n đông hai tay vào ngực ngươi người đội trưởng kia đâu hắn không có phát hiện cái gì à không có ước lý gãi gãi phú quý cái cảm phòng bệnh của hắn cùng ta không cùng một chỗ chúng ta thời gian trung đụng cũng không nhiều thật sao t r â n đông tựa hồ không tin vậy ta ngày đó đi xem ngươi thời điểm ngươi như thế nào là t ừ hắn nàng lời còn chưa dứt bên ngoài đột nhiên vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa ước lý mấy người đưa mắt nhìn nhau thời gian n à y điểm ai sẽ ở bên ngoài gó cửa chân một trăm ba mươi sáu cũng cho ta ở lại đi ước lý kỳ quái nói các ngươi điểm giao hàng bên ngoài rồi không có chân đông cảnh giác kéo căng có phải hay không là khống chế của người rất không có khả năng úc lý có chút trầm âm bọn họ đem ta đưa đến trung cư bên ngoài liền đi không có đạo lý lại vòng trở lại trừ phi là đến tặng đồ cho nàng nhưng nàng tổng cộng cứ như vậy đồ tăng thêm thầy thuốc cho nàng kê đơn thuốc tất cả đều một mạch cất vào trong túi không có khả năng lại rơi xuống cái gì bên ngoài tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục đông đông đùng đùng đông đông có loại nhẹ nhàng lại không nhanh không c h ầ m kỳ diệu tiết tấu úc lý trong đầu l o á n thoáng có một cái phỏng đoán ta đi xem một chút tiểu việt tây thấp giọng nói các ngươi lợi ở chỗ này úc lý đưa tay ngăn lại hắn ta trước đi qua nàng đem phú quý thả lại ghế sofa tiếp lấy nhấc chân hướng cửa trước đi đến tựa hồ là nghe được tiếng bước chân của nàng tiếng đập cửa cũng theo đó ngừng lại úc lý đi tới cửa về sau hướng mắt mèo bên trong nhìn thoáng qua trong hành lang đang đứng một người mặc áo khoác màu đen thanh niên thân hình của hắn cao màu da trắng nón gương mặt tận tại ảm đạm trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được một chút thanh tú tuấn lãng hình dáng người này là úc lý hơi híp híp mắt một giây sau thanh niên đột nhiên ngửa mặt lên đối mắt mẹo nợ nụ cười người tốt ta là ta thân ái cộng tắc sao úc lý thật là hắn hạ đồng úc lý có chút bất bất nàng ngược lại là có nghĩ qua gia hỏa này có thể sẽ đến m ộ ư ơ i năm khu tìm nàng nhưng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá nhanh liền tìm tới cửa trước đó số một cũng thế ra cửa đều có thể gặp phải nhà nàng là cái gì chứ danh cảnh điểm sao làm sao ai cũng có thể tìm tới nàng dạng này lộ ra nàng rất không có tư ẩn ai úc lý thở dài tấn xuống chốt cửa cũng không phải nàng có bao nhiêu chào đón hạ đồng thuần túy là bởi vì hắn đứng tại trong hành lang quá trói mắt nếu như bị cái khắc trên dưới lâu hàng xóm trông thấy không chừng sẽ cho nàng mang đến tiền p á i gì theo x o ạ c một thanh em vang lên cửa trống trộm mở ra hạ đồng đứng ở ngoài cửa nụ cười trên mặt giống như hạ bách nhẹ nhàng khoan khoái vô hại nếu không phải là bởi vì hắn nhóm khí tức trên thân không quá giống nhau liền xem như úc lý cũng rất khó phân biệt ra được đứng ở trước mặt người này đến tột cùng là hạ đồng vẫn là hạ bách đã lâu không gặp hạ đồng cười h i ế p mắt nói có thể nhận ra ta là ai sao úc lý người là sông đồng hạ đồng về s a o đừng lại gọi ta như vậy úc lý ngoảnh mặt làm ngơ tiến đến hạ đồng chọn lấy hạ lông mày mở ra chân dài đi vào cửa đây chính là nhà người a hắn một mặt to mò nhìn chung q u n h so bên ngoài nhìn còn rộng rãi hơn không ít ước lý không t i ế p hắn góc dạ n g quay người hướng phòng khách đi đến hạ đồng mười phần tự nhiên cùng ở sau lưng nàng khi nhìn đến trong phòng khách mấy cái dị thường về sau lập tức kinh ngạc mở to hai mắt hoa、wow! hắn cảm khái nói nhà ngươi thật náo n h ư ta ước lý không giống với hạ đồng như quen thuộc trong phòng khách mấy cái hiển nhiên còn không có làm rõ ràng tình trạng mấy người thân sắc khác nhau cấp tốc tiến vào tình trạng giới bị trong đó kiều việt tây phản ứng là cường liệt nhất từ hạ đồng đi vào phòng khách sau liền lộ làm ra một bộ gặp quỷ biểu lộ lão đại hắn hắn không phải cái kia đặc hiện đội, đội trưởng hắn lần trước đi m ộ ư ơ i bảy khu thời điểm đã từng xa xa gặp qua hạ bách một mặt bởi vì nghe được những cái kia công việc bên ngoài nhân viên gọi hắn hạ đội trưởng cho nên đối với gương mặt này khắc sâu ấn tượng hắn không phải đặc khiển đội đội trưởng là người đội trưởng kia s o n g bảo thai đệ đệ gọi s o n g đồng úc lý giới thiệu nói hạ đồng nụ cười không thay đổi là hạ đồng s o n g bảo thai đệ đệ chân đông n h u mày hỏi nói vậy hắn là nhân loại còn là năng lực giả vẫn không có mở ra miệng bạch dạ bỗng nhiên lướp nhẹ lên tiếng là gì thường hạ đồng kinh ngạc nói rất rõ ràng sao bạch dạ không tiếp tục nhìn hắn mà là đem ánh mắt chuyển rời đến úc lý trên mặt nàng không sẽ cái h nhân o loại vào cùng năng tiến lực giả c này. Này đương đương nhà này bên trong có p kỳ quái sinh vật quá nhiều thường thường còn sẽ phát sinh cỡ nhỏ hậu chiến so bên ngoài sinh hoạt còn muốn kích thích nó đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nó không phải dị thường chỉ là một con phộ phổ thông thông đáng yêu nhỏ con thúc lý đẩy ra hạ đồng tay ngươi là không phải nói rõ là một chút ngươi là thế nào tìm tới nhà của ta ta có thể không nhớ rõ có đem địa chỉ nói qua cho ngươi rất đơn giản a hạ đồng thuận thế ở trên ghế s a lon ngồi xuống đưa tay sở lên bên cạnh phú quý ngươi nói ngươi tại mười lăm khu lại vừa vặn tại nằm viện cái kia thanh mười lăm khu mấy cái bệnh viện đều loại bỏ một lần chẳng phải có thể tìm tới ngươi n h a tiểu việt tây con ngươi địa chấn hắn còn chưa từng thấy giống hạ đồng như thế không khách khí người giống như đối phương cũng không phải lần đầu tiên tiến vào cái nhà này mà là cái nhà này nguyên bản chủ nhân đồng dạng t h c lý hồ nghi nói ngươi là thế nào loại bỏ hạ đồng đ ầ y vô tình nói ta có biện pháp của ta n h a hắn trả lời như vậy úc lý cũng không có lại hỏi tới dù sao hắn đã đã tìm được nàng so với tìm tòi nghiên cứu quá trình nàng quan tâm hơn khả năng phát sinh thai họa ngầm vấn đề người tới tìm ta không có bị khống chế cục phát hiện a không có hạ đồng x á c h hạ phong áo đằng sau mũ trùm ta che rất nghiêm thực coi như hạ bách tới cũng không nhận ra ta mặc dù nửa câu sau rất không thể tin nhưng cân nhắc đến g i a hỏa này cũng không đ ốc úc lý vẫn là miễn cưỡng yên tâm chờ một chút nghe được hắn chủ động nhắc tới hạ bách cái tên này tiểu việt tây rốt cuộc nhịn không được mở miệng ngươi cùng cái kia hạ bách đến cùng là quan hệ như thế nào đã các ngươi là huynh đệ vậy ngươi tại sao lại muốn tới tìm lão đại của chúng ta hạ đồng nháy mắt mấy cái ngước mắt nhìn về phía ước lý ta muốn giải thích sao ước lý nhìn quanh một vòng phát hiện tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chỉ có du p h ù hoàn toàn như trước đây ánh mắt h u n g lệ tràn ngập địch lý nàng bất đắc dĩ thở dài vẫn là ta tới đi nàng tại hạ đồng đối diện ngồi xuống đến rót một chén nước lạnh sau đó đem chính mình ở ngoại giới khu trải qua ngắn gọn tự thuật một lần đương nhiên lướt qua nàng cùng với chu ngật lúc một chút chi tiết nàng cho rằng đây là không cần thiết nói ra được bộ phận nói cách khác hắn thật là dị thường tiểu việt tây khó có thể tin nhìn về phía hạ đồng một cái là năng lực giả một cái là dị thường cái này là làm sao làm được đồng thời bị dị biến sinh vật công kích liền có thể làm được hạ đồng cười trả lời rất thần kỳ a rõ ràng là đồng thời dị biến hạ bách biến thành năng lực giả ta lại trở thành dị thường tiểu việt tây nghe vậy nhịn không được âm thầm tắt lưới đôi minh đệ này ghen thật đúng là tốt phần lớn người coi như dị biến cũng y nguyên thuộc về bình thường kia một túm nhưng bọn hắn lại một cái trở thành đặc hiện đội đội trưởng một cái khác thu được siêu cường ô nhiễm tính vô luận tại năng lực giả vẫn là ở dị thường quần thể bên trong đều là gần như đỉnh tiêm tồn tại đương nhiên bọn họ nơi này còn có một cái càng biến thái tiểu việt tây yên lặng hướng úc lý ném đi thoáng nhìn đối phương phát giác được hắn ánh mắt bình tĩnh về nhìn sang thế nào tiểu việt tây không có gì úc lý thu tầm mắt lại tiếp tục đem lực chú ý ném đến hạ đồng trên thân trước đó nàng liền nghi h o ặ c qua vì cái gì hắn cùng hạ bách hai người đều có thể phát sinh d i biến hiện tại rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai、like、bọn họ liền diễn thời cơ đều là giống nhau rõ ràng là khắp nơi giống nhau một đôi song tử lại bởi vì một lần d ị biến mà biến thành triệt để khác biệt tồn tại cái này hoàn toàn chính xác rất thần kỳ cũng vô cùng không công bằng nhưng mà tại hạ đồng trong mắt nói như vậy không chừng ngược lại càng tốt hơn dù sao nhìn hắn hiện tại cũng thật vui vẻ cho nên ngươi muốn giết ca của ngươi chạy tới tìm chúng ta làm gì chân đông ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hạ đồng giọng điệu hào không thân thiện ta không có tìm các ngươi nha hạ đồng nụ cười cởi mở ta chỉ là tới tìm ta cộng tác mà thôi n i ê n n i ê n cẩn thận từng ly từng tý trước mắt cộng tác chính là nàng a hạ đồng tự nhiên hướng úc lý vươn tay còn chưa chạm đến nàng liền bị du phủ một móng vuốt hung hăng vô xuống đi nàng không có, có nghĩa vụ cùng ngươi cộng tác bạch dạ thanh em rất lạnh ngươi có thể rời đi hạ đồng vô tình cười cười đây là ta cùng chuyện của nàng cũng không cần trưng cầu đồng ý của các ngươi à lời này vừa nói ra chứ úc lý cùng nhân nhiên ở đây cái khác bốn cái dị thường sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi hoàn toàn chính xác không cần chân đông cười lạnh một tiếng non mịn trắng l o á n trên da hiện ra lít nha lít nhít màu xanh sống đường vân mọc ra gai nhọn dây leo từ đường vân bên trong tranh nhau chen lấn phá đất mà lên bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết ở chỗ này. hạ đồng chọn lấy hạ lông mày có chút hăng hái nở nụ cười cảm giác không tệ a hắn thởi xuống áo khoác eo hơi dứt mấy đầu đen nhánh giữ tợn con rết từ sau hông trôi ra tiểu việt tây thần sắc kinh ngạc lại là con rết vạch dạ n g khả năng có độc n h i ê n n i ê n n g h e xong lập tức ôm lấy phú quý co lại đến úc lý sau lưng tiểu việt tây cũng lòng vẫn còn sợ h ã i chân vào mặc dù trong nhà cũng có hồ điệp cùng nện nhưng cùng con rết so ra tựa hồ vẫn là người sau càng đáng sợ chân đông ánh mắt văng lánh mà hưng ác nàng hơi đậu một chút vô số cây lơ lửng giữa không trung dây leo trong nháy mắt như bay mũi tên nhanh chóng đánh út về phía hạ đồng. hạ đồng thần sắc vui vẻ v ơ n quanh tại quanh thân con g i ế t tùy ý vật mèo gai ngược bén nhọn mà dày đặc tiết chi tùy theo triển khai tại dưới đèn hiện ra màu xanh đen kim loại lênh quang mắt thấy hai bên một dây sau liền muốn hung h ă n g dây dưa đến cùng một chỗ trong điện quang h ỏ a thạch hai cây tráng kiện mềm dẻo xúc tu đột nhiên vươn hướng bọn họ đồng thời đem hai người bọn họ c u ố n quanh trước tạm ngừng một chút úc lý hợp thời mở miệng đây là ta thuê phòng ở không có thể để các ngươi hành hạ như thế chân đông lộ ra biểu tình không thích nhưng cũng không có tiếp tục công kích hạ đồng ngược lại là không có gì bất mãn tương phản hắn còn chọc trọc quấn ở trên để cho ta không công kích hắn cũng được chân đông nâng lên lánh ngược băng sưng mặt tóc dài như tơ lụa từ vai bên cạnh trượt xuống hắn nhất định phải rời đi nơi này bạch dạ nhẹ dọn bổ sung hoặc là chết ở chỗ này cũng được chết coi như xong ta chỗ này cũng không phải lọ sát sinh úc lý bất đắc dĩ thở dài ngước mắt nhìn về phía hà đồng bất quá ngươi thật sự lắn nên rời đi mặc dù hắn tự xưng đến thời điểm có hảo hảo che giấu mình nhưng úc lý còn nhớ do hắn ở ngoại giới khu lúc kia không cố k ỵ gì dám vẻ giá hỏa này hiển nhiên không phải làm việc cẩn thận loại hình cùng loại người này liên hệ không thể trông cậy vào hắn sẽ chú đáo vậy cũng chỉ có thể mình cẩn thận một chút vì cái gì hạ đồng không hiểu hơi trước mắt bọn họ đều không đi tại sao muốn ta rời đi ước lý bởi vì bọn hắn liền ở lại đây tránh ở sau lưng nàng niên kỷ năm nhịn không được lộ ra kiêu ngạo biểu lộ hạ đồng nghe vậy sờ lên cái c ằ m trách không được ước lý cũng không biết hắn tại trách không được cái gì nàng nắm chặt xúc tu chính muốn mạnh mẽ đem hạ đồng đưa ra ngoài hạ đồng đông nhiên nở đủ cười sau đó n é o méo nàng xúc tu kia cũng cho ta ở lại đi có được hay không vừa dứt lời trong phòng khách lập tức vang lên liên tiếp thanh âm tiểu việt tây cả kinh nói người nghĩ gì thế t r â n đông cười lạnh người xê nói mộng du phủ lan